tiếng r ư n tương lai quần hùng. t i bước chân không ngừng vang lên vạn pháp lâu bên trong sơn môn nghiêm cấm phi hành cùng thi triển thần thông cho dù là trưởng giáo ở đây đều là như thế một cái đệ tử vội vàng chạy đến xuyên qua từng tầng từng tầng trận pháp thủ hộ đi vào rồi phòng nghị sự trước đó thiên địa đại biến sắp tới ta đông châu càng là đứng m u ô i chịu x à o lớn như thế thế trước đó chúng ta càng ứng cẩn thận không nên nhiều gây thù h ạ n không sai mấy đại thánh địa đều tại thu nạp môn nhân đệ tử chúng ta lúc này không phong sơn đã là cực h ạ n há có thể trên diện rộng k u y ế t chương Còn nữa nói, vậy đệ tử nghe trong điện truyền đến thanh âm có chút tê dại ra đầu hiển nhiên những vật này không phải hắn cái này cấp bậc đệ tử có thể nghe nhưng hắn do dự một lát vẫn là đi vào đại điện rộng lớn đại điện bên trong tất cả trưởng lao đang tranh luận không nớt mấy cái thái thượng trưởng lão mặt không thay đổi nhìn xem miêu manh ngồi tại trên đài cao tay nâng cái cảm trên mặt dần dần có không kiên nhẫn Hồi trường giáo. trường vậy đệ tử thợ mạnh cũng không dám do dự một lát mới thấp giọng đáp lại thần sắc c u n g k í n h nguyên nguyên sư huynh trở về hô xôi trào nào đại điện lập tức yên tĩnh trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thương kia ánh mắt đồng loạt tiến đến gần ta vậy đệ tử dọa đến trái tim đột nhiên n g ừ n g cơ hồ hôn mê tu sĩ ánh mắt cũng là có thể giết chết người siêu quần xuất chúng trở về rồi nhắm mắt dưỡng thần chúa công lúc này mở mắt ra trên mặt mỉm cười còn không mau mau đi mời không vẫn là để ta đi vậy đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem c h ú c công trong lòng đều là không thể tưởng tượng nổi trước đó ông mì trí nhất định để nguyên độc tú rời đi chẳng lẽ không phải ngươi hắn gắt gao cắn răng không dám phát ra tiếng cái khác mấy cái thái thượng trưởng lão thần sắc khác nhau lại đều có chút như chút được gánh nặng miêu manh đuôi lông mày hơi động một chút bất động thanh sắc phân phó đi đem phó trưởng giáo mời đến nghị sự đại điện là vậy đệ tử vốn muốn hỏi nguyên độc tú lúc nào biến thành phó trưởng giáo nhưng nơi nào họ xuất khẩu chỉ có thể mặt đỏ tới mang thai lui ra đi mời nguyên độc tú vênh vênh v ê n n h sông núi lay động bùi mù nổi lên bốn phía kinh khủng gợn sóng từ trời cao chỗ cao rủ xuống lưu liền nhấc lên mảng lớn mảng lớn kinh khủng sóng lớn từng tòa thành chi phía trên sáng lên hộ thành trận pháp trận pháp bảo vệ phía dưới không ít tu sĩ p h à m nhân đều hoảng sợ nhìn lên không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cũng may trận này đuổi trốn chiến đấu vượt ngang cực nhanh thoáng qua đã là ở ngoài mấy ngàn dặm một đường quay khung trời mây lưu không biết bao nhiêu ẩm biết một đoạn thời khắc trời cao phía trên thần quang lớn t i ế u đốt hình như có hai cái thiên kiếm xé rách thiết k h n g trực tiếp xuất vào trong thái không mà cái này hai vệ thần quang bắn ra đồng thời một bóng người nắm ké gào thét sẽ rách hư không trốn xa trong đó phong hình liệt cái nhục ngày hôm nay cuối cùng cũng có hồi báo thời điểm giận dữ lãnh s á t thanh â m chuyển vang thương thiên tùy theo mà lên máu tươi vẩy xuống trời cao đón gió lại phát sinh kịch liệt biến hóa tiếp theo cùng phong gào thét huyết vũ như c h ú t nước trăm ngàn dặm trời cao mặt đất nhất thời đều bị nhuộm thành màu đỏ trùng đồng chi quang khói lửa tắn đi phong hình liệt thon dài mà thân hình cao lớn từ trong đó đi ra hắn tiện tay kéo xuống mình phá t o á i gần nửa pháp y dỉ trần t r ụ cường tráng cực kỳ cường hãn nửa người trên đứng ở cương phong bên trong lúc này tại trên ngực hắn có hai cái trước sau trong suốt chỗ tr trong đó huyết mục không cánh mà bay ẩn ẩn có thể thấy được hắn tim phổi đều bị tan r ã một nửa lão sư nói đương kim hoàng cực đại lục có thể thắng ta người bất quá hai ba có thể cùng ta giao thủ người không có gì ngoài những cái k i a nằm thi lão bất tử cũng sẽ không vượt qua ba mươi người phong hình liệt tiện tay một chiêu nhuộm đỏ tía trường đao bị hắn kháng trên tay đoạn đường này giao thủ hắn không thể không thừa nhận t i a trùng đồng tiểu tử mặc dù không phải là đối thủ của mình nhưng thủ đoạn lại là rất nhiều cực kỳ khó giết nhất là cuối cùng phản kích đúng là thương tổn tới hắn hô hô liệt, liệt trong c u n g phong hắn phủ thêm pháp y một tiện lồng ngực nhìn chăm chú kia huyết vũ một lát đột nhiên cười một tiếng thiên hạ có thể thương ta người không nhiều liền lưu ngơi ư một cái mạng hy vọng lần sau gặp được đừng để ta thất vọng c ư ờ i dài quanh quẩn thật lâu không tiêu tan người dĩ nhiên đã càng lúc càng xa hô c ồ n gió thổi không tan mặt đất phía trên nồng đậm mùi màu canh không ít trong núi dã t h ú run lẩy bẩy tránh né lấy huyết dịch cũng không ít hung thú linh thú tại trong núi rừng điền c u ồ n g đuổi theo c ư ớ c đoạt huyết dịch bị linh cơ tan ra huyết dịch vẫn kinh khủng đến t h ờ điểm một đầu lại một đầu hung thú bị huyết dịch chống đỡ bạo thể mà chết hung thú huyết、đủ. lại đưa tới càng nhiều hứng thú yêu thú linh thú truy đuổi một trận máu tanh chém giết tại trong núi rừng lăn tràn càng diễn càng liệt hô một đoạn thời khắc một giọt rơi vào mặt đất phía trên lại vẫn nhấp đô chưa từng bay hơi bị linh cơ tan ra g i ọ t máu đột nhiên một cái nhấp đô vũng bùn bên trong lại hóa thành một người tí hon màu đỏ n g ỏ m mọc r a tứ chi sinh ra ngũ quan tốt một cái phong hình liệt người tí hon màu đỏ n g ỏ m ngạo ngậy hóa thành tề thương bộ dáng sắc mặt của hắn xanh xám lại dẫn một tia lòng còn sợ hãi có thể phong vương người căn cơ tất nhiên là sớm đã đốt thành cùng g a i gần như vô địch là lấy dù là hắn có kinh nghiệm của k ế t trước cũng vô pháp địch n ổ i tay này cầm phong vương lôi đao lúc này tu vi còn cao hơn mình chỉ kém một bước không chỉ kém nửa bước liền muốn phong hầu phong hình liệt trên thực tế thời thế hiện nay không có gì ngoài tinh hải bên trong hoàng cực đại lục những cái kia giấu kín tại trí tôn trí bảo chỗ duy trì trí tôn động thiên bên trong l á o bất tử có thể thắng qua kia phong hình liệt có thể nói l ắ c đ ắ c không có mấy không có gì ngoài không thể tranh cãi nguyên dương đại đế liền là lúc này trùng châu ba thế hoàng đình nữ đế sở mộng dao vô tận mặc trong biện phật tử đế di đà bắc hải tam thái tử long ngạo thiên tại bên trong mấy người mà thôi trừ cái đó ra, Tương t lai h ô n g thiên thắp trên thiên tôn xuất không phải như thiên sư tôn ân như vậy chưa xuất sinh, mười người, ân sư vậy lúc i đại thiên ề n cùng nhật nguyên là độc tử t h thời. h ư a có ắ này lúc n tự nhiên cũng rất khó thắng qua dạng này một tôn khí vận thiên tiêu trên thực tế nếu không phải là mình tu thành kiếp t r ư ớ c nguyên dương đại đế truyền xuống tích huyết trùng sinh pháp chỉ sợ liền đưa tại cái này phong hình liệt trên tay chuyện hôm nay cuối cùng cũng có hồi báo thời điểm t ế thương hít sâu một hơi nhìn về phía trong núi rừng tranh nhau tranh đấu thôn vệ huyết dịch của mình rất nhiều hứng thú hắn cố nhiên không có đem phấn phái chân không cảnh đi đến đỉnh cao nhất nhưng hắn một dòng máu đủ để ăn mòn thiên địa vật vật đám hung thú này tự nhiên chịu không được dù là giọt máu này bị linh cơ pha loắn g vô số lần hô tâm niệm chuyển động ở giữa hắn hít sâu m ộ t hơi hô hô ba trong núi rừng c ồ n phong được khởi khí lưu tuôn ra h u n g lệ đến cực điểm cương phong trong nháy mắt nhét đầy sơn lâm xé rách vô số cỏ cây đem vô số hoảng sợ kêu trên giã thu tất cả đều xa xa ném bay ra ngoài mắt trần có thể thấy vô số huyết dịch đỏ thắm từ mặt đất ngọn cây hung thú trong máu tách ra ngoài vạn xuyên bề biển dung nhập vào tể thương trong thân thể ông từng tia từng sợi huyết khí sen lẫn phía dưới trước sau bất quá một lát tể thương thân thể đã khôi phục bình thường chỉ là khuôn mặt còn có chút t r ắ n g bệnh tích huyết trùng sinh pháp mặc dù không đáng chú ý tại nguyên dương chư pháp thần đạo bên trong xếp hạng không cao lại so tưởng tượng phải hữu dụng hơn nhiều tề thương chậm rãi thở ra một hơi trong lòng tảng đá lớn mới ra đời kiếp trước hắn từng điên cuồng truy tìm nguyên dương thượng đế vết tích tự nhiên học qua không ít nguyên dương chi pháp chỉ là học về học cái môn này tích huyết trùng sinh pháp hắn còn là lần đầu tiên thi triển kiếp trước hắn chết quá nhanh người xuất thủ chỉ sợ đã không phải phong vương cấp số căn bản cái gì pháp thần thông cũng không kịp vận dụng chỉ là phong hình liệt mạnh ngoài dữ liệu để hắn không thể không g a hạ xếp này、Hô. tâm niệm chuyển động ở giữa hắn đ ộ t hư mà đi biến mất tại nguyên chỗ đoạn đường này truy sát đại chiến đưa tới chú ý quá lớn đ ố i hắn lúc này tới nói không phải chuyện tốt lại cần phải đi tránh một chút chỉ là đồng thời trong lòng của hắn cũng có lo lắng âm thầm thậm chí có một k i a bản thân hoài nghi nịch thiên đoạt m ệ n h lục làm sao lại không có tác dụng không không đúng đây là lên phản hiệu quả là kia nguyên độc tú khí v ậ n không bằng ta trước đó tự định giá cường đại như vậy còn là hắn khí v ậ n quá mạnh ta gặp không may phản vệ hắn không cho rằng là cái trước rốt cuộc kia nguyên độc tú thế nhưng là tương lai tinh hại mạnh nhất một nhóm người một trong như vậy là mình khí vẫn quá kém không hiểu thế thương trong lòng có một k i a hối hận mình có thể là chọn sai mục tiêu tránh đi trên đường rất nhiều nghe hỏi mà đến tu sĩ đại tiểu tông môn thám tử thế thương bay trở về chiến đấu ban sơ phát sinh tri địa đ è ép trong lòng buồn vô cớ đem áo bào đen láo giả không c h ọ n vẹn thi thể vùi lấp tại mộ phần trong đất b à i mấy lần mới vội vàng mà đi lần này hắn cách xa đông châu nội địa nhất là cách xa thiên đình nước thậm chí một đường ra mấy đại tông môn quản hạt tri địa trên đường đi bên cạnh chữa thương bên cạnh suy nghĩ mình con đường phía trước vị trí hắn biết rõ không lâu tương lai đông châu sẽ nên đón cái gì so với hoàng cực đại lục thái bình đã lâu vì vô số sinh mệnh ngôi sao trinh chiến vô số năm tinh h ả i thế lực lớn xâm lược tính chiến lực đều mạnh hơn ra quá nhiều kia là so lúc này toàn bộ hoàng cực đại lục đều muốn cường h à n h thế lực dùng cái này lúc đông châu chi lực căn bản không thể nào ngăn cản loạn tượng sắp hiện hiện mà cái này loạn tượng theo hoàng cực đại lục chư tộc bạo động sẽ triệt để càn quét toàn bộ đông châu tiếp theo thiêu đốt hoàng cực đại lục cho đến trong vũ trụ đều nhóm lửa đại thế chi hỏa hoàng cực đại lục phía trên cơ duyên rất nhiều chỉ là lại không thể hành động thiếu suy nghĩ truyền thuyết đến cùng chỉ là truyền thuyết vẫn là phải hành sự cẩn thận k hạ một, một chân vừa bước vào cửa thành tề thương liền hình như có cảm giác n g n m đầu cái này nhìn một cái anh? thẳng tựa như một đạo phích lịch lên đỉnh đầu nổ tung một sợi hàn ý từ trong lòng dâng lên trước mắt đã lan tràn toàn thân lạnh leo thấu xương tràn ngập phía dưới tề thương thẳng thật giống như bị đông cứng bình thường thẳng tắp đứng ở trong đám người lạnh c ạ n h mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu trên mặt đất cẳng thành tắm cánh chương sáu trăm năm mươi mốt thiên hạ tối cao vạn càng ba mươi b ố đây là một tòa cổ thành cổ là tiếng khen kỳ thực liền là phá nhỏ trong thành chỉ có một đầu trụ cột đường đi bốn phương thông suất tiểu nhai đạo bốn hướng lan tràn cũng đều phải trải qua đầu này đại lộ ra vào thành là lấy một chân vừa bước ra cửa thành động tề thương liền thấy đạo bên cạnh một cái q u á n trà trước đó ngồi s ổ m lấy một cái đại hán và vỡ đại hán này quá mức làm người khác chú ý mặc dù là ngồi s ổ m gom ở sau hót tóc dài dĩ nhiên đã r ũ ở lầu hai trong cửa sổ nào chỉ là hạc giữa bầy gà quả thực là bầy cựu bên trong ngồi sổn một đầu d a o long hắn khí tức mặc dù nội liễm nhưng hắn thể phách quá mức cường đại tại dạng này một cái trong thành nhỏ quả thực quá bắt mắt mà người này thể thương gặp qua hoặc là nói đời trước của hắn gặp qua tương lai thiên đình hành quân đại tổng quản chu đại hải hắn dù không bằng thông thiên thập kiệt cũng so ra kém nguyên độc tú suốt đời đại địch tinh hải thất hùng thậm chí có người nói thẳng hắn liền là cái kéo xe trong truyền thuyết cái này chu đại hải nhập đạo trước đó linh quang không thấu làm người khởi đốc nhưng hắn lại là giữa thiên địa đi theo vị kia nguyên dương đại đế lâu nhất người tên là sa phu kỳ thực là đ ra đây là cái gì vật khí nhìn thấy chu đại hải trước mắt tề thương chỉ cảm thấy não hải trống giống tâm thần lại có chút hoảng hốt hắn tự nghĩ lúc này hoàng cực đại lục có thể thắng hắn bất quá giải rác mấy người ai có thể nghĩ tới vờ ơ y mà liên tiếp đụng tới đụng tới phong hình liệt thì cũng tôi h đi cho dù lại lần nữa giao thủ hắn cũng có n ắ m chắc rút đi nhưng nếu như là vị kia lúc này viêm dương giữa trời phố dài biển người phun trào não nhiệt tổn à o sóng nhiệt b ứ c người nhưng tề thương nhưng trong lòng thì trận chận phát lạnh tề thương nhất thời trấn kinh quá mức lập tức liền đưa tới chu đại、hải、cảnh giác hắn túi đầu xuống xa xôi một đầu phố dài p h á tề â thương hít sâu một hơi đẻ xuống kích động trong lòng mới mở miệng thanh âm đều có chút khẳng khẳng các hạ thể phách kinh người nhất thời nhiều nhìn thoáng qua lại là mạng muội hắn từng tu thành thông tin cho dù có kỳ ngộ nguyên do nhưng cũng có lấy kiến thức hắn biết rõ một cái phong hầu phía trên đi ra rất xa thậm chí vô cùng có khả năng đã đi đến cuối con đường tồn tại là không thể nào bị hắn lúc này lựa bịp quá khứ bất quá mình cùng hắn không oán không cừu thất sắc ngược lại lộ ra có quỷ là lấy hắn cưỡng ép chấn định lại cười khổ một tiếng cũng không rút đi kiên trì đi tới mình trước đó thất thố ngay cả chu đại hải đều không thể gạt được như kia nguyên dương đại đế thật tại làm sao đều không thể gạt được đã lọt mặt g u ồ n lại đi đây mới thực sự là phiền thoái một bước một bước thế thương đi cực kỳ ổn nhưng trong lòng càng ngày càng kiềm chế rốt cục đi đến trà lâu trước đó thời điểm h ắ n nghe được một tiếng lạ lẫm thanh em bình tĩnh biện cả đi mời vị đạo hữu này t i ế đến nghe được cái này một thanh âm tề thương vốn cho là mình sẽ quá sợ hãi nhưng ra ngoài ý định hắn tâm lại yên lặng xuống cái này một thanh âm không có bất kỳ cái gì thần lực sẽ lẫn nhưng thanh âm bản thân liền có được chấn an tâm linh thư giãn cảm xúc tác dụng văn bối chỉ là đi ngang qua sẽ không quay r à y tiền bối nhã hứng tề thương trong lòng còn có một tiên may mắn nếu có thể chí ít hắn lúc này căn bản không muốn gặp vị này như thế nào có thể lựa chọn hắn tình nguyện đi cùng phong hình liệt sinh tử đánh cược một lần nhưng chu đại hải cũng đã đứng lên khoát tay trả lại mời tề thương sắc mặt cứng nở lại cũng chỉ có thể chắp tay trả lời như thế liền từ chối thì bất kính địa thế còn mạnh hơn người chớ nói hắn lúc này thương thế chưa từng khỏi hẳn cho dù là lông tóc không thương cũng không có phản kháng khả năng hắn nhưng là nhớ kỹ vạn pháp lâu trận chiến kia truyền thuyết t i ế p trước trận chiến kia là nguyên độc t u quật khởi chi chiến nhưng cũng là vị này nguyên dương đại đế chân chính địa định thiên hạ cao nhất một trận chiến phong hầu c h â n long chư tông trường giáo đều bị hắn chấn áp ừ m chu đại hải lại ngồi xuống tề thương lướt qua mới phát hiện tại hai của hắn trong động một con thường nhân năm đấm lớn con gà con chính mắt không chấp nhìn xem chính mình kim bằng vương thề thương trong lòng chập trùng cái này một con cùng chu đại hải như hình với bóng kim sĩ đại bằng con non trong tương lai đồng dạng rất là nổi danh từng một lần trở thành thiên hạ linh cầm tri vương c u n g yêu tộc phượng hoàng nhất tộc cũng đã có kịch liệt xung đột hai cái này đều tại trong trà lâu người là ai lại là rõ ràng Trà lâu một mặt hướng dương lúc này chính là giữa trưa tia sáng tốt nhất người cũng rất nhiều thề thương không coi ai ra gì không để ý đến tiến lên tiểu nhị đi hướng hậu viện thanh n m kia liền đến từ hậu viện bách ngọc kinh diện tinh thành cái này hai tòa phường thị ba mươi năm đoạt được đều ở nơi này vốn n g h ị qua trăm năm lại đi đưa cho ngài đi ngài nắm ta tìm kiếm đồ vật còn có một số cũng không tìm tới thiên hạ cao cấp nhất thần minh linh tài không có gì ngoài những tông môn kia di chỉ, đại năng động phủ bên ngoài cũng chỉ có ba đại thánh địa có nghe ngài ta cái này ba mươi năm bên trong dù ngài không cần một chút đan dược treo thưởng làm ra một cái hạ đạt nhiệm vụ cơ cấu hành đạo các chuyên môn trừ r ế t các nơi h u n g thú tu kiến tân thành tề h thương còn chưa đi đến hậu viện đã nghe được có âm thanh truyền đến thanh âm này là đoạn tam lãng tề thương nhắm mắt so sánh với gặp mặt một lần chu lại hải cái này đoạn tam lãng hắn quen thuộc nhiều tương lai, đông châu thậm chí cả cựu châu tứ hải vô tận sa mạc bên trong tất cả tu sĩ nơi tụ tập đều từ hắn trường khống là từ không quan trọng thời điểm l i ề n bắt đầu đi theo nguyên dương đại đế một trong mấy người hắn đang tìm kiếm vật liệu l à v ì đúc thành thần m i n h linh bảo sao là là hắn là muốn bắt đầu luyện thiên đình thiên đình không phải một cái thế lực hay là nói không chỉ là một cái thế lực nó vẫn là một kiện từ xưa đến nay ba ngàn vạn năm tu hành trong năm tháng khó mà tin nổi nhất một đạo linh bảo nó tiêu hao thiên tài địa bảo rất nhiều nhiều đến vượt qua cổ kim bất luận cái gì hoàng cùng tôn lại trong đó còn có rất nhiều cái khác linh bảo vết tích là nguyên dương đại đế c h â n áp thế gian lập chi đại bảo đáng tiếc thẳng đến tương lai chi thế chết đi cũng không có nhìn thấy vị này nguyên dương đại đế thành đạo không cách nào biết được thiên đình phải chăng có thể trở thành cổ kim thứ nhất trí tôn trí bảo cũng không thể nào nghiệm chứng truyền môn bên trong có quan hệ với hắn muốn mở ba mươi sáu trọng tiên tích tầng ba mươi sáu mặt đất phải chăng làm thật cũng vô pháp chứng kiến tương lai phải chăng có thể có chư đế cùng tồn tại thời điểm thôi đạo hữu mời trở về đi đi đến hậu viện thời điểm tề thương đang chỉnh lý tâm tình liền nghe được cách nhau một bức tường trong viện trước đó chủ nhân của thanh â m kia lên tiếng lần nữa lúc này không phải n g ư ờ i ta gặp mặt thời điểm ừ m thế thương đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức có chút kinh nghi bất định không biết có phải hay không là ảo giác hắn luôn cảm thấy đằng sau câu nói kia không phải nói cho mình nghe hắn nói tới a i tề thương trong tâm hải lật lên sóng lớn trong chốc lát lại có hàn ý dâng lên hắn nhìn ra cái gì rồi tề thương có chút thất thần vẻ mặt hốt hoảng một sát lấy lại tinh thần cũng đã lại lần nữa về tới trên đường dài gió nóng đổi tới lại xuất mồ hôi lạnh cả người tiểu viện thành đủ hô cá một tòa cây ra một gốc bằng p h ẳ n g nền đá trên mặt có một bàn một ghế dựa Cốc cốc cốc. an k ỳ sinh nhẹ nhàng đập mặt bàn như có điều suy nghĩ chân nhân ngài đây là đoạn tam lãng hơi kinh ngạc không do an k ỳ sinh vì sao mời người kia tìm đến lại để cho hắn rời đi gặp cũng không gặp một mặt có chút phiền phức thôi an k ỳ sinh tiện tay thu hồi trên bàn đá mấy cái c ả n k h ô n linh giới không có giải thích quá nhiều chỉ là thuận miệng nói một câu liên để đầy bụng tâm sự đoạn tam lãng đi xuống an kỷ sinh không nói hắn nào dám hỏi lần t h ứ hai người này an kỷ sinh ánh mắt chỗ sâu nhỏ không thể thấy khé động màu đỏ nhạt quang mang trợt lóe lên kia lại là t ề thương tinh thần lạc ấ n cùng hắn trước đó nghĩ không khác nhau chút nào cho dù là gần trong găng tấc hắn cũng không có có thể tìm kiếm đến t ề thương hoàn chỉnh tinh thần lạc ấ n bởi vì hắn không có quá khứ giữa thiên địa vết tích cũng vẹn vẹn giới hạn ở đó khi thì đã bất quá có nhiều thứ do n ố m đã có thể thấy được toàn cảnh chính xác gặp mặt một lần hắn mới cảm giác được phương thiên địa này nước so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu đi vào giới này thời điểm từng cảm giác được đạo nhất đồ ba động hưu cầu tất ứng tế đàn trên hình tượng chú định hủy diệt hết thể ìn cho ti cùng cái này tể thương phía sau người quái vật tiên sinh người này có gì đó quái là a từ khi bị tà dị khí tức bức bách tự bạo một thân thẳng đến lúc này tam tâm lam linh đồng cũng không có khôi phục ngày bình thường lời nói cũng ít đi rất nhiều lúc này nhìn lướt qua t ề thương tinh thần lạc ấ n lập tức cũng có chút nhịn không được nơi nào không đúng an k ỳ sinh hỏi lại quá mức không trọn vẹn không cách nào biết được quá nhiều tam tâm lam linh đồng vờn quanh lấy tinh thần lạc ấ n không ở gió xét thăm dò nhưng vẫn là chẳng được gì đề nghị quái vật tiên sinh đem hắn cũng chấn áp tại động thiên bên trong bại lộ nguy hiểm cũng không phải là nguy hiểm không có tể thương còn có người khác cùng nó để sự tỉnh lại lần nữa rơi vào không thể khống chẳng bằng lưu hắn lại an k ỳ sinh nắm rút t r a n t r à lòng bàn tay ấm áp ta để ý không phải hắn nhân gian đạo bên trong cùng thiên ý ba trăm n ă m tranh phòng hắn không thắng không bại thậm chí một lần rơi vào hạ phòng nhưng hắn đối với thiên ý hiểu rõ lại là cực sâu hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này tề thương không phải người tề thương đến có lẽ là bởi vì tiên h điệu d ị biến thời không hối loạn nhưng cái này phía sau tất nhiên cũng là có cái khác đ ồ vật mà kia người sau lưng có thể đưa tề thương trở về liền có thể đưa những người khác chúng sinh ngược lại không bằng giữ lại chờ đợi hắn phía sau đổ vật lộ ra vết tích tới thời gian vừa vặn tam tâm lam linh đồng còn tại nói liên miên l ạ i nhải an kỷ sinh đã không chút hoang mang đứng dậy ra cửa cổ thành không lớn người lại không ít trên đường phố dù không phải nối gót ma vai các loại giao hàng người đi đường lại quả thực rất náo nhiệt an kỷ sinh không nhanh không c h ậ m dạo bước mà đi có chu đại hải cùng đi đoạn đường này đi ngược lại là vô cùng rộng rãi không bao lâu an kỷ sinh tại một tòa cổ trạch trước đó d ư n g bước nhấc lông mày nhìn lại thạch sư thủ vệ tường đỏ ngói vàng tuy có một ít thuế nguyện tờ ơ ý lễ lại vẫn có chút khí phái mà an kỷ sinh ánh mắt lại rơi tại cửa lớn phía trên tôn phủ chương sáu trăm năm mươi hai giang hồ truyền thuyết vạn dương giới là cựu p h ù giới trong truyền thuyết thiên môn về sau thế giới điểm này an k ỳ sinh đã sớm biết chỉ là thiên môn từ đôi đến đầu mà ra đã là rất khó từ trên xuống dưới càng là không nghĩ ra vạn dương giới thiên điệu minh mông linh cơ dồi dào không biết bao nhiêu lấy an k ỳ sinh lúc này chi tu v i cũng bắt giữ không đến từng tại cựu p h ù giới bên trong cảm giác được thiên môn khí cơ hai phe giữa thiên điệu dù là lại gần đối với cá nhân mà nói cũng là một cái dài rằng dặc đến khó có thể tưởng tượng khoảng cách không có thiên môn chính là ngàn vạn năm cũng khó có thể vâng ngang bất quá người các ngươi các ngươi tìm ai an kỷ sinh ngừng chân bất quá một lát tôn phủ trước đó mấy cái gia đình đã ngơm lớp lo sợ mở miệng chu lại hải thân cao vượt qua ba trượng khôi ngô tựa như cự nhân đối với người bình thường đánh vào thị giác lượt mạnh nhưng nói là đấy cách tại như thế một cái thanh nhỏ bọn hắn mặc dù cũng đã gặp tu sĩ lại nơi nào thấy qua như vậy hình thể cự nhân thông bẩm chủ nhân nhà ngươi có khách tới chơi an kỷ sinh trầm âm thanh nói một câu thư giải bọn hắn khẩn trương trong lòng mấy cái kia gia đình không dám thất lễ liên tục không ngừng phân ra một người tiến đến thông bẩm còn thừa mấy người ngây người trước cửa tiến cũng không được thối cũng không xong an kỷ sinh vô ý làm khó bọn hắn xa xa đứng thẳng cũng không tới gần chỉ là nhìn ra xa tôn phụ trên không khí vận mà nói mê hoặc mà m ở mịt nhưng có rõ ràng có thể nắm lấy tích thiện nhà tất có dư khánh tích ác nhà tất có có h ơ đường tôn phụ tại trong thành này danh tiếng rất tốt trong nhà không phải lấy kinh thương lập nghiệp cũng không phải quan lại thế ra là lấy công tượng kỹ nghệ kiếm lấy tài phú mấy trăm năm qua làm việc thiện không ít trong thành tiếng lành đồn xa tự nhiên là có khí vận bất quá cái này khí vận trước đó mang theo một vòng xanh đen h i ệ n nhiên đã từng có át tính là lấy đại vận bừng bừng phân chấn trước đó còn có khó khăn chắc trở c ổ kim trong truyền thuyết thường thường ra môn phá diệt về sau còn sót lại nhất tử quật khởi lập bản đại sát tứ phương ví dụ không ít lại cũng là có nguyên nhân thiên đ ị a c h i tàn khốc thể hiện tại các mặt khí vận hội tụ ở ngàn người chi thân cùng hội tụ ở trên một người lại là hoàn toàn khác biệt qua hai khái niệm không lâu tôn phủ trung môn mở rộng một đám người nối đuôi nhau mà ra đi ở đằng trước lão giả xa xa liền chắp tay thở dài thần thái cung kính tới c lão phu tôn chính dễ không biết đạo trưởng đến đây không có từ xa tiếp đón thật sự là sai lầm sai lầm lão giả coi như bình tĩnh phía sau hắn không ít người lại là mặt có sợ hãi nhìn xem chu đ ạ i hải thân thể hùng tráng tay chân đều đang phát run bọn hắn ngược lại là có chút tu vi nhưng nguyên nhân chính là như thế sau、so、những gia đình k i a cảm giác phải sâu khắc hơn nhiều là bần đạo mạo mội đến đây tôn gia chủ đừng nên trách mới là an kỷ sinh cười cười t h ầ n s ắ c bình thản lão giả lại là liên tục nói không dám một bên nhận tỉnh chào hỏi an kỷ sinh vào phủ một lần tại mọi người bao vây bên trong đi vào tôn phủ thanh này không lớn trong thành gia tộc quyền thế tự nhiên cũng không có quá mức xa hoa lãng phí tôn phủ chiếm diện tích không lớn bất quá chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ trong đó thủy tạng họ non bộ lại là cái gì cần có đều có tôn phủ một đoàn người có thất vọng cũng có được chờ đợi đem an kỳ sinh dẫn vào chính sảnh lấy hạ nhân chuẩn bị thịt h ạ rượu không biết đạo trưởng đến từ nơi nào lần này tới cháu ta phủ thế nhưng là có chỗ nhu cầu k h o á t k h o á t tay khiến người khác xuống dưới tôn chính dễ bắt đầu nói bóng nói gió tham dò an kỳ sinh ý đ ổ đến nếu có cần ta các loại đi làm chúng ta sẽ làm hết sức thỏa mãn gia chủ không cần như thế an kỳ sinh khẽ lắc đầu Tôn c h í n h dễ từng từng c ẩ là hẳn từng là tôn chính dễ cười nào dám chủ quan hắn cũng có chút tu vi ngưng luyện chân hình mặc dù chưa từng cùng tu hành giới từng có quá nhiều thương lượng nhưng cũng đã gặp không ít tu sĩ lại chưa bao giờ từng thấy trước mặt cái này tóc trắng đạo nhân loại này thâm bất khả chắc tu sĩ chớ nói cái này tóc trắng đạo nhân Vẹn vẹn ba như như ra ra mươi năm tính toạ hắn mặc dù không thể tìm được cựu phụ giới thiên môn vị trí nhưng cũng bắt được cái khác phi thăng giả vết tích đương nhiên cái này lại không chỉ là tu vi nguyên nhân là hắn đầu tiên biết phi thăng giả là ai còn có lây tinh thần là cấn có thể truy tung tìm kiếm nhưng dù vậy hắn cũng dùng ba mươi năm mới tìm đến tôn ân tung tích đạo trưởng là muốn thu đồ tôn chính dễ đầu tiên là giật mình lập tức vui mừng quá đỗi tu sĩ không cùng p h à m nhân giao chính như rồng không cùng g i á n cư người bình thường nhìn thấy tu sĩ không phải là có thủ liền là có ân không phải liền là có sư đồ duyên phận nghe được an kỷ sinh là đến thu đồ trong lòng của hắn tảng đá lớn lập tức rơi xuống xem như thế đi an kỷ sinh gật gật đầu ánh mắt chỗ sâu cũng mang theo một vòng hoài niệm trong t h á n g c h ố c liền nghĩ tới năm đó cái kia tông môn bị diệt tại vách đá trên vách đá cầu sinh hài đồng kia là hắn là số không nhiều cố nhân nhận được đạo trưởng coi trọng trong a lúc mơ hồ hắn cảm giác được bốn phía thiên tượng biến hóa loại biến hóa này nhỏ bé đến cực điểm không phải ngưng thần không thể phát giác a tôn chính dễ s ư ớ n g sở lập tức trong lòng lộn bột một tiếng tựa hồ nhớ ra cái gì đó sắc mặt hơi đổi hắn dòng dõi tuy nhiều nhưng cũng không có nhiều đến nhớ không rõ tình trạng hắn chờ sinh con dâu tựa hồ chỉ có như vậy một người nhưng mặt trời giữa trời phổ chiếu thiên địa hào quang huy hoàng lừng lây vô thợ mặt trăng lặn mặt trời lên sáng sớm thời điểm vốn nên có chút ý lạnh nhưng cực tây đại mạc phía trên lại là khốc nhiệt không chịu nổi người chỗ trong đó nếu không có cao thâm nội cống thì tất mồ hôi lầm địa sàn sạt gió thổi cắt vàng liệt một tất tuấn mã chạy vội mà đến Phía sau một làn kia h ó bụi như dòng l n tràn không biết mấy chục mấy trăm trượng. trình nhanh bực nào. Có mặt trong biển hành thương thấy cảnh này, biết trăm thể thấy mặt kêu chục thấy bực mấy mấy mã Có được cước Có là ậ p tức liền l kinh hô một tiếng. Kêu khinh Kêu tiếng. dài, đi, lại thi triển nhiều. hình cân xứng thon lông như hùng tráng bình thường công còn nhanh hơn phong hô thể thủ Xích hỏa một mã mà mà mã. tóc cắt truy cực, cao là so lửa, đa đạp vương quyền đạo bồi dưỡng ra được đỉnh tiêm tuấn mã tương truyền một thất xích h ỏ a truy phong mã giá trị mười vạn hoàng kim so với long mã nhanh hơn mấy lần nghe nói cái này mã chỉ ăn linh mễ cường kiện đến cực điểm một ngày đêm có thể chạy vội một g à n i một dặm lại mấy ngày không cho phép nghỉ ngơi người đến là ai có thể vào nam ra bắc hành hương tự nhiên là kiến thức rộng rãi k i ệ m ã xa xa tuyệt trần mà đến liền bị không ít người nhận ra được đều là có chút chân kinh thiên hạ hôm nay có công nhận tam bảo vương quyền kiếm sinh hỏa truy phong mã linh năm m bất luận một cái nào đều đủ để gây nên vô số người truy đuổi nhưng chân chính có thể có được bất quá giải rác vương quyền kiếm có linh tính trăm năm trọng chủ không phải thiên tư tài tình tuyệt thế hạng người không thể được hai người sau tương đối tốt lại cũng chỉ là tương đối vương quyền kiếm mà thôi tuyệt đại đa số người cả đời này đều khó mà nhìn thấy không khác quá mức chân quý như cái này xích h ỏ a truy p h o n g mã chính là vương quyền đạo nhân tọa kỵ thuần huyết hậu đại có trời mới biết muốn để kia thất hồng mã sinh con là có nhiều khó khăn linh nhamét cũng tới từ vương quyền đạo nhân số lượng tương đối khá nhiều thế nhưng chỉ là tương đối mà thôi hô bao c á t phiêu đ ả n g hồng quang nhanh chóng đi chỉ là một lát đã biến mất tại thương đội trong tầm mắt của mọi người tốc độ quá nhanh quá nhanh toàn bộ thương đội mấy trăm người lại không có người nào có thể thấy rõ lập tức người là ai chỉ có thể nhìn ra hắn mặc áo đen tóc mai hơi s ư ơ n g à ta nhớ ra rồi đột nhiên trong thương đội có người kêu to lên gây nên chú ý của những người khác các ngươi còn nhớ hay không đến hai tháng hai ước hẹn người k ê u thần tình kích động thân thể đều có chút phát run hãn hải long x a hai tháng hai những người khác cũng tất cả giật mình hai tháng hai bạn không phải cái gì đặc thù thời gian nhưng là tại cái này hãn hải bên trong lại không phải như thế tại cái này hãn hải bên trong hai tháng hai là cái cực kỳ đặc thù thời gian đã từng vị kia vô thượng đại tông sư vương quyền đạo nhân liền là tại hai tháng hai tại hãn long khách sạn cùng đi săn quần hùng khiêu chiến thiên hạ tuyệt đỉnh nhất cử đặt vương hắn vô thượng đại tông sư địa vị một ngày này cũng liền bị toàn bộ hắn hải thậm chí cả toàn bộ giang h ồ người ghi nhớ trong lòng mỗi một năm hai tháng hai đều có không ít võ lâm nhân sĩ mộ danh m à tới tại đã từng vương quyền đạo nhân mở tiệc chiêu đái ma tôn sát sinh la hán chuyển luân vương các loại cao thủ cái thế nơi đó uống rượu không sai ba năm trước đây đại hiệp tôn ân từng nói ba năm sau hai tháng hai muốn tại hãn long khách sạn mở tiệc chiêu đái thiên hạ hào hùng lần này tất cả mọi người đều đã nhớ tới t i ê ngồi cưới xích họa truy phong mã cao thủ chẳng lẽ không phải chính là muốn tới tham gia đại hiệp tôn ân yến tỉnh cao thủ cái thế một tâm tình mọi người không hiểu kích động bên trên bầu trời cũng vang lên theo một đạo sấm rền tiếp theo có cùng phong s ắ p n ổ i tiết tấu gian g rắc điện xà hoành không mà múa thiên tượng dị biến hãn long khách sạn bên ngoài biển người phun trào vô số võ lâm nhân sĩ sách đao đeo kiếm tại c á c vàng các nơi yên tĩnh chờ đ ợ i tuy có hàng trăm hàng ngàn người lại không có nửa điểm thanh n m phát ra hãn long khách sạn lầu ba tôn ân gần cửa sổ mà ngồi ánh mắt tiến tĩnh an gia gia hắn nâng chén đ u i gió hơi trắng trường mi phía dưới ánh mắt tính mịt như biển hình như có vô tận gợn sóng dấu dếm trong đó n h ó n một cái hai trăm n ă m ta rốt cục thưởng thức được lão nhân ra ngài tình mình chương sáu trăm năm mươi ba giang h ồ trăm năm chén rượu mà thôi hai trăm năm mưa gió bao nhiêu phong lưu đều bị mưa rơi gió thổi đi sóng lớn đãi cắt cũng giống như tới cuối cùng trung pi khó tránh khỏi một thân một mình tôn ân lay động chén rượu tính m ị h ánh mắt bên trong mình ẩm ẩm sóng dậy n ử a đời trước toàn bộ lưu chuyển mà qua c o n nhỏ thời điểm long tước môn bên trong tại sư tôn tảo chiến tre trở phía dưới vô ưu vô lự lục ngục thánh tử phong thanh huyền diện môn đồ tông hỏa thiêu vạn long phong hoảng sợ rơi xuống vách núi tại trên vách núi đá sinh sinh mải đoạn mất móng tay san bằng đốt ngón tay kịch liệt đau nhức vách đá vách núi khói đặc độc hỏa thiêu đốt phía dưới tuyệt vọng r y rủa có kia từ trên trời giáng xuống mang đến hy vọng cùng tân sinh tóc trắng lao đạo nhân có kia hoành hành thiên hạ lục ngục ma tông yêu nhân có bi thương có khỏi ý có t i n mừng có buồn có á n d ợ có p h o n g khoáng trước đây nửa đời hắn thường sư ân đã báo đại thủ trừ ác thiên hạ khai tông lập phái rất nhiều sự tích đều tại hắn lay động chén rượu bên trong dần, dần rơi ngọn buồn tiếp theo sen lẫn trong trong r ư ợ u uống một hơi cạn sạch đ hô hô gió lớn phấp phới cắt vàng đầy trời không trời mây đen hội tụ điện xá lấp lóe nhưng không có hạt mưa ra đời sáng tôi chập trấn hãn long khách sạn bên ngoài rất nhiều võ lâm nhân sĩ yên tĩnh chờ đợi hãn long trong khách sạn mấy cái tiểu nhị thỉnh thoảng đánh giá mặc dù kinh lịch nhiều hơn nhưng nhìn thấy những này nhìn một cái liền không dễ chọc võ lâm nhân sĩ vẫn còn có chút thấp v ỏ g hoảng hốt、Phúc. khách sạn trước cổng chính một cái vóc người đây đà thiếu phụ câu được câu không đập lấy hạt dưa huệ ả i nhìn thoáng qua ngoài cửa những võ lâm nhân sĩ kia lại khinh bị nhìn thoáng qua nhà mình mấy cái tiểu nhị lặng lẽ các ngươi những này không tiền đồ d chính chủ cũng chưa tới các ngươi sợ cái gì lão bản nương mấy cái tiểu nhị cười khổ bọn hắn đương nhiên cũng sẽ võ hôm nay thiên hạ không biết võ đều ít chỉ là khách sạn bên ngoài những người này là ai không phải hoành hành một phương đại hiệp liền là tọa chấn một phương hào hùng nếu không được cũng là thiếu niên hiệp sĩ thông môn xuất thân bọn hắn nơi nào có thể bình chân như vậy điểm ấy chiến trận tính là gì nhớ năm đó ta thái mỗi bà ngoại lúc đó chính là vương quyền tổ sư ở đây mở yến cũng là bình chân như vậy thiếu phụ lão bản nương p h u n ra vỏ hạt dưa hai mắt rất sáng lại cùng vương quyền tổ sư ma tôn sắc sinh la hán chuyển luân vương các loại cái thế hào hùng chuyện trò vui vẻ lão bản nương ngài nói nhỏ chút cảm thụ được đồng loạt nhìn qua ánh mắt một đám tiểu nhị lập tức có chút tê cả ra đầu những lời này bọn hắn nghe không hạ mấy trăm lần sợ cái gì thiếu phụ kia lão bản nương vỗ tay vịn vốn định kiên cường nói cái gì nhưng nhìn xem hàng trăm hàng ngàn người đồng loạt ánh mắt cũng là có chút trở dạng thái mô bà ngoại năm đó là làm sao làm được tại vương quyền tổ sư trước mặt bọn hắn chuyện trò vui vẻ tôn minh đây là muốn diễn vương quyền năm đó sự tình một tiếng cười khe từ trời cao rủ xuống lưu mà đến một bóng người lại như quỷ mị từ đầy trời cắt vàng bên trong đông nhiên liền làm mấy trăm t r ư ợ n g khí lãng bao t ắ p bên trong đã đi tới hãn long khách sạn trước đó một thân lấy á o tím thân hình thắng tắp mặc dù đã không tuổi trẻ dung mạo lại vẫn là tuyệt luân khẽ than thở một tiếng mang theo t ă n g thương nhìn về phía lầu ba lấy trường sam màu xám thái dương trắng bệnh không giống trước kia phong mang tất lộ tôn ân lại thật sự là hảo khí phách đã từng viêm dương thất sát thức chủ ngũ linh thành hán vờ ơ ý mà cũng tới có võ lâm nhân sĩ nhìn ra người đến là ai kinh hô một tiếng hai trăm năm tuyến n g u y ệ t đủ để cho tuyệt đại đa số người quên lãng rất nhiều thứ nhưng cũng không ít người tồn tại trên đời này vết tích vẫn bị người ghi khắc thì như đã từng tám đại binh chủ chỉ là vương quyền đạo quá mức lóa mắt vị kia vô thượng đại tông sư vương quyền đạo nhân quá mức lóa mắt che giấu những người khác t h â n ảnh tại tám đại thiên nhân thần binh bị vương quyền đạo nhân hòa hợp một lò về sau binh chủ cái tên này đã triệt để trở thành tới thay vào đó thì là trăm năm một cái thay đổi vương quyền đạo nhân cùng vương quyền thất tử nhưng làm cuối cùng một đời binh chủ ngũ linh thành tên tuổi dù không bằng tôn ân nhưng cũng còn có không ít người nhớ kỹ ngũ linh thành ngũ h thua khinh cho không Thấy nhân, thần không thay khí e nói ngươi thua ở một khinh lưu trong tay, vốn cho rằng ngươi lần này sẽ không tới. Thấy cố nhân, tôn ân thần sắc lại không có gì thay đổi, ngựa có tới. lại đổi, gì lưu một tay, ở cố sắc c sẽ n bình tĩnh. g rất Tới, linh ề vào đi. t ô không n hình phong mang không hiện, càng khí phách lại thành ă n lên. Ngũ n g l i t h thần sắc không thay đổi tán thưởng một tiếng dậm chân tiến lâu bà chủ kia cũng một đám tiểu nhị l u ô n cuống tay chân theo sau chào hỏi ngũ linh thành đến tựa hồ phá vỡ cái nào đó cân bằng từng đạo người mạnh mẽ ảnh từ cắt vàng bên trong đi ra có tóc dài đầu đà có áo trắng đạo nhân có mặc giáp tướng quân có cả sa hòa t ư ợ n g có tuấn mỹ nico cũng có cầm đao vượt kiếm mà đến giang hồ hào hiệp Làng nguyện trong h Nghe nói nàng sớm đã không hỏi thế sự. Đương đại đại long môn Chủ, hắn Hoàng tự, khô thiền i tới nói đại đại tiến tới. giáp đại n nàng cũng nàng Đương Long Môn cũng sư, sao. sớm sự. sư. cao, tự, t đã dơ lúc vô hình h n long khách sạn bên ngoài không xa vạn dặm mà đến rất nhiều giang hồ nhân sĩ trong lòng liền có kiềm chế vương quyền trấn thế hơn hai trăm n ă m thiên điệu biến hóa rất nhiều hắn lấy linh mễ thông hành thiên hạ truyền vương quyền c h i pháp thế chân vạc trật tự đồng thời cũng chân chính cũng cải biến thiên hạ võ giả con đường cường giả chân chính xuất hiện lớp lớp hai trăm n ă m phong vân biến ảo sóng lớn đãi cắt đến nay có thể tới chỗ này đều là người nổi bật mà có tư cách tiến vào hãn long khách sạn kém cỏ nhất đều là tu thành â m dương vô cực chỉ kém một bước liền có thể đặt chân thiên nhân cựu trọng đại cao thủ thậm chí còn có bước vào thiên nhân cựu trọng tuyệt đ ỉ n h cao thủ già g rồi k h ẽ than thở một tiếng ở giữa một tóc trắng xóa lao giả ho nhẹ lấy trong đám người đi ra hướng về hãn long khách sạn đi đến lao tiền bối kia trong khách sạn trải rộng đao ý không thể thiệt nhập có người gặp hắn như muốn sung môn không khỏi hô to một tiếng g i a hồ nhân sĩ nhất là không yêu tuân thủ quy tắc có thể để cho bọn hắn yên tính ở lại không dám vượt qua giới hạn tự nhiên là kia trong khách sạn bên ngoài trải rộng long tức đ tuy không s ắ c ý nhưng âm dương chưa từng quy n h ấ t người căn bản không thể bước vào trong đó một bước bất quá lao giả kia lại ngoảnh mặt làm ngơ vẫn là không nhanh không c h ẩ m hướng đi hãn long khách sạn chờ một chút lao giả kia cũng có người sợ run minh tư khổ tượng rốt cục nhớ tới thân phận của lao giả này hán hắn tựa như là phạm tử dân Ừm. nghe được câu này kia lao giả tóc trăng dưới chân dừng lại quay đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua mở lời người kia không phải không có khen ngợi thiếu hiệp hào nhắc lực â người kia bị nhìn xứng sở không hiểu có chút t r ộ dạng phạm tử dân lại không tiếp tục để ý những người khác đi vào hãn long khách sạn Từng một tại trong tu trong trước, tử truy tìm tổ tới biết tự rất thuộc. trật trội. tiền Hãn long sạn này năm bên lần, nhưng dáng giống nhau năm không biến lớn. dân nhiều năm, cái này hãn long khách sạn tới qua không biết bao nhiêu lần, tự nhiên rất là quen thuộc. Lầu cũng không lớn, lúc này có hơn 10 người, cũng đã có vẻ hơi trật trội. Ngài bước ba. bao ba bối. sư khách cái có cái khách lúc có có mấy Phạm Phạm đạp đã đó đã lại vào vẻ là hoa lầu Lầu là, kiểu quá qua sửa hơi phạm tử dân đi vào lầu ba lập tức liền bị người nhận ra được không ít người lập tức đứng dậy chắp tay thi lễ ở đây không ít người lại là nhận ra phạm tử dân phạm tử dân dù không thế nào trước mặt người khác lộ diện nhưng hắn lấy làm lại tại thiên hạ lưu truyền rộng rãi bất kỳ cái gì thành trì bất kỳ cái gì từ lâu quan trả đều có hắn môn nhân t h u y ế t thư theo một ý nghĩa nào đó tới nói hắn cũng là một phái tổ sư giang sơn đời nào cũng có tài tử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm thẳng đến lúc này mới hiểu được tổ sư lời ấy chi c h â n lý nhìn xem ở đây hơn mười người phạm tử dân lòng có cảm khái đã từng tám đại binh chủ dù không có thiên nhân thần m i n h nhưng có lấy thiên nhân thần binh ra chỉ những năm kia đã đầy đủ để bọn hắn thoát thai h o à n cốt nhưng cho đến bây giờ vẫn sinh động trong giang hồ cũng phạm có n g sư huynh t từ n m khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đám người đến đều chưa từng đứng dậy tôn ân lúc này đứng dậy vương diệu đi vào phạm tử dân trước người lại là đã lâu không gặp ngày hôm trước trên vương quyền sơn cùng chư vị sư huynh đệ một hồi cũng chưa từng thấy sư huynh hôm nay thật là vừa vặn phạm tử dân lấy sư hầu vương quyền sư minh Ân n ậ n có đôi khi có lưu đường lui chưa chắc liền là chuyện tốt có lui thì không tiến ngài hẳn là biết được này lý mới là tôn ân nhìn chăm chú phạm tử dân lời nói bên trong có tâm ý h ắ n tự nhiên sẽ hiểu an kỳ sinh lưu lại thứ gì nhưng kia cố nhiên có thể làm cho người trường tồn tại thế nhưng lại không phải hắn muốn thậm chí hắn cho rằng k i a là an gia gia lưu lại t ố i không đồ tốt người có trí riêng phạm tử dân lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa ai tôn ân trong lòng thở dài nhưng cũng không có nhiều lời chỉ là tiến lên trước một bước giơ tay lên bóc tức thành chén dẫn tới rượu ngon vung tay lên mười mấy chén rượu bay về phía ở đây tất cả mọi người chư vị hôm nay tới đây tôn m ẫ không thắng vinh quang còn xin đẩy uống chén này đám người riêng phần mình tiết rượu tôn đại hiệp khắc khí như thế thực sự chúng ta ha có thể không tới có đạo nhân cười uống một hơi cạn sạch những người khác cũng thế vương quyền truyền pháp hai trăm năm tuyệt học hoặc tại vương quyền nhưng hắn tinh túy sớm đã t r u y ề n khắp thiên hạ mọi người tại đây đều nội ngoại kim ê tu càng đồng tu âm dương vô cực căn bản không sợ có độc lại tôn ân người cả đời làm việc quang minh lỗi lạc giống nhau kỳ danh có ân phải đền một đời không trả đời thứ ba vẫn không quên căn bản sẽ không hạ độc Tốt. đ á n g người uống một hơi cạn sạch lại nghe tôn ân mở lời ngữ ký âm vang giống như đao kiếm tranh minh đáng tiếc có người không dám tới sợ làm tôn mô đao hạ quỷ đã đặt chân đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc. Đáng tiếc. liên tiếp ba cái đáng tiếc quanh quẩn rượu và bụng chén ra đời phát ra thanh thúy thanh vang tôn ân đã dậm chân trèo lên không thân hình hóa thành lưu quan g một đạo như là tiêu đốt tựa như cầu v ư n g hóa trực tiếp biến mất tại trời cao bên trong lần này đi thiên môn đường xa chư vị l ư u duyên năm sau gặp lại tôn ngô định cùng chư vị uống chương sáu trăm năm mươi bốn ghi chép người c ư ờ i dài âm thanh quanh quẩn tại hãn hải bên trong đè xuống đầy trời báo cắt gào thét thanh âm hồng quang t ả n sáng xét qua trước mắt lan lộn lan tràn không biết mấy trăm mấy ngàn dặm mây đen cũng thời gian dần trôi qua tiêu tản ra tôn sư đệ vương quyền sơn đỉnh Lớn không phía trên, một n đạo câu g biết ngươi là có hay không có thể gặp được sư phụ hai trăm năm bên trong nàng tiến khai vũ trương hạng hạo lục minh mọi người cơ hồ đi khắp thiên hạ một lần lại một lần truy tìm lấy lao sư vết tích bây giờ duy nhất chưa từng đi qua địa phương liền là thiên môn sau thiên môn tôn sư đ ệ thật sự là hào hào thoải mái một tiếng nói nhỏ vang lên dưới ánh mặt trời một người như bóng ma xuất hiện tại trong đạo trường tóc dài rủ xuống vai không b u ộ cóc t không đến quan tay h áo đ ồ n g b ề n như là dân gian cung sĩ rốt cuộc lao sư thích nhất hắn đạo cô nói nhỏ một câu lại là hồi tưởng lại đã từng lần đầu gặp vỡ cái kia rụt rẻ lại s á t mặt kiên nghị tiểu nam hải lao sư nằm hắn c ư ớ i ngựa đến hiệp n h ữ n môn uy lâm quần hùng hiện ra phong độ kề thế sư muội lại đang nghĩ lao sư sao trung niên đạo nhân thu hồi ánh mắt nhìn về phía nhà mình sư muội than nhẹ một tiếng lúc đến bây giờ trong này thiên hạ cơ hồ đã không có cái gì hắn làm không được sự t ì n h đáng tiếc lao sư thật biến mất không có bất kỳ cái gì vết tích sư m i n h ngươi đây là muốn xuống núi sao đạo cô thu liễm tâm t ì n h nhìn về phía đạo nhân trong tay nâng la bản kia la bản là lao sư lưu lại để mà gánh chịu thần ý chi dụng là luân hồi bí cảnh chi chìa đúng ở ơ ia trung niên đạo nhân gật gật đầu sắc mặt có chút buồn vô cớ hàn sư thúc thọ chung ngay tại trong vòng ba ngày ta muốn đi gặp hắn một lần cuối người thọ có khi cuối cùng vô luận đế vương tướng, tướng vẫn là một đời thông sư một ngày này vẫn là tới đạo cô lắc đầu cũng không nhiều lời thúc giục sư huynh nhanh đi cái sau gật đầu đang muốn rời đi nhưng lại bị nàng gọi lại cưỡng ép vì đó có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đạo cô hỏi trung nhiên đạo nhân tay vớt ư dâu dài có chút trầm âm chia năm năm nếm thử một hai cũng là tốt đạo cô thần s ắ c dừng lại sư mội chờ một lát mấy ngày sư huynh đi một lát sẽ trở lại đạo nhân thu hồi la b à n thân hình như gió giống như khói l ó ạ i lên cũng đã biến mất tại vương quyển sơn đ ỉ n h thiên địa không có đã hình thành thì không thay đổi hết thể nhân tạo tri vật cuối cùng cũng có lấy mải mòn hơn hai trăm n ă m gió táp m ư a xa dù cho là có thiên hạ đệ nhất hùng thành danh sưng phong đô thành cũng lưu lại càng nhiều vết tích mấy chuyến sửa chữa nhưng cũng không thể hoàn toàn che lấp cao vút trong mây trên tường thành từng đội từng đội binh sĩ thần s ắ c trang nghiêm nắm v ố t đau kiếm thần t ì n h nghiêm túc tường thành trên bậc thang một lao giả nắm một t i ể u đồng không chút hoang mang hướng đi trên tường thành phía sau hai người là một cái sợi tóc hơi bạc nửa hát đạo nhân ba người đều rất trầm mặc thẳng đến lên tới trên tường thành lầu các phía trên cũng vẫn là không nói một lời n h o á n một cái đã hơn hai trăm năm hôm nay hoặc là người ta sư đổ một lần cuối cùng gặp mặt lao giả hắn đã rất già già d ạ n khí mạch héo rút trong máu cũng bắt đầu tản mát ra mục nát khí t ứ c tại chính thức đại nạn trước mặt cái gì nội lực chất khí tựa hồ cũng đã mất đi năng lực chống đỡ còn có biện pháp hoang p h ù nồng đầu nửa trắng nửa đen sợi tóc rũ xuống q u vẻ mắt che khuất hắn ánh mắt bên trong ả m đạo lao sư nên biết được mới là t i a u chuyển luân vương sở dĩ bất tử không phải hắn đến cỡ nào không tầm thường mà là tổ sư sửa hắn ma thiên chuyển luân pháp chuyển luân vương bất tử để rất nhiều người kinh ngạc nhưng đối với vương quyền đạo tới nói lại không phải bí mật gì c h u y ể n luân vương sở dĩ có thể trùng sinh một là bởi vì hắn thần ý hoàn toàn chính xác trọn vẹn t à i tình cực cao lại có c h u y ể n luân tự c h u y ể n thừa ma thiên c h u y ể n luân pháp nhưng trọng yếu nhất lại là vị kia vương quyền đạo nhân n h ư đồ lúc còn rất nhỏ lão sư của ta người tổ sư thu ta làm đồ đệ lúc ấy hắn cũng rất giả võ công cũng kém xa tít tắp người ta tới cao h ắ n thường cung quan sát biển mây phía dưới phong đô thành thoáng có chút đục ngầu ánh mắt bên trong hiện lên hồi ức người đã giả tựa hồ các vị trân quý quá khứ hay là nói trân quý mình đi qua cả đời này cùng trong cuộc đời này thấy tất cả mọi người thấy tất cả sự tình hoàng phủ l ê n tĩnh lắng nghe dù là lời nói này hắn sớm đã không chỉ một lần nghe nói qua lúc ấy à ta ngay tại kỳ quái lao sư dạng này rộng rãi dạng này tâm cảnh trở một người đang sợ cái gì lúc này ta rốt có biết hắn sợ hãi tử vong sợ hãi mình biến mất giữa thiên địa hàn thương cung nói rất chậm còn có chút thở hồn hện tựa hồ khí huyết suy bại đến cực h ạ n lao sư đừng nói nữa hoàng phủ có chút lo lắng tiến lên đỡ lấy hắn khi còn sống không nói sau khi chết liền không có cơ hội hàn thương cung bông ra năm t i ệ u đồng ở người phía sau lo lắng bên trong ngã già mà ngồi thần xác bình tĩnh thanh âm có ba động t một đoạn thời khắc hoàng phủ nhắc g lông mày ánh mắt bên trong hình như có vô số hình tượng như thác nước lưu động tựa hồ cũng nhìn thấy cực tây đại mạc bên trong chuyện xảy ra tốt hơn quả thật đến một bước này sao ta vốn cho rằng là một khinh lưu sẽ bước ra một bước này không nghĩ là tốt hơn hàn thương cùng tựa hồ cũng nhìn thấy thần sắc có chút phức tạp hậu sinh khả t ú y bị người đến sau siêu việt hắn sẽ không để ý nhưng kia trung b i n là thiên môn tại vương quyền đạo nhân lấy đi thiên nhân thần binh về sau cho đến bây giờ tôn ân là cái thứ hai phá toái hư không phi thăng thiên môn người cái thứ nhất là yến c ù n g đồ chính là bởi vì đến gần vô hạn một bước này hàn thường cung mới biết được một bước này có nhiều khó khăn đến cỡ nào khó mà vượt qua một khinh lưu sinh quá tốt một thanh phong kiếm đạo truyền thừa cực ma trạm thiên kiếm chủ đại cơ duyên cả hai đến một đã là đại tạo hóa cả hai đều tổn lại ngược lại không bằng tôn ân thuần t hoàng p h ủ lại là s o hàn thường cung nhìn rõ ràng hơn có lẽ là đi hàn thường cung cũng không có quá nhiều thể lực đi suy nghĩ cái khác gật gật đầu lại thấy được nơi xa trên con đạo theo dòng người mà đến trung niên đạo nhân lông mày lập tức nhữ một cái trương sư điện nhốn mày n ữ khí cũng có chút tránh xa người ngàn dặm thật là một cái quật cường lao đầu trương hạo cảm thấy bất đắc dĩ chính muốn nói cái gì liền nghe một tiếng văng trầm ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy hoàng p h ủ vừa mới thu về bàn tay người đã giả liền dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt không thuyết phục được hắn hoàng sư huy ngược lại là hào thủ đoạn trương hạo thả tay xuống bất đi mình đắc tội hàn sư thúc hàn đương nhiên không có ý kiến gì ta cũng không bao lâu đến lúc đó đi bồi tội lão sư dù sao cũng nên xua đổi khỏi ý nghĩ hoàng phủ nhìn xem bàn tay của mình lão sư người đánh ta mấy trăm năm ta trả lại ngươi một bàn tay không quá phận a hạ long trong khách sạn bên ngoài một đám võ lâm nhân sĩ nhìn xem kia phá không mà đi nằm k é o sáng r ự c khí lãng h ư n g quang nhất thời thần sắc biến hóa có chút sợ run cái này phải đi rồi sao trong dự đoán đại chiến còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi ạ liền cái này sao lập tức có võ lâm nhân sĩ tràn đầy thất vọng lắc đầu t hơi có chút hào hứng vừa lên liền bị nước lạnh dập tắt cảm giác chỉ cảm thấy có chút đầu voi đ ô i chuột các ngươi xem thường tôn đại hiệp cũng căn bản không thể lý giải một màn này đại biểu cái gì gặp có không ít võ lâm nhân sĩ mất hứng có một lao giả gõ một cái no điếu người lạnh nói cổ kim phá t h á i hư không phi thăng tiên h m ô n người không phải có thiên nhân thần binh nơi tay chính là muốn cùng đại địch tranh phong thiếu đốt tất cả lấy mệnh bác k i a một t u y ế n linh cơ mạnh như năm đó ma tôn đều muốn k ê u chiến thiên hạ cuối cùng đến vương quyền tổ sư trợ giúp mới phá vỡ thiên môn mà đi nói đến chỗ này lao giả này im ngay không nói vì bán tiền nhân trung quy không tốt mặc dù lục ngục ma tông đã biến mất nhưng trung quy vẫn là có bí ẩn truyền thừa người nói là có người tỉnh ngộ lại giật mình không nhỏ vị này tôn đại hiệp chẳng lẽ không phải cái này ta cũng không có nói lao giả kia l ừ a mấy người một chút nhẹ lướt đi mấy cái lấp lóe đã biến mất tại c á t vàng bên trong chỉ để lại một đám võ lâm nhân sĩ hoặc thất vọng hoặc lắc đầu thở dài cũng có nghe được lao giả lời nói như có điều suy nghĩ bất quá trong lúc nhất thời nhưng cũng không ai tán đi chỉ là thanh âm càng phát ra ồn ào bắt đầu các loại nghị luận xôn xao được rồi đám các con toàn tất cả giải tán đi quát lạnh một tiếng nổ tung giống như hàn lưu gào thét bao phủ trong ngoài so bão cắt càng thêm hưng lệ thế nào nhất định phải ta chờ chết hơn mấy cái mới có thể để các ngươi vừa lòng thỏa ý hãn long khách sạn bên ngoài rất nhiều võ lâm nhân sĩ nghe được câu nói này tất cả đều biến sắc không dám tiếp tục lưu lại nhao nhao tránh lui ra giang hồ đường xa chư vị sau này còn gặp lại lầu ba bên trong một tóc dài đầu đ à h ừ lạnh một tiếng nhấc lên giới lao một cái là mình biến mất tại hãn long khách sạn như hắn như vậy cao thủ túm cùng người giao thủ cũng không vui những người khác vấy xem bọn hắn này đến là vì con đường phía trước mà đến là vì thiên môn mà đến nhưng không phải là vì để đám rác rưởi này điểm tâm tìm niềm vui đầu to đả vẫn là như vậy giữ dằn tính n ế t có đạo nhân rút kiếm c ử i khẽ cũng từ bãi biệt tôn ân đã đi bọn hắn cũng không có cái gì lưu lại tâm tư lại càng không có giao thủ để người tìm niềm vui tâm tư trước sau bất quá một lát hãn long khách sạn bên ngoài võ lâm nhân sĩ chưa tàn đi lầu ba bên trong đã trống rông một mảnh chỉ còn lại phạm tử dân không chút hoang mang thường thức thịt rượu thật lâu cơm nước no nê trong ngoài cũng không có người hắn mới một sắn tay á o hô người tới lấy giấy bút đến đến rồi chờ đợi bên ngoài bọn tiểu nhị liên tục không ngừng đưa tới giấy bút phạm tử dân hất lên tóc dài bút mực điểm lưỡi một cái chóng nhiễm mới đặt bút múa bút thành văn vương quyền hai trăm hai mươi hai năm ngày hai tháng hai một đ ờ i thiền kiêu tôn ân truy tìm vương quyền đạo nhân giấu chân to lớn m ạ c bao cát sau tại hãn long khách sạn phá toái mà đi đến tận đây mới biết vương quyền đạo nhân ở phía sau thế hình bóng vang đã tới như vậy ghi chép người phạm tử dân chương sáu trăm năm mươi năm cuối cùng gặp lại như đá rơi trong hồ gợn sóng chóng mở tầm tầm quyết tán tạo thành một cái không phải bình thường trên ý nghĩa môn hộ đây cũng là thiên môn sao tôn ân trong lòng nói nhỏ lúc này hắn tình trạng rất kỳ diệu nhục thể của hắn biến mất cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa biến mất mà là triệt để thiếu đốt bị thần ý một ngụn u ố t xuống cũng thẳng đến lúc này tôn ân mới hiểu được thần mạch chân chính ý nghĩa cùng âm dương vô cực tương đối quá trình này ý vị như thế nào tuần hoàn t h ầ n mạch tồn tại là vì thần ý tuần hoàn hồn linh ly thể thiếu nhục thân thể phách che chở tựa như bọn b i ể n bị cồn u phong bao phủ tùy thời có thể lấy phá diện thân mạch tuần hoàn thì trở thành hồn linh tồn tại duy nhất ỉ vào mà âm dương vô cực thì tất đơn thuần tuần hoàn cao hơn giống như cối say tuần hoàn một điểm chân âm phối hợp chân dương c h ậ m c h ậ m chuyển động chẳng những có thể chống cự không biết lại có thể tại từ nơi sâu xa bắt được cung cấp mình tồn tại linh cơ chân âm cùng chân dương tương hô y tồn ở trong quá trình này ý vị như thế nào hắn biết rõ linh t h ì động động thì biến biến t h ì hóa tôn ân trong lòng nói nhỏ tụng niệm lấy mình sáng tạo c h i pháp tinh nghĩa như thế đặc thù c h i địa mang cho hắn xúc động cũng là cực lớn hắn khai sang chi hoàng thiên đại pháp trong lúc vô hình có thuế biến ông bốn phía đang nhanh chóng hiện lên không chỉ rực rỡ c h i tướng giống như thủy triều phô thiên cái địa vô cùng vô tận không ngừng không nghỉ hồn linh ở vào trong đó nguy hiểm đã cực mà cái gọi là thiên môn về sau lại là một đạo như có như không lại tương đối mà nói tương đối an toàn quy tích các tiên hiển cũng từng trải qua đây hết thể hạ l ã o nhân ra người có phải hay không tại thiên môn về sau tôn ân trong lòng hiện ra suy nghĩ tâm tư tối tăm nương theo lấy một cỗ không h i ể u dẫn dắt tại chỗ này đất kỳ dị cấp tốc xuyên qua mà đi vâng không biết qua bao lâu dài rằng giặc cơ hồ khiến tôn ân đều đã mất đi thời gian cái này khái niệm một tiếng tiếng a n h minh ở trong lòng nổ tung trước mắt mà thôi kinh khủng gợn sóng đã đem tâm thần bào phủ hoàn toàn tôn phủ hậu viện một chỗ thanh l ú sân nhỏ viện này rơi cực kỳ vắng vẻ thậm chí có chút vết người hy hữu đến hoa n g vu thiếu khuyết nhân vị tôn chính dễ thở dài nói đến là ra môn bất hạnh cái này sự tình kỳ thật rất ít người biết tôn gia không tính cái đại gia tộc tộc nhân mặc dù không ít lẫn nhau quan hệ trong đó cũng rất hòa h à i rốt cuộc tôn chính dễ sáu mươi năm kinh doanh hy vọng vẫn còn h ắ n không chết tôn gia loạn không được trong nhà con cháu quan hệ tự nhiên cũng sẽ không kém nhưng cũng có ngoại lệ nơi này sân nhỏ ở là hán tiểu nhi tử an kỷ sinh ngừng chân trước viện tôi ra có yêu khí bản này liền không thể gạt được hắn ra môn bất hạnh tôn chính dễ thổn thức không thôi nói đến tiền căn hậu quả nơi này ở là hắn tiểu nhi tử tôn bạch lộc hắn cái này tiểu nhi tử còn nhỏ thời điểm liền rất là thông minh có tu hành tư c h ấ t rất sớm đã đem tôn ra truyền thừa không quan trọng công pháp tu thành từng một lần bị hắn cho rằng là có thể dẫn đầu tôn ra quật khởi người thừa kế đáng tiếc hết thảy đều tại sáu năm trước ngày đó thay đổi một trận l ạ i bình thường bất quá đạt thanh tôn bạch lộc đụng phải một cái nữ nhân chẳng những tống t á n mình cũng làm cho gia tộc hổ thẹn đến nay yêu an kỷ sinh như có điều suy nghĩ nhìn xem việc này hắn có thể cảm nhận được trong sân như có như không yêu khí hỏa một cái sắp đạn sinh tân sinh mệnh cùng thiên địa linh cơ biến hóa rất nhỏ người cùng yêu thú ở giữa là có cách ly sinh sản người cùng yêu ở giữa nhưng không có bởi vì yêu tộc hóa hình là người nhưng không đơn thuần là bề ngoài biến hóa giống nhau người hợp chân hình linh tướng đúc thành thần thể thậm chí có lấy nhân hóa long truyền thuyết lại thì như k i a m ộ t đầu hôm nay thiên hạ chín thành cựu long thuộc huyết mạch khởi nguyên long vương nó cho nên có thể trở thành không thể tranh cãi đương đại long tộc tri chủ tự nhiên là bởi vì hắn ăn mặn vốn không kỵ long nhưng người nhưng theo cũng có thể ban sơ ban sơ vạn tộc bản thân cũng là có thông hôn bất quá theo thời thượng c ủ a minh hoàng lập xuống người không cùng yêu hợp lưu pháp lệnh về sau hai tộc nhân yêu liền không lại thông hôn lúc đến bây giờ bạn yêu từ ngữ này đã biến mất rất lâu đúng vậy a yêu tôn chính dễ ánh mắt phức tạp hắn rất khó tiếp nhận con trai mình cùng hồ ly kết hôn sinh con màu da khác biệt đều để người khó mà tiếp nhận không nói đến chủng tộc chi kém dù là kia là cháu của mình hắn cũng không tiếp thủ được gia chủ lại là nghĩ kém an kỷ sinh đưa mắt nhìn một cái trước mắt nhàn nhạt đáp lại nhân tộc chưa từng là lấy huyết mạch đến hạ định ngàn vạn năm truyền thừa đến nay thân c sinh mệnh giáng sinh con của ta gấp rút mà hư ngược trong tiếng thở dốc một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử dãy ruổi lấy muốn đứng dậy là hai tử thanh tẩy vết bẩn hoài thai 5 năm năm khí huyết hai hư để cho ta tới an kỷ sinh là nữ nhân đắp kín mền đưa tay đem cuốn rốn đều không có dọn rẹp sạch sẽ con mắt cũng không mở ra con nít chưa mọc lông bế lên người người là ai thiếu phụ kia cực kỳ cảnh giác nhưng dường như có thể cảm giác được trước mặt cái này tóc trắng đạo nhân thiện ý vẫn là thuận theo nằm xuống nghỉ ngơi sản xuất đối với nữ nhân tổn thương rất lớn dù là nàng là một cái yêu đứa nhỏ này vừa sinh trên thân đều là vết bẩn nhưng lại có thể nhìn ra ngũ quan xinh đẹp lúc này chính từ từ nhắm hai mắt không khóc không hô không cứ gọi không náo hô an kỳ sinh khoát tay hai từ bay lên trên người vết bẩn tự động bóc ra trở nên trắng t i n h mà thẳng đến an kỳ sinh đem nó ôm lấy đứa nhỏ này cũng đúng lúc mở mắt ra mê võng nghi hoặc h o a mang cuối cùng Yêu vậy thấy. bên đều quý giấu tất tất nhất, hóa thành một thể tưởng tượng đến một đứa bé ánh mắt bên trong cả cảm xúc, cả che được chân có chứa cảm xúc, cũng có khác đạo đến đứa đương nhiều không kinh. Không ánh ẩn như nhiên, không người nào khác nhìn hóa ai bé sẽ ăn ăn ra ra tôn ân chỗ mắt trong lòng chấn động mãnh liệt cho dù là bề ngoài biến hóa cho dù là khí tức hình như có khác biệt nhưng hắn vẫn là liếc mắt nhận ra người trước mặt là ai cái này cũng được dài răng giặc xuyên qua bên trong hắn không biết phỏng đoán qua bao nhiêu lần thiên môn về sau khả năng gặp phải tình hình định nhân nguy hiểm ẩm ẩm sống dậy nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như thế mình đã từng liên tưởng qua tìm kiếm gian nan cũng suy đoán qua vô số cố gắng về sau cũng khắp nơi tìm không đến ai nghĩ đến hai người gặp nhau sẽ là như thế an kỷ sinh cũng lòng có xúc động thiên địa hư vô ở giữa nhỏ bé ba động t ự ư hồ cũng không kịp cái này hài đồng bản thân đối với hắn hấp dẫn đã lâu không gặp t h i ể u ân hắn nói mang theo ý cười an ra ra có lẽ là xuyên qua thiên môn dùng thời gian quá dài tôn ân tinh thần hơi chậm một chút chậm một đường vất vả trước tiên ngủ đi an kỷ sinh điểm nhẹ tôn ân mi tâm làm cho cái sau mơ màng thiết đi t r o nhưng g lòng t h l đông giới k châu i lớn, phi trăm nước săn sát thành trì đâu chỉ mấy chục vạn hắn hết lần này tới lần khác đi vào cái này một tòa thành nhỏ làm sao không để trong lòng của hắn kinh hoàng bởi vì hắn ngàn dầm xa x ô i đi vào tòa thành nhỏ này vì chính là kia tựa hồ còn chưa xuất sinh hay là sắp ra đời thiên sư tôn ân nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể thở dài rời đi nếu như khả năng c h ỉ ít tại không có cùng nó chống lại thực lực trước đó hắn vĩnh viễn không muốn lại đụng phải cái này nguyên dương đạo nhân thà chiến ba hoàng không thấy nguyên dương không khỏi t ê thương hồi tưởng lại kiếp trước một vị đại nhân vật lâm trung tuyệt vọng tiếng gào thét một cây trôn g mâu vượt ngang vũ trụ đem nó đóng đinh tại sâu trong tinh không đổ máu tám ngàn năm vô cùng sự khốc liệt làm người hồi tưởng liền tê cả ra đầu minh b ạ c được cơ duyên liền có đại nhân vật kia lưu lại thôi thế thương hít sâu một hơi quay người liền muốn rời đi vị tiểu ca này phía trước thế nhưng là định a n thành cái này xa xa một thanh e m gọi ở đang muốn rời đi tề thương a tề thương bản không nghĩ để ý tới t ù y ý lướt qua nhưng trong lòng lại là nhảy một cái chỉ thấy cũng không bằng p h ẳ n g trên quan đạo một thiếu niên k h u n g một chiếc xe ngựa nào đó c h ậ m c h ậ m mà đến đơn sơ trong xe ngựa ngồi một cái dung mạo không đáng để ý còn có chút lồi thôi láo giả lên tiếng lại chính là láo giả kia là hắn t h thương trong lòng lộn b ộ một tiếng âm thầm t ê khổ chỉ cảm thấy mình quả thực không may đến c ự c h ạ n hoàng cực chi địa có c h ứ hoàng tôn bố trí đủ loại chuẩn bị ở sau trải rộng không biết là vì cái gì sự t ì n h nhưng hoàng cực đại lục nước rất sâu cái này ở kiếp trước là mọi người đều biết lao giả này kiếp trước hắn từng gặp kỳ danh không rõ đều gọi là x a đao nhân tương truyền chính là đã từng quảng long trí tôn linh sùng hậu đại vô luận là huyết mạch vẫn là truyền thừa đều là đ ỉ n h tiêm nếu là bình thường độ tới mình cũng không sợ hắn nhưng đánh với phong hình liệt một trận mình bị thương rất nặng một đôi trùng đồng đều suýt nữa bị trục đi lúc này nếu là giao thủ chỉ sợ mình cũng không phải là đối thủ tiểu ca dùng cái gì không đáp lời s a đao nhân thật dài n g á p một cái ý vị thâm trưởng nhìn xem thể thương cái sau một ghi mặt tiến thoái lương nan hoang vu tiểu viện trở nên náo nhiệt không ít người hầu trước trước sau sau quét dọn tắm rửa đốt vân hương xua đổi con mũi dâng lên đồ ăn còn có người chuyên hầu hạ ở bên vừa sản xuất thiếu phụ l ặ n g lặng nhìn một màn này mà không biểu tình tôn chính dễ có chút xấu hổ hữu tâm tiến lên nói cái gì lại kéo không xuống mặt m ò cuối cùng vẫn là thở thật dài một cái đi mấy năm này hắn làm đích thật là kém nhân tộc tu hành có chín cảnh mười một bước mà nói yêu tộc cũng không sai biệt lắm có thể hóa hình yêu tộc nếu không được cũng xác nhận thần thể tu vi không tính đại yêu nhưng hồng trần thế tục nghĩ đến là có thể hoành hành không sợ an k ỳ sinh vung xuống mê man tôn ân nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía trên giường thiếu phụ nói một chút đi ngươi là như thế nào luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy yêu tộc không bằng người tộc thế lớn mọi người đều biết nhưng một đầu hóa hình đại yêu làm sao đều không đến mức bị một đám tối cao chân hình tu vi người bắt nạt mà này nữ yêu cũng không chỉ là hóa hình đơn giản như vậy chương sáu trăm năm mươi sáu lòng bàn tay ba tức có thiên địa tu hành như là tiến hóa mỗi một cảnh giới đều t r ê n l ệ n h cực lớn thân thể l ứ c thành giống như biến đổi giống loài hóa hình đại yêu coi trọng phạm nhân liền tựa như thái cổ con rồng già kia bố i t r ù n g thiên hạ a n m ạ n vốn không kỳ đồng dạng không thể tưởng tượng nổi thẳng tựa như người đ ố i con run c o i yêu thương không nói có tồn tại hay không nhưng ở chân chính người tu hành nhìn đến là cực đoan không hợp lý tôn chính dễ bọn hắn đối yêu tộc không hiểu rõ an kỳ sinh lại sẽ không bị lừa bị quá khứ mặc dù này nữ yêu là tôn ân thế này mẹ đẻ quả nhiên không thể gạt được tiền bối nghe được an kỳ sinh nữ yêu ngầm đầu tinh xảo như vẽ dung nhan chính là có mọi bệnh trắng bệnh lại vấn đề người nhìn cảnh đẹp ý vui an k ỳ sinh một chút có thể nhìn ra nàng không phải người nhưng nàng lại nhìn không ra an k ỳ sinh nội tình ngưng thần nhìn lại như mặt thương thiên mênh mông to lớn nhưng lại cái gì đều không nhìn thấy yêu tộc không so với người tộc tàn khốc huyết tinh ta hổ tộc tại yêu tộc địa vị vị an bữa hôm lo bữa mai ta bị cựu gia truy sát đã thương bản nguyên may mắn được tôn l a n g cứu trong lòng cảm n i ệ m ẩn ư ớ c theo lấy thân báo đáp vì hắn sinh hạ hải nhi liền sẽ rời đi nữ yêu mặt có bi thương nhẹ giọng đáp trả nhìn về phía ngủ hải tử ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương bị cựu gia truy sát ngay vậy an kỷ sinh lại là lắc đầu nhìn đến ngươi thật sự là đến đông châu không có mấy năm tiền bối chỉ giáo cho nữ yêu hơi kinh ngạc nếu không ngươi cũng sẽ không có lựa biệt ý nghĩ của ta an k ỳ sinh ánh mắt t ĩ n h m ị c h sáng tác yêu tộc lấy thiên bằng t h â n viên hai tộc vi tôn vô số vạn năm qua tranh đấu không nớt có thể trừ lại cái này hai tộc bên ngoài yêu tộc còn có t h a n h khâu một mạch nghe nói mạch này hồ ly xinh đẹp t u y ệ t luân vẫn còn thông h i ể u thiên cơ thủ đoạn chi cao sẽ không kém hơn lấy thiên cơ nghe tiếng nhân tộc thánh địa phải cũng không phải tia nữ yêu sắc mặt rốt cục thay đổi lại duy trì không ở bình tĩnh ngươi đến tột cùng là ai vận đạo nguyên dương an kỷ sinh nhìn chăm chú nữ yêu ánh mắt chỗ sâu phát h ỏ a ra một đạo màu xanh lạc ấn quan g mang trợ tránh đã qua đời đường đường thanh khâu h ồ tộc thiếu chủ chạy tới nhân tộc nội địa cùng người tư thông sinh con báo ân vậy chỉ có thể lừa gạt một chút người bình thường thôi thanh khâu h ồ tộc tại yêu tộc c h i địa vị so với minh nguyệt thánh địa tại đông châu chỉ cao hơn chứ không thấp hơn vạn cổ tam tộc truyền thừa đích máu h ồ tộc sẽ vì báo ân ủy thân cho người làm trò cười trò thiên hạ trên thực tế tôn gia thai kiếp hắn đã từng thấy tôn ân tự kiếp liền đến bắt nguồn từ đầu này thanh khâu nữ hổ nếu không có mình đến đây đầu này nữ yêu sinh ra về sau liền sẽ thi lôi đỉnh thủ đoạn tàn sát toàn bộ tôn ân ra thậm chí cả cả tòa thành trì cuối cùng bóp chết tôn ân phi thăng như là chuyện thế lúc này chi tôn ân dù có thiên đại năng lực cũng căn bản là không có cách tại một đầu đại yêu dưới tay trốn chết cái này mới là an kỳ sinh không xa ngàn và dặm tới chỗ này nguyên nhân một trong ha ha một tiếng cười khẽ nương theo lấy thanh quang lưu chuyển giường nằm phía trên nữ tử đã rơi trên mặt đất nàng lấy màu xanh váy lụa đen nhánh sợi tóc tre không được tuyết trắng cái cổ dáng người thất tha dung mạo tuấn mỹ vũ mị lại không yêu diễm nguyên bản dung mạo của nàng đã là vô cùng tốt lúc này lại càng lộ ra xinh đẹp động người càng có một c ố khiến người tâm động m ị ý cái này lại không phải nàng cố ý thi triển mà là bản thân tự mang thanh khâu nhàn nhạt, nhạt gặp qua nguyên dương đạo trưởng nữ yêu khẽ thi lễ trên mặt nhưng lại có một vòng khẩn trương hiển nhiên đã đoán được trước mặt người đạo nhân này thân phận nàng làm sao cũng không nghĩ ra tại dạng này một chỗ thanh nhỏ vợ ơ ý mà cũng có thể đụng tới cao thủ như thế chỉ là nàng ở lâu nơi đây châu nghe chi chuyển ngôn vẫn là ba mươi năm trước, trước đó chuyện mới vừa phát sinh nàng cũng không biết nếu không lúc này liền nói chuyện dung khí cũng không có bần đạo nghe nói thanh khâu hồ tộc có bí thuật nhưng thấm nhuần thiên cơ ngươi tới đây mấy năm không tiếp ủy thân cho người lại không phải là nhìn thấy cái gì an k ỳ sinh thần sắc lãnh đ ạ m nhìn không ra h ỉ nộ kỳ thực cũng có chút hiếu kỳ này nữ yêu khí tức tinh khiết cũng không có bao nhiêu huyết tinh có thể thấy được cũng không tạo hạ cái gì s ắ c nghiệt nhưng dạng này một cái yêu nhưng vì sao sẽ là tôn ân tử kiếp đạo trường ngược lại là đối t a thanh khâu biết quá tường tận thanh khâu nhàn nhạt, nhạt ánh mắt lóe lên trong lòng có quan ảnh lấp lóe lại là đã thi triển thanh khâu bí thuật thanh khâu bí pháp có thấm nhuần tương lai một góp năng lực nàng là thanh khâu đích máu tự nhiên cũng là nắm giữ l ấ y nhưng tùy ý nàng như thế nào thôi diễn nhìn thấy tương lai lại đều là vô cùng tương tự chỉ cần mình có chỗ di động tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền sẽ tán thân tại đây nàng tâm tư chuyển động càng là thôi diễn tâm tình càng là nặng nề tới cuối cùng bóng loáng trên trán hiện hiện một vòng mồ hôi m ị n tựa hồ hẳn phải chết không nghi ngờ an k ỳ sinh giống như cũng không đ ổ i lẳng lặng chờ đợi đạo t r ư ở n g minh giám thanh khâu nhàn nhạt cắn răng một cái mở miệng cái này mới mở miệng liền là lã trá chữ khóc sờ sờ động lòng người thứ không dám g i d ế van bối cũng là bị người bức bách không thể không đến t an t h a h kỷ h một, một điểm nhưng những sinh trong tộc một đ h g một n thiên bằng, phải thần viên nhất tộc điểm ố thủ. sinh An kỳ i đ nhẹ mặt bàn ngữ khí lãnh đ ạ m nói điểm chính là thanh khâu nhàn nhạt tiếng nói trì trệ thận trọng nhất lên góc áo sắc mặt càng phát t r ậ nhìn n là thiên yêu các ta thanh khâu nhất tộc nhận được thiên yêu các chỉ thị để cho ta đến đây ủy thân cho kia tôn bạch lộc thiên yêu các an k ỳ sinh nhẹ nhàng điểm mặt bàn như có điều suy nghĩ hoàng cực đại lục ra đời giới này gần như tất cả hoàng cùng tôn là giới này sinh linh đầu mườn nhưng hoàng cực đại lục phía trên tranh đấu quá mức đáng sợ mấy ngàn đã qua và năm chư tộc bên trong không biết có bao nhiêu cao thủ bỏ chạy vũ trụ thiên địa dị biến về sau càng là có tộc đàn quy mô di chuyển đã mất đi chứng đạo c h i địa cái này quang hoàn hoàng cực đại lục tựa hồ không đáng như thế tranh đoạt ở trong đó tự nhiên cũng là có yêu tộc cao thủ thiên yêu các liền là yêu tộc ban sơ bỏ chạy mấy tôn thiên yêu tạo thành hắn hạ lại chia nhỏ là chiến vườn núi ngân linh xà cốc các loại thế lực lớn tương truyền dù là trong tinh không cũng coi là thế lực cương đại hoàng cực đại lục nhân tộc thế lớn bỏ chạy thiên yêu các bạn không tính là gì nhưng theo yêu tộc suy sụp thiên yêu các lại ngược lại trở thành hiện nay yêu tộc đệ nhất thế lực thanh khâu nhàn nhạt khẽ cắn môi đỏ cũng là có không cam lòng ủy thân cho người vốn cũng không là nàng nguyện ý nhưng bây giờ thanh khâu nhất tộc căn bản không có tư cách đi phản kháng thiên yêu các mệnh lệnh nàng không thể không đến thế nhưng cảm thấy nhận lấy sỉ nhục lớn lao nghe nói thiên yêu các mang đi yêu tộc chấn tộc trí bảo xạ nhật cùng có phải thế không an k ỳ sinh ánh mắt lấp l ó lại là nhớ tới lấy đạo nhất đồ xem xét xa đao nhân bọn người mệnh vận quỹ tích thời điểm đề cập đến tinh không bên trong phóng tới mũi tên không sai t h a n h khâu nhàn n h ạ t gật đầu không chỉ là xạ nhật c u n g còn có vạn yêu đồ vạn yêu trong các có hai kiện trí bảo đều là ta yêu tộc nội tình thiên yêu các đệ lại yêu tộc sự t ì n h bị mấy đại tộc xem là vô cùng n ụ c nhã đáng tiếc lực không bằng người chỉ có thể nhờ đợt lại ngươi vẫn là không có nói đến trọng điểm an kỷ sinh lạnh lùng nhìn nàng một cái đánh nát nàng tất cả may mắn thiên yêu các phải trang uy áp yêu tộc b ẩ n đạo cũng không quan tâm ta chú ý là ngươi tới nơi đây muốn làm gì nhân tộc chưa hẳn đều xảo trá yêu tộc chưa hẳn đều đơn thuần đầu này hồ ly đến nhân tộc lâu này lại là học sòng tránh nặng tìm nhẹ ta thanh khâu nhàn nhạt trong lòng r u lên cảm nhận được một vòng không còn che giấu sắc cơ tựa h ồ như mình còn muốn cố lộng huyền hư tiếp theo một cái c h ớ p mắt liền bị đánh rết tại chỗ lúc này trong lòng ngoan cố chống lại liền bị đánh nát gục đ ầ u xuống có chút chán nản đạo trưởng không phải đoán được à. ta khắp nơi vốn là vì đoạt vận mà tới thiên yêu các mệnh ta tới đây gặp gỡ bất ngờ tôn bạch lộc nói thẳng con của hắn làm người mang đại vận nhưng nhân vật như vậy chạm vào tất có phản vệ trừ phi mình đem hắn sinh ra tới như thế đoạt vận cũng được lấy mệnh cũng tốt đều sẽ không còn có cái gì phản vệ thanh khâu nhàn nhạt từ bỏ tất cả may mắn đang tự thuật thời điểm liền nghe được trước mặt tóc trắng đạo nhân lạnh lùng mở lời người vốn nên chết tiền tiền bối t h a n h khâu nhàn nhạt thân thể run lên có chút hoa dung t h ấ t sắc nệ tính hết thể hậu quả xấu còn chưa làm xuống hôm nay liền tha cho người một mạng an k ỳ sinh cũng không thèm để ý t h a n h khâu nhàn nhạt che giấu nhiều ít chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nàng tiền bối t h a n h khâu nhàn nhạt sắc mặt tái nhuận lại có chút không tam l ò n g vãn bối tự hỏi không có đắc tội tiền bối cũng không đắc tội nhân tộc chỗ dùng cái gì muốn giết ta không là chuyện gì đều muốn các loại làm xuống về sau mới xem như ác người dù chưa làm nhưng hôm nay ta không tại tuân phủ lúc này tôn p h ụ đã thây ngáng k h ắ p động an k ỳ sinh ánh mắt bình thản không nhanh không chậm dơ bàn tay lên dù chưa làm nhưng tội chết cũng không có tội sống khó tha hôm nay lấy ngươi ngàn năm tu vi tạm đưa tiểu trường đại giới ẩm hư không như trống t ạ m nên gợn sóng trùng điệp ngàn năm tu vi t h a n h khâu nhàn nhạt, nhạt lập tức biến sắc thân hình nói lên hóa thành một đạo thanh quang liền muốn đột phá hư không nàng từ khi ra đời đến nay b ấ t quá ngàn hai trăm năm như bị đoạt đi ngàn năm tu vi cơ h ộ liền muốn biến thành phế nhân làm sao có thể cam tâm là lấy dù là chưa tới đông châu thời điểm liền nghe nói qua cái này nguyên dương đạo nhân tên tuổi nàng vẫn là lựa chọn t r ố n chạy muốn nàng khoanh tay chịu chết lại là tuyệt đối không thể hô hô khí lưu bao táp thoáng qua liền là ngàn dặm thanh khâu nhàn n h ạ t không dám quay đầu dù là thân thể còn có lớn lao mệt mỏi nhưng vẫn là cấp tốc t r ố n chạy thi triển thanh khâu bí thuật thậm chí không thèm để ý tự thân hao tổn chỉ có đào tẩu cái này một cái ý niệm trong đầu và anh và anh đồng thời nàng ném ra ngoài từng đạo linh bảo không vì ngăn địch chỉ vì bạo tạc ngăn cản khả năng đến tập kích chỉ là vượt quá dự liệu của nàng kia tóc trắng đạo nhân giống như cũng không đuổi theo nhưng nàng không d á m chút nào dừng lại nuốt đan dược thi triển đột pháp một đường chạy vội chỉ muốn xa xa thoát đi hô rất rất lâu về sau lâu đến bốn phía lại không bất kỳ khí tức gì thanh khâu nhàn nhạt mới ra đời thật dài thở ra một hơi đông châu phía tây đều là đồng bằng khi nào thêm ra năm ngọn núi lớn vừa nhẹ nhàng thở ra thanh khâu nhàn nhạt tâm lập tức lại n h ứ c lên nơi xa thình lình có năm tòa thẳng nhập mây xanh sông núi đứng xứng xứng ánh mắt của nàng cực kỳ tốt trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy kia năm tòa dưới núi cao có mấy đạo nhân ảnh như ẩn như hiện lại giống bị chấn áp dưới chân núi. trấn chân bị áp không đúng thanh khâu nhàn nhạt, nhạt đột nhiên giật mình ngần đầu nhìn lại chỉ thấy mây mủ lượn lờ k h u n g trời trí cao chỗ một đôi t ĩ n h mịch tựa như nhật nguyện cùng trời con người chính nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nàng mình trốn chạy lâu như thế lại lại thanh khâu nhàn nhạt, nhạt trong lòng phát lệnh nhất thời trong lòng dục n i ệ m toàn bộ tiêu tán đông cứng bình thường ngây người tại chỗ chương sáu trăm năm mươi bảy trong lòng bàn tay người nào nguyên dương đạo nhân người lửa chúng ta người lửa chúng ta hối hận không nên tin vào ngươi mà nói từ thận thanh k â u nhàn nhạt, nhạt ngây người thời điểm liền nghe được kia từng đạo từ tại chỗ rất xa chuyển đến cực g i ậ n thét dài cùng kia từng tiếng trời hoảng sợ động bạo liệt tâm thanh kia mấy đạo bị chấn áp thân ảnh đang ra sức dãy rội lấy kia huyết khí thân lực c ư ờ n g đại để thanh khâu nhàn n h ạ t trong lòng phát lạnh phấn phấn phái chân không cấp cường giả thời thế hiện nay vô luận là cựu châu tứ hải vẫn là vô tận tinh không phấn phái chân không cấp cường giả đều là một phương hào hùng tông môn thánh địa trí chủ dạng này cường giả lại bị như thế chấn áp tại chỉ trường ở giữa không thể trốn đi đâu được kia mấy thân ảnh tất cả đều là phấn phái chân không cường giả ẩm ẩm nam toàn ú i cao u y nga phía d tại mù thiên g đằng t hạ hôm nay đã là vô địch tồn tại đạo nhân này thậm chí ngay cả bọn hắn cũng đều chấn áp thanh khâu nhàn nhạt một choáng nàng đến đông châu trước đó thế nhưng là từng tìm hiểu qua tình báo t i a nguyên dương đạo nhân mặc dù cường hành thế nhưng chưa từng cường hành đến tình trạng như thế à cái này đây cũng là phong hầu cường giả cũng làm không được đi mấy năm này đến cùng xảy ra chuyện gì hơi anh khí lãng t r ù n g tiên h phong kình thương dâu tóc đều dựng cồn vũ như sư tử gầm thét ngựa mặt lên trời nguyên dương đạo nhân ngươi có dám thả ta ra ngoài đánh một trận quanh người hắn thần quang s ô i trào lại không che giấu được thể phách phía trên to lớn thương thế máu tơi ư cơ hồ đem nó nhuộm đỏ hiển nhiên thoát khốn mà ra cũng bỏ ra giá cả to lớn tới lúc này vẫn là nghĩ mãi mà không rõ sao như nhận nguyện không ánh mắt đạm mạc mà bình tĩnh giống như vô ngần tinh h ả i không d ậ y nổi bất kỳ gợn sóng nào từ đầu đến cuối các ngươi không phải tà địch nhân đông châu mười đại tông môn trưởng giáo chấp trưởng vạn quốc sinh sát ước vạn vạn dân chúng sinh tử tại một tay quyền c a o c h ứ c trọng thế lực c ư ờ n g đại nhưng thế lực không phải thực lực đã từng c ư ờ n g đại tông môn tại mất đi bên ngoài huyết trí lúc trung quy muốn lâm vào yên lặng càng phong bế thì càng rơi sau mà một cái phong bế không ngoại lực can thiệp hệ thống cuối cùng rồi sẽ đi hướng hỗn loạn cái này theo một ý nghĩa nào đó cũng là kia ỉn trọng tỷ khí thể hiện không ngoại lực tham gia tri vũ trụ còn muốn hủy diệt không nói đến chỉ là tông môn t h ậ p đại trưởng giáo cố nhiên là người bên trong hào kiệt nhưng một tông môn tu sĩ bất quá mười vạn nhiều như vạn pháp lâu cũng bất quá mấy trăm vạn vạn pháp lâu sở dĩ ẩn ẩn có cùng thái nhất môn tranh đấu thánh địa phía dưới thứ nhất tông môn nguyên nhân hắn mở rộng sơn môn cũng là trong đó một cái nguyên nhân rất trọng yếu nhưng dù cho là trăm vạn tu sĩ cho một lại như thế nào so ra mà vượt từng tại toàn bộ thiên địa vũ trụ vạn tộc tranh phong bên trong giết ra tới các phái tổ sư là lấy thiên đỉnh đế đem nó các loại coi là thủ thị quỷ mà an kỳ sinh cũng chưa từng đem mấy người kia xem như chân chính thủ k i người quá đáng phong kình thương muốn rách cả mỹ mắt a ẩm điệp điệp mà đáp lại hắn là một đạo như thái cổ tinh thần đi đến sinh mệnh cuối cùng đột nhiên giải thể bạo liệt thanh âm, Giang giác. Đốt ngón tay động thanh âm đã tựa như sấm rền nổ vàng khí thế ngập trời thanh khâu nhàn nhạt chật vật rút lui đồng thời ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy kia đứng sừng sững như như trụ trời năm tòa sơn phong bên trong từng cái tòa đột nhiên ngược lại gãy gặt ra vạn k h u ả n h bụi mù b à i sơn đảo hải đồng dạng kinh khủng khí lãng chỉ một thoáng nét h đầy thiên đ i ệ m vây anh cự phong ngược lại ép che khuất bầu trời cũng giống như a phong kình thương nổi gân xanh hiển nhiên cái này quen thuộc một màn lại xuất hiện huyết dịch cơ hồ muốn thoát ly lồng ngực trùng hoạch tự do nhưng tùy ý hắn như thế nào phẫn nộ không t a m lòng kia cự phong h à n h ép chi trước mắt hắn vẫn lạ như là sao băng từ trời cao rất xuống tạo nên cao hơn bụi mù cái này nhìn xem cái này s o lão tử đánh nhi tử còn muốn nhẹ nhàng thoải mái một màn thanh khâu nhàn nhạt mí mắt của l o ạ n đất dung núi chuyển lắng lại xôi trào bụi m ù rơi xuống chỉ là nàng ngưng thần nhìn lại chỉ thấy cho bụi lượn lờ bên trong sáu cái đầy bụi đất lại không che giấu được hắn cường hành o khí tức cao thủ tựa như phạm sai lầm bị lao sư cở trách đồng sinh sắp xếp sắp xếp mà ngồi người kia người kia là thái nhất môn t r ư ở n g giáo nhìn một cái thanh khâu nhàn nhạt con ngươi lập tức co g i lại trong lòng lật lên sóng lớn mặt trời kia thương lao đạo nhân chẳng lẽ không phải chính là nàng mấy trăm năm trước trên thanh k â u sơn nhìn thấy cầu dược lão người thái nhất môn cỡ nào địa vị đông châu ba đại thánh địa không hỏi thế sự thời điểm thái nhất môn liền là đông châu trời hán trưởng giáo tại toàn bộ đông châu cũng là xếp hạng năm vị trí đầu đại nhân vật dạng n à y một tôn sống gần ba n g h n năm l á o quái vật cũng bị trấn áp nguyên dương phong tình thương cực lực dãy r u a đột nhiên bỗng nhiên phun ra một mục máu sắp mặt lập tức tráng bệnh như tờ giấy thôi thôi nhìn xem phong tình thương bọn người thân ảnh chật vật thái nhất môn trưởng giáo đột nhiên thở dài nhấc lông mày nhìn chăm chu không trời chỗ cao không thể gặp hắn toàn cảnh to lớn gương mặt nguyên dương đạo hữu chúng ta thua vô luận trong lòng là còn có hay không lấy không cam lòng bọn hắn trung quy là t u a năm ngón tay ở giữa có thiên địa mấy chuyến d â y r u a trung quy là vô năng thoát khốn phong kình thương không thể triệu hoành mộng không thể hắn tự nhiên cũng không thể ta không phục phong kình thương hai con ngươi p h í m h ồ n g lại vẫn d â y r u a đường đường phong hầu c ứ n g giả lấy lựa gạt chúng ta thủ thắng túng ngươi giết ta mười lần ta vẫn không phục ngươi bây giờ hắn làm sao không biết tiễn nguyên dương đạo nhân tất nhiên là tu có một môn trên lòng bàn tay thần thông cái này thần thông cực đoan cương đại nhóm người mình nhập bên trong cơ hồ đồng đẳng với thân từ hãm nhà tù người phần lực dùng lực không ra phục n tầng tầng lớp lớp, an kỷ sinh nhìn chăm chú phong kỳ thương thanh em bình tĩnh không có bất kỳ biến hóa nào thì tính sao người phong kỳ thương sắc mặt nổi lên một vòng hưng luận háo nghiệt ra liền lại là phun ra một ngụm mau tới hôm nay làm đủ chúng ta vạn vạn không dám quên ly loan các trưởng giáo thật sâu nóng nhìn c u n g trời như vẽ dung nhan có dính bùn đất tuy có một ít trật vật nhưng cũng không chịu cúi đầu giữa thiên địa cường giả vi tôn nhưng thiên hạ không bền lòng mạnh cuối cùng sẽ có một ngày ngươi cũng tất nhấm nháp chúng ta hôm nay cảm giác thụ nàng mở miệng tiếng nói từng chữ nói ra giống như ngâm sướng kỳ thực là người l ề n rùa ông thư không tạo nên c v n sóng một quyển đen nhánh thư quyển hình bóng trợt tránh tất diệt ly loan các trưởng giáo như bị xét đánh há miệng ra cũng phun ra một ngụm màu đến diện tinh đạo đám phế vật này giết người không thành còn ném đi nhà mình chấn tông chi bảo nàng rất giận đông châu mười đại tông môn lấy ly loan các cùng d i ệ t tình đạo tinh thông nhất chú sát trí pháp có thể d i ệ t tình đạo tam thất pháp diệt lục là đông châu mạnh nhất chú sát trí bảo người mang bảo vờ ở tờ này mặc cho nàng như thế nào chú sát đều sẽ gặp phản vệ lực không bằng người nguyên lai là như vậy khó chịu chân không đạo t r ư ở n g giáo là cái hình dáng không gì đặc biệt trung nhân nhân lúc này cũng cùng mấy người khác đồng dạng chật vật nhưng lúc này lại có vẻ rất bình tĩnh tự lẩm bẩm ở giữa thở dài một hơi đạo hữu tư chất múc trời có hy vọng phong vương tranh đấu trí tôn sẽ không tự dưng làm n ụ c chúng ta cử động lần này là đang vì ta các loại cảnh nội chư quốc bất bình đi chấn áp bọn hắn giết lại không giết thả lại không thả chỉ là tùy ý bọn hắn lần lượt dãy r u a p h ả n kích lại lần lượt lôi đ ỉ n h chấn áp cái này hiển nhiên là vì để bọn hắn cảm thụ lực không bằng người thống khổ người buồn vui cũng không giống nhau an kỷ sinh ánh mắt bình tĩnh chiếu triệt lấy lục đại t r ư ở n g giáo không có g ầ n sóng một trận chấn áp cũng không đủ thay đổi gì trời cao khó hỏi tuyên cổ bất biến lòng người thấp lại biến hóa vô tận không ai có thể chân chính h i ể u trời tự nhiên cũng không ai có thể nắm giữ lòng người an kỷ sinh rất hiểu điểm này cũng sẽ không coi là ngắn ngủi mấy ngày có thể cải biến cái gì so với hoàn toàn tỉnh lộ hắn càng tin tưởng thay đổi một cách vô tri vô giác là lấy an kỷ sinh không có nhiều lời cái khác chỉ lấy đánh cược nói sự tình các ngươi đã nhận thua như vậy đáp ứng ta ba chuyện nhất định phải đi làm nhất định phải triệu hành n g ộ n g bọn người có chút không t â m lòng nhưng lại vẫn là trầm mặc bọn hắn không phải người thua không trả tiền cũng căn bản không quan tâm có phải hay không thủ tín nhưng đối mặt cái này nguyên dương đạo nhân bọn hắn lại không thể không thủ tín chớ nói lúc này người là giao thất ta là thịt cá chính là rời khỏi nơi này ai lại có nắm chắc có thể ngăn cản cái này nguyên dương đạo nhân trong thánh địa những cái kia nhiều lần chết láo q á i vật cái này là tự nhiên vẫn là thái nhất môn trưởng giáo mở miệng ứng t h ừ a xuống tới chúng ta thua nếu có sự tình đạo h ư u cứ v i ệ c phân phó đi triệu hành mộng ho nhẹ hai tiếng vốn là hoa dâm tóc lúc này tất cả đều trắng thần sắc tiêu tụy thật giống như bị người đoạt đi tất cả tinh hoa trên thực tế ở đây sáu người lấy hắn t h ụ thương nặng nhất việc này tạm thời không nói an kỷ sinh nhưng không có nói rõ chỉ là nhìn thật sâu sáu người một chút liền từ hoàn hồn nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh thân thể mềm mại run dậy thanh khâu nhàn nhạt, nhạt còn chạy sao cái sau đời đã lắc đầu tiếu dung đang chắt đến cực điểm không không chạy lực không bằng người tiểu nữ tử tùy ý đạo t r ư ở n g xử trí chạy thế nào ngay cả thái nhất môn trưởng giáo các loại p h ấ n tái chân không cường giả đều bị c h â n áp tránh thoát không ra cái này ngũ chỉ sơn mình so với bọn hắn kém xa tik t ó p làm sao trốn được đi chạy trốn được hoa bên hai sóng âm như nước a ba thanh khâu nhàn nhạt, nhạt phát ra một tiếng rung động lòng người gào thét chỉ n g h e ngoài cửa chờ một đám hạ nhân tôn chính dịch bọn người tâm thần lay động đạo trưởng tôn chính dịch nhịn không được đẩy cửa ra trước mắt lại nơi nào còn có nàng con dâu chỉ thấy một cái lấy màu xanh váy lụa tuyệt sắc mỹ nữ lúc này chính đổ mồ hôi lâm ly ngã xuống giường phát ra trận trận khiến lòng người mọi như t h ở dốc âm thanh đây là tôn chính dịch ngây n g ẩ n cả người chương sáu trăm năm mươi tám nguyên dương b á i sơn nắng sớm tảng sáng gió thu chầm chậm c u ố n lên đ ầ y trời đ i ề u hiệu đi vào thiên gia vạn hộ tôn phủ hậu viện thanh đu trang nhã c ả n h lá ố vàng cây giả tại gió thu thổi c u ố n xuống phát ra hào hào tiếng vang hồ cá bên trong cá con thăm giỏ phun bong bóng một cái trắng non đáng yêu tựa như bút bê đồng dạng tiểu g i a hỏa tại trong sân đi tới đi lui thỉnh thoảng huy quyền đá chân khi thì lộ ra vui sướng khi thì lại nhữ mày cách đó không xa một ngồi sổm đều cùng đại thụ các loại cao khôi nô g cự nhân tràn đầy tò mò nhìn cái này như bút b ê tinh xào tiểu gia hỏa hắn rất hiếu kỳ bởi vì y h i một con lớn trừng quả đấm kim xí đ ạ i bằng lúc này chính vởn quanh lấy tiểu gia hỏa này đang không ngừng đung đưa hắn nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này tiểu bất điểm tại đụng phải không có gì ngoài lao ra mình bên ngoài đối một ngoại nhân như thế thân cận hô hoạt động kéo dài cũng không lâu tiểu gia hỏa liền ngừng lại tuy có một ít thở hổn hển nhưng ánh mắt của hắn nhưng rất sáng đây cũng là tiên giới sao hắn tự lẩm phương thiên địa này ở giữa tràn ngập làm hắn sợ hai than r ồ i r à o linh cơ mặc dù không cách nào dung chuyển hấp thụ nhưng dạng này linh cơ có thể dựng dục đồ vật nhưng quá kinh người dạng n à y một chỗ thế giới xưng là tiên giới cũng không phải là quá đáng thiên yêu các an kỷ sinh nằm nghiêng tại ghế đu phía trên ánh mắt nửa khép lửa mở giống như tại trông về phía xa trời cao trong lòng thì tại nghĩ đến thiên yêu các nhược quả thật có một đại yêu tại tinh không bên trong thăm dò thiên đ ị a ý đồ đối tất cả tấn thăng thông thiên người xuất thủ như vậy hắn liền muốn suy nghĩ tự định giá thời thế hiện nay như vậy đại hoàng cực lớn l ụ chỉ sợ không một người so với hắn càng thêm tiếp cận kia một cửa ải đứng m ũ i chịu s à o phía dưới mình tất nhiên là muốn đụng phải kia từ không trời mà đến tinh quang m g u i tên ăn lao sư búp bê cũng giống như tôn ân quay lại thân têu một tiếng ngài nói cái này chim liền là yến lao tiền bối hắn khẽ vươn tay lớn chừng quả đấm kim xí đại bằng liền rơi trên tay hắn tính nửa cái đi an kỷ sinh lấy lại tinh thần cũng nhìn thoáng qua con gà con yến cùng đồ đã chết giới này lại không có luân hồi chuyện thế mà nói hắn từng truy tìm qua cứng chết người hồn linh căn bản không có phát hiện cái gì luân hồi sự tình cái này con gà con mặc dù có kiềm chế yến c ù n g tồn tại giới này dấu vết khả năng nhưng cũng chỉ là khả năng muốn làm được khởi tử hồi sinh chỉ sợ còn muốn rơi vào giới này thiên ý trên thân vậy l i ề n thật là rồi tôn ân kinh ngạc có chút xuất thần hắn thần sắc có chút quỷ dị làm sao cũng không nghĩ tới còn có thể rằng này cảm thấy cũng có chút may mắn mình tốt xấu vẫn là người lại không biết nếu không phải là an kỳ sinh hắn ra đời trước mắt liền sẽ bị hắn thế này mẹ đẻ sống sờ sờ bóc chết phi tham giả tại giới này cũng sẽ không đạt được bao lớn ưu đãi thiên địa lại như thế nào sẽ để ý một người nào đó loại sinh tử đây chính g t i n là các í n g đời biến, võ lâm nhân sĩ truy tìm mà không thể được thiên môn có thể đến đó chỗ chính là tạo hóa tương lai như thế nào lại muốn tương lai đi nói tôn ân nghe ra an kỷ sinh lời nói bên trong hàm nghĩa nhưng lại cũng không quá mức để ý chỉ là cười nói người sống một thế t â y cỏ sống một mùa thu gây nên bất quá đạt được ước muốn ta nguyện đã thưởng thứ không thèm để ý kia rất nhiều hơn hai trăm năm tôi luyện tôn ân tâm cảnh rộng rãi sớm đã không có đã từng khổ đại kiểu thâm hoàn lại sư ân báo đến đại thụ ánh sáng sư môn truyền thừa lòng tước môn khai thiên môn gặp an ra già hàn c h ấ nguyện đều thành tuy là lúc này chết rồi h ắ n tự nghĩ cũng không có cái gì h ả o t ạ i ý nếu như thế thì sợ gì tương lai gian g uy người có này tâm lại là vô cùng tốt an kỷ sinh hơi có khen ngợi hai trăm năm ma luyện tôn ân tâm cảnh đã thành cái này lại so tu vi công pháp còn trọng yếu nhiều còn muốn đa tạ lao sư truyền đạo tôn ân rất cung kính quỳ gối ba tháng đến nay an k ỳ sinh từ nông đến sâu vì hắn giảng thuật giới này chín cảnh m ộ i một bước từ chân hình đến thông thiên chỉ truyền đạo mà không t r u y ề n pháp mặc cho tôn ân từ trong đó thu hoạch mình cần thiết chi đồ vật mà đối tôn ân tới nói hắn hai trăm n ă m đi khắp thiên hạ tông môn sáng tạo hoàng thiên đại pháp chưa hẳn so ra mà vượt giới này bất luận cái gì một đạo công pháp nhưng t i ê lại là thích hợp nhất con đường của hắn đã đầy đủ người như tu hành không thể học ta chín cảnh m ộ i một bước không ngại làm từng bước An kỷ s không không i chớ k h nói g n h tôn ân có cựu phụ giới hơn hai trăm linh năm ký ức tôi luyện tâm cảnh cho dù không có cũng sẽ không kém hơn đông châu bất luận cái gì thiên tiêu cất bước cao như thế có thành tựu cơ hồ là tất nhiên người đồng lứa còn tại sớm bùn người đã đã tại suy nghĩ tiên địa khác biệt hấp thu vạn pháp trưởng mở tự thân chi đạo đường đây không tính lại ưu thế cái gì mới tính lão sư muốn đi sao tôn ân gật gật đầu lại là nhìn ra an kỳ sinh cách c í trời đất tuy lớn đối ngươi ta mà nói chỉ cần nghĩ tụ tùy thời có thể lấy con đường của ngươi đã có mấy phần hình thức ban đầu đã không cần nhắm mắt theo đuôi đi theo ta an kỳ sinh tiện tay ném đi con gà con h ị c h cánh bay trở về chu đại hải lỗ thai bên trong nhưng cũng có chút không thôi nhìn xem tôn ân tôn ân im lặng nếu như có thể hắn là thật muốn cùng an ra ra nâng cốc luôn hoan một tố những năm này sướng vui giận bờn đáng tiếc mình lúc này quá nhỏ miệ còn hôi sữa uống rượu khó tránh khỏi có chút cổ q á i như thế đệ tử bãi biệt lão sư tôn ân con người đưa tiễn tái khởi thân trước người giữa hư không một sợi gợn sóng bị gió thu thổi tan lại là đã không có an kỳ sinh thân ảnh tôn ân n g ừ n g chân hồi lâu nhìn chăm chú an kỳ sinh rời đi phương vị thật lâu chưa từng hoàn hồn nhỏ thiếu ân rất rất lâu về sau bình thường phụ nhân ăn mặc thanh khâu nhàn nhạt, nhạt chống lên cửa sổ hơi hơi trắng bệnh trên mặt gạt ra một vòng tiêu dung người lão sư đi rồi sao nàng tại phía trước cửa sổ nghe thật lâu hoặc là nói ba tháng này hai người đối thoại truyền đạo nàng toàn bộ hành trình đều tham dự đáng tiếc lại nơi nào nghe hiểu được nghe được hai người trò chuyện chân chính h à n g nghĩa bất quá lúc này gặp đến an kỳ sinh rời đi nàng trong lòng tảng đá lớn nhưng t r u n g quy rơi xuống ân tôn ân nhìn nàng một cái có chút lãnh đạo ba tháng tự nhiên đầy đủ hắn học hội giới này tiên đoán chỉ là hắn có tốc tuệ lại quả thực không thể nào tiếp thu được mình thêm ra một cái mẹ tới chớ đừng nói chi là hắn từng cảm thụ qua cái này mẹ đối với mình không còn che giấu ác ý mặc dù kia ác ý chỉ là trợ tránh tức diệt nhưng hắn sinh tử bên trong sở soạn lần mò hai trăm năm nơi nào sẽ quên làm sao không lưu hắn ở thêm mấy ngày đâu thanh k â u nhàn nhạt trong lòng vui vẻ trên mặt lại mang theo một vòng đón trách trên a ngược thực tế lúc này thanh khâu nhàn nhạt trong lòng liền rất là cải ư ớ n g vậy quá phiền thoái vẫn là quên đi lần sau nhất định phải mời hắn ở thêm mấy ngày thanh khâu nhàn nhạt nhìn xem tôn ân trong lòng rất là phức tạp đây thật là mình hoài thai năm sáu năm sinh ra tới nhi tử mà không phải một cái sống mấy trăm năm lão quái vật mặc dù thanh khâu nhất tộc đối với hậu duệ nhất là giống được tình cảm vô cùng đơn bạc nhưng cũng vẫn còn có chút thích ứng không thể ừng tôn ân đưa tay đảo ở cao cao cánh cửa nghiêng người vào phòng ta ngàn năm tu vi thanh khâu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn chăm chú treo trên tay tôn ân một chuỗi màu xanh biếc tay xuyên ánh mắt đều có chút đỏ lên tiên nguyên dương đạo nhân chính xác tâm ngoan thủ lạc cứ thế mà cướp đi nàng ngàn năm tu vi đem nó hóa thành tay xuyên đưa cho nhà mình nhĩ tử lại trừ phi cái sau cam tâm tình nguyện nếu không mình căn bản là không có cách thu hồi cái này một chuỗi vòng tay không cách nào thu hồi mình ngàn năm tu vi nhìn xem chậm rãi nằm lại trên giường nhĩ tử t h a n h khâu nhàn nhạt, nhạt trong lòng hiện ra suy nghĩ đến nghĩ biện pháp để hắn đem tay này xuyên giao cho ta ngài cực kỳ coi trọng đứa bé kia nhưng ngài vì cái gì không mang theo hắn cùng một chỗ đâu mây mù mở mịn bên trong an kỷ sinh t ĩ n h toạ xe kéo bên trong phía trước chu đại hải đạp không kéo xe tốc độ nhanh chóng có thể so với linh cẩm bên hai thì vang lên tam tâm lam linh đồng nói nhỏ âm thanh chưa treo ngọn núi hiểm trở trước gặp cao tiên h với hắn mà nói không phải chuyện tốt học ta người sinh loại ta người chết ta chi đạo hắn học không được an kỷ sinh quan sát mây mù mờ mịt phía dưới dần dần không thể gặp thành quách thu liêm tâm tư thản nhiên nói linh bảo không đổ phải t r ă n g sửa s a n g lại ê còn không tam tâm lam linh đồng rụt đầu một cái q u á i vật tiên sinh ta nghiên cứu qua ngài siêu tập hết thệ văn tự ghi chép kinh sử đ i ệ n tịch truyền thuyết thần thoại giới này thần minh linh bảo nhiều làm đau thương cô đồng đồ đỉnh trung mặc dù có càng là phức tạp càng là cường đại thuyết pháp thế nhưng không có như ngài như vậy phức tạp ngài nhất định phải luyện cứ như vậy linh bảo sao tam tâm lam linh đồng có chút do dự linh bảo mặc dù có càng là phức tạp càng tốt thuyết pháp nhưng phức tạp đến trình độ như vậy ngay cả giới này trong truyền thuyết đều chưa từng có chỉ sợ còn có chút không đủ an k ỳ sinh ánh mắt lấp lóe linh bảo cũng được thần binh cũng tốt đều là đạo của bản thân hiện hiện gánh chịu chi vật càng là phức tạp đạo muốn cô động linh bảo thì càng phiền phước giống nhau b ằ n g v ạ n dương hắn không đúc linh bảo một là không cần hai cũng là thái lan phức tạp hắn đã lúc ấy vô địch nói thoải mái cổ kim ba n g h n vào năm cũng không cần linh bảo nhưng hắn phải đối mặt không biết là cái gì lúc này cũng không biết tự nhiên muốn đúc thành linh bảo hắn chi thái cực đại đạo bây giờ đại thành hết t hệ thần thông chi tổng cương là thái cực thần đỉnh tự nhiên như đúc linh bảo tự nhiên cần luyện một phương thần đỉnh ra k i u cần thiết chi thiên tài địa bảo coi như quá nhiều nhiều lắm tạm tâm lam linh đ ồ n g cảm thấy thổn thức nghĩ đến mình gom ra linh tài danh sách cũng có chút t ê cả ra đầu quảng long trước đó mấy chục vạn năm quảng long về sau v à i vạn năm không có chi tôn luyện bảo bây giờ chi thiên hạ linh tài tự nhiên là không thiếu an kỷ sinh t r o n g mắt hạ lạng xuyên thấu qua lăn lộn tầng mây thấy được một phương mi nga vô tận dây núi kia núi non chập trùng kéo dài ngàn vạn ngọn núi hiểm trở đột ngột từ mặt đất mọc lên lại như vạn tinh bãi nguyện bảo vệ lấy một tòa xúc địa bà tiên cho đến mây xanh phía trên thánh sơn kia trên thánh sơn có vạn loại linh cơ lượn lờ vô tận cương phong gào thét ở giữa mang đến c u ồ n g b ạ o hơn linh cơ nguyên khí có thể thấy được trên thánh sơn cung khuyết trùng điệp cũng không ít người tại trong mây d ầ m chân diễn luyện thần thông b í pháp trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một ngụm to lớn kim trung hình bóng tại trên biển mây chập trùng lên xuống phun ra nuốt vào ngàn vạn linh cơ nấu luyện quần, quần nguyên khí chương sáu trăm năm mươi chín đại thủy thánh chủ trăm ngàn ngọn núi hiểm trở bảo vệ thánh sơn cái này thánh sơn tên là lớn bắt đầu núi là đại thủy thánh địa rất nhiều đệ từ nơi trú đóng nhưng đại thủy thánh địa chân chính sơn môn vị trí lại so cái này lớn bắt đầu núi cao hơn cao đến vượt qua mây mù như muốn độc lập với khung trời bên ngoài bước vào tinh không bên trong mà so với đại thủy thánh sơn náo nhiệt chỗ này lơ lửng trong cung điện lại có vẻ lánh tịch như thực chất linh cơ lượn lờ bên trong không thấy tu sĩ thân ảnh、Hồ. ngao vô thủ chậm rãi thở ra một hơi mới mở mắt ra ba mươi năm ngao vô thủ ánh mắt lấp lóe kia một trận đột nhiên xuất hiện động tiên h chi kiếp đối với hắn tạo thành tổn hại quá lớn trọn vẹn ba mươi năm mới khôi phục lại mà thật đáng buồn chính là hắn ẩ n ẩ n đã đã nhận ra mình lần tiếp theo động tiên h chi kiếp sẽ tại tương lai không lâu giáng lâm một cái không tốt hắn sẽ lại lần nữa trọng thương thậm chí rơi xuống cảnh giới lần này đi vào đồng châu chưa nhìn thấy kia hai độ đánh mình mặt đ ị ợ c nhân cũng không có thấy chút điểm chỗ tốt gặp đều là việc khó đến mức lúc này trong lòng của hắn lại từ dâng lên thối lùi chi ý xoay. ngao vô thủ thức tỉnh không lâu. liền có người thôi động hắn bế quan thạch thất cửa lớn đặt thác la mặt c h ầ m như nước chậm rãi đi đến thương thế của ngươi lại vẫn chưa khỏi hẳn thấy đặt thác la ngao vô thủ lập tức n h ế u mày giữa mũi miệng vẫn có thể nghe được một cỗ nồng đậm mùi máu canh còn kém rất nhiều đặt thác la lắc đầu so với ngao vô thủ tự nhiên là ba mươi năm trước vừa mới vượt qua động tiên h chi kiếp hắn thủ thương càng nặng ngao vô thủ thương cân đậu ộ cốt hắn lại cơ hồ rơi xuống cảnh giới động tiên thương tồn tới bản nguyên ba mươi năm căn bản không đủ để chữa trị động tiên thương thế vậy ngươi ngao vô thủ có chút kinh nghi có thể đánh phá tu sĩ bế quan sự tỉnh c ũ nga quảng n Ngao quảng. Ngao quảng là ai hắn đương nhiên lại biết rõ danh danh năm đó liền là nga quảng đem hắn khu trục ra đông hải làm cho hắn không thể không tiến đến long châu đầu nhập vào bộ thiên cát nga o quảng là đông hải thủy vực tri vương cũng là đông hải ngàn vạn thủy tộc long tộc đứng đầu huyết mạch cao quý tu vi cường đại thể phách ngạo thị thiên hạ ai có thể chấn áp hắn người này đặt thác la thần sắc lập tức trở nên vi diệu nga o vô thủ thậm chí trên mặt của hắn thấy được một k i a nghĩ mà sợ cùng k i ê n kỵ ngươi còn nhớ rõ ngươi vì sao đến đông châu sao đặt thác la ánh mắt có chút phức tạp trong lòng có hối hận ngươi ngươi nói là nga o vô thủ mắt rồng t r ở lên trong lòng lập tức bị không thể tưởng tượng nổi chỗ tràn ngập thế nào cái này sao có thể ngắn ngủi ba mươi năm hắn đương nhiên sẽ không quên năm đó bị người cứ thế mà đánh về vực môn x ỉ nhục nhưng cái này sao có thể người kia nếu là có cường đại như thế sợ là đã sớm đem mình kéo trở về trấn á n a chỉ sợ là hắn đặt thác la trong lòng nghĩ mà sợ nếu không phải là động thiên chi kiếp xảy ra bất ngờ hai người mình chẳng lẽ không phải là mình đưa tới cửa muốn chết đi hắn cũng không tin người kia là tại ngắn mùi ba mươi năm bên trong đột phá phong hầu cảnh giới hắn thấy người kia chỉ sợ sớm đã tu thành q u ý nhất chi cảnh nếu không vừa mới đột phá phong hầu cừng giả cũng căn bản là không có cách chấn áp ngao quảng con rồng giả kia ngao vô thủ lâm vào chân mặc nhất thời có chút t r ầ m thất thờ đặt thác la yên tĩnh đứng thẳng không nói một lời trong thạch thất bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị mà cùng hai người cách xa nhau hơn trăm dặm chư điện bảo vệ một chỗ hùng vĩ trong địa phủ khi tức đồng dạng chầm ngưng đến cực điểm. Chính chính cốc cốc cốc. t người đạo c n g đ ạ t h â nói ảnh t nhà ngươi n n lờ trưởng giáo tính cả những nhà khác trưởng giáo đều là lòng có cảm giác dự báo đến nguy cơ giáng lâm mới tiến đến vạn pháp lâu hồi thanh chủ thanh niên kia thần sắt x i c h chặt cung kính đáp lại nhà ta trưởng g i á o thật lạ như thế lời nhắn nhủ vạn pháp lâu một trận chiến truyền bá tốc độ cực nhanh cơ h ộ i trước tiên các đại tông môn đã biết được tin tức này tức giận h ã i nhiên về sau liền rối rít sai người tiến về mấy đại thánh địa cầu viện bây giờ nguyên dương đạo nhân đã không phải bọn hắn có thể chế như thế ngược lại là có chút ý tứ bảo tọa bên trên đại thủy thánh chủ như có điều suy nghĩ trước đó vài ngày hắn đã từng cảm giác được từ nơi sâu xa có báo động chuyển đến bây giờ nhìn đến k i a báo động nhằm vào không phải hắn đại thủy thánh địa mà là trong thiên hạ tất cả thế lực lớn đến mức ngay cả thái nhất môn lao đạo sĩ tia cũng cắm diện tinh đạo vạn pháp lâu cho đến bây giờ Thái Nhất môn, kinh Dương Sơn, Thiên Thư Kinh h Môn, Dương Sơn, ọ cổ Việt, c h â kim đến nay mỗi khi gặp đại thế tất có tuyệt thế yêu nhiệt hành o không xuất thế đây là thiên địa biên hóa thời đại dòng lũ dám căn đảm chống cự lại đều đã mai táng tại tuế nguyện trưởng hà bên trong đi một ông lão mặc áo trắng than nhẹ một tiếng tiệm nguyên dương đạo nhân quật khởi nhanh chóng cổ kim đều nhìn thấy nghĩ đến là theo thời thế mà sinh muốn mở tương lai đại thế người mới nên thu ngươi vẫn l à như thế lý do thoái thác ba mươi năm trước ngươi liền từng có như vậy lý do chúng ta tin vào nhưng hôm nay tiệm nguyên dương đạo nhân c h ấ n mười tông như còn muốn độc thủ sẽ phải kiếm chỉ thánh địa lão giả áo đen kia giận tí mặt hẳn là chúng ta còn muốn bỏ qua sơn môn bỏ trốn mất dạng sao nào chỉ là áo đen lão giả to như vậy trong cung điện đại thủy thánh địa trư trường lão lúc này mắt thấy nuôi hồ gây hoa trong lòng không khỏi đều đối với hắn ôm lấy lời bán hắn giận chỉ là mới nên đất vụ thu vị cực cao bọn hắn không dám chống đối thôi có gì không thể đối mặt đám người lặng lẽ mới nên thu thần sắc nhàn nhạt, nhạt không vui không buồn thanh âm đều không có cái gì ba động thế không bền lòng tại cũng không bền lòng mạnh t h í tôn còn có lực suy thời điểm chúng ta thánh địa lại há có thể vinh thế cường thịnh cho cười áo đen láo giả v ô bàn đứng giờ ở y, cười lạnh một tiếng ta đại thủy thánh địa lập thế mấy trăm văn năm đời đời đều có thiên kiêu xuất thế t i ế n nguyên dương đạo nhân tuy là nhất thế trí t ồ n lại như thế nào có thể địch nổi chúng ta vạn thế vinh quang lâm phong mực ngươi bộ này lý do thoái thác cũng đã nói rất nhiều lần mới nên thu an toàn bất động ánh mắt thanh tịnh chiếu ra trong điện đám người thân sắc lắc đầu nhưng ngươi lại là bằng vào cái gì ngồi lên đại thủy thánh địa trước đại trưởng lão thế nhưng là ngươi đem rết chó mổ heo lão tử vì ngươi góp nhặt gia sản quá phong phú sao lúc này lại tựa như đặt mình vào nham tương trong biển lửa cả tòa đại điện cũng vì đó vụ vụ chấn động hạo đăng huyết khí bên trong lâm phong mực con ngươi thiếu đốt thực chất h ỏ a diễm lượn lờ toàn thân hiện nhiên giận dữ mới nên thu ngươi là muốn chết phải không mới nên thu vẫn ngồi mà bất loạn gậy nhẹ ngón tay thần sắc tùy ý chỉ bằng ngươi còn chưa đủ đi hô đại điện bị túc sát chi khí t r ă n ngập đại thủy thánh địa tất cả trưởng lão chân truyền đệ tử đều là n h ữ mày nhưng cũng không phải quá lo lắng thánh chủ phía trước tự nhiên là không đánh được、tốt. quả nhiên gặp hai người dương cung bạc kiếm bảo tọa bên trên đại thủy thánh chủ cũng lên tiếng hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua dương cung b ạ t kiếm hai người người khác còn chưa chính xác đánh tới cửa chính các ngươi chưa hết loạn thật sự là trò cười thanh âm của hắn không cao không thấp lại đè xuống trong điện hết thệ tạ c â m sẽ rách trầm ngưng t ố c sát bầu không khí phương trưởng lao nói có chút đạo lý thời đại đại thế không thể nịch nhược quả thật to lớn thế quần quận chúng ta tránh lui cũng không có gì đại thủy thánh chủ nhìn chăm chú mới nên thu cái sau thản nhiên cùng nó đối mặt vốn cũng trong lòng không thẹn nhưng tiên nguyên dương đạo nhân đại biểu không là cái gì thay thế biểu không được đại thế đại thủy thánh chủ thần sắc bình tĩnh thanh âm hờ hững thiên biến chưa đến hết thệ đều là hư hả người đều chưa từng thấy qua liền muốn nhượng bộ lui binh việc này nếu vì bản tọa chẳng lẽ không phải biến thành thiên hạ trò cười mới nên thu hơi b i ế n sắc mặt không nói lâm phong mực cũng thu liễm t ứ c giận khoanh tay lắng nghe đại thủy thánh chủ thiên địa chính gặp biến đổi có nguyên dương đạo nhân hoành không xuất thế tài tình t u y ệ thế t có c ử u châu tứ hải vô tận mạ chư tộc các thánh địa n g o ngoe muốn động tinh hải bên trong c à n g có nổi s ó n g lớn hư hư thực t h ự có c tinh không cắt cường giả ý đồ giáng lâm đại thủy thánh chủ ánh mắt yếu ớt như là có vô tận tinh hải lọt vào trong tấm mắt tựa hồ thấy được tinh hải bên trong sinh ra kinh thiên biến hóa giá trị này đ có người tông phá đạo vẫn có người ảm đạm tị thế có người phong sơn ẩn độn nhưng cũng có người ra sức chống lại ta đại thủy thánh địa nơi này đại thế chưa chắc muốn độc chiếm vị trí đầu nhưng cũng không thể chẳng khác người thường đại thế chưa đến cuộc đời thăng trầm cũng còn chưa biết sóng âm giống như lôi điếc thai phát hội lớn như vậy đại điện bên trong lập tức không có tạ âm trở nên yên lặng vô luận là ai tại cái này một thanh â m bên trong đều có thể nghe được đại thủy thánh chủ trong lòng sâu nhất trầm g i á vọng kia như lửa như dương kiềm chế không biết bao lâu một khi bộc phát tất nhiên là kinh thiên động đ i ệ đám người trầm mặc vẫn là mới nên thu thật dài thở dài t ở dài mở、miệng. Thánh chủ lời nói, xin ấy vừa rơi xuống đại điện bên trong bầu không khí lập tức trở nên vô cùng chi quỷ dị bao quát lâm phong mực tại bên trong đại thủy thánh địa chư t h â n truyền trưởng lão không ai có thể nghĩ đến mới nên thu đảm lượng vờ ơ im mà lớn đến trình độ như vậy lại muốn thánh chủ thoái vị lâm phong m ự c kinh sợ đã cực nhất thời tiến lên trước một bước khí thế như nước thủy t r i ề u như núi c h â n áp phát ra lôi đỉnh phát đông, mới nên thu ngươi muốn tạo phản không mới nên thu chầm rãi đứng d ậ y khí thế như mặt trời mới lên tầng tầng c ấ t cao ánh mắt của hắn bên trong nhưng không có lâm phong m ự c chỉ là nhìn chăm chú đại thủy thánh chủ tổ sư đã nói trước như nói tạo phản là thánh chủ ngươi muốn tạo phản ngươi lớn mật lâm phong màu mực biến thế mới biết cái này mới nên thu n à y xưa nói chuyện cùng chính mình là cỡ nào hàm xúc ông một đạo to lớn khí tức nhét đầy đại điện như là mặt trời rơi vào nơi đây Trong ngáy mắt nhưng n g hôm nay đại thủy thánh chủ a h ư n trong lòng hiện ra suy nghĩ trên mặt lại là thật dài thở dài có lẽ bản tọa nên đi gặp một lần vị kia để phương trưởng lão kiên kỵ như vậy nguyên dương đạo nhân là cái như thế nào phong thái、ừ. đại thủy thánh chủ lời còn chưa dứt bao quát chính hắn tại bên trong cả tòa đại điện bên trong tất cả trường lão c h â n truyền tâm thần liền đều là chấn động hoặc quay đầu hoặc nhấc lông mày hoặc nhìn chăm chú nhìn về phía kia nguy nga cung điện thiên cung bên ngoài đông đông đông hình như có lưu tinh truy điệu tựa như viễn cổ thần nhân lấy quyền làm truy lấy hư không là trống chỗ gõ ra hàm thế thanh âm đám người ngầm đầu chỉ n g đầu chỉ nghe trận trận sóng âm từ bốn phương tám hướng mà đến giống như thực chất đồng dạng dập dờn tại vô biên trên biển mây vòng vòng khuyết tán mà thôi liền nhấc lên biển mây vô tận lan lộn trời cao như sóng dáng mây đẩy trời thanh thế to lớn đến tận đây nhất thời liền đưa tới toàn bộ đại thủy thánh địa xôi trào xảy ra chuyện gì đại thủy t h á n h sơn lơ lửng tiên cung rất nhiều đại thủy thánh địa đệ tử trưởng lão đều là ngưng thần nhìn về nơi xa chỉ thấy vô biên trong m â y một k h ô i ngô cự nhân dậm chân tiến lên kéo xe mà đến cũng không như thế nào lộng lẫy xe kéo phía trên ẩn có một đạo nhân nhấc lông mày xa xôi h ư không vô ngẩn nhàn nhạt, nhạt mở miệng vần đạo nguyên dương bái sơn mà tới chương sáu trăm sáu mươi đại đạo năm mươi nguyên dương bái sơn nghe giống như từ trong lòng vang lên thanh âm nhìn xem từ cách xa thiên ngoại mà đến xe kéo cùng một b ư ớ c kia bước đ ạ p không như truy chống tiếng bước chân lớn như vậy đại thủy thánh địa cũng vì đó yên lặng một cái trước mắt người tên c â y quả bóng n g u y ê n dương đạo nhân hoành không xuất thế bất quá hơn ba mươi năm nhưng đã là bây giờ đông châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ lại cùng ba mươi năm trước khác biệt ba mươi năm trước hắn hoành ép chư tông môn trưởng giáo đúc thành vô địch c h i tư dẫn động vô số tu sĩ chấn kinh hãi nhiên nhưng tóm lại thánh địa còn có thể an toàn bất động nhưng ba mươi năm sau hắn đầu tiên là hoành ép đông hải long tộc tri chủ nga quảng lại dốc hết sức chấn áp bao quát thái nhất môn trưởng giáo tại bên trong mang theo phong vương linh bảo lục đại trưởng giáo Thu vi, thực lực. đã chân chân chính chính có một không hai đông châu càng không nói đến còn có vạn pháp long lâu nhận làm chủ t r u y ề n ô n hắn tuy là một người tới đây đối với đại thủy thánh địa tất cả trưởng lao chân truyền mà nói đã không thua gì một cái khác thánh địa cả g i á o s â m lấn là lấy an kỷ sinh thật t i ê n lặng tiếng nói vừa ra tùy theo mà đến là thật dài tinh mịch đại thủy thánh sơn trên dưới đến hàng vạn mà tính đại thủy thánh địa đệ tử trong lòng cũng không khỏi phát run chân kinh h ã i nhiên không phải trường hợp cá biệt trong bọn họ tất cả mọi người từ khi bái nhập đại thủy thánh địa về sau cho đến bây giờ đều chưa hề nghĩ tới có người dám can đảm một người tìm tới cửa nguyên dương đạo nhân đại thủy thánh chủ ánh mắt ngưng lại có một vòng kinh ngạc kinh ngạc tại cái này nguyên dương đạo nhân lớn mật đại thủy thánh địa đặt chân đông châu đâu chỉ trăm v à n năm nhưng xưa nay không từng có người không ngợi mà đến lại kia nguyên dương đạo nhân căn bản không còn che giấu hắn xe kéo hành không mà tới vô hình mà đáng sợ khí tức đã như màn trời bao phủ hết thảy cực kỳ hiển nhiên kẻ đến không thiện nguyên dương đạo nhân người vẫn là tới mới nên thu hít sâu một hơi thiên địa đại biến dấu hiệu từ xưa đến nay đông châu trước hết nhất phát giác cảm giác rõ ràng nhất chính là minh nguyệt thánh chủ nhưng lại không phải chỉ có minh nguyệt thánh chủ sớm tại rất nhiều năm trước đó có cảm giác với thiên biến các thánh địa liền có các loại mưu đồ nhằm vào thiên đình đế mở rộng sơn môn thu nạp thiên tiêu đều là ứng đối thiên biến biện pháp mà hắn thì tại cựu châu tứ hải bên trong mở ra một trận dài ràng rạc du lịch lấy thiên cơ là chỉ dẫn lấy vực môn là xuyên qua dù đi không lượt cựu châu tứ hải thế nhưng đầy đủ để hắn nhìn thấy mình muốn gặp hết thể người hoặc chuyện ở trong đó liền bao quát cái này nguyên dương đạo nhân cựu châu tứ hải vô tận sa mạc nhân tộc yêu tộc long vượng chư tộc các thánh địa bí ẩn tông môn truyền nhân hắn gặp qua không biết bao nhiêu khả năng đủ cùng cái này nguyên d cái này nguyên dương đạo nhân lại d é t tới cửa mà so với một đám lớn bắt đầu đệ tử trưởng lao biến sắc càng nhanh thì là ngao n g vô thủ cũng đã thắt la nhất là cái sau hắn g i á n g chống đỡ lấy không đi bế quan chữa thương cái này ba mươi năm bên trong lại là từ thiền cơ các các loại tổ chức tình báo mua có quan hệ với vị này nguyên dương đạo nhân tất cả tình báo thật sâu biết đây là một cái cho dù đi hướng long châu cũng gần như vô địch tồn tại lấn long quá đáng ngao vô thủ ngựa đầu trong lỗ mũi phun ra mang theo nồng đậm khí lưu hoàng khí lưu trong lòng kinh sợ đến cực điểm hắn làm sao cũng không nghĩ tới kêu nguyên dương đạo nhân vờ ơ y mà dẫn đầu tìm tới cửa tỉnh táo đặt thác la mỹ mắt của u l o ạ n một cái tiến lên gắt gao đẻ lại ngao vô thủ cánh tay an tâm chớ vội n g ư ơ i quên đây là địa phương nào ngao vô thủ k h ẽ giật mình lúc này mới nhớ tới mình lúc này là tại đại thủy thánh đ i ệ a có lớn thủy kim trung c h â n ép cho dù phong vương cường giả cũng vô pháp xúc động đại thủy thánh địa một cái không tốt thậm chí sẽ vẫn lạc tiên nguyên dương đạo nhân tuy mạnh nhưng thế gian này không có phong vương khí tượng mạnh hơn cũng không có khả năng ngăn cản lớn thủy kim trung phải biết trí tôn trí bảo mang theo giết địch sẽ chỉ sơ bộ khôi phục nếu là có người muốn xúc động thánh địa căn cơ thế nhưng là sẽ cực điểm khôi phục cực điểm khôi phục trí tôn trí bảo đủ để có thể so với trí tôn lúc toàn thịnh một kích toàn lực kẻ đến không thiện lâm phong mặc trong lòng cảm giác nguy cơ đại t á c ngắn ngủi t ĩ n h mịch đối với hắn mà nói lại có vẻ cực kỳ chậm rãi dạng này bãi sơn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy ẩm hắn một bước đặc không cường hành huyết khí đụng nát m ả n g lớn hư không một bước mà thôi đã đứng ở lơ l ử n g tiên cung trước đó cao giọng mở miệng đã là bãi sơn mà đến nhưng có bãi thiếp so sánh an kỳ sinh không cao không thấp thanh âm lâm phong mặc cái này hét dài một tiếng giống như trăm ngàn lôi đình đồng thời nổ tung sóng âm như sóng g ữ đồng dạng dâm gian tiên đ i ệ tại mười vạn trượng dài không phía trên như thác nước rủ xuống lưu gần như đồng thời ở trên người hắn có phong vương linh bảo khôi phục khí tức đối mặt cái này đương thời đồng châu đệ nhất nhân hắn căn bản không dám có chút chủ quan bài thiếp chu đại hải dẫm chân xuống xe kéo phía trên an kỳ sinh y ê n lặng cười một tiếng trước đó đưa tới bài thiếp nhìn đến quý thánh chủ chưa từng nói qua cho ngươi cũng được bổ khuyết thêm một phần cũng không tính là gì hắn hơi trầm n g âm tiện tay tại hư không một điểm đầu ngón tay lưu quang trận tránh tức diện lại vu trường không bên trong hóa thành lớn chừng gái đấu hai chữ bài thiếp ông kia hai chữ lấp lư quang lâm phong mặc giật mình trong lòng chỉ thấy kia lớn chừng cái đấu hai chữ ù ù mà tới gặp gió mà lớn bỗng nhiên mà thôi như đấu như núi đến đến lơ lửng thiên cung trước đó đã to như trăng sao bao phủ nửa mảnh bầu trời giống như chỉ cần va chạm liền vẫn có thể đem toàn bộ lơ lửng thiên cung đều đụng nát mà tùy theo mà tới thì là một đạo vô cùng mênh mông cường hành khí tức khí tức kia vô hình vật chất nhưng lại ở khắp mọi nơi cơ hồ là nhìn thấy kia hai chữ trước mắt liền đã tràn ngập trong lòng mọi người không được lâm phong mặc con người co r ụ t lại một đạo khí tức này lại hoàn toàn không nhìn huyết khí của hắn thần lực phong vương linh bảo phong tỏa trực tiếp trong lòng của hắn nổ tung mạnh như lâm phong mặc tại này khí tức s u n g kích phía dưới cũng không khỏi hoảng hốt một cái trước mắt ông tiếng t r u n g hạo đảng rủ xuống lưu thiên địa mấy vạn dặm trời cao trong trước mắt bị một tiếng hạo đảng xóng âm chỗ tràn ngập mắt trần có thể thấy lấy kia lơ l ư n g thiên cung làm trung tâm đến mười vạn kế trời cao biển mây trong nháy mắt bị dẹt yên một ngụm thần thánh hoàng hoàng vô biên thần thánh kim trung hư ảnh hiện hiện tại không cùng kia quét tới chẳng sao cũng giống như chữ lớn ẩm v a n g và t r ạ m k i a kim trung thần thánh lại to lớn tuy không thực thể nhưng lại có thực chất đạo hận tràn đầy trên đó hoa văn tu n g hành pháp lý thật sâu tiếng chuông oanh minh truyền vang giữa thiên địa hết thể sinh linh trong lòng liền là trống r ỗ n g b ư ơ n g tình h o à n g hốt không biết thân vị trí một đạo kim trung hư ảnh đưa tới tiếng chôn g mà thôi kia hạo đáng khí tức lại không ngừng nghỉ đồng dạng quyết tán như muốn chấn động toàn bộ đông châu mà trên thực tế lấy đại thủy thánh địa làm trung tâm không biết bao nhiêu đời tục vương triều đại tiểu tông môn đều bị đạo này tiếng vô biên thần thánh khí tức quét ngang b ắ t phương rủ xuống lưu ở giữa giống như dẹp viên thiên hạ vẻ lo lắng vô số kể thành chỉ phía trên đều sáng lên trận pháp chi quang cũng không ít ở vào tiếng trung rủ xuống lưu c h i địa đại tiểu tông môn bên trong có linh bảo khôi phục chi quang trí tôn khí tức lại xuất hiện động m à trời kinh giang giác. xe kéo hơi trao đảo một cái bốn phía hư không nhất thời có đen nhánh khe hở h i ể n hiện trong lúc mơ hồ có linh bảo gào thét âm thanh văng lên lớn thủy kim chuông hoàn toàn chính xác không tầm thường an kỷ sinh có chút tán thưởng một câu hắn tiện tay một chiêu một quyển còn có vết dạn vỏ đen sách liền bị hắn bóp tại lòng bàn、tay. vẹn vẹn dư ba tác động đến mà thôi cái này d i ệ t tình đạo bảo vật chấn giáo tam thất pháp diệt lục liền thụ không nhỏ tổn thương mặc dù có hắn khôi phục số lần quá nhiều nguyên nhân chỗ cũng có thể gặp lớn thủy kim c h u n g lợi hại nguyên dương đạo hưu b á i thiếp thật là khiến người ta nhìn mà than thở khẽ than thở một tiếng tự có đạo đạo kim quan g từ đại thủy thánh sơn phía trên dâng lên mà ra tại kia lơ l ử n g thiên cung trước đó trải triệt ra một đầu dài tới mấy vạn dặm kim quan g đại đạo trên đó linh cơ lượn lờ dáng lành bốc hơi có tiên hạc linh điệu hình bóng hiện hiện cẳng có đạo đạo giống như như tiên nữ ngâm sướng thần âm thường triệt mở rộng trung m thanh chủ đúng là muốn mời đạo nhân kia tiến lơ l ử n g thiên cung sao có đại thủy thánh địa đệ tử kinh ngạc không thôi hắn tuổi tắc rất lớn dù không vào chân truyền thế nhưng vạn pháp thành t h i u hắn nhớ kỹ rất rõ ràng lần trước lơ l ử n g thiên cung trung môn mở rộng nên tiếp vẫn là đến từ trung châu bá thế hoàng đình thái thượng đại trưởng lao chú ý nghi lão tương truyền mấy tháng trước đó vị này đạo nhân thi lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp lục đại trưởng giáo càng đánh tan xâm phạm nhân tộc ta long tộc đại quân tương truyền đã siêu việt trời hạn uy nhất phong hầu nhân vật như vậy tự nhiên nên được ta đại thủy thánh địa trung môn mở rộng cũng có tin tức linh thông cảm thấy rất bình thường từ trung Cổ về sau, không có gì ngoài quảng long trí tôn châu cận cổ thời đại từng có một lần dị biến bên ngoài mấy trăm vạn năm qua có thể vượt qua k i a đạo thiên hạ uy nhất phong hầu người có thể nói giải rác phóng nhãn đương thời cựu châu có lẽ cũng có mấy vị nhưng đông châu bên ngoài phía trên chỉ sợ cũng chỉ có cái này một vị ngay cả tam đại thánh chủ đều chỉ là đến gần vô hạn mà chưa từng chân chính vượt qua như vậy đại nhân vật tự nhiên xứng với bất luận cái gì đ ã n h nộ theo đại đạo trải triệt lơ lửng trong thiên cung từng đạo bóng người lướp ngang mà ra đặt song song hai bên đều là thần sắc trầm ngưng nhìn xem tại chỗ rất xa xe kéo đây là thần thống gì lúc này lâm phong mặc mới hồi phục tinh thần lại sắc mặt khó coi trong lòng càng thêm kinh hãi loại này không nhìn huyết khí thần lực thậm chí p h á p bảo quỷ dị thần thông dù hắn sống hai ngàn năm đều chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy cùng diện tình đạo tam thất pháp diệt lục có tương tự nhưng lại càng thêm quỷ dị hơn nhiều thằng đến lúc này hắn đều không biết mình là như thế nào chúng chiêu nguyên dương đạo h ư u đương thời vô s o n g phần này b á i tiếp ta lớn bắt đầu liền nhận thần quang rủ xuống lưu ở giữa đại thủy thánh chủ dậm chân mà ra đứng ở trước mọi người thản nhiên nói đạo hữu đã đến bái sơn không bằng trong điện một hồi hắn thật sâu nhìn chăm chú tại chỗ rất xa tính toạ tại xe kéo bên trong an kỷ sinh đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này hoành không xuất thế lấy kinh thế hai tục tốc độ vùng dậy đương kim đông châu đệ nhất nhân mấy vạn dặm hư không với hắn bất quá trong nháy mắt mà thôi tính không được cái gì khoảng cách như thế an kỷ sinh nhìn thoáng qua đại thủy thánh chủ mỉm cười kia nếu từ chối thì bất kính lớn thủy kim trung thần thánh hoàng hoàng thần quang n ư ơ n g theo lấy dáng lành lượn lờ là hư không trăm triệu dặm khí tức trầm ngưng tựa như trăm ngàn sơn phong hoành đặt ở mỗi một tấc hư không bên trên hắn treo cao thiên cung càng là đại thủy thánh địa hạ chớ nói quy nhất phong h ầ u chính là thông tin ê phong vương cảnh cường giả đ ề u muốn do dự nhưng an kỳ sinh lại giống như căn bản không thèm để ý mặc cho chu đại hải kéo xe mà đi dọc theo kia dị tượng vờn quanh kim quang đại đạo tại trên trời dưới đất đại thủy thánh địa rất nhiều đệ tử trưởng lão nhìn chăm chú phía dưới tiến lơ l ử n g tiên h cung đạo nhân này có trưởng lão nhìn xem dần dần đi tiệm cận an kỳ sinh trong lòng có chút run dày người này hẳn là chính xác đạt được vạn pháp long lâu nhận chủ nếu không hắn từ đâu tới lá gan dám vào lớn bắt đầu thiên cung đại thủy thánh chủ mỹ mắt cũng là nhảy một cái giống như cũng không nghĩ tới an kỳ sinh chính xác sẽ đáp ứng chỉ là hắn tâm cảnh trầm ổn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn lớn thủy kim trông treo cao với thiên trừ phi kia nguyên dương đạo nhân chứng đạo trí tôn nếu không cho dù là mang theo vạn pháp long lâu đến cũng vô pháp dung chuyển đại thủy thánh địa hắn như chủ động tiến vào thiên cung không thua gì tự chui đầu vào lưới hắn làm sao lại cự tuyệt lớn bắt đầu thiên cung rộng lớn đến cực điểm trong đó hết thể cung k huyết hòn non bộ lan can đều là thiên tài địa bảo tạo thành trải triệt bạch ngọc cũng giống như phiến đá đều là tốt nhất luyện khí linh tại tâm ngọc tương truyền cái này phiến đá có thể thấm nhuận lòng người lòng mang thiện nhầm người hắn sắc là trắng lòng mang áp ù ngô cụt đám người bao vây phía dưới xe kéo chậm rãi mà đi an kỷ sinh tính t o a trên xe nhàn nhạt, nhạt nhìn xem lớn bắt đầu trong thiên cung t ỉ n h cảnh không vui không buồn càng không có chút nào kinh hoàng thông dòng bình tĩnh để một đám đại thủy thánh địa trường lão đệ tử đều cảm thấy c ổ quái người này là gan đến cùng là lớn bao nhiêu chỉ là càng làm cho bọn hắn k ỳ quái là cùng nhau đi tới cái này tâm ngọc trải triệt luyện tâm đài lại không có cách nào bắt giữ hắn bất kỳ tâm tình gì lưu để l ọ càng không cần nói ý nghĩ trong lòng a một đoạn thời khắc an kỷ sinh con ngơi co g ụ c lại ánh mắt xuyên qua đám người rơi vào một khối khắc đá bá hạ gánh vắt trên tấm bia đá trên tấm bia đá có một bộ cực kỳ chịu tượng, cực kỳ khó mà đoán bức tranh, cùng khó phóng một mà một nhóm mơ bộ tượng, tranh, thiếu thôn kỳ kỳ hồ, đoán chữ văn i Đại ế t đạo Trường tự hình tượng chỉ tốt ở bên ngoài nhưng an k ỳ sinh lại lần đầu hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn thấy tấm bia đá này trước mắt đạo nhất đồ có rung động đây là đạo nhất đồ chủ lưu lại an k ỳ sinh trong lòng nổi lên suy nghĩ đạo nhất đồ là hắn cho đến nay thấy nhất là linh bảo mạnh mẽ có một không hai trên đó rất nhiều đạo một thần thông càng là có thể xưng n ư ờ i tiên chính hắn nhập ngộng đại thiên lại không tất đàm vẹn vẹn là hắn đã từng thấy qua cổ trường phong vị kêu huyền tinh đại tông sư nhân gian đạo ưu minh phụ quân triệt để thấm nhuần đạo một thần thông lịch k i ế p trùng sinh bất tử thành đạo về sau đã gần như hẳn phải chết bất d i ệ t lịch thiên bất tử lịch k i ế p trùng sinh tuy là đối kháng thiên ý mà chết đều sẽ trùng sinh tại thế giới khác thần thông như vậy sao mà cường đại là lấy lúc này phát hiện đạo nhất đồ chủ vết tích an kỷ sinh trong lòng cũng có gợn sóng vị này đạo nhất đồ chủ hắn người mang đạo một thần thống lại là cái gì tâm niệm độc lên chu đại hải liền dừng bước đơn giản xe kéo phía trên an kỳ sinh chậm rãi đi ra tấm b i a đá kia từ nhập thiên cung cửa lớn toàn bộ đại thủy thánh địa trường lão chân truyền đệ tử lực chú ý tất cả đều tụ tập tại an kỳ sinh trên thân như lâm đại địch tự nhiên cũng nhìn thấy hắn nhìn chăm chú tấm b i a đá kia tấm b i a đá kia là nhà ta tổ sư lúc tuổi già lưu lại đáng tiếc tấm b i a đá này giống như hỏng bét trời ghét tổ sư rời đi về sau mỗi lần gặp nạn trên đó hình tượng chữ viết đã mơ hồ không thể gặp nói chuyện chính là mới n ê n thu lão giả tóc trắng này chẳng biết lúc nào đi tới gần nhẹ dọn hướng an kỳ sinh kể ra tấm địa đá kia lai lịch cùng ch tấm bia đá này chỗ khác thường còn không chỉ như vậy trên đó hình tượng văn tự không thể lấy bất luận cái gì pháp môn lạc ấn tại bất luận cái gì vật dẫn phía trên lại chỉ có nhìn chăm chú bia đá kia thời điểm mới có thể nhìn thấy cảm giác được trên đó hình tượng văn tự nếu là rời đi ký ức lập tức liền sẽ trở nên mơ hồ cho đến hoàn toàn q u y ế lãng thật sao an k ỳ sinh ánh mắt nhắm lại người thường không thể gặp thị giác chỗ sâu bắt đầu bắt giữ tấm bia đá này tản mát giữa thiên địa vết tích mà cái này một bắt giữ trong lòng của hắn lập tức khé đậu tấm bia đá này pháp lý thật sâu dù không có lớn thủy kim trung đường hoàn t o lớn nhưng lại đồng dạng có gần như không thể hư hại khí tức nhưng hắn cái này một cái bắt giữ nhưng lại chưa ở trong thiên địa bắt được dấu vết của nó thẳng tựa như cái này trên tấm bia đá văn tự hình tượng đều là gần đây viết không có chút nào lịch sử có thể nói lại tựa như hắn kiềm chế hết thệ khí thức vết tích chỉ để độc lập với phương tiên h địa này bên ngoài cái này lại làm cho an kỳ sinh càng phát ra cảm thấy thú vị tổ sư thần thông quảng đại một thế xưng ơ tôn tướng du lịch tứ hải đạp tinh không c h u du thiên địa vũ trụ lao nhân ra người lưu lại t ù ủ y bút đương nhiên sẽ không là phạm vật đại thủy thánh chủ tất cả tinh thần đều rơi trên người an kỳ sinh nhìn chăm chú hư không không có nhìn ra bất luận cái gì sơ hở động dung cảm thấy không khỏi đáng tiếc ngay cả nguyên dương đạo nhân như vậy ngút trời kỳ tài cũng nhìn không ra cái gì hả tấm đĩa đá này sớm nhất là hoàn toàn bị đem gác xó bí không ký nhân đáng tiếc đến trăm vạn năm đến đại thủy thánh địa các đời thánh chủ trưởng lão chân truyền lại không ai có thể thấm nhuận trong đó bí ẩn về sau mới có thánh chủ đề nghị đem đĩa đá lấy ra đứng ở trong thiên cung mỗi có người tới để hắn trước xem có lẽ có đ o ạ t được đáng tiếc qua nhiều năm như thế lại không ai có thể có thu hoạch nếu là đạo hữu cảm thấy hứng thú có thể tại chúng ta bên trong ở mấy ngày đại thủy thánh chủ ánh mắt yếu đ t nếu có điều đến cũng là vô cùng tốt dễ nói dễ nói an kỳ sinh chỉ là cười cười trong lúc mơ hồ hắn có thể cảm giác được tấm bia đá này đối với hắn tựa hồ có chút tác dụng nhưng hắn lại cũng không thèm để ý cũng không cấp bách làm người hai đời vượt đi chư giới hắn sớm đã không phải đã từng gặp chuyện vội vàng sao động người thiếu niên ha ha mấy người trò chuyện vui vẻ ngược lại để rất nhiều mật thiết nhìn chăm chú trưởng lão các đệ tử chân truyền tê cả ra đầu trong lòng có chút hàn ý rõ ràng trước một khắc còn kiếm bạt nỗ trương sau một khắc đã trò chuyện vui vẻ tựa như hồi lâu không thấy lao bằng hữu ủ y dị như vậy tình cảnh để một đám người vây xem hai mặt nhìn nhau càng thêm nhấc lên cẩn thận thậm chí tu vi hơi yếu đều đã lấy ra linh bảo hộ thể người có tên cây có bóng vô luận là đại thủy thánh chủ hay là kia nguyên dương đạo nhân đều có được bọn hắn suốt đời khó cầu cường đại thần thông lực lượng loại tồn tại này chớ nói ra tay với mình cho dù là lẫn nhau giao phong dư ba bọn hắn cũng căn bản không chịu được nổi nhất là kia nguyên dương đạo nhân vô luận thời đại nào thứ nhất đều là cực kỳ khủng bố x ư n g hảo đông châu đương thời đệ nhất nhân mang cho bọn hắn uy hiếp quả thực không gì xanh kịp mà đúc thành cái danh hiệu này là bao quát thái nhất môn vạn pháp lâu. d i ệ t tinh đạo bộ thiên c á t tại bên trong cơ hồ đông châu tất cả đại tông môn trưởng giáo hơn nghìn năm thanh danh cái này lơ lửng thiên cung là đại thủy thánh địa mấy trăm vạn năm truyền thừa vị trí không biết lưu có bao nhiêu đ ờ i tiên hiển nhân kiệt vết tích nhưng nói là thiên hạ cao cấp nhất danh thắng cổ tích đương nhiên đây là huyền tinh thuyết pháp giới này người là không có người để ý cái gì danh thắng cổ tích tại rất nhiều đại thủy thánh địa trưởng lão chân truyền đệ tử quỷ dị nhìn chăm chú phía dưới an kỷ sinh thật tốt giống như chơi xuân đạp thanh sĩ tử không nhanh không chậm đi tại lơ lửng trong thiên cung tựa hồ căn bản chưa từng để ý treo ở trên thi mà đại thủy thánh chủ trong lòng lại bắt đầu có một tia trần trờ lớn thủy kim chuông quan g mang càng phát long trọng đã tùy thời có thể khôi phục thậm chí như kia nguyên dương đạo nhân có can đảm hoàn t h ủ chính là cực điểm khôi phục tiêu diệt đi cũng không phải là không được động tĩnh lớn như vậy cái này nguyên dương đạo nhân không có khả năng không phát hiện được nhưng vì sao căn bản không có bất kỳ phản ứng nào nếu nói nhân vật như vậy sẽ khoanh tay chịu chết hắn là kiên quyết không tin hắn cảm thấy không đúng mới nên thu tự nhiên cũng cảm thấy hắn nhìn an kỳ sinh một chút đột nhiên đặt câu hỏi không biết đạo hữu đối với sắp đến đại thế nhưng có ý kiến gì không đại thế đại thế những năm này ngược lại là không chỉ một lần nghe nói qua cái này giải thích an kỷ sinh thần sắc bình thản c h ắ p tay đứng ở một tấm b i a đá trước đó cái này một tấm b i a đá lớn lại cao trên đó miêu hội chi hình tượng cũng so trước đó khối kia càng thêm rõ ràng tận ở, ở giữa trên đó mây mù mịt mờ hắn xuống núi xuyên như vẽ bên trên có nhật n g u y ệ n cùng trời khí thế phong khoáng hùng tráng đến cực điểm trong đó dù không xen lẫn bất luận cái gì công pháp tu hành thần thông mật ngữ nhưng hắn biểu hiện ra khí phách lại là để người vì đó động dung an kỷ sinh đứng chắc tay tóc trắng theo gió mà động n g a khí mở mịt giống như mây khói thẳng lên tam thập tam thiên mặt trời lên mặt trăng、lặn. Thiên điệu lúc u chuyển, điệu ô n yên lặng, khi thì bừng bừng phân chấn, người ở giữa thiên địa nhỏ bé như bùi bảm, thuận ứng khi thì khi thì giữa bùi thiên l bé bằm, ở vốn cũng không sai. Lúc sai. tới tất cả thiên điệu đ ồ n g lực lên như diều gặp gió chín vạn i ả m cổ kim đến nay ví dụ tương tự chỗ nào cũng có mới nên thu đứng yên một bên yên t í n h nghe hắn vốn định từ trong lời nói phỏng đoàn cái này nguyên dương đạo nhân tính n g ế t tâm cảnh lúc này nhưng trong lòng có dung chuyển tại an kỳ sinh bình thản trong thanh â m hắn có thể nghe được vô tận sóng cả máy liệt cùng một tia nhàn nhạt, nhạt lơ lễm nhưng người đương thời thừa vận mà lên vận rơi thời điểm liền là t á n thân thời điểm vận chuyển anh hùng không tự do tu sĩ chúng ta thuận lịch tùy tâm cần gì phải để ý cái gì đại thế không phải đại thế an k ỳ sinh bỗng nhiên trở lại nhìn về phía mới n g h ê n thu lâm phong mặc đại thủy thánh chủ thậm chí cả ở đây tất cả đại thủy thánh địa trường lão chân truyền đệ tử hắn mắt sáng rõ thần quang rủ xuống lưu giống như nhật nguyệt cùng lên giống nhau hắn phía sau thiên địa c h i đ ổ mênh ngông mênh ngông khí thế hùng hồn hảo đẳng n g ư ơ i đại thủy thánh chủ con n g ư ơ i co rụt lại tâm thần có chớp mắt dao động tại cái này một cái chớp mắt hắn cảm ứng được trước mặt cái này tóc trắng đạo nhân không còn che giấu khí phách kết là thuận lịch tùy tâm thiên địa theo ta mà không phải ta theo thiên địa vô th hắn không biết chỉ là hơn ba mươi năm đạo nhân này là như thế nào dưỡng thành dạng này nhà vô địch khí phách nhưng cực kỳ hiển nhiên cho dù mình đem nó quá cao đến cực h ạ n bây giờ nhìn đến chỉ sợ vẫn còn có chút thấp hôm nay ta bái sơn mà đến thâm không x á t nghiệm thanh â m bình tĩnh khí tức mờ mịt trong lời nói nhưng lại có vô tận sóng cả phun trào nếu không dù có mọi người vờn quanh bảo hộ dù có lớn thủy kim trung ở trên khôi phục túng âm thầm có phong hầu nội tình thăm dò có rất nhiều linh bảo ngậm mà không phát ta muốn giết người cũng tại trong chợ bàn tay lời nói ở đây ở đây tất cả mọi người thần sắc đều là của biến đại thủy thánh chủ sắc mặt c h ầ m xuống liền cảm thấy một đạo giống như ẩn chứa sông núi non sông n h ậ t n g u y ệ t tinh thần đều ở trong đó nặng nề ánh mắt rơi vào trên người mình người tin hay là không tin hô vô hình khi áp giống như giữa thiên địa nhất là băng lánh hàn lưu thổi qua toàn bộ lơ lường thiên cung to như vậy trong thiên cung đại thủy thánh địa tất cả trưởng lão chân truyền đệ tử âm thầm bên ngoài cao thủ tất cả đều chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh huyết khí giống bị hàn lưu ngưng kết tứ chi thân thể đều có chớp mắt cứng ngắc rõ ràng không chứa mảy may sắc cơ nhưng tại thời khắc này tất cả người vây quanh lại đều tê cả ra đầu trong lòng dâng lên kinh khủng báo động tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt trời liền m u ố n sập chỉ một thoáng toàn bộ lơ lửng thiên c u n g lặng ngắt như tờ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người người đều đang nhìn an kỳ sinh cũng nhìn xem sắc mặt t r ầ m ngừng quần áo không gió mà động giống như vô cùng chấn nộ đại thủy thánh chủ tin hay là không tin thanh âm bình tĩnh như là lôi nổ giống như thái cổ tinh thần sụp đổ điếc thai phát hội đại thủy thánh chủ trong lòng đầu tiên là giận dữ lập tức nổi lên hơi lạnh t h u xương túng lúc này mọi người vờn quanh bảo hộ nhảy lên có lớn thủy kim c h u n sắc khôi phục túng âm thầm có thánh địa nội tỉnh thăm lúc này hắn lại cũng có loại trần như nhậu đứng ở thấu xương trong gió tuyết minh mông tất cả thiên địa b ạ c h duy mình một người kinh khủng ảo giác ta hắn nhìn xem kia đứng ở bia đá trước đó khí tức minh mông như thiên khung tóc trắng đạo nhân hai tay đốt ngón tay có ken k é t tiếng vang hắn có vô cùng trực giác m á h liệt cái này trực giác đến từ trong lòng cũng tới từ từ nơi sâu xa thiên cơ chỉ cần mình nói không chữ liền sẽ nên đón đạo nhân kia lôi đ ỉ n h một kích trực tiếp lấy mạnh nhất bá tư thái đem mình ánh sát tại lơ lửng trong thiên cung vẹn vẹn đối mắt như nhau một cỗ vô hình mà cường đại rét lạnh mà lánh khốc túc sát chi ý đã tràn ngập toàn bộ lơ lơ vô thanh vô tức ở giữa lơ lửng trên thiên cung tất cả trận pháp cấm chế đều đã bị xúc động kích phát thần quang nhất thời đại tác lừng lây mênh mang biển mây vũ trường không bên trong phát họa ra lơ lửng trong thiên cung từng màn một người hoành ép thánh điệp đại thủy thánh sơn bên trong vô số đại thủy thánh điệp nội ngoại môn đệ tử nhìn xem một màn này trong lòng đều là hã nhiên bọn hắn không nghĩ tới cái này sinh thời lại có thể nhìn thấy dạng này cảnh tượng c ó tin cái này thế nhưng là đại thủy thánh đ i ệ a đông châu trí cường tam đại thế lực một trong bây giờ hô nặng nề đến không thể tưởng tượng nổi khí tức á c bách phía dưới đại thủy thánh chủ hít một hơi thật sâu lại từ thật dài phun ra một hít một thở ở giữa trong đầu của hắn có đột nhiên thông suốt như khói trước kia như mây chuyện cũ tại lúc này đều ở trong lòng chạy xuôi mà qua sinh ra dị tượng còn nhỏ học pháp thanh niên học đạo người đã trung niên đã đăng lâm đông châu tuyệt đỉnh chi vị trở thành toàn bộ đông châu có quyền thế nhất ba người một trong từ chừng nào thì bắt đầu ta trở nên hèn nhát như thế hai ngàn năm đám mây tính toạ hai ngàn năm sinh sắt n ắ m chắc hai năm năm năm cho lấy cho đoạt hai ngàn năm hai ngàn năm mà tại cái này một hít một thở ở giữa trước kia đủ loại toàn bộ bị hắn phun ra bên ngoài cơ thể bị long đong tâm linh lại như bị lao qua đi tờ thần thách ra thuần túy mà sáng trói thần quang hô hô thiên cung gió nổi lên vô thanh vô tức ở giữa hóa thành bột mịn mũ miệng trói buộc không ngừng bay múa tóc dài phía dưới đại thủy thánh chủ ngầm đầu không tin chương sáu trăm sáu mươi hai đáng tiếc ta căn mạnh thánh chủ lơ lửng trong thiên cung mọi người đều là biến sắc chỉ nghe một tiếng vang thật lớn nổ tung khí lãng như là thực chất đồng dạng đem bốn phía đám người toàn bộ quét ngang ra ngoài bụi mù vòng tròn đồng tầm cũng giống như vòng, vòng quyết tán cho đến đem toàn bộ thiên cung báo phủ từng đạo thần thánh đạo văn từ thiên cung trên dưới mỗ vật chất bên trong nổi lên duy trì lấy phong đệ lấy thiên cung thậm chí cả bốn phía hư không ổn định anh, như là một vòng mặt trời giữa trời nổ tung thiên cung m a n h minh biển mây phấp phới trăm ngàn dặm trời cao cương phong đại tác tiếng nói phun già chi trước mắt đại thủy thánh chủ đã động hắn đưa tay hướng lên trời thân hình dáng hắn ra tựa như trăm ngàn thương long cùng nhau gầm thét mạnh liệt huyết khí cùng thần lực dâng lên mà ra kinh tiên h động địa thần thông gợn sóng chỉ một thoáng đã xúc động treo trên bầu trời lớn thủy kim trung một tiếng tựa như từ khai thiên tích địa tồn thế đến nay cổ lao tiếng trung t r ớ c mắt mà thôi đã vang vọng toàn bộ đông châu quanh q u ầ n tại trăm ngàn vương triều cốc thổ phía trên vô số đại tiểu tôn g môn thậm chí cả thánh địa bên trong sân môn lớn thủy kim c h u ô n g xảy ra chuyện gì vạn pháp lâu bên trong cảm thụ được vị trí tôn khí tức xúc động mà có phục tô trình điểm báo vạn pháp l o n g lâu miêu manh chúc công bọn người trong lòng đều là giật mình theo bản năng liền liên tưởng đến an k ý sinh bây giờ chi đông châu ngoại trừ hắn chỉ sợ cũng không có người nào khác có tư cách xúc động trí tôn trí bảo đi Vâng, tôn khí tức tràn ngập thiên trí tức khí vô số người nghe tiếng trung mà biến sắc rất nhiều t ô n g môn thánh địa trong đều có khí tức chấn động linh bảo hồi phục lại hoặc n g h n g trọng hoặc khiếp sợ nhìn về phía đại thủy thánh địa chỗ phương vị đông châu vạn cổ ba mươi hoàng cùng tôn tồn tại đến nay trung hình trí bảo cũng chỉ có lớn thủy kim trung mà thôi lớn thủy kim trung chấn động đúng là có người đánh lên đại thủy thánh địa sao trí tôn khí tức tràn ngập đông châu càng hướng về cái khác đại châu tứ hải quyết tán k h í tức chỗ đến vạn linh khuất phục dù cho là một chút tu vi không kém tu sĩ cao thủ đều hãi nhiên bị sát không cách nào ngăn cản cái này một cố khí tức đối với tâm linh xúc động không phải trí tôn bản thể không phải linh bảo bản thể chỉ là truyền vang không biết mấy trăm mấy ngàn vạn dặm một đạo tiếng chung mà thôi đã có thể lay động đất trời hô hô hô tiếng chung quanh quẩn không có giới hạn cho tới mặt đất thượng đạt cửu thiên vô số vườn quanh hoàng cực đại lục tinh thần bị vô cùng ngang ngược quét ngang ra ngoài càng có không biết nhiều ít tiểu hành tinh mây thiên thạch đều tiếng chung chấn động c h ư ớ c mắt mà diệt kinh k h ủ n g đến cực điểm tiếng chung vẫn lan tràn ở trong không gian liền nhấc lên một đạo vô hình khổng lồ lại ảnh hưởng cực kỳ sâu xa phong bạo trăm ngàn tinh thần va chạm tại tiếng chung phía dưới hóa thành bùi bầm vũ trụ đây là trí tôn khí tức. có người phát hiện chúng ta một viên lớn như sao băng lánh chiến hạm bên trong một đạo kinh nghi bất định thanh âm vang lên hán bao quát chiến hạm bên trong tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được kia một đạo từ cực kỳ tinh không xa xôi đầu kia vắt ngang tinh hà mà đến khí tức khủng bố cái này là trí tôn khí tức tại không có trí tôn thành đạo bây giờ có thể phát ra như thế khí tức chỉ có khôi phục trí tôn trí bảo lại không phải bình thường khôi phục mà là trí tôn chuyển thừa sớm gặp được nguy cơ thời điểm cái chủng loại kia khôi phục tiến thêm một bước chỉ sợ là cực điểm khôi phục có thể so với cổ tri hoàng tôn lực lượng T -t -t -t -t. lơ lửng thiên cung không ở chấn động trong đó đạo văn như thác nước không câu khô chuyện đại thủy thánh đ ệ u tất cả trường lão chân truyền đệ tử bị một chút quét ngang ra ngoài cảm thấy đều là tức giận hãy nhiên bọn hắn từng có phỏng đoán nhưng vẫn còn có chút không thể tin được t i ế n nguyên dương đạo nhân đầy trời lá gan lại thực có can đảm tại đại thủy thánh đ ệ u trung tâm tri địa độc thủ thánh chủ lâm phong mặc hít sâu một hơi cường tự chấn định lại hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua xa xa mới nên thu cực độ ngưng thần nhìn về phía như bị mây mù che đậy lơ lửng thiên cung ông hư không vào lúc này bị một cố cường hoành đến cực điểm lực lượng vô hạn kéo vươn ra đến tiếng trung ch lại như lại mở ra đất trời c h ư ớ c mắt mà thôi đại thủy thánh địa bên trong đã cải thiên hóa địa thiên cung chấp mắt biến mất thay vào đó là một mảnh lửa gạt mênh mông như là vũ trụ đồng dạng thâm trầm hư không vùng hư không này như là không có giới hạn bình thường hắn s á t thâm trầm không có nửa điểm sinh cơ nhưng an kỳ sinh lại vẫn nhận ra đây là một mảnh tiếp cận tĩnh mịch đầu tiên lớn thủy kim chôn g bên trong tồn tại đầu tiên một phương lưu truyền t r í ít trăm vạn năm thậm chí càng lâu trải qua vạn kiếp vẫn chưa từng triệt để hủy diện trí tôn đầu tiên cái này chính là thánh địa trường tồn chi bí chân chính nội tỉnh vị trì ạ an kỷ sinh thần s ắ c bình tĩnh mặc cho tầng tầng lớp lớp hư không đem mình kéo vào nơi đây chẳng những không hoảng hốt ngược lại có chút hăng hái đánh giá b ố n phía mấy chục năm trước hắn từng có n g h i hoặc vì sao như thái nhất môn vạn pháp lâu như vậy có được trí tôn trí bảo đại tông môn vẫn không phải t h á n h đ ị a về sau từ càn thập tứ đám người trong ngộng hắn đạt được đáp án t h á n h đ ị a sở dĩ là t h á n h đ ị a cũng là bởi vì trí tôn trí bảo bên trong có lưu trí tôn đ ộ n tiên mà vô luận vạn pháp lâu lâu vẫn là trúng diệu chi môn trong đó nhưng không có dạng này đ ộ n tiên cái trước là bởi vì vạn pháp thiên tôn vốn cũng không có lưu lại chuyển thừa tâm tư cái sau thì là c không, không đáng tiếc h ù cho là trí tôn h chủ, động tiên cũng không thể không nhìn động tiên chi tiết kinh lịch năm tháng dài đằng đắng cuối cùng muốn đi hướng hủy diện trong quá trình này có thể phong tồn che chở người cùng vật hạn mức cao nhất cũng chỉ tại không ngừng giảm xuống nguyên nhân chính là như thế có hai tôn trí tôn trí bảo ly thiên thánh địa mới là đ ồ n g châu trí cường tùy tiện như ngươi bình sinh không thấy hạo đáng khí tức nhét đầy thiên địa đại thủy thánh chủ đạp không mà đi dâu tóc trưng dương khí diễm như dương phát âm như lôi nổ ta liền ở đây lại nhìn n g ư ơ i n h ư thế nào chở bàn tay giết ta ầm ầm đại thủy thánh chủ thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng k i a chấp mắt khí tức va chạm hắn tìm về năm đó cầu đạo tranh phong tri tâm lúc này trong lòng có vô tận áp lực lại duy trì có không có e ngại chi ý cái này một cái dập chân tia trăm ngàn đạo thần quang tung hoành xét lẫn đã hóa thành một cây trưởng qua hắn sắc đỏ sẩm mà pha tạp quan sát chi trước mắt nhưng lại có vô tận ý sát phạt chấn động hư không diện thân qua an k ỳ sinh ánh mắt k h ẽ động rốt cục rơi vào đại thủy thánh chủ trên thân nhìn đến ta biết không giả ba đại thánh địa hoàn toàn chính xác lấy đại thủy thánh địa bá đạo nhất diện thân qua tại đông châu thanh danh không hiền hách nhưng hắn lại tại tam thất pháp diệt lục phía trên thấy qua ghi chép đã từng diện tình đạo có một tôn kinh tài tuyệt d i ễ m tổ sư hắn mút trời kỳ tài tại cận cổ về sau cái kia tu hành tàn lủi thời đại quét ngang thiên hạ hào hùng chiến bại lúc ấy đông châu tất cả cao thủ từng vô hạn tới gần phong vương tri cảnh hắn cầm trong tay tam thất pháp diệt lục lúc ấy chi cựu châu cũng chỉ có ba thế hoàng đ ỉ n h bên trong có sánh vai người nhưng hắn lại tại một cái đêm mưa bị quét ngang không mà tới trường qua đóng đinh tại ngọn núi bên trên chạy hết gần như phong vương chi huyết động thủ chính là đã từng đại thủy thánh địa nội tình bá đạo đại thủy thánh chủ giận quá thành cười ngươi đang nói a i ngươi vượt ngang trăm vạn dặm đến ta lớn bắt đầu núi uy hiếp ta thánh địa đến tận đây ngươi nói ta bá đạo thiên hạ lại có như thế mặt d à y vô xỉ người đại thủy thánh chủ trong lòng giận dữ thậm chí l ờ i nhác nói thêm cái gì thân thể chối về phía trước một cái huyết khí kịch liệt thiêu đốt phía dưới ném ra diệt thật qua giết vê anh trường qua pha không đông nhiên đã là mấy vài dặm hư không trường qua trước đó căn bản không có chút ý nghĩa nào cường hành đến cực điểm khí tức x é rách hư không như là một đầu thái cổ lòng v ư ơ n g khôi phục giữ tợn g ầ m thét d ư ơ n g anh múa v ú t phóng tới an k ỳ sinh bây giờ ngược lại là có mấy phần người tu hành dáng vẻ an k ỳ sinh dù bận vẫn ung dung nhìn xem hoành không mà tới trường qua như lửa thiêu đốt huyết khí không khỏi gật đầu hơi có khen ngợi phạm nhân cũng tốt tu sĩ cũng được nếu không có cần động lực liền có thể thu hoạch mình cần thiết tất cả dần giả liền sẽ quên mất sơ tâm trọng yếu hơn một điểm là trung cổ chi niên điều này có thể xâm lược cựu châu thánh địa c h i chủ đều là phong vương cường giả nếu không được cũng là phong hầu người chúng người nổi bật mà lúc đến bây giờ chấp trưởng gần hai n g h n năm đại thủy thánh địa lớn bắt đầu đương đại thánh chủ cũng bất quá đến gần vô hạn lại vẫn chưa từng bước ra một bước cuối cùng phân toái chân không cảnh mà thôi lấy phân toái chân không cảnh tu vi chấp trưởng đã từng phong hầu thậm chí cả phong vương cường giả quyền hành tự nhiên là có phản vệ lúc này cái này đại thủy thánh chủ có thể tự tìm về sơ tâm so với diện tình đạo chân không đạo các loại đại tông môn trưởng giáo đã mạnh hơn quá nhiều nhưng cũng chỉ thế thôi thậm chí hấp dẫn không được an kỳ sinh xuất thủ dục vọng ánh mắt của hắn dừng lại lại chỉ là một cái chớp mắt lập tức rơi vào hư không nơi nào đó mấy vị không xuất thủ sao hô giữa hư không hình như có gió thổi một đạo thở dài nhẹ nhẹ âm thanh so với k i a đại thủy thánh chủ toàn lực mà phát trường qua còn nhanh hơn nhiều được nhiều trực tiếp tại trong lòng mọi người v ă n g vọng chúng ta tuổi già như thế nào là các hạ đối thủ Ừm! đại thủy thánh chủ chấn động trong lòng chỉ cảm thấy k i a tiếng thở dài khuyết tán ra đến tựa như đại thụ lan tràn vô số cái hệ gắt gao trói buộc lại mình ném ra trường qua tiếp theo hai cái thân hình phiêu hốt tựa như quỷ mị đồng dạng bóng người một trái một phải đồng thời dậm chân mà ra giang g ắ c g i a n g mua năm ngón tay khép lại nắm thần thông biến thành trường q u a nhưng người đánh tới cửa một người thấp nhỏ láo giả dậm chân mà ra trông về phía xa an kỳ sinh đục ngầu ánh mắt bên trong nổi lên một vòng kinh diễm quang mang chúng ta dù không phải là đối thủ nhưng cũng muốn thử thử một lần quát khẽ một tiếng t i a đột nhiên xuất hiện hai cái lao giả đồng loạt ra tay t i a thấp bé lao giả vùng vẩy trường quá dẹp yên hư không gọn sóng xa xôi không biết mấy ngàn mấy và dặm một kích điểm hướng an kỳ sinh cái này một qua vô thanh vô tức không có chút nào dị tượng hiện hiện lại làm cho an kỳ sinh mi tâm mắt lạnh vô hình mà đáng sợ sát cơ đập vào mặt so với đại thủy thánh chủ kia kinh tiên một qua đâu chỉ lăng lệ gấp mười mắt thường không thể gặp tia trường qua chỗ hướng thư không vô thanh vô tức liền phân liệt ra đến những nơi đi qua không thể ngăn cản ẩm so với thấp bé lao giả vô thanh vô tức một lao giả k h á c dáng người cao lớn hơn quá nhiều hắn tiến lên trước một bước thân thể liền không thể ư ớ c chế bành trướng tựa như huyền tinh trong truyền thuyết thần thoại pháp thiên tượng địa đ ồ n dạng bỗng nhiên mà thôi đã hóa thành cao mấy ngàn trượng cự nhân một quên h o à ép như là trời sập xuống kinh khủng quyền kinh lướt ngang cho bùi h ư không mang theo cực độ kiên cường lực lượng hủy diện chủ nhiệm g đánh về phía an kỳ sinh Giết. Hai người này không biết sống bao lâu, Cũng chiến cái công chi không khỏi khen ngợi. Hắn đến nay, thấy chiến đấu sát phạt nghiêm trọng nhất liền là cái này vạn dừng này luận giới giới, sát phạt chi thuật. Nhưng dù là như thế, giới khỏi khét thấy phạt pháp, vô đi vượt trừ sát đấu là trải qua vạn chiến đã là rất nhiều mà người mang nhập mộng chi pháp cho dù là chu đại hải kéo xe đến đây ánh mắt nửa khép nửa mở ở giữa hắn đã tại nhập mộng bên trong cùng đầu kia lao đầu giao thủ trăm ngàn lần nhập mộng đại thiên chi pháp tựa hồ nhìn không bằng cổ trường phong lịch kiếp c h g sinh nhưng theo một ý nghĩa nào đó tới nói vẫn còn muốn càng cường đại hơn h ơ nhiều n thánh địa nội tình hoàn toàn chính xác không kém an k ỳ sinh ánh mắt khẽ nhúc ních rốt cục đưa tay bàn tay của hắn trắng nón tựa như thế gian nhất là tác phẩm nghệ thuật hà mỹ lúc đến bây giờ thể phách của hắn đã đại thành nếu không phải là châu ngưng chi thần thể chưa từng đạt tới hài lòng thể tiêu sớm đã mở ra nhưng không ra không phải là không thể chính như một đầu lao tham ăn nhấm nháp mỹ thực đương nhiên sẽ không trâu gặm mẫu đơn không phải rèn luyện đến hoàn mỹ trạng thái hắn sẽ không mở ra thể tiêu nhưng dù vậy hắn lúc này thể phách cường đại cũng vượt xa tu sĩ tầm thường tưởng tượng vê anh chỉ là một tay nâng lên mà thôi bao quát đại thủy thánh chủ tại bên trong ba người lại thấy được cực đoan đáng sợ một màn h o à n g hốt ở giữa cái này một mảnh hư không vô biên vô tận tựa như theo hắn đưa tay mà toàn bộ cất cao như là địa biến thành trời thon dài năm ngón tay như là giá hải kim lương chống t ẩm ẩm ẩm ba tiếng r vang chiếm hết mắt lấy thẻ ánh n chầm chầm Khí t ứ vang làm một tiếng t h ầ m thấp kéo dài mà đâm người tâm linh t r ư ớ p mắt mà thôi kia trường qua bị chấn nát thành một mịn tiêu hùng tráng lao giả đánh ra mà ra bá liệt quyền ấn bị đè ép m à nát vâng trường qua sụp đổ tàn toái ra thần quang như là mưa sao băng phá toái hư không trận tránh tất diệt bao quát đại thủy thánh chủ tại bên trong ba người cùng nhau bay ngược ho ra máu ngàn g dặm như thắc nước vẩy xuống tinh không、Phúc. đại thủy thánh chủ ho ra máu mà bay lại như cũng trận mắt tròn xoe không cam lòng tức giận s ắ c ý dưới một trường này tựa h ồ cũng biến thành không có ý nghĩa lại buồn cười phí công giấy ruộa hắn ho ra máu ngửa mặt lên trời bay ngược thời điểm như cũng không rời ánh mắt hoảng hốt ở giữa hắn tựa như thấy được một trường này b ả n chất hắn như thần môn như là cao trời rộng lớn mà to lớn thần thánh mà nặng nề g h pháp lý thật sâu một thức bên trong càng hình như có vạn vạn loại quyền pháp tinh nghĩa thần thông ảo d i ệ u ở trong đó trong lúc mơ hồ hắn chỉ cảm thấy một trường này bên trong có sông núi non sông có nhật n g u y ệ t tinh thần có vạn tộc vạn linh có tinh không vũ trụ dốc hết sức hoành ép mà xuống như là toàn bộ thiên địa vũ trụ hướng về mình đập tới như thế nào tránh né như thế nào n g ă n cản gian rắc bàn tay h à n h ép như cũ tựa hồ căn bản chưa từng nhận bất kỳ trở ngại thường thương ép xuống hư không liền vang lên bắn liên thanh cũng giống như nổ vàng âm thanh. nặng nề g đến cực điểm lực lượng phía dưới hư không đều đang v n mẹo đều tại nổ tung tiêu hoành không trường qua phách tuyệt một q u y ề n tại một trường này hoành ép phía dưới đều trở nên vô cùng tái nhợt một người căn bản không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì t h ư ờ n g t h ư ờ n g một trường m à thôi ba người đã riêng phần mình bay ngược cường hoành thể phách đụng nát t ầ n g tầng hư không bay ngược không biết mấy trăm mấy ngàn g dặm ẩn thân đại thủy kim trung bên trong bọn hắn cố nhiên không cách nào lúc toàn thị n h lực lượng nhưng bọn hắn tu hành thuế nguyệt quá mức dài dàn giặc nếu là cái này nguyên dương đạo nhân quả thật là vừa mới đặt chân phong hầu cánh cửa có lẽ bởi vì tuyệt thế thiên tư sẽ mạnh hơn bọn họ thế nhưng không có khả năng một k í c h đẩy lui hai người bọn họ Phúc! hùng tráng lao giả cứ thế mà ngừng lại bay ngược thân thể, thân Nhưng thần hắn cứ ngược các sắc của Kia giả lại suối nơi lao bay ra. tráng ngừng toàn dâng lên từ tốt sát máu l đạo đạo mà mà mà Quyền ấn h o à n h không mọi loại huyết khí đều liễm b ắ n ra thần quang đều bị lực lượng cường đại vạn mẹo kéo về mọi loại thần dị đều tiêu tán chỉ là thường thường một quyền đánh ra duy nhất có lấy vạn mẹo là kia láo giả thần sắc g i ữ t ậ n mà tràn ngập sắc ý hô hô cùng phong p h á p phới gào thét tới lui nhấc lên an k ỳ sinh đạo bào tóc trắng hãn thần sắc bình tĩnh không dậy nổi vợ sóng nhàn n h ạ t nhìn thoáng qua kia dậm chân ra quyền h o à n h kích vạn dặm hùng tráng lao giả còn có nhàn h ạ trả lời kia thấp bé lao giả vấn đề ta chưa hề giấu giếm cái gì chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi anh. tiếng nói rủ xuống lưu chi trong mắt, hư không run mạnh như là trong gió vải rách ào ào rung động như muốn vỡ vụn vô hình mà lăng lệ cương phong gào thét tới lui cắt đứt lao giả của u vũ dâu tóc ẩm một tiếng m ộ t ngạt quái dị mà kéo dài tiếng va chạm vang lên triệt đồng thời kia huy quyền nên kích lao giả thân thể chấn động vốn là túc s á t khuôn mặt dữ tợn nhất thời càng phát ra v n mẹo một tiếng hét thảm không ức chế được từ cổ h ọ n g dân g lên mà ra a kinh tiên h động đ ị a tiếng kêu thảm thiết trợ n tránh tước diệt bị tùy theo mà rơi cự trưởng tính cả lão giả kia cùng một chỗ đập nát ở trong hư không tiếp theo âm ảnh rủ xuống lưu năm ngón tay búng ra ở giữa tướng tướng cách mấy ngàn g dặm lại đều là thần sắc chấn động đại thủy thánh chủ t h ấ p bé lao giả toàn bộ bao phủ tại bên trong một trường hoang ép càng khôn lật úp không thể tránh né cũng không thể ngăn cản lực lượng như vậy đại thủy thánh chủ ra mặt run run trong chấp nhóm này rốt cuộc cảm nhận được lực lượng mấy chục năm bên trong hắn từng không chỉ một lần từng nghe nói cái này nguyên dương đạo nhân tình báo cũng đã đem nó lần lượt c ấ t cao nhưng lại cũng không nghĩ tới hắn lại có cao như thế đây không có khả năng ngươi vì sao không bị đại thủy kim trung chấn áp Đại thủy t h á nguyên h chủ t r o n lòng r n g g kia thấp bản i g hãn tưởng rằng đại thủy kim trung vừa mới khôi phục nguyên nhân nhưng lúc này cái này tóc trắng đạo nhân khí tức cơ hồ siêu việt phong hầu cực hạ nhưng đại thủy kim trung lại không hề có động tính gì hắn trong lòng kinh nghi tức giận mang theo vạn hai phần không thể tưởng tượng nổi nhưng lại chú định không chiếm được trả lời bàn tay khổng lồ kia h à n h ép bao phủ tất cả chiếm lấy hết thảy h ư không hết thảy không chỗ c h e t h â n tại kia lừng lấy hạo đạn g thần quang rủ xuống lưu ở giữa ẩm vang đem hai người bao phủ ẩm kia thấp bé lao giả xé rách hư không trốn chạy vạn dặm lại vẫn bị một chỉ p h á không điểm rết lại nhìn trời cao bên trong giang giác tiếp theo một cái t r ớ c mắt tự trưởng biến mất h ư không run mạnh một nứt hô hô phấp phối khí lưu gạo t é t ở giữa an kỳ sinh một tay ngược lại phụ một tay nén đem thần sắc âm trầm Đáng các h thủy thánh h ủ ngươi h t r o n nội h n n tình n h không kém đáng tiếc giả chết lánh đời quá lâu ngăn cách trong ngoài thiên địa liên hệ cuối cùng muốn bị thời đại đào thái an kỷ sinh bông gia đại thủy thánh chủ cũng không thèm để ý cái sau động tác nhàn nhạt nhìn xem kia hai cái lao giả hai cái này tu vi của l ã o giả chiến pháp thần thông cũng không tính là kém dù bởi vì tới gần đại nạn có chút khí huyết hai hư nhưng so với đã từng vừa mới đột phá thiên đỉnh đế vẫn là phải mạnh lên một chút chỉ là ngăn cách trong ngoài không cùng ngoại giới giao lưu cuối cùng khó mà đuổi theo thời đại giống như hai cái này l ã o giả đều tu có mấy cảnh lực lượng thần thông đều là không kém lại tựa hộ như cũng không kinh lịch cận của quảng long thời đại chứ cảnh ở giữa có lỗ hổng quảng long lấy sắp xếp c h í n cảnh mười một bước chi công bị cận cổ về sau vô số người tu hành sĩ truy sùng đem nó cùng nhân tộc cổ kim công tích lớn nhất chín người đặt song song xưng là mười đại thiên tôn há lại đến không an kỷ sinh mặc dù chưa từng án lấy quảng long con đường đi đi nhưng hai cái này lao giả tự nhiên không thể so sánh với hắn cái này sớm đã không phải chúng ta thời đại thấp bé lao giả ánh mắt giật giật hình như có lây nhiễm hắn nhẹ nhàng thở dài nhìn chăm chú tại chỗ rất xa phiêu nhiên như tiên áo trắng đạo nhân nhưng các hạ lại như thế nào lửa qua đại thủy kim trùng cảm ứ n g hẳn là hậu thế bên trong còn có thần thông như thế đại thủy kim trung là trí thuần trí bảo như cực điểm khôi phục như cùng đến tôn tại thế loại tồn tại này căn bản không có khả năng xuất hiện lỗ hổng cái này nguyên dương đạo nhân có thể tránh đi đại thủy kim trung chấn áp cái này khiến hắn vô cùng không thể tưởng tượng nổi như người người đều có thần thông như thế thánh địa há có thể tồn tại một điểm nhỏ cho xếp thôi như hai vị muốn học chuyển cũng không sao an kỳ sinh hời hợt lơ l ế n ba mươi năm tính toạ đích thân trải qua ngàn kiếp hắn đoạt được lớn nhất tự nhiên là tị kiếp phá kiếp chi pháp đông châu chi thế c ủ kim lưu truyền tất cả tị kiếp chi pháp đều bị hắn nằm giữ tự nhiên cũng ba quát lần thiên đại trợ cái môn này được xưng là mạnh nhất tị kiếp chi pháp đạo văn lại sửa cũ thành mới lấn trời vẫn thế nhưng không nói đến một đạo chưa cực điểm khôi phục trí tôn trí bảo cho vặt cho vặt thấp bé lao giả đau thương cười một tiếng lại không có nói chuyện tính chất ông quanh người hắn khí tức lại thiêu đốt càng phát ra mánh liệt như là một viên lớn tinh tại cực điểm thiêu đốt muốn ở trong trước mắt đốt hết mình suốt đời ánh sáng cùng nhiệt cùng nó cung cấp còn có kia d á người n g khôi ngô lại không lên tiếng phát lao giả hắn khí tức bừng bừng phân chấn tựa hồ cũng muốn chuẩn bị l i ề mạng thổ sư đại thủy thánh chủ thân thể r u lên ánh mắt p h ế hồng từ hắn tu hành cho đến bây giờ gần hai n g h n năm năm tháng dài đằng đắng bên trong cho tới bây giờ chỉ có hắn lấy lực các người chưa từng bị người dễ dàng như thế chấn áp lúc này mắt thấy hai vị chưa từng gặp mặt tông môn tiên hiền muốn cùng cái này nguyên dương đạo nhân l i ề u mạng nhưng trong lòng không khỏi nổi lên một tia bất lực các ngươi không phải là đối thủ của ta dù là l i ề u mạng một lần cũng không có ý nghĩa gì an kỷ sinh lập thân hư không cho đến lúc này cũng không có chút nào s á c ý nhìn xem hai người muốn thiêu đốt mình không khỏi lắc đầu Hô! khí huyết thiêu đốt như lửa chiếu sáng hư không và có hai cái lao giả từ cùng nhau tiến lên trước một bước chúng ta vốn sẽ phải chết người tồn tại đến bây giờ cũng nên đến phiên bọn hắn hai cái lao giả liếc nhìn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau quyết ý hai vị khí độ nghiễm nhiên lại là tháng qua hậu bối đến không hết An n kỳ s i hai lòng tán thưởng, nhìn xem cùng n có h xem u dầm chân, cực đ ể m mình thiêu đốt Bất hai hai giả, nói đổi quá đến. lao ra vị vị ý cái ó chỗ hiểu không tiếc lầm, bần đạo s t phạt, nhưng cũng sẽ không tự nhưng không cũng dưng sẽ d ệ t tông người môn. À. hai cái Ừm, lao giả trong lòng đều là nhảy một cái đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía an kỳ sinh cơ hội cho là mình nghe lầm ta như diệt môn mà đến sao lại cần nhập môn an kỳ sinh ngữ khí bình thản lại từ bao hàm sự tự tin mạnh mẽ các người cũng không cần ta có bất kỳ m ư tính làm người hai đời hắn làm việc từ trước đến nay cổ trọng túng nhìn như mạo hiểm cũng hơn nửa có rất nhiều suy nghĩ ở trong đó nơi này giới mà nói từ hắn lại lần nữa trở ra thiên kiêu thành hoàng cực phía trên đã không đối thủ nữa hắn chân chính nhưng lo người bất quá giải rác mà thôi nhưng cái này tự nhiên không bao gồm đông châu ba đại thánh địa cho dù là cái gọi là đông châu mạnh nhất ly thiên thánh địa người hai cái lao giả tâm thần chấn động nhất thời có chút tắt tiếng nhưng bọn hắn rất rõ ràng dạng này một tôn cho dù đặt ở chúng cổ thời điểm đều có thể gọi là hào hùng h ạ n g người tuyệt không có lừa gạt bọn hắn tất yếu bởi vì cho dù bọn hắn quyết tử đánh cược một lần phối hợp â m thầm tồn tại thủ đoạn có thể g i ế t trước mặt đạo nhân này khả năng cũng không đủ ba thành mà thôi như vậy đạo nhân này lại thật không phải diệt môn mà đến a ba đại thủy thánh chủ thần sắc càng phát ra đ ắ n g chát cuối cùng thở dài một tiếng che mặt mà đi hết thẻ hùng tâm trang trí giống như còn không chân chính bắt đầu đã tuyên bố kết thúc mình coi là đại đ ị c h người ánh mắt bên trong từ đầu đến cuối đều chưa từng có mình tồn tại đây là cỡ nào đáng sợ thở dài một tiếng hắn chỉ cảm thấy mất hết can đảm lại không còn cùng trước mặt tóc trắng đạo nhân tranh phong tri tâm chỉ cảm thấy không bằng trước đó bị một trường đánh chết tới vui mừng trong ba người lấy hắn thụ thương tối cạn nhưng lúc này bỏ chạy lại như là già trăm ngàn tuổi lúc đầu t h ẳ n g tắp thân thể lại có vẻ hơi còn xuống thôi thôi hai cái lao giả lại lần nữa l ớ y nhau dù chưa tán đi thiêu đốt huyết khí thần lực chiến ý lại tựa như không có sát tâm kia thấp bé lao giả nhưng vẫn là lòng đầy nghĩ hoặc vậy các hạ tới đây làm u ố n muốn làm rất nhiều một lời phiến ngữ cũng nói chi không hết mấy người phản ứng an kỳ sinh thấy rõ trong lòng biết từ đó mình vô luận muốn làm gì đại thủy thánh địa đều sẽ không còn có bất kỳ l ự c cản Hô An chương sáu trăm sáu n mươi bốn vô trung tri trung sớm tại xa đao nhân các loại vận mệnh con người trong quỹ tích đã nhận ra kia tinh không thần tiễn tồn tại về sau an kỷ sinh trong lòng liền có suy nghĩ trước đó nhìn thấy kia thanh c h â u nhàn nhạt về sau trong lòng của hắn liền có thêm thăm dò tri tâm ba mươi năm tính toạng Hắn dung hội số giới chỗ dung đến, một thân tu vi đạt đến vượt đi giới số một thân thực u vi vượt đi đạt đến c ư ngưng trước giới tiêu mạnh mắt, tam nhất, đỉnh thể chỉ hoa tụ tụ t ở a hồ ũ n g chỉ lực à thành nước sông. thân chạy h Một t lực, đã vượt qua tam tâm lam linh đồng chỗ s i ê u tập cổ kim truyền thuyết ghi chép bên trong bất kỳ cái gì phong hầu cảnh giới cao thủ vô hạn tới gần giới này thông tin ê chi cảnh thậm chí bởi vì hắn đã từng cùng thiên ý tranh phong tinh lịch chỉ nửa bước đã bước vào thông tin ê chi cảnh mà lấy tính tình của hắn đã biết được có người tại nhằm vào tấn thăng thông tin người tự nhiên là muốn làm cái minh bạch trong đó các loại pháp lý xen lẫn đây là hắn lấy từ t r ù n g đồng pháp bên trong pháp môn tháng qua thế gian rất nhiều đồng thuận pháp môn tinh không n g â ngẩn minh ngông minh ngông đến mại không hết t i ê n thể tinh thần trong đó chập trùng lưu truyền hết thể sinh mệnh cùng kỳ tích đều sinh ra trong đó an k ỳ sinh roi mắt nhìn ra xa đáng tiếc tinh không minh ngông dù cho là trí tôn cũng không thể một chút thấm nhuận hắn tự nhiên cũng không có khả năng tìm được đến mình muốn tìm kiếm đồ vật dù là hắn có từ thanh khâu nhàn nhạt trong m ộ n cảnh bắt được một sợi khí tức không khác tinh không quá mức minh ngông lẫn nhau ở giữa khoảng cách xa xôi đến vượt quá tưởng tượng tự nhiên đại thủy kim trung ba động giống nhau kỳ danh có đầu không có đôi phàm là vang lên trừ phi đụng phải vũ trụ giới hạn nếu không liền không có dừng lại thời điểm điểm này là cái khác bất luận cái gì trí tôn trí bảo đều không thể sánh bằng chỗ vậy đúng là hắn đầu tiên đi vào đại thủy thánh địa nguyên nhân một trong đạo hữu nghe kia rõ ràng tăng thêm đạo hữu hai chữ hai cái lao giả trong lòng đều là khé động đại thủy kim trung lão giả cao lớn thanh âm khẳng hạn lại vẫn không che giấu được trong lòng kinh ngạc cái này hư không vốn là đại thủy kim trung bên trong đầu tiên đại thủy kim t r u n g có thể hiện hiện hắn không sợ hãi quái lạ thậm chí bọn hắn bản thân cũng có thể làm được nhưng cái này tóc trắng đạo nhân hắn làm sao có thể biết đại thủy kim trung tích phát chi pháp lại thi triển đi ra cái này cái này sao có thể hai cái lao giả lưng nhau c h ấ n kinh chi s ắ c lộ rõ trên mặt đồng thời lại có chút không d é t mà run vô thanh vô tức ở giữa nhà mình c h ấ n tông chi bảo càng đã bị người khác nắm giữ nhưng lúc này an kỳ sinh ánh mắt dĩ nhiên đã không tại trên thân hai người hắn tắm rửa thần quang bên trong d o i mắt nhìn ra xa mắt rơi tiếng chuông xúc động kim trung muốn tìm hiểu vũ trụ tinh hải tìm ra không biết chi đại địch ông cô quặn thâm trầm trong vũ trụ sao trời vô hình tiếng chuông còn tại q u a n quẩn tiếng trung quyết tán lướt qua thiên thạch lướt qua hành tinh lướt qua tinh thần thiên thể giống như vô thủy vô trung vĩnh hằng không ngừng tiếng trung này là ghi chép bên trong đại thủy kim trung sao tiếng trung đã vang thì vĩnh viễn không tàn biến theo linh cơ mà động hư hư thực thực có thể chuyển vang đến thế giới cuối cùng trí tôn chi uy mênh ngông mênh ngông băng lanh cô quạng vĩnh hằng trên chiến hạm từng đạo thanh âm sợ hai than nhìn về nơi xa tiếng trung không có ý sát phạt dù có cách xa nhau như thế g i i g i n g g ặ c tinh không, Cũng không đủ hủy diệt bọn hắn cái này có thể so với đỉnh tiêm phong vương linh bảo chiến hạm nhưng một màn này vẫn là để trong lòng bọn họ kinh t h á n không thôi chí bảo như thế nên thuộc về bọn hắn vĩnh hằng nhất tộc hô băng lanh trên chiến hạm tối sầm biến thành màu đen bảo người thanh niên đứng chắc tay cảm thụ được tiếng t r u n g s ẹ t qua thể phách lòng có cảm giác lại vẫn từ trông về phía xa giống như có thể nhìn thấy trong vâng ngân tinh không phía kia xa xôi đại lục nhìn đến hoàng cực đại lục phía trên phát sinh một ít chuyện thú vị thanh niên áo bảo đen nếp m i ệ n g lên nổi lên một vòng ý nghĩa không do tiểu dung có thể tùy ý liền vận dụng trí tôn chí bảo cũng đã chứng minh các người quả thật như trong tình báo đồng giả phế vĩnh hằng tinh cũng được thiết yêu các cũng tốt thậm chí cả phật thổ chiến vương tộc các loại tinh không thế lực lớn cách xa nhau hoàng cực đại lục đều cực kỳ xa xôi nhưng từ đầu đến cuối bọn hắn cũng chưa chân chính bông tha hoàng cực đại lục trên thực tế rất nhiều thế lực lớn đều cùng hoàng cực đại lục có một chút liên hệ nếu không được cũng có được nhìn trộm hoàng cực tình báo con đường mạc huynh không thể chủ quan dù sao cũng là chưa hoàng thành đạo t r i địa vũ trụ trung tâm hết thệ thiên địa đại biến mở đầu cùng kết thúc trí địa trùng hợp đại biến tất có kinh thế người huyện truyền thanh thúy mang theo ý cười thanh â m về sau là một cái lây xích hồng nửa người giáp xinh đẹp nữ tử hắ mỹ lệ dáng người như ẩn như hiện rung động lòng người đ ỏ r ư ợ u nói không kém mặc huyền máy móc cũng không xoay người lại chỉ là khẽ gật đầu trong tình báo cũng là ghi chép như vậy mấy người thú vị mặc ra triệu gia là vĩnh h à n g tinh vương tộc gia tộc bên trong đều từng đi ra quản hạt toàn bộ vĩnh h à n g tinh nhân vật cái thế hắn cùng nữ từ này liền là vĩnh h à n g tinh thế hệ này người nổi bật cũng là lần này tiến về hoàng cực đại lục người đề xuất quyết sách người ngược lại là tiếng t r u n g này nghe nói lớn bắt đầu trí tôn c h u y ể n thừa chi thánh địa bây giờ vẫn tế chấp đông châu bây giờ tiếng chung vang lên hẳn là có người xâm phạm hắn sơn môn m ạ c huyền máy móc càng để ý hoàng cực đại lục khả năng phát sinh xung đột triệu đỏ rượu tâm tư lại tại đạo này tiếng t r ô n g phía trên hết thể dậm chân tại chỗ người trung q u i sẽ bị thời đại đào thái giống nhau sóng lớn đai cát đại thủy thánh địa sớm đã xuống dốc tính không được cỡ nào không tầm thường m ạ c huyền máy móc thần sắc bình thản lại mang theo giá vọng cái này cũng là cơ hội của chúng ta các cường giả trở về hoàng cực đội chủ cũng sẽ không có quá nhiều móc canh vĩnh hằng tinh lấy chinh phạt nghe tiếng tinh hải mấy chục vạn năm đến nay không biết tan vỡ bao nhiêu tinh hải thế lực lớn nhưng so sánh với hoàng cực đại lục dạng gì thế lực lớn đều lộ ra nhỏ như mình có thể chinh phục hoàng cực đại lục như vậy thành tựu của mình mới có thể chân chính vượt qua gia tổ thậm chí cả vĩnh hằng tinh phía trên tất cả tiên hiển thậm chí bao gồm vĩnh hằng tinh người sáng lập vĩnh hằng trí tôn đại thế tranh phạt mới có sinh ra vương hầu thậm chí cả trí tôn khả năng chúng ta tất không thể rơi vào người sau triệu đỏ diệu thanh âm nhẹ nhàng chậm c h ạ m ngựa khí lại là ra đời có âm thanh mang theo âm vàng tranh minh vĩnh hằng tinh cạnh tranh cực kỳ tăng khốc bất kỳ cái gì hài tử vô luận phụ mẫu là ai cao quý đê tiện đều muốn khi sinh ra về sau nửa năm bị đưa vào quân tu hành nếm thử thần thông tu hành c h i ế n pháp tôi luyện các loại cửa ải cho đến sau trưởng thành người hợp lệ mới có thể thu được vĩnh hằng tình thân phận hết t h ể không hợp c á c người đều sẽ bị đào thải là lấy cho dù là nhìn như nhu nhược triệu đỏ rượu trong lòng cũng đều là chinh phục g i á vọng kia là tự nhiên mặc huyền máy móc đ ố n g nhiên thu tay tĩnh mịch ánh mắt bên trong giống như chiếu triệt r a tinh không bên trong cực tốc lan tràn tiếng trung cái chuông này s ó n g chi lan tràn là lấy thiên địa linh cơ hư không ba động làm môi g i i truyền bá nhanh chóng căn bản không phải mắt thường có thể bắt giữ đột nhiên lông mày của hắn vẩy một cái có chút kinh nghi hương vị mạc huynh thế nhưng là phát hiện cái gì triệu đỏ rượu trong lòng hơi động theo ánh mắt của hắn nhìn lại đáng tiếc nàng đồng t h u ậ t tạo nghệ không kịp mặc huyền máy móc lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì thú vị mạc huyền máy móc nói thú vị sắp mặt lại trở nên nghiêm túc thậm chí có chút ngưng trọng hương vị ẩn tàng t ố t sâu nếu không phải ta tập phá pháp đồng chỉ sợ đều không phát hiện được chúng ta bị phát hiện có người tại lấy tiếng chung làm dẫn nhìn trộm tinh hải nhìn trộm tinh hải đại thủy kim trung ba động đây là muốn cực điểm khôi phục sao dạng di đ ị n nhân có thể làm cho đại thủy thánh địa vận dụng trí tôn trí bảo còn có lấy cực điểm khôi phục dấu hiệu trí tôn trí bảo a nghe nói trí bảo như thế hoàng cực đại lục có không ít không chỉ là vĩnh hằng tinh tiếng chuông quanh quần tại tinh không bên trong ở khắp mọi nơi bằng mọi cách gây nên một trận lại một trận tinh không dị tượng chiều dâng hấp dẫn bao quát chiến vương tộc chiến vận núi ngân linh xà cốc ma long c u n g phật thổ tại bên trong tất cả tinh không thế lực lớn có người sợ hãi than có người cảnh giác có người h ư n ấ n cũng có lòng người có tham lam không phải trường hợp cá biệt đây là nhân tộc không đây là từ xưa đến nay ba nghìn năm hết thể tu sĩ có khả năng tu thành có khả năng truy tìm cảnh giới trí cao cái gọi là trí cao liền là trừ thiên tri bên ngoài không có cao hơn đã từng trí bảo như thế đều tại phong hầu thậm chí cả phong vương cường giả tri thủ nhưng hôm nay nghe nói hoàng cực đại lục phía trên có phong hầu tu vi người cũng liền như vậy giải rác mấy người mà thôi vô lượng p h ậ tôn t tiếng chuông gào thét mà qua tại phật thổ phía trên nhấc lên to như vậy cùng phong kinh khủng khí lãng từ trên xuống dưới sẽ rách tinh thần tre trở vạn linh đại khí càng tại sơn xuyên đại địa phía trên lưu lại ngàn vạn đạo dữ tợn vết tích c ù n phong tràn ngập ở giữa từng cái dáng vẻ trang nghiêm hòa thượng ngã già mà ngồi thần sắc nghiêm nghị miệng tụng p h ậ t kinh che chở tinh thần này khí tức là tay nâng tinh thần d ậ m chân hành không đếm mưu ni lòng có cảm giác tinh thần t i ê u đốt ánh mắt bên trong nổi lên một tia gợn sóng đại thủy kim trung hắn n g mở đầu truy tìm thấy ẩn hiện kia tiếng chuông gào thét c h ư ớ c mắt đã làm ấ y vạn dặm cực tốc lưng ngang như muốn vượt ngang hư không lấy cảm giác của hắn lại cũng có chút truy chi không lên bởi vì kia một đạo tiếng chuông không chỉ phụ đây là một viên đi hướng hủy diệt tinh thần trên đó mất mô không có đại khí càng không có bất kỳ cái gì sinh cơ tiếng c h u n g rủ xuống lưu mà q u a lúc kia một ngôi sao hơi chấn động một chút tiếp theo tinh cầu băng liệt giống như một đoá lấp lánh tại tinh hải bên trong pháo đông đột nhiên nổ tung v ù vù phá diệt im ắng hủy diệt tràn ngập tinh không trong cho đụi đột nhiên có hai đạo thiên kiếm bắn ra mà ra x é t qua tinh không, không biết mấy ngàn mấy vạn giảm là ai đang nhìn trộm bản tọa chương sáu trăm sáu mươi lăm vĩnh sinh môn hô hô vô hình phong bạo tại sâu trong tinh không nhấc lên tràn ngập mấy vạn dằm mảnh vỡ ngôi sao bên trong có cường đại tồn tại hồi phục lại cảm nhận được thăm dò t ứ c giận ông tinh không bên trong thần quang trói lọi kia là cực điểm thiêu đốt huyết khí h á n quang hạo đảng giống như một vòng mặt trời tại trong chốc lát bắn ra ước vạn năm tất cả quan huy chỉ một thoáng phía tinh không này bị chiếu khắp một mảnh sáng tỏ phá toái tinh thần cô quản vũ trụ tại cái này thần quang chiếu dọi phía dưới đều tựa hồ bắt đầu bốc cháy lên hạo đảng thần quang lựa cháy hừng hực lượn lờ bên trong một cao lớn hùng tráng như thần như ma thân ảnh xoay người đứng lên, có loại vô song ý vị cảm thụ được gào thét tới lui tiếng trung ánh mắt của hắn tĩnh mịch mà lên h khóc tựa hồ đang tìm kiếm nhìn trộm tự thân người bao nhiêu năm bao nhiêu năm chưa từng bị người ta nhỏn ngó qua như thần ma thân ảnh cao lớn đứng thẳng người lên hắn thể lượng vô biên nặng nề g h đứng yên bất động đã dẫn dắt phủ cận tinh không bên trong lớn nhỏ thiên thạch hành tinh cao tốc và chạm mà tới nhưng không đợi tới gần lại bị tia cháy thiên tri hỏa phần đốt thành bột mịn cho tản cũng giống như đồ vật là hắn sao đại thủy thánh địa đại thủy kim trung bên trong chứa động thiên giữa hư không an kỷ sinh ánh mắt khé động xa xôi v â ngân t giống như cũng nhìn thấy kia như thần như ma t h â n ảnh tựa hồ cũng không phải là thiên yêu các đại thủy kim trung cũng không cực điểm khôi phục tiếng chuông khuyết t á n cũng không có cỡ nào uy năng kinh thiên động địa nhưng xuyên thấu qua cái chuông này s ó m khuyết tán hắn những nơi đi qua tất cả cảnh tượng toàn bộ bị an kỳ sinh bắt tiếp theo thông qua tam tâm lam linh đồng sàng trọn đem bên trong buồn kẻ mà không có chút ý nghĩa nào cảnh tượng b ó c ra liền phải để xem vũ trụ minh ô n g tự nhiên hắn cũng nhìn ra được kia thần quang lượn lờ bên trong trạm giống như thần ma tồn tại cũng không phải là hắn trong tưởng tượng đại yêu kia là một đầu thánh linh bởi vì tiếp xúc đến vương hầu phía trên khí tức cảm hóa mà hóa sinh thánh linh thiên địa vạn tộc lấy long tộc huyết mạch mạnh nhất nhưng cái này tất nhiên là không tính thánh linh tộc tại bên trong bởi vì thánh linh nhất tộc không tồn tại huyết mạch cũng không bị những tộc quần khác tán thành là t r ù n g tộc thánh linh tộc có hoa cây quả m ụ c có sông núi non sông có chim thu trùng cá có nhật nguyện tinh thần nhưng duy chỉ có không có hậu đại cũng sẽ không có truyền thừa an kỷ sinh nhìn rõ ràng đầu này thánh linh là một viên hàng tình tinh hạch biến thành một đầu hàng tinh biến thành chi thánh linh tiềm lực này lại là so với hắn lấy được đầu kia thánh linh còn phải lớn hơn nhiều t u y ý tìm thấy bia đá tự nhiên không bằng hàng tinh thể lượng lớn hơn Ừm. ngay tại an kỳ sinh cảm giác được đầu kia thánh linh đồng thời khan sơn động thiên bên trong chính cẩn thận từng ly từng t í huy quyền đá chân nếm thử mình c ố này thánh linh thân thể yến trường sa trong lòng đột nhiên động một cái thánh linh thân thể so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn quá nhiều dù là tại luân hồi phúc đ ị a bên trong lịch luyện rất rất lâu muốn hoàn toàn nắm giữ cũng so với hắn trong tưởng tượng muốn khó hơn nhiều hắn mong muốn cũng không phải miễn cưỡng k h động mà l ạ như khu cánh tay dùng tại cảm nhận được đạo này khí tức thời điểm trong lòng của hắn đột nhừng sinh ra rung động có loại khó nói lên lời bức thiết loại này rung động là mạnh như thế liệt để hắn cảm giác bộ thân thể này bên trong chạy s ô i thần lực cũng bắt đầu sôi trào đến cùng xảy ra chuyện gì Yến chuyển lấy khuyết Trường mịn phương. Trên đó, tinh không minh ngông, ngôi sao lưu chuyển ở giữa, một đầu lao long nhận mệnh đồng dạng rũ lấy mắt, hơi thở như、sớm. Hắn dưới, cả đám bận rộn, có người bổ khuyết tạo lục, có người từ một mắt, thở tạo rũ lưu dưới, giữa, Sa số sao sớm. só lao mở đám chăm ở cụp khi hơi đó, đầu có có vô lục, cả bổ nhưng mình cảm giác được đồ vật lại là từ đâu mà đến trong lòng của hắn m ở mị trước mắt không thu hoạch được gì nhưng vẫn là định gia tâm bắt đầu quen thuộc c ố này vượt xa mình đã từng thân thể không biết mấy ngàn mấy vạn lần lực lượng thánh linh thiên yêu nóng nhìn tinh không bên trong thánh linh an k ỳ sinh lòng có đ a m chiêu trong lúc mơ hồ hắn lòng có cảm giác cái này sâu trong tinh không hoặc là giấu ở âm u mặt phía dưới nhằm vào tấn thăng thông thiên cảnh người không phải một người cũng không phải một đầu yêu cái này phía sau có lẽ ẩn giấu đi cực kỳ đáng sợ đồ vật ông tâm niệm vượ động sâu trong linh hồn tản ra hoành bánh chi quang đạo nhất đồ liền là khẽ run lên trên đó sóng ánh sáng như nước nổi lên gọn sóng tường sợi liền muốn thăm dò đầu kia thánh linh phải t r ă n g tiêu hao đạo lực tám mươi ba vạn điểm gấp trăm lần tiêu hao nhìn trộm tinh không bên trong không biết tồn tại đạo nhất đổ cho r a đáp lại xa xôi tinh không càng không là cấn lại là cần tiêu hao so với bình thường thêm ra gấp trăm lần đạo lực tới nhưng an kỳ sinh tự nhiên không do dự tại vạn dương giới bên trong hắn thu hoạch đạo lực không ít tám mươi ba vạn đạo lực mặc dù nhiều nhưng cũng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhưng lấy đạo lực để cân nhắc đầu này thánh linh quả nhiên vượt qua phong hầu phạm chủ thậm chí tại phong vương cấp số bên trong cũng không thể xem như kẻ yếu dầm dầm. thần quang như nước đạo nhất đồ tắm rửa trong đó trước sau một cái chớp mắt cũng chưa tới một cái ba động như nước thần quang đã hóa thành văn tự hiển hóa tại an kỳ sinh thị giác bên trong tiêu hao đạo lực tám mươi ba vạn điểm bắt giữ bắt được hắn vết tích vận mệnh dương thần một mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi tư hai mươi bảy nghìn một trăm mệnh vận quy tích một sinh tại vạn dương giới tinh hải hắn bản thể là hàng tính tinh hoạch bởi vì chung c ầ nghệ tôn lưu lại c h i thần ý mà sinh hàng tinh là thể sinh mà đến hàng tinh nhức vạn năm tích lũy chi linh cơ càng cùng trời thông tiềm lực vô song thiên tư tung hành lúc đầu mở mịt lang thang tinh hải bên trong trời sinh tám ngàn thọ nguyên sắp hao hết thời điểm đến người chuyển pháp đột phá thọ h ạ n h á n vạn thọ thời điểm bái nhập vĩnh sinh môn bên trong đến lịch thiên đoạt thọ chi pháp từ đó đi săn tinh hải thiên biến về sau có cảm giác đại thế gián g lâm tiến về hoàng cực q u á y thiên hạ phong vân đứng hàng tinh hải thất hùng một trong nguyên nhân cái chết thiên biến bảy ngàn năm cùng người chiến tại tinh hải bên trong sau khi chết thân thể lại hóa hàng tinh đánh giá t a m tinh cấp lịch thiên đoạt mệnh đi săn tinh hải vĩnh sinh môn trong lòng ngai nuốt lấy mấy chữ này an kỷ sinh ánh mắt không khỏi khẽ động Thánh linh chi thọ á n linh h chi h t muốn vượt qua c u n g dai cái này cũng không kỳ quái nhưng đây chẳng qua là thông tin ê trước đó giới này thiên địa có thọ hạng trí tôn phía dưới túng ngươi kỳ t à i n g ú trời t cũng bất quá vạn thọ mà thôi dù là đạt được trong truyền thuyết trường sinh linh căn cũng bất quá duyên thọ năm ngàn đầu này thánh linh lại có hai vạn thọ cái này tự nhiên đưa tới an kỳ sinh suy nghĩ cái gọi là nghịch tiên vận mệnh lại là cái cái gì thần thông kia cái gọi là vĩnh sinh môn lại là cái gì thế lực một cái truy tìm vĩnh sinh ẩn tàng trong bóng tối bí ẩn giáo phái vĩnh sinh môn gian giác t i n h không chấn động đầu kia thánh linh ngắm nhìn m ộ n phía tựa hồ cảm nhận được càng thêm tầng sâu thăm dò càng phát ra tức giận thần ý như nước thủy triều quét ngang tinh không những nơi đi qua hết thể thành cho sau một hồi lâu giống như phát hiện cái gì nhìn chăm chú tinh không ánh mắt lạnh leo đến cực điểm hắn cười lạnh thành tiếng thần ý chấn động hư không run mạnh thần quang như nước thủy triều sôi t r à o thanh thế to lớn như là muốn nhắc lên một trận vũ trụ phong bạo lấy đ ạ i thủy kim trung gợn sóng làm môi giới liền cho rằng bản tọa không phát hiện được sao ẩm kia thánh linh cười lạnh một tiếng về sau đột nhiên tiến lên trước một bước liền để bản tọa đưa người mắt tới chỉ là tiến lên trước một bước mà thôi hắn quanh thân lượn l ờ thần quang huyết khí liền từ cực tốc thu liễm tiếp theo tại một trường nô ra trước mắt hóa thành một đạo so trăng sao càng lớn thương thiên tri thủ thẳng t ắ p cắm vào sâu trong tinh không đại thủ lưng ngang vỡ nát mảng lớn mảng lớn bị nó mạnh mẽ thể lượng hấp dẫn mà đến mây thiên thạch rất nhiều tiểu hành tinh tựa như chính xác đâm vào giữa hư không ông đại thủ hành ép phía dưới k i ê u một mảnh tinh không bên trong đột nhiên bắn ra cực điểm sáng chói thần quang cái này một vệ thần quang là mạnh như thế liệt hắn lưng ngang tinh không trăm triệu dặm tựa như có thể sẽ rách tinh hải xuyên thủng thời không thần quang hạo đ đây là vô cùng một màn kinh người một đạo cường tuyệt vô địch khí tức nở rộ tựa như tại tuyên cổ cô quạng tinh hải bên trong đốt sáng lên một chiếc n h â n đăng chỉ một thoáng liền dẫn động vô số người nhìn chăm chú gian g rắc vắt núi mà đi chiến vương t ộ c cự nhân dừng bước tinh không cường hành thể phách làm vỡ nát một viên sao nhỏ hắn đông nhiên thu tay chỉ thấy sâu trong tinh không thần quang lớn thiếu đốt hắn như đèn ánh sáng thắp sáng tuyên cổ h ắ t cám tinh hải những nơi đi qua từng k h ỏ ả hành tinh thiên thể thậm chí cả mây thiên thạch đều bắn ra con mang như là bị ngọn lửa thắp sáng bó đuốc trí tôn thần minh cự nhân nói nhỏ mang theo một tia sợ hãi than mang theo một tia cảnh giác tinh hại bên trong còn có ta chỗ không biết trí tôn thần binh tồn tại sao thần binh cùng trí bảo cùng lại khác biệt linh bảo như đồ như đỉnh như trông có thể chấn áp khí vận có thể lưu lại vạn vạn năm bất diệt chi truyền thừa mà thần binh là cực hạn giết chóc tương truyền cũng không phải là mỗi một vị hoàng tôn chứng đạo về sau đều không có đối thủ tại một ít thời đại bên trong tuy là trí tôn cũng có địch trí tôn thần binh liền là trí tôn cầm chi lấy giết địch cái thế binh khí giết chóc chi năng kinh tiên động đ i ệ trí tôn thần binh đây là một t i a phương nào thánh địa thần binh tinh h ả i bên trong còn ẩn giấu đi cao thủ như vậy sao hắn muốn làm gì lại gọi ra thần binh trí tôn khí tức rủ xuống lưu so với đại thủy kim trung tiếng chung còn kinh khủng hơn lừng lẫy nhiều lắm trong chốc lát liền dẫn động phật thổ vĩnh hằng tình các loại thế lực lớn cảnh giác vác núi cự nhân nắm tinh phật đà đạp không thần hầu vòng tình cự xả rất nhiều tồn tại cường hành đều bị kinh động nhìn về phía sâu trong tinh khống như lâm đại địch trí tôn thần binh so với trí tôn linh bảo trói buộc càng nhỏ hơn bởi vì trong đó không chứa đầu tiên không cách nào chấn áp khí vật nhưng không đến thông thi cảnh vận dụng đại giới lại s o linh bảo đại giới cao ự c c một khi vận dụng địch nhân như thế nào lại không phải nói hắn chỗ tiêu hao trì lớn đủ để đem bất luận cái gì cấp phong hầu số cao thủ rút khô kia cao thủ không biết tên là muốn cùng người liều mạng hay là nói hắn vượt qua kia một cửa ải đám người hai hùng kiếp vía nhưng đều là dương ư ớ c đều là nhìn chăm chú ngàn vạn tinh thần nổi giận hạnh tâm kia một đạo sáng trói đến cực điểm l ư ờ n g lây tinh không q u a mang đạo ánh sáng này mang giống như có thể vượt ngang hư không đám người cách xa nhau xa xôi muốn lấy năm ánh sáng đến ma tính nhưng lại đồng thời thấy được đạo này thật quang Hoàng hốt ở giữa, mọi người thấy kia thần người quang giữa, ở mọi kia vang t tại một thủ mẹo, nắm điểm, kéo ruôi, cái đại thủ hành nắm thời hành h ó t h à h một t r ư n lớn đến kinh người cung. Văng! tiếp theo một đạo thần ma cũng giống như thân ảnh tại thần quang lượn lờ ở giữa cung kéo căng thành hình tròn vô tận sắc ý giống như không nhìn hư không khoảng cách đồng thời tại tất cả thấy cảnh này trong lòng của người ta nổ tung Đúng thế, không thiên phá n h ậ t cung chương 666, t h á i cực kẻ thành đạo không thiên phá n h ậ t cung nhìn thấy cái này thần cung hình bóng tinh hại bên trong rất nhiều thế lực lớn đều là g i mình từ xưa đến nay ba n g h n vạn năm đều có lưu truyền linh bảo càng là lật đổ càng là cường đại nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối đối với trí tôn mà nói cái này không chính xác thần thoại thái cổ v i ế t cổ thượng cổ đến nay bất kỳ cái gì một cái hoành ép một thế trí tôn vô luận tu một cảnh vẫn là tu nhiều cảnh đều tất nhiên là đi tới con đường tu hành cuối cùng chứ thiên tôn tích đạo có lẽ có lây cực điểm phía trên tiến thêm một bước lịch thiên thành tiên suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là vì quy nạp tổng kết chính mình đạo là lấy đối với thiên hạ người tu hành mà nói là một thời đại càng so một thời đại mạnh tại bên trong tứ đa đến đình phong cận cổ quảng long gom chín cảnh mười một bước tu hành chưa từng có rõ ràng nhưng đối với c h i tôn mà nói cổ chưa hẳn mạnh hơn nay nay cũng chưa chắc thắng qua cổ cái này miệng khung trời phá ngày c h i c u n g là thiên hạ này đơn giản nhất c h i tôn thần minh trên đó ẩn chứa pháp lý đơn nhất đến cực điểm nhưng hắn u y năng lại là kinh thiên động địa thượng cổ duệ tôn đến khung thiên phá nhật cung thời điểm bất quá phong hầu mà thôi lại cầm cung này nhất cử bắn giết chín đại thông thiên vương đây là triệt để giết chóc chi binh người này đến cùng là ai cái trước cầm trong tay khung thiên phá nhật cung đại năng đã là tám ngàn năm trước sự tỉnh đây cũng là đại thế dấu hiệu sao không thiên phá nhật cung lại lần nữa xuất thế cái khắc lánh đợi biến mất trí tôn thần minh trí bảo phải chăng cũng sẽ xuất thế tinh h ả i bên trong lại có cao thủ như thế sao vĩnh hằng chiến hạm phật thổ chiến vương tộc các loại thế lực lớn đều bị kinh động t u vi h ơ i người càng là hãi nhiên không thôi đây là khôi phục trí tôn thần minh hắn dù ngậm mà không phát nhưng lại so với không có chân chính khôi phục đại thủy kim trung khủng bố hơn quá nhiều có người suy đoán cái này cung một khi bắn ra cơ hồ đồng đẳng với trí tôn xuất thủ、ừ. thần cung hiện hiện chi trước mắt an kỷ sinh ánh mắt liền là ngưng tụ thần ý như thác nước ngực dòng trong nháy mắt đã lui ra khuyết t á n tiếng trung đồng thời cảm nhận được một cỗ xa xôi vâu ngần tinh hải trực tiếp khóa chặt mình cường tuyệt giết chóc chi niệm không thiên phá nhật cung an kỷ sinh trong lòng có chút ngưng trọng hắn không biết cái này trương không t r ờ i phá nhật cung cùng cựu phụ giới thiên nhân thần binh phải chăng có quan hệ gì cũng không biết là cựu phụ giới binh chủ sau khi phi thăng trở thành phá thần mặt trời tôn vẫn là kia phá thần mặt trời tôn lấy bí pháp nào đó đi cựu phụ giới lưu lại truyền thuyết h ắ n chỉ biết là cái này đến từ tinh không bên trong nguy cơ so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm nguy hiểm hơn nhiều chẳng trách hổ sa đao nhân ngăn cản không nổi trong lòng muôn vàn suy nghĩ hiện lên an kỷ sinh cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao sa đao nhân như vậy có quảng lòng truyền thừa lại tinh thông thiên cơ diễn toán đại yêu tại tấn thăng thông thiên thời điểm đều sẽ bị bắn giết bởi vì hắn không tính được tới trí tôn thần minh cũng tránh không khỏi một cái xa xôi tinh không trăm triệu g i ả m cầm trong tay phá nhận thần cung thông thiên vương cảnh lớn thánh linh sa giết đây là cái gì khí tức g i hư không đại thủy thánh địa hai tôn phong hầu láo giả trong lòng đều là phát lạnh an kỷ sinh bị khóa định đồng thời Bọn hắn chỉ ũ n n g cảm ậ n đ ư ợ một cố lạnh thoáng ấ mặt cố cường thôi toàn bộ đại thủy thánh địa thậm chí cả toàn bộ đông châu đều bị cái này đột nhiên thay đổi thiên tượng hấp dẫn địa không động trời đã kinh rất nhiều đại tiểu tông môn thậm chí cả thế tục vương triều bên trong đều có tu sĩ hãi nhiên ngửa mặt lên trời ẩn ẩn có thể cảm giác được thiên tượng biến hóa đến từ tinh h ả i bên trong xa đao nhân một chỗ trên núi hoang tề thương ho ra máu mặt trắng như tờ giấy trong lòng thì thầm cái nào đó danh tự mới ngầm đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thiên tượng biến hóa trời cao phá ngày thiên cung bắn nguyên dương nguyên bản trong truyền thuyết một màn rốt cuộc sắp xảy ra ạ từ xưa hết sạch bất kỳ cái gì có thể đặt chân tinh không người đều tuyệt không phải hạ người bình thường trên lý luận phân t h o chân không người đã có thể hoành độ hư không nhưng chân chính có can đảm vượt qua vũ trụ lại còn sống sót chí ít đều là phong hầu c tích lũy tháng này g trăm ngàn vạn năm xuống tới hoàng cực đại lục có bao nhiêu nhân kiệt bước vào tinh hải căn bản không có ai biết lại tinh hải bên trong sinh mệnh ngôi sao cực ít nhưng dù là ít hơn nữa một thân số cộng lại cũng muốn vạn lần ước vạn lần vượt qua hoàng cực đại lục to lớn cơ số tự nhiên cũng ra đời vô số cờ ư n giả dù là trung cổ thiên biến về sau tinh hải cũng bị tác động đến lại khó có người quy nhất thành tựu nhưng trung quy có lại so hoàng cực đại lục tới nhiều tại trong trí nhớ của hắn thiên biến về sau dài đằng đắng một đoạn thời gian hoàng cực đại lục đều là kém xa tít tắp tinh hải quần hùng ngoại trừ hiện nguyên dương đại đế trên thực tế cho dù là tương lai hoàng cực đại lục khí vận bừng bừng phân chấn thiên tiêu xuất hiện lớp lớp lại có nguyên dương đại đế đúc thành thông thiên tháp tinh hải quân hùng cũng không có quá mức rơi xuống hạ phong tinh hải thất hùng t ừ một đoạn thời gian rất dài là vô số người tu hành nhất định phải ngưỡng vọng tồn tại chân chính có thể chịu được đ ị c h thủ chỉ có phong vương về sau thông thiên thập k i ệ t thậm chí cho dù là phong vương về sau đại nhật thiên tử nguyên độc tú đều từng bị bảy người giết mấy chuyến đại bại thậm chí từng có chân chính tuyệt vọng đây mới thực là thiên tiêu hắn kiếp trước đều chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại nguyên dương đại đế vì cái gì không có giết bọ thường ề t không bên trong thần quang như nước thủy triều quần quận tung hành dương thần đứng thẳng người lên cung kéo căng thành hình tròn vô hình mà có chất thần quang như rồng từ bốn phương tám hướng chen trúc mà đến theo hắn trường cung kéo ra hóa thành một đạo ngưng tụ cả người viết khí thần lực lôi cuốn vô tận lình cơ mà thành mũi tên thần quang bên trong dương thần tóc dài như lửa bay lên ánh mắt nhìn quanh dài răng g i ặ c hơn một vạn năm trong năm tháng hắn tự tay bắn giết cao thủ không biết bao nhiêu lại càng không biết thăm dò mình người là cái nào đường cao thủ hậu bối thân bằng nhưng hắn có thể cảm giác được kia lấy đại thủy kim trung tiếng chung nhìn trộm mình người mục tiêu chân chính chính là mình lại người kia thăm dò mang cho hắn tâm linh mãnh liệt r u n động từ nơi sâu xa liền có báo động sinh ra đối với người tầm thường mà nói đây có lẽ là suy nghĩ lung tung căn bản sẽ không để ý nhưng đối với thông thiên cảnh đại năng tới nói đây cơ h ộ i là lao thiên t ạ i cảnh báo làm sao lại chủ quan là lấy cho dù là nỗ lực cái giá không nhỏ hắn cũng muốn xem thử xem kia thăm dò mình rốt cuộc là ai yêu lòng hô tâm niệm chuyển động huyết khí thần lực thậm chí cả nguyên thần chi lực hết thảy đều chạy ngược nhập thần cung bên trong dương thần ánh mắt thuận thần tiễn cảm giác mà chết đi rốt cuộc dừng lại tại một phương hướng nào đó g ậ n sóng không dạy nổi lại hiện ra q u a n mang bọn c h ố ộ t nhát tìm tới ngươi vang một tiếng như là xuyên thấu qua thần quang không nhìn hư không khoảng cách trực tiếp nổ vang tại tất cả mắt thấy một màn này trong lòng người nổ vang âm thanh bên trong thần tiễn b ắ n ra không được thần tiễn hoành không c h ư ớ c mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người không có người nhìn thấy thần tiễn phát tới đâu cũng không người nào biết cái này thần tiễn muốn bắn giết hay nhưng cái này thần tiễn phá không c h ư ớ c mắt bất luận cái gì mắt thấy đến một màn này người đều là khắp cả người phát lạnh cảm giác được lớn lao kinh khủng giáng lâm lạnh leo thấu xương bao phủ tâm thể trong chốc lát sinh ra hẳn phải chết không nghi ngờ suy nghĩ trí tôn thần binh tri uy người nào có thể cản vô lượng và tôn nằm tinh p h ậ t ảnh có chớp mắt rung động b ị cái này kinh tiên h động địa sát ý sở kinh không khỏi nhấc lên một thanh hàng mạ sử cùng rất nhiều người tránh lui né tránh chỗ khác biệt hắn không có lui bởi vì hắn biết rõ nếu là kia thần tiễn bắn về phía chính là phương hướng của mình cho dù hắn bỏ xuống phật thổ cũng tuyệt đối không thể so kia thần tiễn càng nhanh cũng tuyệt không có khả năng chạy thoát được thần tiễn chỗ hướng c h i địa thuần tuyết g i chóc binh khí hư không chấn động song ý niệm thanh em vang vọng mạng lớn hư không vắp núi cự nhân giống như cũng có chỗ xúc động như sao thiêu đốt ánh mắt vô cùng lo lắng chiến vương nhất tộc huyết mạch thể phách là thiên địa định tiêm trời sinh li có thể phá vật pháp có thể thấm nhuần hư vô mặc dù hắn cũng không nhìn thấy kia thần tiễn chỗ nhưng lại thấy được kia thần tiễn xẹt qua phương hướng tinh không bị xé nứt mạng lớn thiên thạch không biết tên cỡ nhỏ thiên thể bị khí hóa hang tinh giải thể như pháo hoa sụp đổ tại ánh mắt của hắn bên trong một đạo kinh khủng không có giới hạn thiên ngân phá vỡ hư không ngăn cách tinh hạ từ giữa hư không nhảy vọt na di lấy siêu việt thế gian cực tốc dọa người tốc độ xé rách hư không mà đến hắn mục tiêu rõ ràng là hoàng cực đại lục ẩm ẩm mạng lớn thiên thạch bị khí hóa từng khoả tiểu hành tinh tại vô hình ba động bên trong nhau nhau gi Cái này, mặc ộ t tiết tựa hồ là hướng về chúng ta tới. giống này, như, hướng chúng là hồ về m huyền máy móc trước i ệ u đỏ r ợ u hết nhất tình ngộ phát ra mãnh liệt đến cực hạ thần ý ba đậu to lớn như trăng sao đồng dạng vĩnh hằng chiến hạm chỉ một thoáng như là hàng tinh tiêu đốt thay đổi trước đó băng lãnh phun thông qua mãnh liệt thần quang hòa diễm hướng h ư ơ n g hướng nào trốn khống chế chiến hạm cao thủ t cả ra đầu phát quần cũng giống như t mặt huyền máy móc đã không có nói chuyện tâm tư bước ra một bước đem cao thủ kia phá tan thần ý dâng lên m á h liệt trong nháy mắt đoạt đi chiến hạm thao túng hướng về hoàng cực đại lục đoạt mệnh lao nhanh tinh không minh ông cho dù kia thần tiễn là sẽ rách hư không mà đến tốc độ kinh khủng tuyệt luân nhưng cũng tuyệt không có khả năng chớp mắt liền đến hắn còn có cơ hội đó chính là hoàng cực đại lục từ xưa đến nay hoàng cực đại lục thủy chung là thế giới trung tâm trên đó ra đời trong vũ trụ nhiều nhất hoàng cùng tôn thậm chí tinh hải bên trong chứng đạo trí tôn đều duy nhất điểm giống nhau cũng đều là đi hướng hoàng cực đại lục cho dù lúc này hoàng cực đại lục xuống dốc, hắn cũng là trong vũ trụ sao trời nơi an toàn nhất không có cái thứ hai trí tôn một k í c h đủ để phá diệt tinh vực xé rách tinh hà thế nhưng căn bản là không có cách làm bị thương hoàng cực đại lục bản nguyên bởi vì trên đó có rất rất nhiều kẻ thành đạo lạc ấn không thiên phá n h ậ t cung trên chiến hạm triệu đỏ diệu cũng tỉnh ngộ lại thần sắc kiên kỵ mà ngưng trọng nàng đột nhiên ngắm nhìn một phía chỉ thấy tinh không nơi xa có từng đạo lưu quang lấp lóe không biết bao nhiêu thế lực lớn cũng đang điên cùng đồn hành đều là hướng về hoàng cực đại lục mà đi hô hô kinh khủng thiên tượng càng diễn càng liệt lấy lại thủy thánh địa làm trung tâm k h a vai hùng thiếu nữ lòng n có cảm giác h bỗng về nhiên lần đầu chính gặp biển mây bước lên cơn phong gào thét thiên tượng đại biến trí tôn khí thức khôi phục trí tôn trí bảo nên là thần binh trí bảo như thế khôi phục coi như quá mức lãng phí ba thế hoàng đình bên trong có đạo đạo khí tức khôi phục từng đạo ánh mắt nhìn về phía tinh không bên trong đều đã bị kinh động đầu tiên là đại thủy kim trung sau lại có cái khác thần minh hôm nay thật muốn thay đổi vai hùng thiếu nữ sờ sờ c á i cảm có chút kinh nghi nhưng tổ sư pháp lệnh không phải nói biến thiên giả thái cực cả bây giờ không có thái cực kẻ thành đạo trời liền thay đổi hay là nói tổ sư pháp lệnh nói là thái cực kẻ thành đạo giáng lâm rồi thiếu nữ tự lẩm bẩm tại nàng trên cổ tay kim cương chặt lại không ngừng rung động tựa hồ có kích động thiếu nữ mấy lần chấn ăn cũng không được dám thiết kính thiếu nữ án lấy kim cương chặt đột nhiên phát âm quá khẽ ông ba thế hoàng đình bên trong từng đạo thần quang bắn ra mà ra tại thiếu nữ chỉ dẫn phía dưới hóa thành một phương bao phủ biển mây hơn vạn dặm thượng như thay thế thiên khung đồng dạng to lớn bảo kính cái này bảo kính cổ phát thế lương hắn hai mặt sáng long lanh tựa như bảo ngọc trên đó có mọi loại pháp lý xen lẫn đạo t u ậ n thật sâu hắn vù vù bên trong chiếu triệt r a tinh không bên trong các loại cảnh tượng g i á m thiên kính tương truyền chính là thượng cổ dám tôn lưu lại trí bảo sau di thất tại tuế nguyện trường hà bên trong là bị quảng long trí tôn mời về mấy tôn trí bảo một trong hắn kính như nước có thể chiếu vào vật tương truyền có trí tôn từng dùng cái này d ư ớ i thăm dò thiên tri huyền bí con đường thành tiên cẳng có bay vào vũ trụ thần hầu cự xả thậm chí còn có như là hàng tinh thiêu đốt chiến hạm khổng lồ mà kinh khủng hơn thì là kia trong tinh hà kia một đạo xé rách hư không lướt qua tinh hải vắt ngang tinh hà kinh khủng thần quang xảy ra chuyện gì có bế quan vừa ra lão giả mở mịn tầm đầu nhưng tiếp theo một cái trước mắt t ừ n g đạo kinh hô âm thanh vang vọng tại toàn bộ bá thế hoàng đình bên trong ở trong đó thậm chí có nhà bọn hắn vị kia nữ đế thái cực chương sáu trăm sáu mươi bảy đạo vốn là phật cực độ kinh ngạc thanh â m thất ra hai hùng thiếu nữ cái cầm khẽnh h t trong mắt đẹp đều là kinh dị ba thế hoàng đình b i ể n mây tiên cung bên trong một đám cao thủ cũng đều thần sắc khoái động như là thấy được khó mà tin nổi nhất sự t ì n h t r â n kinh hai nhiên không thể tin từng kia ánh mắt nhìn chòng chọc vào g i á m thiên kính tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng tại kia tinh không chấn động thần quang lướt ngang mà đến thời điểm kia xôi trào bắn nổ k h ô n g trời trong mây thình lình nhiều chỗ một bộ đầy trời phủ đầy đất lớn đến che khuất bầu trời như là muốn cải t h i ê n hoán địa đồng dạng bức tranh kia là một bộ đen trắng phân biệt rõ ràng nhưng lại tuần hoàn lưu truyện tầm tầm quyết tán giống như có thể vô hạn quyết trường bao phủ toàn bộ thế giới thái cờ đồ đây là thái cờ đ đây là thái cực đồ nhìn xem k i a đen trắng sen lẫn lưu truyền giống như ẩn chứa âm dương đạo thuận ngũ hành pháp lý có thể diễn hóa vô tận ảo diệu thái cực đồ sợ mộng giao đ ộ n g dung từ nàng bái nhập bá thế hoàng đình ngày đầu tiên nàng liền nhận ra k i a phát họa tại nam thiên môn phía trên thái cực đồ tương truyền đây là quảng long tổ sư suốt đời chân quý nhất bức họa tại hắn dài rằng giặc nhân sinh bên trong lưu lại vẽ tay thái cực đồ đến không hết không chỉ là nam thiên môn biển mây tiên cung các nơi đều có lưu quảng long tổ sư lưu lại thái cực đồ vết tích tổ sư đối thái cực đồ chấp nhất đạt đến một cái thế người thường không thể lý giải hắn cả đời chỉ bằng song quyền đối địch quét ngang hoàng vũ chứng đạo thành tôn về sau lại tốn công tốn sức v ơ vét thiên hạ linh tài đúc một kiện trí bảo hình thức ban đầu hết lần này tới lần khác mệnh lệnh là thái cực càn khước quyền hắn cả đời ân tình đạo m ạ c lúc tuổi già lại thu dưỡng một đầu hình như thái cực bạch bi hắn cả đời chưa từng đối với bất kỳ người nào hạ lệnh tọa h o a biến mất trước đó nhưng lưu lại có quan hệ với thái cực kẻ thành đạo pháp lệnh những chuyện tương tự rất rất nhiều nhiều đến cho dù là bá thế hoàng đình hậu nhân cũng căn bản không biết cụ thể có bao nhiêu nhưng thái độ của hắn không hề nghi ngờ ảnh hưởng tới bá thế hoàng đình nhiều đời người thừa k hơn hai vạn năm bên trong truy tìm thái cực huyền bí người cũng không nên quá nhiều ở trong đó cũng bao gồm sở mộc giao thái cực thái cực có trưởng lão ngựa mặt lên trời ngắm nhìn lòng có cảm giác khó nén kích động biến thiên giả thái cực tổ sư lưu lại pháp lệnh rốt cuộc xuất hiện sao dù là ở đây không ít đều là tu trí đã ngoài ngàn năm lão bất tử nhưng hồi tưởng lại đời đời truyền thừa pháp lệnh cũng khó có thể ứ c chế kích động trong lòng đây chính là quảng long trí tôn lưu lại pháp lệnh hạn ba thế hoàng đình các đời tiên hiền truy tầm một đời lại một đời huyền bí đại tiên sinh ngài có trưởng lão như ở trong mộng mới tỉnh t h ầ n tình kích động nhìn về phía sở mộng giao phương hướng đang muốn nói chuyện đột nhiên xứng sở nam thiên môn trước lại nơi nào còn có sở mộng giao thân ảnh thái cực ra mắt ta muốn đích thân tiến đến một tiếng vù vù ở giữa b á thế hoàng đình vực môn bị một chút xe rách sở mộng giao tiến lên trước một bước va và vào vực môn bên trong vung tay lên đem vực môn triệt để phong c ấ m tinh không chư thế lực khí thế hung hùng còn muốn có người chống coi tiên c u n g chư vị trưởng lão lại là không cần phải đi đại tiên sinh người g ữ âm lượn l không tiêu tan bóng người cũng đã biến mất lôi lệ phong hành đến để một đám trưởng lao mí mắt của loạn biện mây bước lên trí tôn khí tức rủ xuống lưu đây là trí tôn trí bảo khôi phục a đại thủy thánh địa bên trong duy hai hai cái bên ngoài người đưa mắt nhìn nhau ngao vô thủ trong lòng có chút run dậy cái này đông c h â u quá không bình thường hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình còn có nhìn thấy trí tôn trí bảo cực điểm khôi phục một ngày không không phải cực điểm khôi phục đặt thác la nhìn chăm chú trời cao hồi lâu mới lắc đầu đây đây là có một tôn đại cao thủ khôi phục trí tôn thần minh thuần túy giết chóc chi dụng trí tôn thần minh có thể so với trí tôn trí bảo cực điểm khôi phục có thể so với liền là không bằng so sánh liền là hơi kém không yếu tại liền là so ra kém một đạo khí tức này cường tuyệt vô địch nhưng nếu thật sự là trí tôn trí bảo cực điểm khôi phục lúc này chỉ sợ liền sẽ dẫn động cổ kim hoàng tôn lưu trên đại lục đủ loại đạo văn đại trợ hậu thủ nhưng dù là như thế đây cũng là thế gian đỉnh cao nhất lực lượng tiên nguyên dương đạo nhân lại là nơi nào dẫn tới mạnh như thế tuyệt bá đạo đệ nhân ngao vô thủ có chút kinh ngạc đặt thác la thần sắc lại là ngưng trọng đến cực điểm tại lực lượng như vậy trước mặt túng tiên nguyên dương đạo nhân tại phong hầu trên đường đi ra rất xa chỉ sợ cũng không phải là đối thủ a ông trong lòng hai người động n i ệ m đại thủy thánh địa bên trong nghị luận ở mỹ thời điểm một tiếng kinh thiên ham thế tiếng trung trong lúc đó lại lần nữa vang lên sóng âm nổ tung khí lãng t r ù n g thiên lan lộn xôi trào biển mây chỉ một thoáng lại bị kinh khủng tiếng trung chỗ x é rách vô biên quan g ảnh lập tức hiện hiện trời cao phía trên thân quang tràn ngập dị tượng thay nhau nổi lên lơ lửng thiên cung bên ngoài tại tiếng trung bên trong bị chấn rút lui rung động rất nhiều cao thủ hãi nhiên lần đầu chỉ thấy k i ế t như ẩn như hiện quan g ảnh bên trong là một mảnh thâm trầm cô q u ặ n g hư không giữa hư không tái đi phát đạo nhân tóc dài như lửa tung bay nhấc cánh tay hóa trưởng trùng điệp đánh ở trong hư không mờ mịt mà rõ ràng tồn tại hình chung đường vân phía、trên. mà đối ngoại giới mà nói thì là đại thủy kim trung lại lần nữa bị gõ tiên nguyên dương đạo nhân lại gõ đại thủy kim trung đại thủy thánh địa tất cả t r ư ở n g lão chân truyền đệ tử thậm chí cả thái thượng t r ư ở n g lão đại thủy thánh chủ tất cả đều bị một màn này kinh hãi tê cả ra đầu đây không có khả năng tương truyền thượng cổ binh hoàng t ư n g mở đại thần thông có thể thao túng thiên hạ thần binh binh hoàng thành đạo về sau từng nhất nghiệm dẫn động vượt qua chín đạo chí tôn trí bảo một cách diễn sắc không cũng biết đại địch nhưng tiên là binh hoàng thành đạo về sau mới có thể làm được cái này nguyên dương đạo nhân bất quá phong hầu chúng đạt được binh hoàng truyền thựa thao túng phong vương linh bảo đã là cực hạn. làm sao có thể dẫn động đại thủy kim trung đại thủy thánh chủ tâm cảnh đã phá thấy cảnh này lại có chút hoài nghi là không phải mình nhìn lầm đương nhưng tất cả mọi người c h ấ n kinh c h ấ n c h ờ đều bị ngay sau đó vang lên tiếng chung chỗ x é rách ép thành bờ m i t n g tiếng chung gào thét lại cùng lúc trước khác biệt cái này tuần tự hai đạo tiếng chung hợp lưu giống như một đạo thiên kiếm vạch phá x ô i trào hư không gào thét cương phong xuyên qua cao vạn trợ không bắn ra hướng tinh hải bên trong hô chỉ một thoáng thiên địa tĩnh mịch xuống tới nương theo cái này hai đạo tiếng chung cùng nhau xuất hiện là một cô thâm trầm mà hạo đáng ạ o t n đạo ẩn rủ xuống lưu thiên địa trong đó tự có mọi loại pháp lý xen lẫn ngũ sát thần quang tung hoành xen lẫn mọi loại pháp lý từ trong đó lưu chuyển biến hóa tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới càng diễn càng liệt càng đổi càng nhanh trước sau tựa hồ chỉ là mấy cái s á t vậy vậy tiếng trung hoành không chưa tán trời cao đã bị một bộ lớn đến không thể gọi tên bức tranh bao phủ bức tranh đó lớn không thể cản trong đó ngũ hành phân lập hát bạch phân minh âm dương tương sinh đạo ẩn thật sâu thiên địa c ự tĩnh bức tranh đó biến hóa lại là vô cùng chi k ị liệt muôn vàn đạo ẩn mọi loại pháp lý vào lúc này cực tốc lưu chuyển hắn chuyển động nhanh chóng dù là mọi người ở đây đều là đại cao thủ lại cũng không cách nào bắt được hắn chân chính diện mục chỉ là có thể cảm giác được kia ẩn chứa trong đó vô tận đạo ẩn đây chẳng lẽ là đạo gia thất truyền cái thế t h ầ n thông ba thế hoàng đình thái cửa đồ nga o vô thủ sợ hãi cả kinh nhìn xem bức đồ hòa này quả thực so nhìn thấy kia nguyên dương đạo nhân chụp vang lên đại thủy kim trung còn khiếp sợ hơn h ơ nhiều n bổ thiên các có lẽ không phải nhân tộc mạnh nhất thánh địa nhưng tuyệt đối là tình báo linh thống nhất phạm vi thế lực nhất là thế lực khổng lộ bổ thiên bảy mạnh phân lập b ạ c châu có thể nói nhưng phạm là nhân tộc chúa tể lục địa đều có bổ thiên các dấu chân là lấy hắn đương nhiên nhìn ra cái này một bức tranh lai lịch chữ văn ấn bức tranh lang không như muốn cải thiên hóa nhật có cao thủ ở trong đó thấy được đạo gia khí thức ngao vô thủ thấy được bá thế hoàn g đ ỉ n h mà đạt thác la thì tại cái này cực tốc lưu chuyển trong bức tranh thấy được phật gia bản nguyên đây là thần thông gì đạt thác la trong lòng chấn động đã cực bị vô tận không thể tưởng tượng nổi tràn ngập hắn làm sao cũng không nghĩ tới một bộ ẩn chứa đạo gia thâm trầm pháp lý đạo ẩn bức tranh tại cực tốc chuyển động về sau có thể nhìn thấy đại biểu phật gia tối cao háo nghĩa vạn chữ ân ký tương truyền phật tôn lấy vạn chữ ngộ đạo mở phật tu một mạch chuyển thừa thiên cổ có thể trừ lại phật tôn chi bên ngoài thiên cổ đến nay người trong phật môn có thể thấm nhuần vạn chữ ấn cũng không nhiều cái này nguyên dương đạo nhân rõ ràng tu chính là đạo như thế nào tu ra vạn chữ phật ấn đạo vốn là phật vẫn là cái này nguyên dương đạo nhân vốn cũng là phật môn người có quyền đặt thác l à thần sắc có chút h o à n g hốt nhìn về phía kia tóc trắng đạo nhân thần sắc càng phát ra quỷ dị lấy thủ đoạn nào đó thăm dò nơi đây cái khác trong thánh địa người cũng đều là chân kinh bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra kia đen trắng bức tranh là cái gì cận cổ đệ nhất nhân đứng hàng cổ kim mười thiên tôn quảng long trí tôn đã từng lưu lại pháp lệnh chẳng lẽ nói liền là hắ ẩm ẩm trời cao vạn d ạ m biển mây sôi trào vô biên cương phong tung hoành q u o á i động đại thủy kim trung hư ảnh triệt để hiện hóa tại lơ lửng trên thiên cung hiện hóa tại trời cao vạn d ạ m phía dưới vô tận thần quang lượn lờ muôn b ả n thủy thải rủ xuống lưu dị tượng thay nhau nổi lên linh cơ u y ê n hóa tứ linh huyết dài đại thủy kim trung lơ lửng liền có mọi loại pháp lý hiện hóa an k ỳ sinh khoanh chân ngồi tại đại thủy kim trung phía dưới tóc dài n g ử a ra sau như ngọn lửa tạo nên vận sóng h ã thủy ý đại thủy kim trung bao phủ tự thân phía trên dưới thân là tre khuất bầu trời cũng giống như thái cực lưu chuyển đ hắn không để ý toàn thân run dày không biết là sợ hãi vẫn là nổi giận ánh sáng lao giả, ánh mắt nửa khép nửa mở ở giữa có một vòng k i n h thế thần quang ngậm mà không phát ba mươi năm tính toạ lịch chư kiếp hắn lại không có càng nhiều đi thu hoạch những tông môn khác thánh địa thần thông công pháp mà là lấy thân là lô dung nạp chư giới đ o ạ t được một lần lại một lần cắt tỉa đạo pháp của mình hệ thống thần thông bắt nguồn từ tự thân ự t cảnh giới đến hết thể tự nhiên nước chạy thành sông nhân gian đạo bên trong hắn thu hoạch chi thu hoạch đến đây mới mới thật sự là tiêu hóa hoặc là nói cho đến lúc này hắn mới đúng nghĩa ngưng tụ tiêu nhân gian đạo tiên ý đ ó đo bị hắn xưng là thần thông c h i vương thái cực thần đỉnh hắn thể tiêu sở dĩ chậm chạp không ra chờ đợi liền là hắn thân thần chân chính đại thành hô hô đại thủy kim trung ở trên đen trắng thái cực đ ồ tại h ạ an kỳ sinh ở vào trong đó ba ở giữa có kỳ dị nào đó quan hệ đại thủy kim trung lấy tiếng trung mở thái cực đ ồ thái cực đ ồ lưu chuyển hóa sinh mọi loại pháp lý mà mọi loại pháp lý như lửa dần dần tại an kỳ sinh trên thân bốc cháy lên chương sáu trăm sáu mươi tám vũ khí triều nguyên thông t ấ u triệt tam hoa tụ đỉnh đến về đông châu phía trên đạo đạo thần quang như thác nước rủ xuống lưu đại thủy kim trung đen trắng thái cực độ giao ánh sinh huy. nhưng ánh mắt mọi người đều bị kia bị đạo hỏa nhóm lửa tóc t r ắ n g đạo nhân hấp dẫn kia là cực độ thuần túy h ỏ a diễm là đạo thuần pháp lý tập hợp là một cái tu hành đại thành người tinh hoa nhất đạo bị nhen lửa chỉ cần là nhìn thấy kia một đạo h ỏ a diễm người tu hành vô luận người ở chỗ nào đều chỉ cảm giác trong lòng nóng lên tựa như mình cũng bị h ỏ a diễm đốt lên đốt đạo lấy đốt người cực điểm thăng hoa lấy hợp thiên trì m ạ n h lạc đây là muốn tấn thăng thông tiên sao đại thủy thánh chủ cùng đại thủy thánh địa mấy tôn thái thượng trưởng lao sinh lòng chấn động nhìn xem một màn này nhất thời dân lên vô cùng phức tạp tri tỉnh bọn hắn rất khó tưởng tượng tại thiên địa chưa từng chân chính đại biến bây giờ. vờ ơ y mà đã có người đem phong hầu con đường đi đến cuối con đường sao không chỉ là bọn hắn nhưng phạm là có chút kiến thức người tu hành lúc này thấy cảnh này đều là trong lòng phức tạp hồi tưởng kia nguyên dương đạo nhân quật khởi con đường đúng là có chút m n g ảo cảm giác ngắn ngủi hơn ba mươi năm mà thôi tu hành với hắn càng như thế chị dung dễ sao không cam lòng hâm mộ ghen ghét trong chốc lát không biết nhiều ít tu sĩ tâm thần chậm trợ trợn không kềm chế được từ trung cổ thiên biến không có gì ngoài cận cổ thời điểm t h n g có một cái ngắn ngủi biến số bên ngoài tuyệt đại đa số tu sĩ đều bị vây chết tại phong hầu phía dưới có thể phong hầu người đã là kỳ tài n g ú trời t không nói đến phong vương người bên trong hảo kiệt là v u a hầu cái này một s ư ơ n g hảo lấy từ p h à n tục nó ý nghĩa lại càng thêm không thể dung chuyển bây giờ lại muốn ra một tôn phong vương sao ta lại chứng kiến truyền thuyết đông châu bên trong hết thể nhìn chăm chú người đứng xem bên trong chỉ có thể thường cũng không giật mình dù cho là lại không phù hợp lẽ thường sự t ì n h chỉ cần cùng nguyên dương đại đế có chỗ liên lụy kia tất nhiên liền là hợp lý cái này tại hắn kết trước là mọi người đều biết sự tỉnh trong lòng của hắn cũng rất là phức tạp còn có gấp gáp tại cường tuyệt như nguyên dương dù là mình có trí nhớ của kết trước học qua hắn chuyển chi đạo nhưng mình thật có thể đổi kịp cước bộ của hắn sao đã từng hắn cho là mình có thể nhưng nghe nói cùng mắt thấy là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau dù là còn chưa thực sự được gặp nguyên dương đại đế một mặt nhưng lòng tin của hắn lại có chút dao động hô hô mọi loại thần quang đều im lặng theo một tiễn bắn ra dương thần ánh mắt đều ảm đ ạ m xuống trước đó chiếu dọi tinh h ả i thần lực huyết khi đã triệt để nương theo lấy một tiễn này bắn ra mà biến mất trí tôn thần bình so với trí tôn linh bảo trói buộc muốn nhỏ nhiều cần phải thôi động cũng là muốn nỗ lực lớn lao đại giới dù là hắn yên lặng mấy ngàn năm châu ngưng tụ chi linh cơ thần lực cũng không đủ không tổn hao gì phát ra một tiến này trên thực tế một tiến này phát ra hắn nguyên thần huyết khí thần lực cơ hồ đều bị rút sạch tự nhiên càng không nhìn thấy tinh không đầu kia phát sinh sự tỉnh đại thủy kim trung dù xuống ánh mắt bên trong có lanh ý lấp lóe một tôn có thể khu động trí tôn trí bảo lại cực kỳ hiển nhiên vì mình mà đến được nhân vẫn phải chết tốt dù là nỗ lực một chút đại giới cũng là đáng đương nhiên hắn cũng chưa chắc liền sẽ có tổn thất gì sở học của hắn chi lịch thiên đoạt thọ pháp có đủ loại thần dị chỉ cần một tiến này bắn rết kia không biết được nhân mình hết thể tổn thất đều sẽ đền bù thậm chí có thể lấy kia bị g i ế t chi địch thủ trong một chi thọ hắn tự hỏi lấy mình bây giờ chi thực lực cầm trong tay không thiên phá n h ậ t c u n g trong thiên hạ không có đối thủ cho dù là vĩnh sinh môn mấy người khác cũng căn bản không kịp hắn sát phạt càng lăng lệ kia không biết tên i địch nhân cố nhiên có thể thôi động đại thủy kim trung nhưng cũng tuyệt không có khả năng ngăn cản hắn một tiết này bởi vì túng linh bảo tương đương mình phong vương tu vi đã là thiên địa đỉnh cao nhất ẩm ẩm hoàng cực đại lục bên ngoài cũng không xa xôi tinh hải bên trong đạo đạo thần quang độ tùng rất nhiều tinh hải thế lực đều cực kỳ chật vật tranh nhau chen lấn đột hướng hoàng cực đại lục trí tôn thần binh cùng trí tôn trí bảo va chạm khủng bố cỡ nào bọn hắn lại biết rõ rành rành như kia k h u n g thiên phá nhật cung quả thật là bị đại thủy kim trung sở kinh tỉnh như vậy kinh thiên va chạm nếu là bị bọn hắn đụng tới vậy nhưng thật sự là trời n g h i ê n giáng lâm là lấy cho dù là có thiên yêu thân thể chiến vượt núi cùng ngân linh xa cốc đều tại hướng về hoàng cực đại lục xuất phát chỉ có giải rác mấy cái thế lực bất vi sở động lẳng lặng nhìn c h ờ đ ợ i xa xôi tinh không bọn hắn lực chú ý lại đều tại kia lướt ngang tinh hải mà đến thần tiện phía trên lại là không có phát hiện hoàng cực trong đại lục phát sinh sự tỉnh ngược lại là trong lòng bàn tay nâ đồng nhiên thu tay chỉ thấy quần tinh lay động một đạo hợp lưu như kiếm tiếng chuông vạch phá hoàng cực đại khí bắn da nhập tinh không bên trong nhất thời quần tinh chấn động đứng núi chịu xào mấy ngôi sao thần càng là trong nháy mắt giải thể phá diệt thành nhất là không có ý nghĩa vũ trụ rắt rưỡi đồng thời cũng nhìn thấy huy hoàng như ngày đại thủy kim trung cùng kêu một mặt không ở lan tràn như muốn bao phủ hết thệ đ e n trăng thái cực đồ cái đó là vác núi chiến vương tộc cự nhân cũng bị tiếng chuông hấp dẫn trong lòng hơi động chỉ thấy hoàng cực trong đại lục một đạo không thể hình dung đèn trăng thái cực đồ bay ra hắn như có sinh mệnh cũng giống như trở ra vũ trụ chi trước mắt liền không thể ư ớ c chế bành trướng tựa như muốn bao phủ tinh hải ẩn chứa trong đó ngay cả hắn đều không thể theo dõi thâm trầm đạo t h n đương đại lại còn có yêu n g h i ệ t như thế phật ảnh tự nhân đều có chút biến sắc vâng nhưng tiếp theo một cái trước mắt bọn hắn rốt cục biến sắc kiêm một đạo vượt ngang tinh hải lấy tốc độ cực nhanh xé rách tinh hải từ trong hư vô ghé qua thần tiễn đột nhiên ở giữa phá toái h hư không mà ra t r ớ c mắt mà thôi v â n quanh lấy toàn bộ hoàng cực đại l ụ không biết mấy ngàn mấy vạn năm mới hình thành tinh thần vành đai thiết thạch liền bị kiêm ộ t đạo thần tiễn xuyên qua. đông nhiên mà tôi đã vượt ngang mấy chục vạn dặm tốc độ nhanh chóng đã không phải mắt tưởng thậm chí cả cảm giác đủ khả năng bắt giữ đến phanh phanh phanh ba rất nhiều tinh h ả i thế lực đại cao thủ nhóm n h a u nhao ngưng thần nhìn lại chỉ khiến thần chỉ riêng không thấy mũi tên cho dù thần ý c ô động đến cực hạ cũng chỉ có thể nhìn thấy k i a m ộ t đạo thần tiễn xẹt qua mà lưu lại kinh khủng khe ránh cùng t r o n g thái không sụp đổ ra vô số ngôi sao thiên thạch t r a n h cũng không thể tránh c ự c tốc trốn chạy vĩnh hàng tình trên chiến h ạ n m ặ huyền xảo trá bên trong hình như có nhận thấy hai mắt tinh hồng phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ không may không may h ắ n cơ hổ cắn nát hàm răng của mình tia thần tiễn lướt ngang chi phương hướng rõ ràng tới gần chiến hạm của bọn hắn một tiễn này lướt ngang mà đến có lẽ sẽ là gặp thăng q u a nhưng càng có khả năng lại là chết không có chỗ trôn đi tia trước đó bị m ặ c huyền máy móc đẩy ra cao thủ đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ huyết khí thiếu đốt bộc phát tại m ặ c huyền xảo trá thần chấn động thời điểm đem nó cứ thế mà xô ra chiến hạm hai vị không để cho chúng ta chết vô ích mặt huyền máy móc một tiếng không cam lòng gào t é t từ hắn xuất sinh cho đến bây giờ cho tới bây giờ chỉ có hắn che tính phá nguyện chưa từng có qua bị người thai bày vào g nhưng lúc này cho dù hắn hốc mắt đều muốn băng liệt cũng chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng tiếp theo giữ chặt triệu đỏ rượu một cái vượt qua trực tiếp thiêu đốt trên thân ẩn tàng linh bảo đục vào mênh mông giữa hư không vô cùng chi quả quyết hắn biết rõ dù là hắn mạnh hơn gấp mười gấp hai mươi lần n mạnh kháng một tiết này cũng là thập tử vô sinh ẩm ẩm cơ hồ là hai người bước vào hư không đồng thời viên tiêu to như t r ă n g sao không biết là c ấ n lấy nhiều ít trận văn chuyên trở nhiều ít cường đại giết chóc binh khi chiến hạm chi tinh như là bị sao trổi chi đôi đạo qua thiên thạch ngay cả sinh ra cứng ngắc đều không có đã bị triệt để xuyên qua Tính cả chiến hạm bên trong rất tê thủ trong Một rất tinh thế trong chiến bên nhiều không cam lòng, tê minh những cao thủ cùng nhau, ở trong không gian đổi như pháo hoa. Một màn này, làm cho rất nhiều tinh hải thế lực trong lòng dâng lên trấn hạm pháo hoa. cho hải cả cam cao lực đổi đại làm ở sụp sợ. vĩnh hằng nhất tộc xem như tinh hải quần hùng bên trong mạnh nhất một nhóm k i a thế lực từng có qua không ít diệt sát cái khác sinh mệnh tinh thần sự tích vĩnh hằng chiến hạm tên tuổi tại rất nhiều sinh mệnh ngôi sao tinh hải thế lực bên trong đều cực kỳ vang dội không nghĩ tới hôm nay vờ ơ y mà đưa tại nơi này lại là bị thai họa cá trong chầu nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt bọn hắn trấn kinh liền phạt o á i ẩm thần quan quét ngang tạo nên kinh khủng hư không vợ sóng không biết thổi đi bao nhiêu hành tinh thiên thạch tự nhiên cũng bao gồm mấy lớn tinh h ả i thế lực cho dù là kia nắm tinh p h ậ t đà gánh tinh chiến vương tộc c ự nhân cũng đều tại cái này một đợt gợn sóng bên trong dựa thế phản đột ngoài và đạn g i ả m cho dù là bọn họ vốn cũng không tại kia thần tiễn phải qua trên đường bởi vì tiếp theo một cái trước mắt kia nắm kéo vô biên đôi viêm thần tiễn đã ẩm vang đánh tới kia từ hoàng cực đại lục bắn ra mà ra tại tiếng chuông lượn lờ phía dưới thần thánh m ê n h mông đen trăng thái cực đồ vê anh kinh người ba động tại trong vũ trụ đầy ra kinh khủng cấp số thần quang giống như thủy chiều hướng về bốn phương tám hướng quyết tán xa xa nhìn lại thẳng tựa như một cho đến nổ tung lên trong thái không như có phong bạo nhấc lên kinh khủng va chạm phía dưới vợn quanh hoàng cực đại lục sao băng mang lập tức sôi trào lên không biết bao nhiêu hành tinh mây thiên thạch ở trong cơn báo táp mẻ múa lẫn nhau ma sát va chạm t u ô n ra một đoàn lại một đoàn kinh khủng á n h lửa tại đông châu thậm chí cả thiên địa cựu châu bên trong rất nhiều tu sĩ trong mắt thì là tinh không bên trong có kinh thiên va chạm tiếp theo quần tinh vẫn lạc như mưa mảng lớn mảng lớn mưa sao băng x ẹ qua thiên cung cho dù ban ngày cũng có thể gặp mỹ luân mỹ hoàn phía sau lại ẩn chứa phạm nhân khó có thể tưởng tượng kinh khủng đây là l ớ t ngang tinh hải ngăn cách t có thể xuyên qua trăm ngàn tinh thần phá diệt vô số thiên thể kinh thiên va chạm đây là cực đạo chi uy kinh thiên khí tức rủ xuống lưu cựu châu nhất thời phong vân đột biến từng tòa thành trì tông môn thánh địa sơn môn bên trên nhất thời liền sáng lên trợ phát một chút đất kỳ dị bên trong càng là sáng lên điểm, điểm đạo i ể m đ văn k i ê u đạo văn ngậm mà không phát lại hoành đặt ở rất nhiều sông núi địa m ạ c h phía trên duy chỉ lấy mặt đất cùng dài trời cân bằng đương tiếng chuông lại vang lên mà một tiếng này tiếng chuông lại không phải nguyên bản trầm thấp mà là trở nên vô cùng chi cao kiêu ngạo đại thủy thánh chủ đột nhiên ngầm đầu chỉ thấy vô cùng lăng liệt cương phong bên trong một con không biết từ đâu mà đến nhìn qua thường thường không có gì lạ kỳ thực cẩn chứa kinh tiên h động địa sát phạt chi khí mũi tên lại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi hình thái cứ thế mà quán xuyên đại thủy kim trung lơ lửng chi hoa văn hơn phân nửa tiên thân đã bắn về phía tia ngồi xếp bằng kim trung phía dưới thái cực đồ phía trên ánh mắt nửa khép nửa mở tóc trắng đạo nhân xuyên đấu đại thủy kim trung một màn này mang cho đại thủy thánh địa người xung kích quá khổng đồ dù là đó cũng không phải đại thủy kim trung bản thể chỉ là khôi phục về sau chụ ảnh nhưng đây là đại thủy kim trung a ông không chờ mũ kim trung phía dưới lại khác thường biến nảy sinh hay là rốt cục sinh ra tiêu đạo hỏa lợn lờ giống như thiêu đốt tóc trắng đạo nhân trên thân đột nhiên bắn ra năm đạo sáng trói đến cực điểm quan g mang quan g mang lẫn nhau lưu chuyển mơ hồ thành một mảnh xoay quanh sen lẫn ở giữa ba đoá lớn chừng cái đấu nụ hoa đột nhiên từ ngũ sắc quan g mang bên trong nhảy vọt mà ra ngũ khí triều nguyên thông thấu triệt an kỷ sinh chậm dại nhấc lông mày nhìn chăm chú kia từng tấp từng tấp từ đại thủy kim trung bên ngoài xuyên qua mà đến mũi tên đột nhiên đưa tay tam hoa tụ đỉnh đến bể trắng non giữa năm ngón tay ngũ sắc lợn lờ lại hóa thành một đạo hôn hôn n ộ n đ ộ n giống như vô nhan sắc lại tựa như ẩn chứa thiên địa vạn sắc q u a n mang r ố t cục thành a chương sáu trăm sáu mươi chín linh n ụ c hợp nhất thiên biến văn hóa r ố t cục xong rồi an kỳ sinh tự nói thở dài trung q pi là không từng có người nghe được chính là có người nghe được cũng sẽ không có cái gì xúc động bởi vì tại tuyệt đại đa số người trong mắt hắn hoành không xuất thế mấy chục năm đăng phong tạo cực thiên tư mạnh có thể so với cổ kim hoàng tôn duy chỉ có chính an kỳ sinh minh bạch mình cũng không phải là cái gì có ngút trời kỳ tài từ tiền thế đến kiếp này xưa nay không là cái này thở dài một tiếng là hắn làm người hai đời số giới xuyên qua trong n g ộ n không biết cỡ nào dài g i n g giặc tu hành thô i diễn nộ đạo chi t h ắ n người người sợ hãi than thành tựu của hắn nhưng ai nào biết vô số cái này g đ ê m bên trong hắn kinh lịch nhiều ít cung là trí tôn thần minh mũi tên này lại không phải không thiên phá nhật cung cũng căn bản không cần chuyên môn n ú ớ c tiễn cái này một mũi tên là không thiên phá nhật cung pháp lý chỗ cũng là mở cung người vô số năm tích lũy mà tại an k ỳ sinh ánh mắt bên trong hắn có thể thấy rõ ràng một tiễn này bên trong ẩn chứa kiêm ộ t tôn tên là dương thần thánh linh gần hai vạn năm tu chỉ huyết khí của hắn thần lực nguyên thần tâm niệm hết thảy hết thảy đều tại một tiễn này bên trong cái này liền làm ở cung c h i đại giới mà giá cả to lớn cũng mang đến sức mạnh khủng bố nhất đại thủy kim trung dù chưa cực điểm khôi phục có thể nghĩ muốn xuyên thủng hắn tiếng trung hoa văn đã không phải bình thường phong vương cường giả có thể làm đến nói cách khác cái này một mũi tên đủ để bắn giết thiên hạ kiểu châu vũ trụ tinh hải bên trong bất luận cái gì không có trí tôn trí bảo tre t r ở cường giả đây là thiên hạ tuyệt cường chi tiễn cho dù là lúc này an kỳ sinh nếu không có đại thủy kim trung phụ thân cũng vô pháp ngăn cản cho dù có đại thủy kim trung đ ó đỡ lúc này t i ệ n thân nửa nhập kim trung bên trong kia thuần tuy đến cực điểm sát phạt chi lực t r ỗ nhấc lên thủy chiều đánh ra phía dưới hư không đều tại run mạnh chấn động trong hư vô hết thể hữu hình vô hình chi vật tính cả hắn chỗ không gian đều bị kia cực hạn sát phạt chi lực mặt sát hắn uy năng có thể xưng đáng sợ ông n o n g n o n g ba giờ k h ắ c này kim trung hư ảnh phía dưới quang mang cực kỳ thịnh tại mọi người trong ánh mắt thời khắc này tóc trắng đạo nhân tựa như tinh không hắn trong thân thể có một khỏa lại một khỏa tinh thần sáng lên cho đến quang mang quý nhất sâu tại trong lòng bàn tay cánh tay kia trong lòng bàn tay có đạo ẩn lư chuyển có pháp lý x é lẫn càng như có quần tinh lấp lóe cô quản tinh hải chỉ là nhìn một chút trong lòng mọi người lại dâng lên vô cùng nặng nề tựa như muốn bị ép thịt nát xương tan cảm giác đại thủy kim trung cương phong bên trong một đại thủy thánh địa trưởng lão không khỏi phát ra rên gì thân thể run dày tiên nguyên dương đạo nhân cũng không biết lấy thủ đoạn gì tại hấp thu đại thủy kim trung lực lượng đối địch dù cho là trí tôn cũng không thể độc lập với thiên đ ị a bên ngoài tự cấp tự túc trí tôn trí bảo cũng cần tích lũy sức mạnh mới có thể khôi phục thánh đ i ệ tồn tại liền là tăng tốc quá trình này là trí bảo phục tô để cung cấp lực lượng mà lúc này hắn có thể cảm giác được đại thủy kim trung góp nhặt nhiều năm lực lượng tại lấy một cái làm người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ lưu trôi qua kia trôi qua tất cả đều là đại thủy thánh địa nội t ì n h a hắn thậm chí cả toàn bộ đại thủy thánh địa những cao thủ làm sao có thể không đau lòng nhưng không có biện pháp giờ này k h ắ c này cho dù là khoảng cách cả hai giao phong gần nhất kia hai tôn phong hầu cả hai cũng xa xôi mười mấy và dặm căn bản ngoài tầm tay với tạch tạch, tạch. lựa gạt một màu quan mang lượn lờ ở giữa năm ngón tay khép mở trên bàn tay dương cho dù là như thế động tác tinh tế h ư ơ không lại cũng có từng khúc nứt ra t ừ n g k i a từng, từng sợi hỗn độn chi quan g xoắn suýt xoay quanh đạo văn lưu t r u y ề n tạo thành một vòng lại một vòng thái cực đồ hư ảnh bao phủ hướng kia cực hạn phong mang nơi phát ra ông kia một mũi tên tựa hồ cảm nhận được cái này một tay nắm phía trên ẩ n chứa lực lượng bắt đầu cực điểm nở rộ thuần túy đến cực hạn sát phạt chi lực cùng đại thủy kim trung không ở phòng lên pháp lý đ ụ n trạm hết giận dữ sẽ rách m ả n g lớn m ả n g lớn hư không nhưng an kỳ sinh lại như một phương thần sơn mặc cho vô tận sát phạt chi lực đánh thẳng tới lại như cũ u y nga bất động thậm chí hắn trong thân thể tựa như có dấu một phương lô đen tại thôn tính hết thể sát phạt chi lực cái gì xa xôi vô ngần tinh hải dương thần đột nhiên thần s ắ c biến đổi cảm giác được lực lượng trôi qua h ắ n tự nhiên không cách nào nhìn trộm xa xôi tinh hải bên ngoài bên trong chiến trường đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng lại có thể cảm giác được mình quán tâu tại mũi tên phía trên lực lượng đang trôi qua không đúng không đúng dương thần trong lòng rung động trong lúc mơ hồ cảm nhận được chẳng lành hơn một vạn năm bên trong hắn không chỉ một lần đi săn tinh hải từng giết qua không biết mấy cái có thể với tiên h biến thời điểm tu thành đại pháp thiên tiêu lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp khác thường như vậy sự tình cái này khiến hắn cảm nhận được lớn lao bất an rốt cục hắn cắn răng một cái n hô ắ m lại con người, rơi xuống đây huyết khí nguyên thần lại lần người, rơi con cốc xuống nguyên thần nữa huyết đây khí i trào t lên, hô i triển tự mình nhìn một chút, ra muốn mình nhìn đến cùng xảy ra chuyện bí pháp, h gì. xảy hô. tinh hải chân hình khan sơn động thiên bên trong một đám tù phạm nhìn xem tinh hải chân hình bên trong một khỏa lại một khỏa dập tắt tinh thần động thiên đều là dùng mình trí tôn k h í tức vạn pháp lâu kia thái thượng trưởng lao phát ra rên dị âm thanh vốn cho rằng sớm đã khiếp sợ chết lặng tâm linh lần nữa nhận lấy d u n g đ ộ n lúc này mới bao lâu lúc này mới bao lâu kia nguyên dương đạo nhân vợ ơ y mà đã có thể đối cứng trí tôn trí bảo rồi ô ô. khan sơn phía dưới một con lông tóc đen nhánh giống như sói giống như chó linh thú lông tơ đ ứ n g đấy xóa tung cái đuôi thụ lao cao cảm nhận được to lớn kinh khủng giống ba mà nếu như nói khan sơn động thiên bên trong những người khác cảm nhận được c h â n kinh như vậy tinh hải bên trong bị quần tinh chấn áp ngao q u ả n g thì là sợ hãi ngao q u ả n g sợ h ã i đã cực một cỗ không thể nào cảm giác không thể chống cự sát phạt khí tức phồng lên phía dưới hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo có một không hai đương kim c ử u châu tứ hải cường đại thân rồng đang giải thể cái gì không thể phá vơ vảy rồng cái gì cường h à n h đến cực điểm sơn rồng hết thể đều thành trò cười không tinh hải long huyết như thác nước sợ hai tới cực điểm phản thành nổi giận nao quảng liệu mạng thiếu đốt lên mình trăm ngàn năm góp nhặt nội t ì n h thậm chí không tiếp nghiền ép mình tấn thăng thông thiên tiềm lực làm ảnh này tinh hải chân hình cung cấp càng cường đại hơn c h â n áp trí lực phản công hướng kia quần quận mà đến giống như vô cùng vô tận sát phạt khí tức giang giác mà tại ngoại giới đại thủy kim trung phía dưới giữa hư không an kỳ sinh bàn tay cũng rốt cục vượt qua cái này nhìn như ngắn ngủi kỳ thực dài ràng rạc hư không tại đại thủy kim trung pháp lý lượn lờ phía dưới năm ngón tay khép lại đem kêu một chi hung lệ đến cực điểm sát phạt chi tiễn giữ tại trong lòng bàn tay. k đại thủy i n va h thánh giữa ư h g một sơn phía trên đã từng lớn bắt đầu trí tôn lưu lại trật pháp triệt để khôi phục triển khai đem lơ lửng thiên cung thậm chí cả toàn bộ đại thủy thánh địa đều bao phủ tại bên trong mà trời cao phía trên bị trước đó khí lang đánh ra mà ra đám người thì tại vô cùng kinh khủng tiếng t r u n g phía dưới tất cả đều tựa như đã mất đi tất cả t h ầ n t r í từ trời cao rơi xuống mà xuống cho dù là bọn họ khoảng cách va chạm chi địa có mười mấy vạn dặm càng tại va chạm trước đó ngay tại điên cuồng bỏ chạy cũng căn bản không làm nên chuyện gì nào chỉ là bọn hắn cho dù là lấy thủ đoạn nào đó thăm dò nơi đây những tông môn khác thánh địa trong đều là hoàn toàn đại loạn kia tiếng t r u n g như bóng với hình mà đến một tiếng nổ v a n g không biết phá hủy nhiều ít trận pháp cầm chế tất cả mọi người tất cả đều bị đạo này tiếng chung trấn nguyên thần chống không phi thiên rơi xuống bụng trí tôn trước đó không người có thể bay qua hán hán muốn làm gì kia hai cái phong hầu láo giả tại tiếng chung bên trong đồng dạng rơi xuống trời cao nhưng bọn hắn nhưng không có hôn mê trước mắt ngông lung về sau lại lần nữa ngưng thần quan chiến giờ này khắc này tất cả mọi người ở đây bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ có thể nhìn thấy đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng cái này xem xét trong lòng bọn họ lại đều sinh ra hàn ý kia là một màn cực kỳ máu tanh tràng cảnh kia nguyên dương đạo nhân đang n ắ m chắc kia sát phạt chi t i ễ n t r ớ c mắt đã thịt nát sương tan phàm tục bên trong từng có lăng trì chi cực hình mà lúc này phát sinh ở kia nguyên dương đạo nhân trên người tràng cảnh so với lăng chỉ còn kinh khủng hơn gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần h á n gân xương ra mô trong máu thịt bẩn tại lúc này hết thể bị kia hung lệ đến cực điểm sát phạt chi khí bóc ra hủy diệt trước mắt mà thôi đã ngay cả một chút xíu da thịt đều không thừa hạn không đúng cái kia bàn tay vẫn giữ tại kia thần tiện phía trên lấy kích thích kia thần tiện bắn ra càng thêm lực lượng kinh khủng h á n h á n chết thấp bé lao giả có c h ư ớ c mắt choáng một màn này sung kích quá lớn để hắn nhất thời đều có chút không thịt ứ n g không đúng nhưng hắn thoáng qua đã phát hiện không đúng lấy thể phách độ mạnh nếu là chết rồi g i ờ phút này tất nhiên có thể cảm giác được mãnh liệt đến cực điểm từ khí nhưng lúc này hắn căn bản không có cảm nhận được một tia từ khí ngược lại cảm nhận được một cỗ vô cùng tràn đầy có thể chịu được đồng bộ sinh cơ mà lại kia một mảnh sát phạt nhét đầy giữa hư không kia tung hoành lưu chuyển ngũ sắc thần quang gánh chịu ba đoá hoa càng phát tiên liên diễm tựa như muốn triệt để nở rộ cũng không có tại kia hung lệ đến cực điểm sát lục khí tức bên trong có một chút điểm tổn thương tựa như hắn t h ị nát sưng tan chính là muốn bảo hộ kia thần quang tam hoa lại hoặc là thân thể vỡ nát là vì tẩm bổ cái này tam hoa hắn muốn thoát thai hoa cốt h ù n g tráng lao g i ả t h ầ n ý c h ấ n động nhìn ra m ã k h u e có c h ấ n kinh không thể tưởng t ư ợ n g nổi cũng có được một vòng kính sợ h á n hắn đây là m u ố n đúc t h ầ n thể sao hắn rất k hiếp sợ tuy nói tu hành chính c ả n h bất kỳ cái gì một c ả n h đều có thể thông tin ê nhưng ai có thể nghĩ tới t ạ i tu hành phát triển đến bây giờ cái này nguyên dương đạo nhân v ợ âm mà không có đúc thành t h ầ n thể mạnh như thế tuyệt tu vi có thể đúc thành cường đại cỡ nào t h ầ n thể mà để hắn cảm thấy kính sợ chính là tiên nguyên dương đạo nhân đúng là tiếp lấy hai kiện c h í t ô n chi bảo vả chạm lấy kinh cùng nhất, nhất là quyết tết tư thái đến đúc thành tân thể đây là cỡ nào đi cùng hán không sợ chết sao hai cái lao giả rơi xuống bên trong hai mặt n h ì nhau n trong lòng rốt cục có sợ hãi dạng này người nếu là địch hô hô kim trung rung động tại kia từng đạo kinh khủng sát phạt chi khí va chạm phía dưới không ở v ụ v ụ tiếng trung hướng ra phía ngoài quyết tán cũng đồng dạng tại t r u n g bên trong nổ vang hai kiện trí tôn trí bảo va chạm dù là không phải cực điểm trạng thái dù là va chạm lẫn nhau tiêu hao tuyệt đại bộ phận hùng tính cũng đủ để hủy diệt thế gian bất luận kẻ nào cùng vợt tự nhiên cũng bao quát lúc này an kỳ sinh từ tới đây giới con đường của hắn cho tới bây giờ rất rõ ràng chính là muốn dùng cái này giới tu hành vạn pháp là tư lương đến đúc thành mình hoàn mỹ nhất thể tiêu ba mươi năm bên trong hắn đã từng không chỉ một lần muốn đúc thành t h ầ n thể nhưng cuối cùng không đạt được hài lòng mỹ thực rượu ngon mỹ nhân quyền lợi tài phú có cũng có thể không có cũng không quan trọng chỉ có tu hành hắn rất chân thành nghiêm túc đến không cho phép có bất kỳ sơ hở bất kỳ cái gì không hoàn mỹ nếu vì sinh tồn hết thể có thể đem liền nhưng duy đạo không thể chấp nhận một màn này hắn có đ ó được nhưng tương lai vô định hắn sẽ không cho là mình chỗ thôi diễn cảm giác nhất định sẽ thành công nhưng hắn vẫn là như thế làm đương ba một tiếng lại một tiếng tiếng chuông quanh quần tại an k ỳ sinh hồn linh bên trong vỡ nát không phải biến mất huyết n ụ c cũng không phải người nhất là nhỏ x í u tạo thành phong hầu trí bảo vô cùng cường đại nhưng mất đi chân chính chủ nhân bây giờ chưa từng cực điểm khôi phục lúc này cũng căn bản là không có cách đem hắn từ hạt phương diện triệt để hủy diệt mà lúc này an k ỳ sinh mới chính thức cảm nhận được cái gì là linh nhục hợp nhất tại mắt thường thậm chí cả nguyên thần đều không thể theo dõi hư không chỗ rất nhỏ vô số nhỏ bé đến cực điểm hạt bên trong an kỷ sinh hồn linh có thăng hoa mục long thành sang vạn pháp tứ kiếp tâm thánh pháp có thể ngược dòng tìm hiểu đến người nhất là chỗ rất nhỏ bắt đầu tu hành tạo hình hạt nhỏ lấy cường đại c h i thân nhưng hắn cũng căn bản nghĩ không ra an kỷ sinh có thể đem cái môn này vạn pháp tứ kiếp tâm thánh pháp tu hành đến như vậy cao tình trạng cái gì huyết nhục tái sinh tích huyết t r ù n g sinh phân thân ngàn vạn đều không cách nào hình dung an kỷ sinh lúc này trạng thái đem tự thân hồ n linh là cân tại tạo i t ạ thành tự thân mỗi một cái hạt nhỏ bên trong đồng thời cảm giác được hình tượng tin tức nào chỉ là kinh điềm báo thằng đến lúc này an kỷ sinh vượt ngang số giới chỗ rèn luyện ra thần ý mới hiện ra hắn chân chính nhan sắn tới nếu không có cường hoành hồn linh làm sao có thể làm đến lúc này một vòng linh q u a n g tại hồn linh bên trong nổi lên hắn suy nghĩ tu cũng không phải bất luận một loại nào thần thể hết thể thần thể tạo thành là huyết mạch là thể chất cũng là hạt nhỏ vận hành biến hóa nói cách khác nằm trong tay hạt nhỏ vận hành cũng liền có thể tu thành trong t h i ê n hạ tất cả mọi người thần thể tất cả thánh thể phật ma một thân thế nhưng đạo nho một thể thế nhưng vạn pháp kiêm tu đồng dạng thế nhưng bao dung b ạ n và người mới thành đạo đạo tại một trung t i m cũng có thể tại vạn bên trong cầu huyết n h tài sinh tích huyết trùng sinh một bước này liền cứ gọi là thiên biến vạn hóa đi một thân than nhẹ phiêu đáng tại cái này vô tận sát phạt khí tức cùng tiếng trung song trọng chấn động kinh khủng giữa hư không tiếp theo một cái trước mắt tại vùng hư không này các nơi có ước vạn vạn nhỏ bé đến cực điểm linh quang lấp lóe kia linh quang nhỏ bé nhỏ bé đến cực điểm nhưng xuất hiện về sau liền tựa như tại hấp thu thiên địa giữa hư không linh cơ lớn mạnh ông ngũ sát sen lẫn quang mang phía trên kia ba đoá thanh quang lượn lờ đoá hoa trong nháy mắt rơi xuống bị kia vô tận yếu ớt linh quang báo phủ không xương nội tạng huyết đục màng da ngũ quán thứ tự m ạ h i a trước sau bất quá trước mắt mà thôi tại kia hai cái phong hầu l á o giả trong lúc khiếp sợ an kỳ sinh thân thể đã triệt để gây dựng lại thậm chí ngay cả cái kia bị hóa thành bột mịn đảm bảo cũng một lần nữa hiện hiện h ắ n s á c là thanh bên trên có đen trắng thái cực đ ư ờ n g vân đem so với t r ư ớ c bóng loáng như mới bị hắn khoác lên người gian g g i á c thư không phát ra kính phá đi âm mạnh liệt thần quang bên trong kia một chi bị an kỳ sinh bóp tại lòng bàn tay ẩn chứa một tôn phong vương gần hai vạn cuối năm ẩn mũi tên vào lúc này tạo nên một vòng thâm trầm ý chí ba đậu ngươi ngươi lại không có chết cái này một cái trước mắt dương thần r ố t cục thấy được nhìn trộm mình người diện mục càng kinh ngạc tại cái này tóc trắng đạo nhân thế mà không có chết thậm chí tiếp nhận mình phóng tới thần tiễn ngàn dặm đưa lông l g ỗ n g lễ nhẹ nhưng tình nặng ngươi phần này lễ vần đạo cực kỳ thích cùng thanh âm của hắn cùng nhau vang lên là một đạo răng giắt thanh âm k i ê n một chi thần tiễn bị hắn triệt để bắt gãy an k ỳ sinh ánh mắt sáng tỏ giống như tại trông về phía xa tinh hải bị nạn ta đáp lễ người cũng nhất định xét h í c h chương sáu trăm bảy mươi vượt ngang tinh hà mù thương an kỷ sinh đặt chân dài trời ngưng mắt tinh hải trong lòng tự có mênh ngông chi ý hiện, hiện. cũng không kiềm chế tóc trắng dơ lên ở giữa phát ra h é t dài một tiếng hắn chưa từng diện m u ố n cũng không chẳng t ỉ n h làm vui thì vui làm giận thì giận lúc này tinh khí thần tam hoa đều mở tinh khí s ô n g đủ thể phách kéo lên đến số giới đến nay đỉnh cao nhất trong lòng có vui tự có phát thiết h é t dài một tiếng phá không đúng là đẻ xuống kia hạo đạn g dương cương tiếng trung cùng giữa thiên địa gào thét chấn động như thiên lôi cương phong nổ tung thanh âm Vậy anh, giữa thét thì trời, dài lôi có t ự a n h ư t r ă m n tự như tinh h ê không u u rủ lưu. phong bạo thổi qua đường vòng bao quanh vòng thành phố quần tinh mang bao phủ đại lục tầng khí quyển trực tiếp quanh quẩn tại thiên địa cựu châu ở giữa một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lại làm cho vô số lòng người sinh rung động khó mà ư ớ c chế trong lòng sôi trào khí tức tại trời cao cấp nơi sinh ra h o à n g hốt ở giữa hình như có một bộ vô biên lớn thái cực đồ bao phủ thiên c u n g bao trùm khắp nơi nhét đầy hết thảy chiếm lấy tất cả kia thái cực đồ giống như cũng không tồn tại nhưng ở có ít người trong mắt lại cực kỳ rõ ràng ẩn ẩn có thể thấy được trong đó pháp lý x e n lẫn diễn hóa tứ tượng tần h linh càng có ngũ hành biến hóa bắt q u á i diễn sinh làm người không khỏi hoài nghi đạo này đồ quyển bên trong phải trang l n chứa giữa thiên địa tất cả thần thông hôm nay tượng làm sao lại kinh khủng như vậy đây đây là thiên đ i ệ lại muốn đại biến vẫn là có người muốn tấn thăng thông thiên hẳn là đại thế rốt cuộc đã tới sao đại thủy thánh sơn trong ngoài khắp nơi tô n g môn vương triều thành trì bên trong đều có tu sĩ rung động núi hoang ngồi xếp bằng tề thương ngửa mặt lên trời nhìn xem trạng cực phức tạp vạn pháp lâu một chỗ trong thách thất vừa từ kết thúc song tu miêu manh cùng nguyên độc tú nhìn chăm chú trời cao thần sắc mấy chuyến biến hóa hoang dã nơi nào đó vai gánh tử sắc lôi đao phong hình liệt thần sắc c h ừ n ngừng có s ợ hái than cũng có được chiến ý ánh lửa ở trong lòng tiêu đốt nơi nào đó di tích trước đó sở vân dương triệu chân ánh mắt phức tạp đã có không thể tưởng tượng cũng mang theo hướng tới chi ý vừa mới xé rách vực môn mà đến sở mộng dao đặt chân trời cao sợi tóc múa có chút ngưng mắt hình như có quan g mang tại trong mắt sáng lên một chỗ bên trong tòa thanh nhỏ thì tay lắng lại phong bạo xa đao nhân nhìn xem trời cao phía trên bao phủ khắp nơi như ẩn như hiện thái cực đồ có chút kích động cũng có chút buồn vô cớ thiên tượng là trời chi động trời động chưa từng cực hạn một chỗ động thì bao trùm cựu châu đông châu chi địa sôi trào khắp trốn cách xa nhau yêu quan yêu châu long châu thậm chí cả trung châu tứ hải vô tận mạc trong biển đều có người đang ngước nhìn không trời đối với người tầm thường mà nói cái này thiên tượng biến hóa sẽ chỉ làm trong lòng bọn họ kiềm chế không dám nhìn nhiều càng có vô số sinh linh thân thể rung động cảm giác được cái này một cỗ khí t ứ c không khỏi quỳ gối dập đầu mà đối với một ít cao thủ cường giả mà nói lại hoàn toàn khác biệt một màn này giữa thiên địa không biết đã bao lâu chưa từng xảy ra nhưng bọn hắn lại có thể nhận được bởi vì cái này tại trong truyền thuyết từng sợ i bị người đề cập là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đau khổ truy tìm mà không thể được thông tin dị tượng thông tin cảnh thái nhất môn bên trong một đám trưởng lao n ó n g nhìn trời cao bên trong từ trúng diệu chi môn hiện, hiện mà ra hình tượng tâm thần chấn động nhất thời lại mất đi ngôn ngữ song song ta còn không cô động động tiên hắn liền muốn phong vương mặc bảo bảo cũng tại nhìn xem một màn này sắc mặt xám xịt chỉ cảm thấy nhân sinh đã mất đi hy vọng mình cái này chẳng lẽ không phải là sẽ không còn được gặp lại lao cha rồi phong vương phong vương l a m thủy tiên trong lòng không hiểu xúc động nóng g nhìn trời cao bên trong tràn ngập thần quan g thủy thải có chút thất thần cái này phong vương sao vê anh trời cao tiên tượng chưa cởi lại có biến hóa sinh ra đại thủy kim trung c h ụ p xuống an kỷ sinh thân hình đứng sừng sững như núi năm ngón tay khép mở ở giữa trời cao bên trong từng đạo thiên địa linh cơ liền từ bị hắn bắt giữ mà tới một màn này cực kỳ hùng vĩ giống như trăm ngàn đạo trường long ngược dòng mà quay về chui vào hắn trong lòng bàn tay thông tin ê chi cảnh hắn chỉ cùng thiên tướng thông an kỷ sinh đã sớm minh n g ộ nhân thể nhỏ thái cực cùng thiên địa lớn thái cực tương hợp c h i pháp cũng chính là đạo gia lời nói luyện hư hợp đạo thao túng linh cơ tự nhiên không có vấn đề gì cả lại còn không chỉ là thiên địa linh cơ còn có cái này đại thủy kim trung tràn đầy linh cơ cùng bị hắn đoạn này kê một chi thần tiễn bên trong lẩn chứa tất cả lực lượng linh cơ như thế bàng bạc thật lớn khí thức để rơi xuống ở trong vùng hoang dã ánh sáng phong hầu lao giả mặt đều biến sắc hắn hắn đây là m u ố n phản kích sao k i u mũi tên đến từ tinh hải địch nhân xa xôi không biết ư ớ c vạn dặm cho dù phong vương nếu không có trí bảo cũng vô pháp phản k í c h ra hai người tâm thần chấn động ánh mắt lại không bỏ được hơi cách đầu ngón tay nương theo lấy thiên địa linh cơ hội tụ một ngụm không màu vô hình lại ẩn chứa cực hạn sắc bén trường kiếm liền bị hắn từ giữa hư không kéo ra ngoài trường kiếm kia vô hình trên đó lại nói gần lưu chuyển khi thì hóa thành chim thu chúng cá khi thì biến hóa chu thiên đấu sông núi non sông thần Tranh tranh tranh. ý đã cực. Kiếm âm reo vương a cao n tràn ngập g trời cao khí u đều thiên tượng đều tại một cô vô hình sắc bén phía dưới, bị triệt để cắt hình phía chính dưới, Lại bén ư để cô sắc vô v bị ra. là、vương、quyền kiếm tay cầm bạch ngọc kinh d i ệ t tình thành hai đại phương thị càng chấn áp mấy đại tông môn trường giáo an k ỳ sinh thu hoạch chi linh tài mặc dù không đủ để để hắn đúc thành thiên đình nhưng cũng đầy đủ để hắn lại lần nữa ngưng luyện ra vương quyền kiếm vật dẫn vương quyền kiếm là hắn đạo ý chỗ vượt ngang số giới là chân chính cùng hắn cùng nhau trưởng thành bản mệnh thần binh mỗi đến một giới hắn tất nhiên sẽ cô đọc vương quyền kiếm vật dẫn mà lúc này vương quyền kiếm như là lúc này an kỷ sinh bình thường đã đặt đến số giới đến nay đ ỉ n h phong hô p h á p phối khí lưu nhắc lên an kỳ sinh tóc trắng để hắn ánh mắt càng phát tính m ị c hắn h một tay lập tức một chỉ bôi ở trên mũi kiếm ông như mực phủ lên an kỳ sinh ngón tay rơi chỗ một vòng đen nhánh hiện hiện mà ra mà thuận theo chỉ động màu mực lan tràn từ kiếm phong mà c h í kiếm trôi nhưng vô hình vương quyền kiếm bị một chỉ bôi qua lại hóa thành một đạo đen như mực không hiện nửa phần phong mang phổ thông bình thường thậm chí còn có chút pha tạp trường thương vương quyền kiếm vốn là vô hình vô chất nhưng diễn văn binh đạo ý chỗ ra sao hình thái chỉ ở một lòng mà thôi tại an k ỳ sinh linh đục hợp nhất nhìn rõ vạn vật bản chất xâm nhập đến hạt nhỏ phương diện về sau càng là biến hóa tùy tâm trường thương như mực trên đó lại có từng điểm từng điểm kim mang không thấy được nhưng lại chân thực tồn tại an k ỳ sinh một m à n kia lại là đem tinh h ả i chân hình tinh thần động thiên t r i lực toàn bộ rót vào trong trường thương bên trong đi thôi một chỉ bôi qua an k ỳ sinh thần sắc đã bình phục lại nhìn xem vương quyển kiếm thanh â m bình thản t h ầ y ta đi một chút nhìn một chút l ờ i còn chưa dứt nương theo lấy hắn lắc một cái tay thư không từng khúc đứt ra hóa thành trường thương vương quyển kiếm đ ỗ n g nhiên mà thôi sẽ rách hư không vặt trượng lôi kéo ra một đạo kinh tiên động địa thương mang trực tiếp xuyên thủng đại khí chui vào mênh mông tinh hải bên trong vượt qua vũ trụ mà đi tinh không vô ngẩn bị ngạn càng xa phong vương có thể tự vượt qua tinh hải nhưng tuy là trí tôn cũng không có khả năng trong một ý niệm đi khắp vũ trụ nếu muốn vượt ngang tinh hải truy sát cho dù là hắn chỗ hao tổn thời điểm ở giữa chỉ sợ cũng muốn lấy ngàn năm tính toán thời gian của hắn gấp gáp đương nhiên sẽ không tự thân đi cũng may lúc này vương quần kiếm cũng là đủ rồi bởi vì gánh chịu vương quần kiếm không chỉ là thiên tài địa bạo các loại linh cơ tinh hải chân hình tinh thần đ ầ u t i ê n còn có hắn từ tới đây giới về sau chỗ chấn áp hết thẻ linh bảo ẩm ẩm trường thương pha không như là đem trời đều cắt đ ứ a ra một đạo to lớn thiên n g u y ê n lan tràn không biết mấy ngàn mấy vạn dặm từ đông châu trên không thẳng tắp lan tràn đến tinh hải chỗ sâu vô biên khí lãng hư không đều bị cùng nhau đ ẩ y ra để rất nhiều vừa mới trốn vào hoàng cực đại lục tinh hải thế lực tể cả ra đầu thông thiên hoàng cực đại lục lại có người tấn thăng thông thiên phong vương không có khả năng thiên biến cũng không đến sao lại thế cho dù chư thế lực bền trong người mạnh nhất đều vì đó đọc dùng Cảm tại h ấ y hôm hãi, c nay thiên hạ quả thực liền là vô địch bọn hắn vừa tới cái này hoàng cực đại lục lại vừa ra đời nhà vô địch chính là nắm tinh mà đến phật đà vắt núi cũng giống như gánh tinh chiến vương tộc cự nhân đều vẻ mặt nghiêm túc cảm nhận được nồng đậm á c ý cận cổ về sau hơn hai vạn năm hoàng cực đại lục phía trên hư hư thực thực tấn thăng thông thiên kính thiên kêu bất quá một hai người thôi cái này ra một cái trước b ị trí tôn trí bảo khôi phục khí tức sở kinh lại bị cái này thông thiên t i ê n tượng hù dọa bao quát phật thổ chiến vương tộc tại bên trong rất nhiều tinh hải thế lực lớn lập tức c h ầ m mặc nguyên bản có quét ngang tâm tư mấy thế lực lớn càng là sợ không thôi trong lúc nhất thời đúng là không có trước đó như vậy không chút kiên kỵ tâm tư có thế lực đã xa xa ngóng nhìn về sau cách xa kia phong vương khí tức nơi、ở. t í n mũi n sâu chỗ, ngay tên ạ i tiễn bị bẻ gây đồng thời, i thần đột đồng Dương n bị gây h mở mắt, một ngụm kia bên trong ẩn chứa hắn vượt qua vạn năm tích lũy huyết khí thần lực nguyên thần tinh hoa bị xinh xinh bẻ gãy cơ hồ muốn hắn hơn phân nửa cái mạng để hắn làm sao có thể không giận hô dương thần nuốt linh cơ trả lại tự thân thương thế quá nặng nặng đến hắn biết rõ nơi đây không an toàn lại vẫn là trước chữa thương bởi vì lúc này hắn tại mảnh này tinh h ả i bên trong liền rất nguy hiểm rất rất lâu về sau dương thần hình như có cảm giác đột nhiên ngăn cách linh cơ cảnh giác ngồi thẳng lên s á t mặt biến đến t ố c s á t đến cực điểm sống lại ra vô biên vẻ lạnh lùng tới liền lăn ra đi thần ý chấn động hư không so với thực chất sóng â m càng thêm rõ ràng chuyển van tại mảnh này tinh hại bên trong、hô. hư không nổi lên vận sóng trọng thái không tăng vọt một vòng màu đỏ sáng tỏ một cỗ xích hồng tựa như trong máu tươi ngâm vô số năm tinh hồng xe kéo từ tinh hải chỗ sâu như c h ậ m thực nhanh lại tới đi tiến thình lình có thể thấy được k i a kéo xe này liễn đúng là chín đầu tinh hồng dữ tợn khí tức cường đại nhưng không có nửa giống như sinh cơ thi long chín đầu thi long lôi kéo sền s ạ c tựa như còn dính lấy huyết dịch màn xe đ ô n g đưa một cái thể phách thon dài sắc mặt âm nhu tuấn m ị trung niên hứng hở k h o á t tay từ tinh hải bên trong đem dương thần phun ra huyết dịch bóp tại lòng bàn tay thật dài đầu lưỡi một liếm trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tạ dị khí huyết đều bóc k ngươi bị thương so với ta nghĩ còn nặng hơn không chỉ k h ô người còn che dấu ác ý, nhét đầy mảnh này tinh huyết thần, n hại.、E、huyết dấu ý, đầy g tới cũng không phải hoàn thần ta tới đương nhiên không phải là muốn làm ngươi liếm láp lấy dương thần huyết dịch âm nhu thiếu niên trên mặt hiện hiện một vòng mê say cùng thật sâu nhìn ngẫm tám ngàn năm trước ngươi từng truy sát q u a ta bây giờ tới phi ta dương thần sắc mặt không tốt thái độ lại cực kỳ lạnh leo c ứ n g rắn chúng ta không mở ra được phá n h ậ t c u n g k h í tức rơi xuống thung lũng cũng không phải ngươi có thể theo dõi vậy nhưng cũng chưa chắc hư không đợn sóng nổi lên huyết thần dậm chân đi ra xe kéo k h o á t tay trở lại xe kéo biến mất ở trong không gian hắn mặt trắng quần áo trắng hơn toàn thân cao thấp duy nhất điểm đỏ nhưng vẫn là điểm tại đầu lông mày phía dưới bằng thêm n g y phần tả dị cảm giác nếu sớm biết ngươi bại nhanh như vậy, thảm hại như vậy, ta sớm nên xuất quan đưa người r ế t huyết thần cười lạnh một tiếng không chút nào che giấu mình đăng ý cùng chào phúng như thế cũng tốt người thương thế có chút khôi phục r ế t mới càng thú vị hô hô cô quản tinh không thời gian dần trôi qua bị huyết sắc bao trùm ảm đạm tinh thần quang mang đều bị huyết sắc che lấp lộ ra vô cùng yêu dị cùng cổ quái mà theo kêu huyết thần dậm chân một đạo lại một đạo s ề n sẹ sóng máu ở sau l ư n g hắn hiện hiện sóng sau cao hơn sóng trước trong đó có dữ tận đều rền truyền vang tám ngàn năm trước ta có thể rét người không chỗ che thân hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ nhìn chăm chú dậm chân mà đến huyết thần dương thần sắc mặt cản phát lạnh lùng trong lòng sát ý cũng là liên tiếp trèo cao ngươi như đậu thủ môn trụt nhưng chưa hẳn tới kịp cứu ngươi muốn chết huyết thần ánh mắt n ế u lại sau lưng trăm ngàn đạo huyết s ắ c trường long liền từ giống giận gào thét bắt đầu muốn thi triển đại thuật chấn áp dương thần cùng là vĩnh sinh m u ô người n nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa nhưng lại có cực lớn kiểu hận không khác cái này dương thần thần lực đối với hắn k h ắ c chế cực lớn và anh a i người rằng co một lát đang muốn chém giết thời điểm trong lòng đột có một đạo sóng âm nổ vang b ỗ n nhiên thú tay chỉ thấy tại chỗ rất xa quần tinh lay động thiên thạch thanh cho một đạo kinh thế chi quang vượt ngang vũ trụ mà đến chương sáu trăm bảy mươi mốt vương quyền tuần tra kiêm một vệ thần quang cách xa nhau không biết xa xôi bao nhiêu hắn cũng không phải chính xác lướt ngang tinh hải mà đến mà là hắn bản thể tại lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ đ ộ n phá hư không mà tới bên ngoài lộ vẻ ra thần quang thì lại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tư thái bày ra xa xôi không biết nhiều ít vạn dặm hư không đám người trên lý luận là không thể nào đồng thời nhìn thấy kiêm một vệ thần quang nhưng chuyện như vậy lại vẫn cứ phát sinh tinh hải các nơi đều có người nhòm ngó kiêm ộ t vệ thần quang vết tích tốc độ nhanh chóng đã đạt tới một cái n ô n ngự không cách nào hình dung tình trạng h ắ nhưng mỗi một cái c p mắt chỗ v ợ t a n g thần h thông linh bảo nhưng lại khác biệt chính như phàm thuộc bên trong thể phép cường hành người quyền cước có thể đánh giá phá không phá âm tốc độ nhưng hắn bản thân xây dịch tốc độ căn bản không đạt được trình độ này đối với tu sĩ mà nói đồng dạng là đạo lý này như thần binh không bằng quyền cước cổ kim người tu hành cần gì phải chế tạo thần binh linh bảo một thương này so với trước đó mũi tên kia tựa hồ còn có vẻ không bằng nhưng cái sau、so、thế nhưng là trí tôn thần binh c h i quang mà một thương này là chân chính sống s ở s ở tu sĩ đâm ra kia tinh hải bên trong cầm phá n h ậ t thần cung người chưa hẳn còn có thể phát ra đồng dạng một tiễn nhưng kia thái cực bao phủ ngũ sắc thần quang lượn lờ bên trong tóc tráng đạo nhân không có người hoài nghi hắn có hay không còn có thể lại lần nữa đâm ra một thương bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ không bài xích sử dụng linh bảo trí tôn linh bảo đủ để cho vô số tu sĩ tiện sát nhưng nếu như có thể lựa chọn ai cũng càng muốn hết thạy thần t h ô n g quy về tự thân phản kích vị tiền bối này muốn phản kích tinh hải bên trong định nhân phật thổ bên trong có đại hòa thượng nhịn không được ngừng tụng kinh nhìn về phía k i a một đạo trói lọi đến cực điểm đáng kinh đáng sợ thần quang k i a một vệ thần quang bản thể hắn không nhìn thấy thiên hạ này cũng không có mấy người nhìn thấy nhưng cái này một vệ thần quang lại từ hoàng cực đại lục mà lên vượt ngang vô ngần tinh hải lưu lại một đạo không biết cỡ nào dài dàng g ặ c quan mang tuyên cổ hắc cám vũ trụ tại phá nhật cung thuộc về tựa hồ là một cái cực kỳ bí ẩn giáo phái đếm uni tay nâng tinh thần tích mịch ánh mắt nhìn chăm chú xa như vậy đi thần quang thanh em ngưng trọng mà ngột ngạt vị này là muốn nhắc lên chân chính đại chiến vẫn là phải thăm dò kia giáo phái rất nhiều tinh hải thế lực đều có chút sợ hãi một tôn tân tấn còn có lấy trí tôn trí bảo phong vương cường giả uy hiếp không ai có thể không nhìn hô hô tinh hải các nơi đều có phong bạo gào thét kia là hư không ba động đâu đâu cũng có linh cơ đang s ô i trào dẫn động m ả n g lớn m ả n g lớn thiên thạch tinh thần thiên thể bạo động đó là cái gì từ đâu tới thần quang đề phòng đề phòng kích hoạt đại trận kích hoạt đại trận t r ờ i ạ đây là nơi nào tới đại năng tinh hải nơi nào đó một phương sinh mệnh ngôi sao phía trên có tu si đã bị kinh động ngẩng đầu nhìn lại không khỏi hãi nhiên vô cùng kia thần quang không biết từ đâu mà đến lại đối chiếu sáng bọn hắn tinh cầu hàng t i n h còn nóng ánh hơn những nơi đi qua tinh không đều tại bạo động sao mà chi khủng bố càng có vô số sinh linh quỳ lệ dập đầu phát ra từ nội tâm run dậy để bọn hắn không sinh ra mảy may lòng phản kháng dù là kia thần quang chỉ là cùng bọn hắn gặp thằng q u a thần quang hoành không khí tức đầy trời những nơi đi qua từng k h o a tinh thần từng mảnh từng mảnh tinh hệ đều bị kinh động tinh hải chấn động một thương này vượt ngang tinh h ả i tốc độ tự nhiên không kịp mũi tên kia nhưng thanh thế vẫn còn muốn to lớn rất nhiều chính là huyết thần trong lòng cũng là giật mình vừa mới đạp phá kia một cửa ả i mà thôi tại sao có thể có kinh người như thế thuế biến cảnh giới đột phá tuyệt không phải là hiệu quả nhanh chóng tăng lên là cần năm tháng dài đằng đắng đáng tích lũy tầm bù chiến đấu bên trong đột phá phản xác chuyện như vậy tại vạn dương giới cổ kim trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy đáng chết huyết thần trong lòng giật mình dương thần lại triệt để bạo n ộ rồi huyết khí chiều dâng mãnh liệt mà ra hận không thể vượt ngang tinh hải đem kia tóc trắng đạo nhân chết ngay lập tức kia một vệ thần quang cực độ sang chói nhưng kia thiêu đốt chính là thần lực của hắn kia tóc trắng đạo nhân không biết lấy thủ đoạn gì vờ ý mà đem mình gọn tới mũi tên kia biến hóa để, cho bản thân sử dụng, để mà phản cái này khiến hắn làm sao có thể không nổi giận nhưng nổi giận sau khi tinh thần của hắn lại là c h ầ m xuống nhìn lướt qua từ cái này thần quang hiện hiện liền xa xa t ố i lui làm đứng ngoài quan sát bộ dáng huyết thần một chút có cái này ma tể t ử ở bên nhìn chằm chằm mình như lại lần nữa thụ thương chỉ sợ liền thật nguy hiểm hắn biết rõ cùng là phong vương mình dù mạnh hơn hắn nhưng cũng chỉ là bởi vì chính mình s ợ tu chi thần thông đối hắn có khắc chế cũng không phải là thật sự có thể không coi hắn ra gì huynh trưởng lại đi ngày sau như thiền biến ta tự sẽ báo cáo môn chủ báo thụ cho ngươi huyết thần phiêu nhiên đi xa đông nhiên liền làm ấy và giảm Thần ý chấn động chân không phát ra tiếng thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa nhưng khí tức của hắn thì tại cái này một mảnh tinh hải bên trong phiêu đã không tiêu tan lại là trực tiếp thần trong bóng tối tùy thời mà động không có nửa điểm vì đó cản thương suy nghĩ đáng chết ma tệ tử dương thần ánh mắt lạnh hơn nhưng cũng không có biện pháp chỉ có thể ngóng nhìn kia lướt ngang trời cao lôi cuốn vô tận linh cơ mà tới càng ngày càng cường thịnh càng ngày càng khí thế như hồng thần quang trường thương thanh trưởng thương kia phía trên nhiễm lấy khí tức của mình xa xôi tinh hải đều có thể vượt ngang mình lúc này rơi xuống thung lũng muốn chạy trốn lại là rất khó cái này ngưng tụ thần dương thần liền cảm nhận được cùng lúc trước khác biệt khí tức đạo này vượt không mà đến trường thương phía trên ngưng tụ thâm trầm pháp lý đường vân hắn đẳng cấp tựa hồ chưa đến phong vương cấp số nhưng lại ngưng tụ một đạo để hắn đều có chút kinh dị thuần túy r ế t chóc chi niệm kia là phật t i ê n r ế t phật ma trước dì ma thần càn r ế t thần người càn r ế t người tuyệt thế h u n g lệ ẩm ẩm kinh đào hải lãng cũng giống như huyết khí dâng lên mánh liệt kinh khủng cấp số thần lực t i ế u đốt vô số thần thông pháp lý đạo văn tất cả đều hiện hiện dương thần cũng không dám có nửa điểm mận tảng rất nhiều đã từng chưa từng thi triển tại người trước thần thông đều hoàn toàn nợ rộ ra dương thần hùng tr có giáp trụ hiện hiện sau người có trùng điệp quang ảnh hiện hiện trong đó vô tận quang nhiệt t i ê u đốt bạo liệt như là ngay tại phát sinh kịch liệt biến hóa hàng tinh bước ta đến tận đây gấu hùng thần hỏa chi bên trong như là thái cổ thần ma đồng dạng khí thế ngập trời dương thần hai mắt lại là đỏ lên mang theo lửa giận s ắ c ý dậm chân trước nên giết bước ra một bước cái này một mảnh tinh không bên trong đã lại không bất luận cái gì t ạ p sắc chỉ có thuần tuy cường hoành đến cực điểm kim quang l ệ ba trăm ngàn âm thanh điệp ra là một h u y giải như thực chất vang vọng tại kim quang bên trong huy hoàng đến cực điểm thật bị buộc đến trình độ này ngay một tiếng này h u y giải g i ấ u ở nơi xa hư không trô rất nhỏ huyết thần trong lòng giật mình ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy vô tận quang n h i ệ t tung hoành sen lẫn ở giữa rất nhiều hỏa cầu nổ tung không biết nhiều ít đầu kim ô phá sát mà ra nằm kéo rực rỡ tuyệt kim quang tựa như trăm ngàn cực điểm thiêu đốt tinh thần trường hồng có nhật hướng về kia một đạo vượt ngang tinh hải mà đến muốn đi giết hết sự tình trường thương rõ ràng là dương thần tự sáng tạo cả người tu hành đại thành c u ố n tinh mặt trời mới mọc thuật không phải bị buộc tới cực điểm hãn tuyệt sẽ không vận dụng ầm ầm huyết thần ánh mắt lấp l o a ở giữa kinh thiên va chạm tại phiến tinh không này bên trong b ộ c phát ra chỉ một thoáng bị dương thần cường hoành thể phách hấp dẫn mà đến rất nhiều mây thiên thạch tiểu hành tinh ngay tại hư không gợn sóng bên trong giải thể thượng như trăm ngàn pháo hoa cùng nhau n ở rộ trói lọi mà l ê n h cốc kinh khủng dư ba vẫn lan tràn lấy cả hai va chạm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng điên cùng trà đạp mà đi tinh không bên trong không có vạn cổ đến nay rất nhiều hoàng tôn lưu lại bố trí lần này bộc phát liền là lực lượng thỏa thích phát thiết mạnh như huyết thần tại cái này một cái t r ớ c mắt cũng không khỏi lại lần nữa rút lui kia dư ba túng rết bất tử hắn nhưng cũng có thể để hắn đầy bụi đất nhưng hắn vừa mới vừa lui sắc mặt liền là biên đổi chạy huyết thần tức、giận. k i ệ u kinh thiên va chạm thần quang bên trong lại nơi nào còn có dương thần cái bóng cái này từ trước đến nay lấy kiên cường tư thái kỳ nhân dương thần vờ ờ y mà một lần va chạm về sau liền chạy mất dạng rồi mơ tưởng thần ý chân không liền có huyết h ả i quần quận âm thanh đại tác áo trắng d ầ m chân tại t r ă m n g à n đạo sền sệ huyết hà lượn lờ phía dưới va vào cả hai va chạm trung tâm nhưng bước ra một bước huyết thần trong lòng liền là nhảy một cái thầm kêu không tốt hắn còn muốn rút đi lại nơi nào đến được đến huyết dịch tan mòn người, nguyên thần để ngôi ngu như lợn chó ngươi phế vật này túng sống tạm văn năm lại vẫn là như thế dễ bị lửa Kinh khủng pháp phối gợn sóng bên trong, dương thần quanh thân phấp một, gầm thét, gầm thét. Cả, một cách u này mưu đồ đã lâu vô cùng chi quả quyết dù là huyết thần phản ứng vô cùng chi cấp tốc chỉ ũ n vẫn nước g là bị xé u y thấy ả i như là bị t một cách n đồng thời va chạm về sau t i a dương thần mượn nhờ sự phản kích của mình chi lực thiếu đốt trăm ngàn kim mối chi lực chân chính bỏ trốn mất dạng trước mắt đã không biết chạy ra mấy vài dặm để hắn nhất thời đều đội không kịp、Suy. nhưng tiếp theo một cái trước mắt một tiếng nhỏ bé đến cực điểm nứt r a gấm âm thanh tại trong lòng của hai người đồng thời vang lên cái gì tuy là tại cực tốc trốn chạy bên trong dương thần trong lòng đều là phát lạnh nhìn không được ngoái nhìn nhìn lại chỉ thấy kia kinh khủng dọa người trong đụng c h ạ m tâm mình ngăn cản thanh trường thường kia phong vương linh giáp pháp lý đường vân phía trên lại bị xé rách ra một cái đ ọ n lớn một kiện khôi phục phong vương linh giáp lại dễ dàng như thế liền bị xé nứt không được sợ hai suy nghĩ ở trong lòng vừa mới nổi lên vô biên lanh khóc rét lạnh sát cơ đã gần người a dương thần không cam lòng gấm thét thần ý xôi trào chấn hư không đều đang run dậy hai tay của hắn gắt gao hướng về phía trước mười ngón như đ a o chém xuống lại cũng chỉ bắt lấy một cây xúc tu rét lạnh c ắ n thương túi đầu xuống kịch liệt đau nhức đồng thời đánh tới kia còn có kim quan g điểm điểm hát thương đã xuyên thủng mình giáp trụ hơn phân nửa nhập thể lại từ sau lưng lộ ra ẩm mấy vạn g dặm tinh không chấn động máy liệt tiếp theo vỡ vụn thành từng mảnh tinh không vốn không phải là thực chất nhưng lúc này lại tựa như hóa hư làm thật tại huyết thần trong lòng cùng đoạn ánh mắt khiếp sợ bên trong đem dương thần gắt gao đinh trong tinh không còn tinh phía dưới một thương mà thôi lại kinh khủng như vậy chương sáu như thế hung tàn hạo đáng thần quan g tại cô quản tinh không bên trong không ngừng nổ t u n g dư ữ a ba quyết tán tinh không ó n g ánh khắp nơi mà va chạm trung tâm dương thần khôi ngô hùng tráng đến cực điểm thân thể bị một cây trường thương xuyên thủng d ự d ỡ kim sắc máu tươi như thác nước tản mát tinh hải cái này nhìn xem một màn này huyết thần trong lòng chấn động dương thần là hàng t i n h tinh hạch biến thành chi thánh linh sinh mà bất phảm trời sinh liền có đại thần thông cho dù mới lên mấy ngàn năm ngơ, ngơ ngơ ngác ngác không thông tu hành nhưng một khi bị người chỉ điểm liền đột nhiên tăng mạnh vạn t u ế phong vương t u h à n h tinh hải hơn tám năm thủ hạ vong hồn không biết bao、nhiêu. hắn chẳng những cầm trong tay không tiên phá n h ậ t cùng trên thân chỗ khoác cũng là phong vương cấp số linh giáp thêm nữa hắn thể phách cường hoành tuyệt luân cho dù cùng là vương cấp hắn cũng không là đối thủ chỉ có thừa dịp hắn khí tức rơi xuống thung lũng mới có nắm chắc g i ế t hắn dù là nhìn ra một thương kia bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố nhưng dương thần chính xác bị đóng xuyên ở trong hư không hắn vẫn là không cầm được chân kinh à, dương thần cầm khét, mười ngón như dòng, thường, vụ, thần ngón rồng, gắt khét, cầm tại nguy cấp này đến cực hạn tình huống phía dưới hắn cũng chỉ là phát ra gầm lên giận dữ liền có quyết đoán hắn bung lỏng ra nắm chặt cán thương hai tay giang giác ẩn chứa vô tận đau đớn thần ý tranh minh thanh bên trong hắn tay trái chập ngón tay lại như dao trực tiếp dọc theo cổ đem mình nửa người chém đ ứng dụng như hàng tinh bạo tạc do a n g ư ờ i cấp huyết khí nổ tung hết ra dương thần là hàng t i n h tinh hạch bên trong thai ngén mà ra thánh linh cái này một bộ thân thể rèn luyện gần hai vạn năm hắn huyết khí mạnh v ư ợ xa cùng danh n g i thậm chí long tộc đều so với không lên cái này nổ tung hết ra hắn cố nhiên máu vung trời cao nhưng cùng độ thét dài ở giữa nhưng cũng cứ thế mà thoát khỏi trường thương đ á n h giết xé rách hư không cấp tốc bỏ chạy ta đối trời nâng thể đ ờ i này kiếp này vĩnh sinh vĩnh sinh tất sát ngươi hư không run mạnh cường tuyệt ý chí như thực chất đồng dạng phát ra tất phải dễ tâm dương thần không có cam l ò n g có vô tận s á t ý còn có biệt khuất hắn xa xôi tinh hải lấy phá nhật cung đi săn thiên hạ n g dù cho là cùng là phong vương cấp đồng dạng cầm trong tay trí tôn trí bảo cường giả cũng không sợ hãi lại không nghĩ tới lại bị một cái, trước một cái trước mắt còn không lọt mắt hạ người vô danh bức bách đến trình độ này trong lòng của hắn đại hận nhưng không có biện pháp gì trí tôn thần binh so với trí tôn trí bảo mà nói duy nhất tệ nạn liền hiện hiện ra trí tôn linh bảo là trí tôn đạo và pháp truyền thừa là tín vật là truyền thừa là che chở hậu nhân chấn áp khí vận tông môn trí bảo dù là không người thúc đẩy cũng có được khôi phục che chở hắn chủ năng lực nhưng trí tôn thần binh là trí tôn giết địch chi dụng căn bản không có chấn áp khí vận tự chủ khôi phục che chở chủ người thủ đoạn là lấy dù là hắn người mang không thiên phá n h ậ t cung giờ này khác này cũng chỉ có thể trốn vê anh vê anh người phá hư không mà chạy thương nước ra tinh hải mà truy trước sau hai vệ thần quang c h ư ớ c mắt mà thôi đã biến mất tại phiến tinh không này bên trong chỉ để lại huyết thần thần sắc biến hóa lưu tại tại chỗ cho dù là nguy cấp tới cực điểm dương thần vẫn tại đ ể phòng hắn bỏ chạy nhanh chóng làm hắn đuổi không kịp bất quá cũng không phải là không có thu hoạch huyết thần ngừng chân một lát chém xuống trong lòng tạp nghiệm vung tay lên trăm ngàn đạo huyết sắc trường hà đã gào thét mà ra hắn lao nhanh như rồng lẫn nhau sẽ lẫn hóa thành một mảng lớn huyết hải lan lộn vòng lên ở giữa đem dương thần tự bạo một nửa thân thể chỗ vung trong tinh không huyết dịch toàn bộ quấn đi tu hành đến nay biển máu của hắn sớm đã dung không được phản tục thậm chí cả cấp thấp hắn cần thiết là c h ỉ ít cô động động tiên sinh mệnh từng có thăng hoa đại tu hành giả huyết dịch dương thần cái này một nửa thân thể ẩn chứa dòng máu đã có thể so sánh hắn mấy trăm năm tu trì c h i công mà cái này hay là bởi vì hắn tự bạo thân thể huyết khí trôi qua nghiêm trọng nguyên nhân chỉ là k i a thương huyết h ả i phấp phới bên trong huyết thần trông về phía xa tinh h ả i bên ngoài cái kia không biết xa xôi bao nhiêu hoàng cực đại lục tâm thần ngưng trọng thậm chí mang theo một k i a nghĩ mà sợ vẫn còn may không phải là ta đi hoàng cực đại lục thằng đến lúc này hắn vẫn không biết người xuất thủ là ai nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đem hoàng cực đại lục tính vào trong lòng mình cho rằng cấm địa bên trong vốn có lây tiến đến hoàng cực đại lục tâm tư lập tức bị bóc tát lại không còn một tiêm manh mối tinh không đâu ngẩn không người có thể vượt qua cho dù cổ kim hoàng tôn cũng chưa từng đi khắp mỗi một chỗ tinh không càng không cần nói vương h ậ u dương thần không trọn vẹn thân thể rơi xuống tinh không không có khả năng làm sao có thể còn không vung được dương thần bao tác mà chạy tâm thần chấn động há miệng ra liền là cô lớn máu tươi phun ra nhưng hắn không d á m chút nào dừng lại thậm chí ngay cả thu thập thân thể khôi phục nguyên khí thời cơ đều không có chỉ có thể trốn điên cuồng trốn chạy bởi vì ở phía sau hắn một đạo kinh thế phong mang như bóng với hình vô thanh vô tức ở giữa xé rách tinh không truy đổi mà tới hắn đoạn đường này trốn chạy chỉ là một sự kiện đó chính là lấy k h u n g tiên phá nhật cung chém khí tức của mình tiết ra ngoài nhưng dù là như thế cũng căn bản là không có cách thoát khỏi sau l ư n g truy đổi kia một cây t r ư ờ n g thương tinh không, không tuyến nguyện hắn thậm chí không biết mình chạy trốn mấy ngày mấy năm vẫn là mấy trăm năm chỉ biết là hắn vô luận thi triển bí thuật gì thi triển cái gì thân vận dụng cái gì linh bảo đều căn bản là không có cách thoát khỏi thậm chí ngay cả cơ hội thở dốc đều không có vê anh một viên thiên thạch bị dương thần đụng vỡ vụn sau lưng rét lạnh đáng sợ khí tức lại lần nữa xuất hiện k i n h người quá đáng dương thần hai mắt triệt để đỏ lên nổi giận s ắ c ý không cam l ò n g hối hận vô số loại cảm xúc tựa như ác thú tại c ắ n xé tâm linh của hắn nhưng hắn không dám ngay cả đầu cũng không q u a y cũng không còn xé rách tinh hải chỉ là bước ra một bước thần ý xôi trào như là thực chất gió lốc càn quét mảnh này cô quạng tinh không tinh thần đây là một mảnh cô tịch tinh không cô tịch đến chỉ có một k h o a tinh cầu lẻ loi trơ c h ọ i đứng sừng sững ở bên trong cùng nó làm bạn chỉ có viên kia k h o a tiểu hành tinh thiên thạch bị to lớn thể lượng nghiền nát về sau nát hạt trạng tinh vân tinh vân như giải lụa màu v ầ n quanh lẻ loi trơ c h ọ i hiện ra bạch quan g tinh thần lúc này bị dương thần cầu cứu chỗ chấn động ông tinh thần bạo động trên đó có mảng lớn mảng lớn đạo văn khôi phục tung hoành sen lẫn ở giữa hợp thành một phương vô cùng phức tạp đại trợ trong đó có một đạo lại một đạo khí tức khôi phục dương thần một đạo băng lanh ý chi trong tinh không lan tràn tiếp theo hóa thành một đạo mơ mơ hồ hồ như là tinh quang sương mủ mông lùng như thật như ảo b ó n người là ta dương thần thân nhiễm máu tươi cực tốc đến gần tốc độ chẳng những không có mảy may giảm bớt ngược lại thêm nhanh hơn rất nhiều phiến tinh không này là vĩnh sinh môn cứ điểm một trong cái này tinh thần là hắn tại vĩnh sinh môn bên trong duy nhất giao hảo thông đạo bởi vì cả hai cùng là tinh thần thanh linh lẫn nhau ở giữa quan hệ vô cùng tốt cũng là hắn tại loại tình huống này duy nhất có thể cầu cứu người dám truy sát ngươi đến đây thật to gan tinh quang bóng người ý chí hở h ữ n g không thấy như thế nào động tác sao người hành tinh lớn kia đã bắn ra sáng trói đến cực điểm ánh sáng chắm tới t r ớ c mắt mà thôi tinh quang như nước thủy triều nhét đầy phiến tinh không này đem dương thần tre trở tại bên trong muốn ngăn trường thương tiến lên ẩm ẩm nhưng tiếp theo một cái trước mắt cái này nhét đ ầ y hư không tinh quang đã bắt đầu bạo t ạ c chấn động m ả n g lớn tinh không thứ gì k i a tinh quang bóng người trở nên rõ ràng màu trắng ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh nghi lúc này mới nhìn thấy kia một cây hiện ra điểm điểm kim mang đen nhánh trường t h ư ơ n g một chút xíu hiện lên ở tinh quang bên trong hô dương thần cùng tinh thần gặp thắng qua lại ngay cả quay đầu đều không có thần ý phồng lên chấn động viên tia chất lượng lớn đến đem chọn phiến tinh không bên trong tất cả hành tinh đều t u ổ tác tinh thần Địch tập. Đại trận. tiếng nói của hắn chưa rơi chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ kinh khủng gợn s ó n g đánh ra mà đến trước mắt mà thôi đã bị quay bay ra mấy ngàn hẳn dặm dương thần ho ra đầy máu đột nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo sáng trói kinh thế bạo tạc tại tinh không chính giữa n ổ tung là tinh thần tại ngăn cản hắn ý niệm trong lòng chưa rơi chỉ nghe một tiếng vang thật lớn trực tiếp ở trong lòng n ổ tung tinh thần nguyên thần ý chí đã bị một chút điểm nát trong tinh không dương thần người cho h a i tinh không chấn động tinh ý chí của thần có chút kinh sợ một kích bị chấn bể nguyên thần ý chí hắn cũng không dám tiếp tục lên mặt dậm chân đang lâm tinh không thay ta ngăn nó nửa ngày đợi ta lấy ra khung thiên phá n h ậ t cung dương thần ý chí chấn động nhưng căn bản không kịp giải thích cái gì trực tiếp trong tinh không nhắm mắt hút vào linh cơ đến khôi phục nguyên thần d i à n h giật từng giây muốn lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục đi xa gọi ra khung thiên phá n h ậ t cung n g ư ơ i tinh thần trong lòng nổi nóng nhưng cảm nhận được kia một đạo lệnh leo túc sát sát phạt khí tức vẫn là cắn răng một cái nhấc lên cực kỳ kinh người tinh không p h o n g bạo cương tuyệt thần lực hóa thành vô số ngôi sao hư ảnh tung hoành đan sen tại tinh không bên trong hóa thành một mặt thê lương cổ lão có tổn hại vết máu đại kỳ hướng về kia trường thương đánh ra mà xuống. lại là nhìn ra thanh trường thương kia không dễ chọc trực tiếp vận dụng mình tinh không c h i ế n kỳ dầm dầm như sóng như nước thủy triều tinh quang đánh ra mà xuống trường thương có chớp mắt ngưng trệ nhưng lại cũng không phải là bị ngăn cản mà làm ảnh này tinh quang bên trong không gian tại cực độ kéo rỗi một tầng lại một tầng được ra muốn đem trường thương khốn tại phiến tinh không này bên trong từ đâu tới như thế h u n g nhân mắt thấy vây khốn trường thương tinh thần trong lòng lại càng phát ngưng chọc lên hắn có thể cảm nhận được thanh trường thương kia phía trên ẩn chứa ý chí cường đại cái này ý chí không phải hắn nhận biết bất luận cái gì phong vương cường giả nhưng chỗ cường đại lại không kém hơn bất luận kẻ nào th vẫn còn vượt còn qua. hắn chỉ cảm thấy mình lấy tinh không chiến kỳ chấn áp nó thẳng tựa như tu sĩ tầm thường muốn áp đảo thần long thừa nhận vô cùng áp lực cực lớn g i a n g z a c đột nhiên một tiếng nhỏ bé đến cực điểm tiếng vỡ vụn vang lên không được tinh thần nhau mắt vừa sợ vừa giận dương thần nơi nào rước lấy q u á i vật cái kia tinh không chiến kỳ không có bất kỳ cái gì tổn thương nhưng k i a m ộ t mảnh hư không dĩ nhiên đã triệt để bị k i a m ộ t cỗ hung lệ đến cực điểm khí tức x u y thủng hắn bản thể vẫn bị giam ở trong đó nó ý chí lại xuyên qua hư không vượt qua mình chấn áp lấy một loại cực đoan hung lệ tư thái đâm tới muốn đem mình tính cả dương thần cùng nhau đâm xuyên Như thế hung tàn. chương sáu trăm bảy mươi ba vĩnh sinh môn chu nhằm vào nguyên thần công kích tinh thần lông mày cao chặt không khỏi có chút hái hùng kiếp v ĩ a trường thương này phía trên ẩn chứa lực lượng bàng bạc mà hỗn tạp có dương thần khí tức phá nhật cung khí tức còn có rất nhiều linh cơ v ầ n quanh nhưng nhiều như vậy loại sức mạnh tại trường thương thống hợp phía dưới lại giống như một thể bắn ra huy năng chẳng những có thể chém giết m ộ c thể càng có thể không nhìn phát triển hư không chu sát hồ linh vạn dương giới bên trong lấy thể vi tôn huyết khí quần quận khí huyết dương s á p phạt đại khai đại hợp lay trời động nguyện nguyên thần cố nhiên cũng đồng dạng cường đại nhưng nhằm vào nguyên thần tu hành đến cùng không bằng thể phách tinh thâm bởi vì nguyên thần thần thông tu chỉ nguy hiểm có chút sai lầm không chờ giết địch mình đã hôi phi lên diện thần thông như vậy thưa thất lại cực kỳ khủng bố là lấy vừa nhìn thấy t r ư ờ n g thương bắn ra chi thần quang tinh thần lông mày c a o chặt nếu không phải dương thần còn tại sau lưng lập tức liền muốn tránh lui trốn tránh nhưng giờ phút này lại là không thể né tránh chân thân không đến hóa thân không đến một phát súng liền muốn giết hai ta người quả thực là si tâm vào tưởng tâm n i ệ m nhất quyết tinh thần cũng là thét dài đặc không hắn đưa tay bóp ánh sao đầy trời lập tức ngược dòng má quay về thần thương tinh quang như luyện nội ẩn vô tận thần lực kia thần lực tinh quang không phải ngưng kết bất động mà là mỗi giờ mỗi khắc đều tại lẫn nhau ma sát lóe ra kinh tâm động phách phong mang một đao kia cuối cùng vẫn là thất bại trong dự đoán va chạm căn bản không có phát sinh thần thương cùng tinh quang trường đao tương đối va chạm nhưng lại tựa như tồn tại ở thế giới khác nhau chiều không gian chạm vào nhau chi c h ư ớ c mắt lại có chớp mắt trùng điệp tiếp theo thần thương hình bóng tràn qua tinh quang chi đ a o như cũ ám sát mà tới vô cùng chi quỷ dị không phải nguyên thần thần thông đây là vật gì tinh thần kinh sợ biến sắc trường đao chém ngang vạn dặm tinh không thân thể nhưng lại không thể không cực tốc triệt thoái phía sau đồng thời phát ra cảnh cáo thanh âm dương thần nhanh chóng né tránh ta ngăn không được như thác nước tinh quang lượn lờ bên trong dương thần bản đang nhắm mắt có cảm giác trong lòng nguy cơ đại tác nhịn không được há miệng ho ra máu ngươi ngay cả nửa ngày cũng ngăn không được sao q u a n vương mượn đi ta cháy trời kích ngươi là không biết sao tinh thần cũng là thổ hết u y giống nhau dương thần quần tinh mặt trời mới mọc thuật áp đáy h ỏ n g nhưng hắn cường đại nhất thủ đoạn là không thiên phá nhật cung bình thường hắn thủ đoạn mạnh nhất là cháy trời kích nếu không phải là kia quan g vương mượn đi hắn cháy trời kích hắn làm sao có thể chật vật như thế không thể trốn đi đâu được vậy liền liều mạng cảm nhận được tốc thẳng vào mặt thẳng vào tâm linh hung lệ chi ý dương thần triệt để phát cuồng gầm lên giận dữ lôi kéo một nửa thân thể cực điểm t i ê u đốt hắn sống gần hai và năm nhưng cho dù là tối chật vật thời điểm cũng chưa từng, từng có dạng này cảnh ngộ một đường truy sát đến tận đây trong lòng của hắn đệ nén lựa giận đã muốn kìm nén không được. ngược quả thật trốn không thoát tránh không được ngược lại không bằng trở về liều mạng hơi anh dương thần đã không như sao băng như ngày bạo chấn tinh không ủ rủ run mạnh ngang nhiên tuyệt nhiên đánh tới kia thường thường đâm tới t h ầ n thương muốn giết ta vậy liền tới đi vậy liền liều mạng tinh thần ánh mắt hú u h á c tay á o mua tinh không dẫn động mạng lớn tinh quang như biện pháp phối thủy ngân chạy phong kín kia thần thương trước đó tất cả hư không nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì kia thần thương có thứ tự hắn ảnh hỗn loạn không ở chỗ này không tại kia phiếu hốt biến hóa mà thường, thường mà gai dễ như chở bàn tay liền xuyên qua trùng điệp tinh quang cùng kia xôi t r ả o ngang ngược huyết khí linh cơ đâm thẳng trận mắt tròn xoe dương thần dương thần tinh thần c u ồ n g hống một tiếng muốn rách cả mí mắt kia thần thương b ả n thể bị hắn phong chấn nhưng cái này một vòng thương ảnh lại ẩn chứa một phát súng này tất cả h u n g lệ hắn hoặc không nhằm vào nhục thể lại có thể diễn sát nguyên thần so với trước đó còn nguy hiểm hơn hơn nhiều lấy dương thần lúc này hình dạng thái chỉ sợ căn bản ngăn không được hô đây là h ư không nảy sinh vận sóng một đạo cường h à n h ý chí không biết từ đâu mà đến búng ra hư không phát ra ham thế thanh âm ngàn năm không thấy thế gian lại xuất hiện nhân vật như vậy sao ý c h i đó vô hỉ vô nộ chỉ là thoáng có chút cảm thán liền có vô biên nặng nề khí tức giáng lâm phiến tinh không này chỉ một thoáng xôi trào h ế t khí linh cơ bạo liệt tinh quang thậm chí cả từ cái này tinh thần phía trên bắn ra mà ra đạo văn pháp lý liền toàn bộ bị theo ép xuống thiên địa hư không vào lúc này vì đó trì trệ thời không tựa hồ cũng không đang lưu động khí tức cường hành giống như không bờ bến môn chủ tinh thần đầu tiên là giật mình lập tức vui mừng quá đỗi hắn ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy hư không tạo nên gọn sóng như nước thủy triều một con thon dài bàn tay trắng đoán tại tinh không bảo vệ bên trong chậm dãi bàn tay kêu bất quá người bình thường lớn nhỏ tại cái này trong thái không vốn nên vô cùng nhỏ bé nhưng một xuất hiện liền tự nhiên mà vậy trở thành bất luận kẻ nào cũng không có thể không nhìn tồn tại năm ngón tay rủ xuống lưu ở giữa có thủy thải nghị nạo thần quang như thác nước trong lúc mơ hồ có dị tượng lưu t r u y ề n chư linh v ầ n quanh lại xem xét tia trắng non thon dài năm ngón tay phía trên thình lình có thâm trầm đạo ẩn minh văn hình như có hoa cỏ cây cối chim t h ú trùng cá sông núi non sông cùng thiên địa vạn tộc hình bóng giống lệ dị tượng vật quanh long p ư ợ n g cùng vang lên cái này một cỗ khí tức hạo đáng thần thánh nặng n ề mà mênh mông một khi xuất hiện đã nhét đầy cái này một mảnh hư không nương theo lấy bàn tay kia chấn động t i n h không tạch tạch tạch có chút tự nói âm thanh chưa từng trong tinh không lắng lại k i a năm ngón tay búng ra ở giữa bóp ra một cái kỳ dị thủ ấn nhẹ nhàng trước giò xét lại đơn giản l à như một tôn dấm đạp tinh không vũ trụ vĩ nạn thần vương sách tỉ mạt h e o thần thánh cường tuyệt khí phách n g ậ p trời đánh cũng đánh khí cũng hầu như nên tiêu tan ẩm ý chí ba động thanh em bình tĩnh không lay động h ã n trưởng ấn nén mà xuống lại là bá đạo hung manh đến t ự c hạn một sát m ạ thôi trong vùng hư không này hết thể hữu hình vô hình c h i vật liền như là bị bàn tay này triệt để ép không một tiếng động môn chủ vốn đã có đánh cược lần cuối dự định dương thần n g h e được quen thuộc ý chí thanh âm tâm thần lập tức đoán g một cái lập tức muốn rách cả mí mắt kia một đạo t h ầ n thương giống như căn bản chưa từng bị cái này ý chí ảnh hưởng tại tinh thần cùng dương thần tâm thần lay động thời khắc hắn bản phong chấn bản thể cũng từ phá không mà ra c ù n g kia hung lệ đến cực điểm thần ý hợp lưu tại bàn tay kia đẻ xuống đồng thời ẩm vang ở giữa đem muốn rách cả mí mắt dương thần triệt để xuyên thủ dương thần thần s ắ c ngưng trệ vạn không nghĩ tới trước mắt thất thần lại hủy mình hy vọng cuối cùng thần ý chân không mang theo không cam l ò n g âm vang sụp đổ tại trời cao bên trong dương thần tinh thần cũng không nghĩ tới kia thương còn không thèm chú ý môn chủ s ắ c lệnh còn tại độc thủ đến mức thất thần phía dưới bị kia thần thương đâm rách hư không ám sát dương thần a cường hành ý chí mang theo một vòng kinh ngạc tựa hồ cũng do ngoại ý muốn một màn này nhưng hắn vẫn là không vui không giận thương nén mà xuống như là như lỗ đen hút vào bốn phía bạo liệt linh cơ đem dương thần sụp đổ thân thể khí tức toàn bộ gom tại năm ngón tay ở giữa đồng thời thường thường nhấn một cái đem k i a xuyên thủng dương thần chưa đi bao xa thần thương đánh bay vạn giảm hô gợn sóng ima quyết tán cô tịch tinh không lại từ s ô i trào cái k i a không biết tẩn chứa bao nhiêu sao băng mà hóa vòng tinh giải l ỗ màu vô thanh vô tức ở giữa liền bị triệt để cắt đứt kinh khủng cấp số va chạm gợn sóng rủ xuống chạy xuống viên k i a thể lượng cực lớn tinh thần đều bị chấn cùng bay trên đó đại trận cấm chế liên tiếp cào phá giang g á c bàn tay đánh ra hư không gợn sóng bên trong một phương vực môn tùy theo mở ra một lượn lợt ạ i thần quang bên trong thấy không rõ dung mạo hình thể bóng người từ vực môn bên trong nước ra lãnh đạo con người nhìn về phía tại chỗ rất xa vụ vụ rung động thần thương môn chủ dương thần hắn tinh thần thần sắc vững lỏng lại là siết chặt hắn biết môn chủ có khởi tử hồi sinh chi năng nhưng dương thần cái này chết có chút hải cốt không còn chết hoặc là không chết được đau khổ thật là muốn ăn không ít thần quang lượn lờ vĩ nạn thân ả n h thần sắc đ ạ m m ạ c ý chí phát tâm không có cái gì ba động thiên biến trước đó không được ra hắn làm trái ta lệnh cấm nên có nảy phạt tinh thần thần sắc k h a biến nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra bất tử liên tốt về phân khổ di đầu đối với một tôn phong vương cấp đại năng tới nói không phải vấn đề gì đạo h ư u thủ đoạn kinh người ngay cả ta cũng muốn xem trọng ba phần vĩnh sinh môn chủ ánh mắt tính mịch nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía giữa hư không vụ vụ rung động tần h thường dám đảm đương ta mặt giết người đạo h ư u cũng là đương thời người thứ nhất ý chí phát tâm quanh quẩn tinh không h á n âm không cao lại đâu đâu cũng có muốn ai nghe được ai nhất định phải nghe được trong bình tĩnh nhận chứa không cho người chất vấn bá đạo ông hư không gợn sóng bên trong vương quyền thương bên trên có điểm điểm thần quang lấp lóe tiếp theo phát họa ra một tôn mơ hồ hư ảnh từ hư đến thực an kỷ sinh giống như từ hư vô đi ra trường thương sách ngược so thân hình càng thêm mở mịt không chừng ánh mắt cũng rơi vào kia thần quang l ư ợ n lờ thấy không rõ diện mục vĩnh sinh môn chủ thân trên một tôn hóa thân lại so mấy người kia muốn mạnh hơn không ít thời thế hiện nay có thể so sánh các hạ đi càng xa có lẽ không có tại an kỳ sinh ánh mắt thần ý bên trong kia vĩnh sinh môn chủ chỉ là yên t ĩ n h đứng ở trong hư không trên đó hạ hư không đều đang phát sinh lấy nhỏ xíu đổ s ụ p tựa như hắn thể lượng đã lớn đến đủ để áp sập hư không mà cho dù là tại an kỳ sinh thần ý cảm ứng bên trong này nhân khí hơi thở viên mãn không có chút nào mảy may sơ hở mà theo so với dương thần bọn người mạnh hơn rất nhiều đương thời vĩnh sinh môn chủ giống như tại l ắ t đầu trong giọng nói nhiều một tia mông lung khai thiên đến nay đâu chỉ vào thế một thế lại đáng là gì hắn lòng có cảm thán liền từ nói nói căn bản sẽ không để ý sẽ hay không bị người biết hiểu thứ gì tinh thần đứng ở bên người của hắn lạnh lùng nhìn chăm chú an kỳ sinh hắn biết cái này tóc trắng đạo nhân chỉ là hư ảnh là hắn phụ thuộc vào thành trường thường kia phía trên một sợi thần ý hắn bản thể xa tại tinh hải đầu kia nhưng dòm đốn có thể thấy được toàn cảnh cái này tóc trắng đạo nhân thần ý thuần tùy đến cực điểm nội t n tinh hà chi hiểm để hắn kinh nghi bất định là chương sáu trăm bảy mươi bốn trường sinh tự thị vĩnh sinh bắt diệt hô hô tinh không bên trong gợn sóng đã lui hai vệ thần quang lợn lở mờ mịt không giống người tồn tại đứng đối mặt nhau tinh thần đứng ở một bên rõ ràng cũng là phong vương cấp số lúc này lại trở thành hai vị này vật làm nền như nhật nguyện cùng trời tinh thần ảm đạm vô quang dục câu văn thế chẳng trách hồ gọi vĩnh sinh môn hắn trên thân khí tức trọn vẹn giống như một viên rèn luyện đức vạn nam kim đan không tì vết không lọt tại hắn trên thân hắn có thể nhìn thấy dương thần tinh thần cùng trước đó kia huyết thần cái bóng mà trên thực tế cái này vĩnh sinh môn chủ liền là dương thần nguyên bản bệnh vận quỹ tích bên trong kia truyền đạo với hắn người thần bí không khó tưởng tượng cái này tinh thần huyết thần cũng xuất từ bút tích của hắn đạo hữu đối với chúng ta tựa hồ cũng có chỗ biết được vĩnh sinh môn chủ ánh mắt hơi động một chút mở miệng hỏi lại lại không biết đáng tiếc cái gì lại có cái gì tốt đáng tiếc hắn ngữ khí nhẹ nhàng chầm chạp nhìn chăm chú an kỳ sinh hứng thú khá lớn tự tay sáng lập bảy tôn phong vương hắn rất rõ ràng tại thời thế hiện nay phong vương độ khó là kinh khủng bực nào vì vượt qua k i a một cửa ải hắn hao phí không biết nắm chắc bao nhiêu ẩn hắn ngủ say bất quá ngàn năm mà thôi ngủ say trước đó càng chưa chừng nghe nói từng có cao thủ như vậy ý vị này, cái này tóc trắng đạo nhân chỉ dùng không đến một ngàn năm thời gian liền thông thiên thành cựu nghịch thiên phong vương tư chất như vậy chỉ sợ so với mình năm đó cũng sẽ không kém nhiều、lắm. so với hắn chỗ điểm hóa đầy nhất ý tác phẩm vũ đều thần còn muốn cho mạnh lên một bậc đây chính là bằng vào sức một mình tại thiên biên trước đó liền lịch thiên phong vương cái thế thiên tiêu tự nhiên đ á n g giá hắn coi trọng tinh thần vẫn có cuối cùng thiên địa còn có tận cho dù tinh h ả i vũ trụ cũng có được b ă n g diện thời điểm n g ư ờ i yêu cầu vĩnh sinh nghĩ đến là khả năng không lớn trong lòng bàn tay vương quyền thương có chút rung động an kỷ sinh cảm giác hai người trước đó va chạm sau khi vận không nhanh không c h ậ m nói cổ kim hoàng tôn vẫn không thể được các hạ lại dựa vào cái gì sinh linh cầu sinh chính là thiên tính là cấn tại thực chất bên trong trong linh hồn tổn tục trí niệm là nhiều đời sinh linh t r u y ề n thừa xuống huyền tinh không hơn vạn năm lịch sử càng không một chút linh cơ tuyệt linh tuyệt mà có thể xương siêu p h à m hoang mạc nhưng cầu t r ư ờ n g sinh giả vẫn như cá giết sang sông vạn dương giới cổ kim ba n g h n vạn năm tu hành thiên tiêu tầng tầng lớp lớp từ không đến có một cảnh phía trên phát triển chín cảnh mười một bước không cần nghĩ đã có biết đã t ư ở n g hiện tại thậm chí cả tương lai cầu t r ư ờ n g sinh c ử u thị vĩnh sinh bất diệt người đều sẽ không thiếu vĩnh sinh môn tồn tại an kỷ sinh căn bản sẽ không ngoài ý mớn không có vĩnh sinh môn còn có cái khác giao phái cái này vốn là tại trong dự liệu so sánh với cái này hắn càng tò mò hơn là cái này thần quang lượn lờ phía dưới thần bí vĩnh sinh môn chủ đến cùng là ai từ trước đến nay ẩn nấp bộ dạng người đều là không muốn bại lộ thân phận của mình hắn đạo h ữ u biết tựa hồ so ta tưởng tượng còn nhiều hơn vĩnh sinh môn chủ tựa hồ phát hiện cái gì bình tĩnh trong giọng nói có một phần ba động ngươi đang suy đoán ta thân phận nhưng có đ u ậ t được hắn đã nhận ra an kỳ sinh động tác nhưng căn bản không thèm để ý chính như an kỳ sinh cũng không thèm để ý tinh thần ở bên đều là trong lòng đối với mình có tuyệt đối tự tin mặt còn không thấy nói thế nào có chỗ đến an kỳ sinh mũi thương trước kéo ánh mắt trở nên tĩnh mịch không chừng đại khái là lấy không biết tên thủ đoạn sống thật lâu lao bất tử hoặc là một vị nào đó hoàng tôn lời nói đến cuối cùng an k ỳ sinh ánh mắt như tiễn đâm thẳng vĩnh sinh môn chủ như muốn xuyên thấu qua kia lượn lờ tại bên ngoài thần quang nhìn ra hắn diện mục thật sự đáng tiếc kia thần quang giống như chỉ là một lớp m ỏ n g manh lại cản trở ánh mắt của hắn cảm giác tựa như kia thần quang về sau là một vùng vũ trụ khác tinh không bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách nhìn trộm hắn nội tỉnh theo hầu một vị nào đó hoàng tôn nghe được cuối cùng kia bôn chữ tinh thần trong lòng cũng là khẽ động cái suy đoán này không chỉ là an kỳ sinh hán dương thần quang vương huyết thần b ọ n người cũng đều từng có giống nhau suy đoán đáng tiếc cho dù là bọn họ quen biết lâu ngày cũng căn bản không thể nào nghiệm chứng đáng tiếc kia một vệ thần quang ngăn cách tất cả ngoại lai nhìn trộm an kỳ sinh ánh mắt cảm giác đều không thể thấm nhuận h á n tự nhiên là càng nhìn không thấu kia đạo thần quang bình t h ư ớ n g đoán cực kỳ tốt vĩnh sinh môn chủ thanh em giếng cổ không g ậ n sóng càng nhìn không ra bất kỳ biến hóa chỉ là xuyên thấu qua thần quang rủ xuống lưu ánh mắt có chớp mắt biến hóa nếu như ngươi không đoán sai vậy ngươi cho rằng ta là ai suy đoán trung pi là suy đoán nói nhiều tại miệng nhưng cũng không cần thiết ngươi là ai đ ố i ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa an kỷ sinh ánh mắt chìm xuống dưới h ắ n tự nhiên không phải tại cùng cái này vĩnh sinh môn chủ không p h í miệng lưỡi cho chuyện ở giữa hắn cũng tại lấy nhập mộng đại thiên thần thông bắt giữ người này tản mát ở trong thiên địa là cấn đáng tiếc dù là trước đó hai người từng có một lần cách không va chạm cũng căn bản bắt giữ không đến đó người nửa điểm khí tức tựa như hắn căn bản lại không tồn tại ở trên cái thế giới này không nói thu vi phần này đối với tự thân dấu vết đem khống cùng thu liễm đã mạnh hơn tinh thần dương thần các loại quá nhiều người gió thổi lá rụng đạp tuyết có n g ấ n người t ồ n giữa t h i ê n địa hà có thể không lưu lại vết tích nhưng người này vết tích lại tựa như chính xác không có hai người này tinh thần mỹ mắt nhảy lên nhưng vẫn là kiềm chế nỗi lòng hắn đương nhiên sẽ không coi là hai người này có cái gì giao tình chính xác trò chuyện vui vẻ nhưng loại này t h a m dò đối với hắn mà nói liền lộ ra kiềm chế không biết vĩnh viễn so đã phát sinh khủng bố hơn hai người đứng đối mặt nhau đều là ngậm mà không phát hắn liền muốn nhắc lên v ạ n hai phần đề phòng làm sao có thể không tâm thần căng cứng nếu không để ý ngươi liền sẽ không lần lượt nhìn trộn tại ta vĩnh sinh môn chủ ánh mắt đ ạ m ạ n t h a người, người h này cơ hồ rét dương thần uy hiếp đến tận đây nếu để hắn gia nhập vĩnh sinh môn nơi nào còn có bọn hắn cơ hội báo thủ nhưng vĩnh sinh môn chủ chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái tinh thần liền không thể không đem tất cả tất cả đều lướt xuống loại kia khắc sâu kính sợ để an kỳ sinh trong lòng lại là khẽ động cái này tựa hồ đã không đơn thuần là truyền đạo có khả năng đạt tới hiệu quả cái so đối với cái trước kính sợ không có nửa phần hư giả như thế nào vĩnh sinh môn chủ lại nhìn về phía an kỳ sinh ta cả đời này chưa hề nhập qua bất luận tông môn gì các hạ h ả o ý bần đạo tâm lĩnh an kỳ sinh lắc đầu cự tuyệt mặc dù hắn đối vĩnh sinh môn có chút hiếu kỳ lại cũng không đủ để hắn gia nhập từ cựu phù giới đến nay số giới vượt ngang tại thấp nhất cốc thời điểm hắn đều chưa từng từng có bái nhập những tông môn khác suy nghĩ bây giờ đạo đã thành tự nhiên là càng sẽ không đáng tiếc vĩnh sinh môn chủ nói đáng tiếc n ữ khí lại cũng không có cái gì ba động hô lượt l ợ tại thần quang phía dưới thân thể một cái trước đạp tinh không chấn động tự có vô tận lình cơ quần quận mà đến tựa như trăm ngàn trường lòng p h ụ phục tại trước hóa thành một đạo vượt ngang mấy vạn dạng thần quang trường hồng cung cấp hắn dẫm đạp vô hình mà đáng sợ khí thức đột nhiên từ tinh không các nơi dâng lên như có số tôn thần người từ tinh không trí cao chỗ cúi người xuống đem tứ phía tinh không kéo như là màn tre đồng dạng kéo lên trí cao chỗ an k ỳ sinh ngắm nhìn một phía tinh không chấn động lại không hướng ra phía ngoài gọn sóng trên dưới tứ phương đều bị triệt để ngăn cách ra mảnh này cô tịch tinh không chân chính bị cô lập bên ngoài trong đó triệt để trở thành vĩnh sinh môn chủ sân nhà một màn này có thể xưng kinh thiên động đ i ệ để phiến tinh không này bên trong duy nhất cái ngôi sao kia phía trên mọi người tâm thần hãy nhiên càng có không biết nhiều ít người dập đầu quỳ lạy tán dương thần linh vĩnh sinh môn chưa từng là một cái tô n g môn mà là một cái giáo phái cái này giáo phái cung phụng không phải hư vô mở mịt h ầ n mà là các đời vĩnh sinh môn chủ bọn hắn tự so là thần cự t u y ệ ta t không phải là ý kiến hay hạo đáng trường hồng phía trên thần quang lượn lờ phía dưới vĩnh sinh môn chủ hờ hững mà nói ngươi tu hành đến tận đây rất không dễ dàng đoạn ngươi nói đồ ta cũng có thể tiếp muốn đoạn ta con đường an kỷ sinh cầm súng mà đứng không khỏi yên lặng cười một tiếng nếu ngươi có bản lãnh như vậy sớm đã hoành áp thiên liên giới lấy một giới chúng sinh vạn tộc vạn linh chi linh tuệ là từ lương vĩnh sinh không nói trường sinh có lẽ có vọng hành t ầ u chư giới an kỷ sinh thu hoạch không chỉ là lực lượng kéo lên xem chư giới khác biệt cẳng có thể phát giác được rất nhiều chỗ nhầm lẫn chính như vạn dương giới tu sĩ tại thường nhân mà nói trường sinh cựu thị hết thể vĩ lực quy về tự thân trong lúc nói cười truy tinh cầm nguyện động một tí thiên băng địa liệt đối với thế giới phan tục là không có ác ý nhưng cũng không để ý nhưng trình độ nào đó mà nói người chi linh tuệ bản nguyên bản thân linh quang tại ban sơ là không có chia cao thấp một người đóng cửa làm xe xa còn lâu mới có thể cùng chuyển p h á p thiên hạ chúng sinh linh quang v à chạm có thể so cho dù là an kỳ sinh lúc này thần ý cường hành một lòng vạn dùng ước vạn dùng đều là bình thường nhưng của hắn tầm mắt suy nghĩ của hắn cung cấp cho dù hóa thân ước vạn ước vạn vạn cũng chỉ là hắn một người mà thôi không cách nào có được ước vạn vạn bên trong khác biệt tư duy linh quang điểm này tại huyền tinh tô kiệt sở p h à m hai người suy nghĩ ra linh hồn mô bản thời điểm hắn liền đã rõ ràng vạn tộc v ă linh quý giá nhất bất quá là kia đột nhiên thông suốt người nói tập chúng sinh linh tuệ là tư lương vĩnh sinh môn chủ dưới chân có chút dừng lại tựa hồ đang nhấm nuốt an kỳ sinh câu nói này hẳn nghĩa hình như có đoạt được lại có kinh ngạc phàm tục lực yếu càng nhiều n g u muội d â y ruột tại sinh tử tồn vọng ở giữa l i ề u mạng đoạt được không nhắm rượu bụng c h u y ể n thừa gốc dễ có thể r ụ c vọng cùng g i ã thú cũng không có gì khác biệt người ý tưởng này ngược lại là thú vị thú vị ông trường thương hoành không tranh tranh réo vang tu vi đến an kỳ sinh trình độ như vậy linh bảo thần b i n h hình thái sớm đã không trọng yếu nữa đao kiếm cũng tốt côn đồng cũng được hắn chỉ là nói chi kéo dài vật dẫn của đạo thôi phù hợp làm kiếm liền làm kiếm phù hợp dùng súng chương t h sáu trăm bảy mươi lăm hắn thật đã chết rồi sao vĩnh sinh môn chủ là ai an kỷ sinh còn không được biết nhưng hắn nhân khí phách kinh người ra chiêu đại khai đại hợp giống như thái cổ thần vương có chấp trường vạn vạn người sinh tự ý chí cường đại tu vi có thể tích lũy tâm cảnh có thể rèn luyện nhưng loại kia tế chấp thiên hạ quyền sinh sắt trong tay khí phách lại không phải nghĩa v i ệ n vông có thể thành đây cũng là an kỳ sinh suy đoán hắn có thể là cổ chi hoàng tôn nguyên nhân không phải hoành ép một thế tuyệt không cách nào nuôi ra vĩnh sinh môn chủ dạng này đại khí phách tới nhưng tuy là cổ chi hoàng tôn tại thế thượng cổ thiên tôn trùng sinh chư tử lại xuất hiện lại như thế nào không thích liền là không thích h á n đạo phát gom kéo lên thông thiên tri cảnh tuy là chư tử trở về hoàng tôn trùng sinh chỉ cần vẫn là thông thiên tri cảnh vẫn là phong vương tri thể cũng căn bản không sợ、Và、anh t i n h không rung động mảng lớn tinh quang s ụ đổ tiêu một đầu từ thần quang đúc thành có dị tượng vởn quanh thần kiều nhất thời phát ra không chịu nổi rên dị âm thanh như muốn đổ sụp mênh mông mênh mông chi khí nhét đầy t h i ê n địa, cái này một mảnh bị ngăn cách trong ngoài liên hệ tinh không đột nhiên bắt đầu bành trướng không thể ư ớ c chế bành trướng thượng như tiếp theo một cái trước mắt liền bị triệt để n ó bạo đạo nhân này hảo hảo h u n g mãnh thần kiều về sau tinh thần ngừng chân n g ó n nhìn nhìn xem tiêu m à n h tuyệt b i ể n cả một phát súng mỹ mắt cúng loạn trong lòng có kinh diễm đồng dạng một phát súng lực lượng so với trước đó còn không đủ nhưng đạo nhân kia xuất hiện lại như là họa long điểm tình toàn bộ sống lại uy năng lại còn có lấy kéo lên như lúc ấy đâm tới kia thương là đạo nhân này cầm trong tay tuy là một phát súng nhưng lại tựa như ngàn vạn thương cùng nhau phá không thư không sôi trào linh cơ bạo động bên trong như là ngàn vạn thương long cùng nhau phát âm gầm hét thanh thế to lớn đến cực điểm hô hô thần tiêu phía trên thư không ba động như cồn phong pháp phối vĩnh sinh môn chủ lập thân trong đó mắt thấy trường thương hoành kích mà tới lại cũng chỉ là than nhẹ một tiếng thiên hạ không người biết ta cũng không có người có thể tội ta ngươi cũng không được tiếng nói như là như thực chất lừng lấy tính không một thân vẫn lập bất động nhấp trưởng năm ngón tay bung ra đầy trời thần quang cũng thế nhập hắn trong lòng bàn tay nương theo hắn n h ấ t t r ư ờ n g m à động vũ trường không bên trong phát họa ra một phương không thể hình dung thần thánh ấn tỷ định tiên h ấn an k ỳ sinh trong lòng hơi động nhận ra một phương này ấn tỷ rõ ràng là trung cổ một vị cực kỳ nổi danh long vương luyện chi linh bảo mà linh bảo cũng là thần thông cái này vĩnh sinh môn chủ h à n h không m à kích lại đơn giản là như phía kia trí bảo khôi phục tái hiện bắn ra huy năng kinh thiên động điện kinh thế đại chiến như vậy bộc phát tinh thần cực cấp triệt thoái phía sau lũy đến đại trận kia lượn lờ tinh thần trước đó nơi nào đó tinh không mới ngẩng đầu q u a n chiến chỉ thấy kia thần quang lượn lờ ở giữa vĩnh sinh môn chủ n h ấ t trường p h á không cùng tay kia cầm trường thường khí tức cường tuyệt tóc trắng đạo nhân triển khai quyết tử đấu tranh thứ năm chỉ búng ra ở giữa liền có các loại truyền thuyết trong thần thoại linh bảo hình bóng hiện hiện mà ra định tiên ấn đôi phượng thất vũ phiến không thiên phá n h ậ t cung cháy trời kích từng kiện linh bảo loạn vũ tinh không bắn ra từng đạo khí tức khác biệt lại đồng dạng cường hoành đến cực điểm thần thông đến cường tuyệt khí tức kinh thiên cũng giống như đập tử phương linh bảo không giống với thần minh là truyền thừa chi dụng là chỗ của đạo là thần thông kết tinh là hắn chủ đạo pháp đại thành linh bảo tức thần thông nắm giữ thần thông cũng mang ý nghĩa kia vĩnh sinh môn chủ trường nắm hay là nói chí ít tiếp xúc qua hắn thi triển tất cả thần thông trí bảo nguyên nhân chính là như thế để nghị tử trong đó nhìn ra cái gì an kỳ sinh đều trong lòng n h i m mày cái này vĩnh sinh môn chủ sở học nhiều chi phức tạp để hắn đều có chút kinh hãi Phang. phong Thần thông như trường hà, đốt giết hết thảy, khí thôn trăm triệu giảm, diễn hóa vô tận hủy diệt khí tượng. An kỳ sinh trường thương hoành kích, mùa tại thần thông An mùa trừng diễn tận tượng. trường bên trong giết đốt trăm triệu suất diệt tại vô Kỳ dặm, bạo mặc ngưỡng như thế nào cọ rửa tà chi bất động một cây trường thương múa như ngàn vạn trường long hét giận dữ chống cự lấy kia vĩnh sinh môn chủ tất cả thủ đoạn thần thông lại đang không ngừng phản kích hai người một cái giao thủ không có bất kỳ cái gì thăm dò đã đạt đến hừng hực khí thế tình trạng một chiêu một thức đều là thần thông nhất quyền nhất thức đều là sát chiêu quan chiến tất cả mọi người chỉ là nhìn xem cũng không khỏi mồ hôi đầm địa tự nghĩ nếu là mình ở vào trong hai người bất kỳ người nào tình cảnh một chiêu một thức phía dưới liền bị triệt để đánh giết ẩm lại là một lần va chạm giữa hư không hai người r i ê n phần mình lui lại và giảm trước người hai người sau lưng h hình hình、so、mấy mấy ở trong đó vĩnh sinh môn chủ cảm nhận được quen thuộc đồ vật mấy vạn năm trước một tay kết thúc trung cổ về sau tiếp tục vượt qua trăm vạn năm hỗn loạn tuế nguyệt người kia đến cùng là cách xa nhau quá xa an k ỳ sinh ánh mắt rất sáng thân hình lại có chút phiếu hốt hắn chưa từng trả lời vĩnh sinh môn chủ n g h i hoặc chỉ là nhẹ nhàng thở dài cách xa nhau tinh hải cho dù cho mượn đại thủy kim t r u n g chi lực lại thiêu đốt lên dương thần tích lũy linh cơ trung quy tại bản thể không thể sánh bằng khó mà đánh lâu như đối thủ là tinh thần dương thần chi lưu có lẽ đầy đủ đáng tiếc cái này vĩnh sinh môn chủ rõ ràng mạnh hơn không chỉ một bậc vô luận là lực lượng thần thông chiến kỹ tâm cảnh vẫn là khí phách người này đều là hôm nay thiên hạ tuyệt đình ông than nhẹ nói nhỏ thời điểm trường thương chiến binh trên đó thần quang lấp lóe hình như có chu thiên tinh đấu hình bóng hiện hiện an kỷ sinh chậm rãi nâng lên trường t h ư ờ n g cùng vai đủ cao ánh mắt rất sáng nhìn đến ngươi là ngăn không được ta vĩnh sinh môn chủ ánh mắt chỗ sâu có chút lấp lóe trước đó phát hiện để hắn lòng có xúc động cũng làm cho hắn chân chính nhìn thẳng vào trước mặt người đạo nhân này còn nhiều thời gian không n ổ i không n ổ i ẩm lời của hai người âm không phân t u ầ n tự đều không từng ra đời dĩ nhiên đã cùng nhau d ậ m chân mấy vạn giảm hư không giống như không tồn tại đồng dạng quan chiến đám người thậm chí đều không thể phát giác hai người có t r ớ c mắt hương chiến kinh thiên động địa va chạm lại từ nổ tung Vâng! đại tượng vô hình một kích m à t h ô i cái này một mảnh tinh không tựa hồ hoàn toàn biến mất kia tại đại trận bao phủ bên trong vẫn run lẩy bẩy tinh thần phía trên rất nhiều cao thủ tinh không nơi nào đó quan chiến tinh thần ở trong nháy mắt này tất cả đều đã mất đi đối với hai người hành tích bắt giữ nhưng bất kỳ người đều có thể cảm nhận được kia kinh thiên trong đụng trạm truyền vang mà ra hai cỗ khí tức khủng bố cái này hai tôn đại năng đều không tự mình đến một hóa thân một bất quá thần ý, nhưng va chạm lẫn nhau chi uy lại đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn mắt thường cùng bên thần đều không thể gặp chỗ kinh khủng triều tịch tràn ngập tinh không g có có tựa hồ é một lát lại tựa như quá khứ mấy trăm năm cực kỳ kinh người va chạm tựa hồ hơi yên lặng một chút một đám con chiến mới nhìn đến trong đó cảnh tượng xôi trào thần quang linh cơ dung dày phá toái tinh không bên trong tia tóc trắng đạo nhân thân hình như khói phiêu nhiên mà tán kia một cây trường thương gào thét đột hư c h ư ớ c mắt đã không thấy chỉ còn lại vĩnh sinh môn chủ ngừng chân mà đứng lượn lờ thần quang tre lấp phía d ư ớ i không thấy thân hình khó dòm hỉ nộ lại ẩn ẩn có một sợi thương lam như chống không khí tức chậm dài phiêu tán đạo nhân này tinh thần ánh mắt chầm n g ư n g khó nen chấn động kia phiêu tán thương lam khí tức rõ ràng là môn chủ cỗ này hóa thân b ả n nguyên kia tóc trắng đạo nhân lại thương tổn tới môn chủ bàn nguyên vĩnh sinh môn chủ người thế nào tại vĩnh sinh môn rất nhiều cao thủ môn đồ ở giữa có đủ loại chuyển môn lưu truyền an kỷ sinh trước đó suy đoán chỉ là một cái trong số đó vô số năm qua, đối với vĩnh sinh môn chủ suy đoán kịch l i ệ t nhất tự nhiên vẫn là vĩnh sinh môn bên trong đám người không có ai biết hắn đến cùng là ai duy nhất có thể lấy xác nhận chính là hắn tất nhiên là sống sót cực kỳ thời gian dài d i à n g d ặ c tu h vi thâm bất khả chắc h ắ n dương thần huyết thần quang vương vũ cũng chờ người sinh ra tại khác biệt niên đại cách xa nhau xa nhất thậm chí có thể kém vạn năm trở lên nhưng bọn hắn tất cả đều là cái này vĩnh sinh môn chủ tự tay điều giáo từ chân hình đến linh tướng từ thần thể đến đ ộ n tiên phương pháp tu hành lịch luyện tri địa cầm tri bảo ngưng luyện thần thông không có gì lớn nhỏ toàn bộ như thế đã từng chính là về phần hiện tại vĩnh sinh môn chủ liền là trong mắt bọn họ trí cường giả đương thời vô địch che lấp một tay sáng lập bảy vương ẩn làm thiên hạ trí cường tồn tại lại bị đạo nhân kia thương tồn tới bản nguyên dù chỉ là hóa thân cũng quá mức bất khả t ư nghị điều này có ý vị gì hắn biết rõ đạo nhân kia lại cường hoành đến trình độ như vậy sao a ngừng chân thật lâu nhìn chăm chú thật lâu vĩnh sinh môn chủ đột nhiên khẽ cười một tiếng nhưng hắn thần ý lại một mảnh len cốc nào có nửa điểm ý cười môn chủ tinh thần đẻ xuống trong lòng chấn động đạp không một bước đi tới gần có chút không người thiên biến người thái cực biến thiên giả thái cử quảng long lời nói người lại nguyên lai là hắn vờ ơ y mà là h ắ n vĩnh sinh môn chủ nhìn chăm chú tinh thần hờ hưng ánh mắt chỗ sâu có thần h ỏ a thiêu đốt thiên biến người tinh thần đột nhiên n g n g đầu ánh mắt rung động ngài nói kia tóc trắng đạo nhân liền là quảng long trí tôn pháp lệnh bên trong đ ể cầm người quảng long trí tôn pháp lệnh trong thiên hạ tuyệt đại đa số người cũng không biết được nhưng ở trong đó đương nhiên không bao gồm bọn hắn vĩnh sinh môn cổ kim thiên hạ bi chuyển ít có vĩnh sinh môn không có thu nhận sử dụng càng không cần nói quảng long thời đại kia trong bọn họ từng có người trải qua mà chỉ cần chân chính trải qua thời đại k i a người mới biết được năm đó quảng long là bực nào như mặt trời ban trưa hắn lưu lại pháp lệnh lại là cỡ nào phất lượng cũng chính là hơn hai vạn năm quá khứ quảng long dưới chướng người gần như chết hết nếu không người này hiện thân chi c h ư ớ c mắt trong nháy mắt liền có thể bằng vào quảng long pháp lệnh nhất cử hiệu lệnh ba thế hoàng đình vẫn đỉnh tinh hải trí tôn thần quang lượn lờ bên trong vĩnh sinh ngôn chủ một tay nén trước ngực vẫn chảy máu lỗ thủng ánh mắt lại từ ngóng nhìn hoàng cực tự mình lẩm bẩm quảng long a quảng long gần ba vạn năm trôi qua ngươi thật đã chết rồi h chương sáu trăm bảy mươi sáu chiến cuối cùng cận á liền ngươi cổ chi niên từng có người lượn số cổ kim ba ngàn vạn năm bên trong rất nhiều hoàng tôn đem quảng long trí tôn đem nhân tộc cổ kim nhất là làm người tôn sùng chín người đặt song song là dân tộc thập đại đại thiên tôn ở trong đó cố nhiên có nhớ lại hắn gom chín cảnh mười một bước mở đường tri ân tự nhiên cũng là bởi vì vị này trí tôn chân chính cường tuyệt vô địch hắn không từng trải qua quảng long tại thế những cái kia tuyết nguyệt nhưng hắn sinh ra c h i niên lại chính là quảng long trí tôn biến mất về sau ba thế hoàng đỉnh nhất là đỉnh cao nhất thời điểm đời này của hắn nghe qua quá nhiều liên quan tới vị trí tôn kia truyền thuyết vô cùng minh bạch kia là cái dạng gì kinh khủng tồn tại hắn mạnh đến t ự c đỉnh để vô số người kính sợ như thần cho dù gần ba năm qua đi vẫn có người tin tưởng vững chắc hắn không có chết đi thậm chí có suy đoán hắn sớm đã thành tiên mà lên chết đi đến nay hai vạn tám trước bảy trăm năm năm tháng dài đằng đắng khí tức của hắn còn tại vũ trụ này tinh h ả i bên trong gắt gao ngăn tại hết thể người tu hành trước đó dù là cường hành như vĩnh sinh môn chủ cũng chậm chạp tiến lên nửa bước thậm chí lui nửa bước đúng vậy a hắn không nên còn sống nhưng hắn mà chết tất là chính hắn không muốn sống vĩnh sinh môn chủ thu liêm ánh mắt sẽ có người không muốn sống sao sẽ còn có rất nhiều chỉ là hắn không xác định không muốn người sống bên trong phải t r ă n g bao gồm kia còn long cái này đã không phải là hắn thời đại vẹn vẹn liên tưởng đến người kia tinh thần trong lòng liền có rung động có chút không cách nào đem khống tâm tình của mình bị người nhớ lại không nên còn sống bị người tôn sùng liền nên là người chết đúng vậy a người tôn sùng nhớ lại đều là người chết vĩnh sinh môn chủ hình như có cảm khái nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa chỉ là đặt tại tim bàn tay bông u xuống lại vẫn có thương lam sắc khí hơi thở phiêu đ ã n như xương thật lâu không tiêu tan lại giống như chưa có trở về lưu ý tứ môn chủ tinh thần con người co giù lại lúc này mới phát hiện không đúng vĩnh sinh môn chủ cố này hóa thân ẩn ẩn có giải thể dấu hiệu vừa mới thức tỉnh liền lại muốn ngủ say là cùng đạo nhân này một trận chiến dẫn vẫn động đã từng thương thế, vẫn là. Ta lần này ngủ đã thế, Ta là. say các h thời hạn tỉnh lại, thời gian cũng không nhiều, bắt không được đạo nhân kia, sớm hoặc không h ư được a gian kia, tới bắt sớm lại, đạo bốn cũng muộn cũng không có gì có k biệt. v ĩ ngươi h sinh chủ nhàn nhạt nhìn h môn n t o á qua tinh thần. n Các g là ta một tay sáng lập đáng tiếc nguyên nhân chính là như thế so với chân chính thông thiên cảnh từ đầu đến cuối kém một chút ta ngủ say tấp nập khó mà vì ngươi các loại đền bù lần này thiên biến có thể vì ngươi các loại bù đắp cuối cùng t r ê n h l ệ n h tu hành như lên núi một bước người leo núi có thể dòm trong núi toàn cảnh tại chỗ rất nhỏ nhưng chúng quy có t r a n lệch tinh thần tại bên trong bảy người là hắn một tay sáng lập mà ra hắn thần thông phép thật u không kèm cái khác phong vương mảy may đáng tiếc mấy người không phải hắn tự nhiên cũng không có hắn dạng này mạnh như thác đổ tầm mắt cùng tấm cảnh cần chậm rãi rèn luyện mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm mới có thể chân chính phát huy ra mình ban thưởng truyền thừa uy năng ông thần ý chấn động ở giữa một đạo xích kim bệnh trùng tơ cũng giống như quang mang từ vĩnh sinh môn chủ trong lòng bàn tay rủ xuống lưu mà ra hóa thành sắc mặt trắng bệnh hư hảo mở mịt đến cực điểm dương thần ta các ngươi nhưng từng đi lại vĩnh sinh môn chủ ánh mắt rơi vào xấu hổ khó chống trọi dương thần trên thân ngàn năm trước đó hắn liền từng phát giác được thiên địa đại biến sẽ phát sinh thời gian từng có cảnh cáo không cho phép trong môn đám người xuất thế nếu không phải dương thần đột ngột xuất thủ hắn đều có thể chờ thiên địa đại biến tinh khí xong đủ thời điểm lấy toàn thịnh tư thái đ ă n g lầm tuyệt đỉnh vấn đỉnh trí cao chúng ta không xuất thủ đạo nhân kia đã phát giác chúng ta tồn tại liền sẽ không thiện thôi c ă m hưu dương thần c ắ n răng thừa nhận sâu trong linh hồn truyền vang mà đến kịch liệt đau nhức t h ấ p giọng đáp lại bị người đánh nổ tư vị có nhiều thống khổ người khác căn bản trải nghiệm không đến mà bị triệt để đánh á t lại, lại lần nữa trọng tổ thống khổ lớn bao Hắn lần này đi đông châu không cần cao điệu nếu không có tất yếu không cho phép người trước hiền thánh đạo nhân kia không cho phép tới gần càng không thể tùy ý trêu chọc gặp chi tránh lui thì nhưng vĩnh sinh môn chủ phân p h ó một câu cũng không để ý tới phản ứng của hai người đã hóa thành một đạo thương làm c h i sắt tiêu tán ở giữa hư không đạo nhân kia thụ ta một kích thiên b i ế n trước đó khó phục nguyên khí các ngươi ẩn nấp ngăn cách khí tức phía dưới tất sẽ không bị hắn đánh tới cửa thần ý chấn không vụ vụ ở giữa vĩnh sinh môn chủ đã biến mất không thấy gì nữa phía tinh không này cùng ngoại giới cấu kết cũng trong nháy mắt biến mất nguyên bản sôi trào linh cơ trong lúc vô hình đã bình phục lại kia bị trước đó hư không bạo động sẽ rách rách dưới vòng vành đai hành tinh cũng tại kia tinh thần to lớn thể lượng dẫn dắt phía dưới lại lần nữa chậm rãi hình thành chỉ là so với đã từng giảm không cho phép chúng ta báo thủ dương thần cúi đ ầ u xuống nhìn xem mình phiêu hốt thân hình sắc mặt cực kỳ khó coi hắn dù chưa chết nhưng trước ném đi vạn năm góp n h ặ t chi linh ẩn sau mất gần hai vạn năm tu chỉ chi thánh linh thể phách chuyện này với hắn mà nói so chết còn khó chịu hơn cho dù hắn còn có chuẩn bị ở sau chúng tu tu chỉ trở về chỉ sợ thực lực cũng sẽ tại bảy môn đồ bên trong rơi xuống cuối cùng như thế thâm cửu đại hận lại không để cho mình đi báo đạo nhân kia thần thông còn đại sớm muộn là trong môn họa lớn chúng ta cuối cùng cũng có hồi báo hôm nay thời cơ tinh thần hít sâu một hơi tâm thần cũng có được rất nhiều phức tạp bây giờ để ngươi ta t i ì n đến liền chính xác có thể báo thù sao tập hợp chúng ta bảy người chi lực thiên hạ ai không thể giết kia vĩnh hằng tinh đã từng bị kia danh xưng quảng long thứ hai cái thế thiên tiêu không phải cũng bị chúng ta bắt chết dương thần ánh mắt t ạ m đạm nhưng cũng không phục vạn tám ngàn giữa năm không có gì ngoài ngơ ngơ ngác ngác mấy ngàn năm phía sau vạn năm hắn đều tại sát phạt bên trong vượt qua thế nhưng còn lần đầu va chạm như vậy địa thủ n g ư ơ i không đến vẹn vẹn cách không một đâm lại để hắn thi triển tất cả vốn liếng đều suýt nữa v à mình loại kia mọi loại thần thông đều bị hắn phá không chút huyền n i ệ m kỳ dị để hắn thẳng đến lúc này đều khó mà quên khi đó chúng ta bảy người đồng tâm trí bảo cùng nhau khôi phục bây giờ lại nơi nào còn có loại điều kiện này tinh thần lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa một trận chiến này hắn nhìn so dương thần cẩn thận quá nhiều sâu sắc biết được đạo nhân kia thực lực không phải đã từng giết chết vĩnh h à n g vương có thể so sánh nếu nói mãi mãi h à n g vương là quảng long thứ hai đạo nhân này quả thực là quảng long trung sinh cho dù muốn giết cũng tuyệt đối không thể là lấy giờ này khắc này trạng thái tiến đến hoàng cực đại lục đông châu đại thủy thánh địa đương tiếng chuông lại vang lên sóng âm hạo đang phấp phới phong vân lại xảy ra chuyện gì thực xa xôi chỗ đại thủy thánh chủ thần sắp biến hóa có chút hai hùng kiếp vía hắn có thể thấy rõ ràng nương theo lấy một tiếng này t r u ô n vang đại thủy kim trung lơ lửng đường vấn pháp lý trong nháy mắt cảm đạm không ít h i ệ n nhiên là tiêu hao rất lớn đây là thấp bé lao giả chấn động trong lòng lực chú ý lại không tại đại thủy kim trung phía trên mà là nhìn chòng chọc vào an kỳ sinh phát sinh ở sâu trong tinh không chiến đấu mọi người ở đây không người có thể nhìn thấy lại càng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì hắn dù quy nhất thành tựu muốn xem đến sâu trong tinh không chiến đấu cũng còn là chưa đủ nhưng lại ẩn ẩ n có thể cảm nhận được một cố làm cho người kinh hãi mà tuyệt không thuộc về vị này nguyên dương đạo nhân khí t ứ c tại đại thủy kim trung bên trong bốn hướng quyết tán đã dẫn phát đại thủy kim trung lại lần nữa văn vọng mà tại cố khí tức kia lượn lờ bên trong vị này vừa từ tấn thăng thông thiên đại năng khí tức lại đột nhiên rơi xuống đáy cốc tựa như lọt vào trọng kích ở đây tuyệt đại đa số người nhìn không ra cái gì hắn đã nhận ra cố khí tức kia tựa hồ trong môn từng có ghi chép kia hai cái phong hầu láo giả l ư ớ nhau lại đều thấy được lẫn nhau trong mắt trần kinh kia nguyên dương đạo nhân kéo lên đến thông thi cảnh càng không có chút nào không lưu loát mượn đại thủy kim trung chi lực nạp địch nhân công phạt mà đến thần tiễn tinh khí thêm nữa lấy mình cái thế thần lực phát ra một kích tại đương kim đại thế liền là vô địch biểu tượng người nào có thể ngăn cản tựa hồ còn đảo ngược chấn thương vị này đại cao thủ n à y khí tức lấp lóe chỉ là trước mắt nhưng hai người tu vi b ừ c nào tự nhiên không sẽ hoài nghi mình n h ì n lầm kiếm một đạo khí tức giống hay không trong môn ghi lại vị kia c h ầ n chờ một lát vẫn là thấp bé lao giả thần ý ba động chuyển âm hùng tráng lao giả cái sau thần sắc ngưng trọn gật đầu trên mặt cũng có được chấn động nhưng hơn năm vạn năm đi qua hắn còn có thể sống được sao đều đi qua hơn năm v à n ă m dù là trí tôn có trường sinh linh căn cũng tuyệt đối không thể sống như vậy tháng năm dài đằng đắng người kia còn có thể sống được sao khó mà nói khó mà nói thấp bé lao giả mặt có chân trở ánh mắt phức tạp mà sợ hãi trung cổ thiên biến hậu thế trở nên không thích hợp tu hành một đoạn hôn l o ạ n mà mê mang tuế nguyệt kéo dài vượt qua trăm vạn năm tại những năm tháng ấy bên trong cũng là các thánh địa nội t ì n h tiêu hao lớn nhất tuế nguyệt tương truyền kia đoạn bị vùi lấp trong năm tháng có cực kỳ đáng sợ sự tình phát sinh cho đến cận cổ thời đại trong lòng hai người nặng nề lại nhìn về phía kim trung bên trong tia tóc tráng đạo nhân ánh mắt liền phức tạp hơn hô hô ba kim trung bên trong phong ba liệt an kỷ sinh thân ở trong đó thân hình có chớp mắt lay động không có nửa giống như thương thế bên ngoài h i ệ n nhưng nếu có người nhìn đầy đủ cẩn thận liền sẽ phát hiện một sát na này bên trong thân thể của hắn có giải thể phá toái thành hạt nhỏ xu hướng chỉ là bị hắn cưỡng ép ghép lại ở hô an kỷ sinh chậm rãi thở ra một hơi dài hắn ánh mắt cảm đạm mà sáng lên thể nội khí tức tùy theo biến hóa tuần hoàn c ử u c ử u số lượng cho đến thi triển thái nhất huyền môn c ử u biến thần hóa c h ú n g d i ệ u chi môn mới triệt để hóa c ố khí tức kia công kích mà mắt thường không thể gặp thể nội thình lình cũng là một mảnh hỗn đột gân xương g a mô nội tạng đều hứng chịu tới đủ để cho người bình thường chết đến trăm ngàn lần kinh khủng tổn thương lại là an kỳ sinh đem nguyên thần sở thụ chi x u n g kích chuyển rời đến thể phách phía trên nguyên thần tổn thương tại giới này lại được xưng là đạo tổn thương là kinh khủng nhất một loại thương thế chính là phong vương cũng không thể tự lành an kỳ sinh cũng sẽ không lấy thân thử nghiệm hắn tam hoa thành cựu cũng không cần lấy thân thử nghiệm mà trên thực tế lấy hắn lúc này thể phách tiếp nhận này tổn thương lại cũng cơ hồ bị trấn giải thể lại lần nữa hóa thành hạt hình thái thương thế chi khủng bố có thể thấy được chút ít hút hô thật sâu mấy lần hô hấp một cô nóng hổi như khói lửa mùi máu tanh bị hắn p h ơ n ra hóa thành thực chất đồng dạng h ỏ a diễm thiếu đốt hư không một mảnh nếp vốn tu thành thiên biến vạn hóa thể phách tổn thương đối với hắn mà nói vốn là không tính là gì hô hấp ở giữa hắn rơi xuống sinh cơ đã chậm dai dâng lên trên mặt khôi phục hồng luận hô lại nhấc lông mày ngắm nhìn một phía ánh mắt như mưa trên trời dưới đất chư tu vân quanh lại lặng ngắt như tờ to như vậy thiên địa lại hoàn toàn tinh mịch chỉ có phong thanh hô hô chương sáu trăm bảy mươi bảy một khi phong vân rơi thiên hạ đã vô địch vĩnh sinh môn chủ nhàn nhịn một phía an kỷ sinh trong lòng nói nhỏ mắt ngưng tinh hải giống như tại trông về phía xa chỉ tiếc hư không v ô n g ẩn tinh hải mênh mông lấy hắn bây giờ tu vi cũng vô pháp nhìn trộm càng không nhìn thấy sâu trong tinh không vĩnh sinh môn chủ b ọ n người nhưng hắn như n g trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ phát tán ýa vĩnh sinh môn chủ là như tệ thương đồng dạng cái gọi là thiên cơ biên số vẫn là cổ chi đại năng trùng sinh hoặc là trước đó từng gặp tự đại có thể thi thể bên trong đạn sinh ra thần chi niệm hay là an kỷ sinh cũng không để ý nhưng đại chiến kết thúc hết thể khí cơ bình p ụ l u n bắt đầu trên dưới núi nhưng dần dần sôi trào lên thông thiên phong vương hai chữ này đối với tuyệt đại đa số người mà nói chỉ có tại trong truyền thuyết mới có thể nhìn thấy cho dù là ở đây phần lớn là đại thủy thánh địa đệ tử cũng là như thế mạnh như đại thủy thánh địa c h i chủ hai tôn bị coi là nội t ì n h phong hầu láo giả đối với hai chữ này cũng chỉ có kính sợ trong lòng hoặc từng có g i ã vọng thế nhưng cuối cùng chỉ là g i ã vọng thôi giờ này khắc này chính mắt thấy một tôn phong vương cự p h á c h sinh ra đối với ở đây tất cả tu sĩ mà nói đều là một màn nhất định ghi khắc cả đời tràng cảnh tia tóc trắng đạo nhân thân ảnh cũng sẽ thành bọn hắn suốt đời không cách nào quên được vết tích Chân kinh, thậm chí cũng có vinh yên vô tận cảm xúc tại trong lòng mọi người lăn lộn nổi lên không bao lâu trong đám người đột nhiên có người tiến lên trước một bước một thân lấy áo đen sắc mặt như sắt động tiên h tu vi lại là đại thủy thánh địa trường lão hắn nóng nhìn kia kim trung trào dưới thần quang lượn lờ bên trong thân ảnh con người quỳ gối miệng phát lôi âm gió thanh học bái kiến nguyên dương vương thiên địa trầm tĩnh một thân phát âm phá không trong n g á y mắt liền đưa tới vô số nhìn chăm chú ánh mắt có kinh ngạc có không hiểu không phải trường hợp cá biệt uy nhất xưng hầu thông thiên là vua đây là từ thượng c ủ một mực lưu chuyển đến nay quy tắc bị nhân tộc thậm chí cả vạn tộc chỗ thừa nhận. nhưng tia nguyên dương đạo nhân địch bạn không rõ tất cả mọi người tại do dự lúc này gặp đến k i a gió thanh học khai miệng tự nhiên trong lòng phức tạp nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền có người dậm chân mà ra khí tức mạnh hơn thanh âm cao hơn triệu vương tôn b à i kiến nguyên dương vương hai người tuần tự phát â m quỳ gối nguyên dương vương đại thủy thánh chủ đứng ở hư không nóng nhìn thần quang bên trong tóc trắng đạo nhân tâm thần chập trờn ánh mắt bên trong có b i a i hết thẻ hùng tâm trang trí lúc này tựa hồ cũng trở thành trò cười được nghe vang lên bên hai triệu bãi âm thanh hắn không có cam lòng nhưng cũng có thán phục có thể tại không thích hợp tu hành bây giờ nịch thiên phong vương cái này nguyên dương đạo nhân thiên tư mạnh có thể so sánh cổ kim hoàng tôn lại nhiều vinh dự hắn cũng làm nổi nhưng trong lòng của hắn lại khó mà bình tĩnh càng không khả năng theo đại lưu q u ỷ bái đại thủy thánh chủ trong lòng đều thán phục những người khác càng không cần nói trên trời dưới đất tu sĩ có c h ư ớ c mắt bạo động không ít người tâm tư bãi biến nhưng cuối cùng càng nhiều người ra khỏi hàng q u ỷ gối qua phi vũ bái kiến nguyên dương vương bột ngọc tuyền nguyễn điện ngọc bái kiến nguyên dương vương hoặc là người đều có từ chúng tâm lý hay là hôm nay chấn động quá mức đám người tâm n i ệ m toàn bộ tiêu tán nhìn thấy một người có một người ra khỏi hàng quỳ gối rốt cục quỳ gối miệng tụng thanh â m núi kêu b i ể n gầm đồng dạng vang vọng dưới đất trên trời trời cao vạn dặm lại ngàn dặm chúng ta bài kiến nguyên dương vương ngàn vạn tu sĩ phát âm sao mà sự minh mông hắn âm hoặc so ra kém đại thủy kim trung tiếng oanh minh nhưng ngàn vạn tu sĩ thanh â m hợp lưu chấn động lại giống như có thể chấn thiên động địa hắn đưa tới linh cơ cộng hưởng càng giống như thông qua hư không chuyển v a n g đến cực kỳ sâu địa phương xa những nơi đi qua khí lưu lăn lộn cơn phong gặp hét thiên tượng đều có biến hóa gây nên không biết nhiều ít người trấn kinh hãi nhiên thông qua đủ loại thủ đoạn th thánh địa cái khác lục địa thậm chí cả tinh không bên trong rất nhiều thế lực tất cả đều hoàn toàn tinh mịch giờ này khác này cho dù lại điên của người cũng không thể không thừa nhận tại hôm nay thậm chí cả về sau dài đằng đăng trong một đoạn thời gian t i ế n nguyên dương đạo nhân sẽ thành đông châu thậm chí cả toàn bộ hoàng cực đại lục vua không ai cái gì thiên k i ê u nhân kiệt thánh địa nội tình ở trước mặt của hắn đều muốn túi đầu mục chỗ cùng vạn chúng túi đầu mà cái này túi đầu người bên trong dù là nhất là không có ý nghĩa một cái như nhập hồng trần thế t ụ kém cỏi nhất cũng là chấp nhất nước sinh sát t ế chấp ác bạch hai đạo nhưng an kỳ sinh trong lòng vô hỉ vô bi càng không xúc động túi đầu c ư n g giả cái này đối vạn dương giới chư tu mà nói là lại chuyện không quá bình thường cường giả là đạo chi tiên khu làm người kính ngưỡng đi theo cúng b á i l ế kính tại giới này trong truyền thuyết chỗ nào cũng có nhưng hắn nhưng cũng rất khó có chỗ xúc động dù là trước đó còn xem mình như thủ đại thủy thánh địa người lúc này đều túi đầu cúng bái hắn cũng không cảm thấy có gì vui d u y ệ t lập thân thương khung ở giữa an kỳ sinh ánh mắt bình thản ẩn cảm giác thiên địa nhân cùng tự thân vô cùng chi phù hợp vũ khí triều nguyên tam hoa tụ đình đạo pháp của hắn chân chính trên ý nghĩa có căn cơ lúc này cảm lộ rất nhiều thiên địa nhân tinh khí thần nhân thể nhỏ thái cực vũ trụ lớn thái cực vào lúc này vô cùng chi gián vào trong lúc mơ hồ h ắ n giống như n h ư n g nhòm nó g giữa thiên địa biến hóa rất nhỏ linh cơ lưu động khí vận cao thấp chập trùng thiên địa đại vận bừng bừng phấn chấn cùng yên l ạ n so với thiên địa còn lại hết thể đều không có ý nghĩa hô hô ho, núi hoang chạy bằng khí trời cao mê lưu sở vân dương ngừng chân núi hoang chi đ ỉ n h ngóng nhìn đại thủy thánh địa ngay ẩn ẩ n chuyển vang mà đến cúng bái thanh âm thần sắc cũng có chút phức tạp nguyên dương vương, vương phong vương a chỉ là trong truyền thuyết thiên tiếp vì sao chưa từng thấy đến sở vân dương lòng có cảm khái chấn động nhưng cũng có nghi hoặc không hiểu động thiên có kiếp tu sĩ vô thai nhưng đây chỉ là so r a mà nói tấn thăng thông thiên là người cùng trời thông là tu sĩ lấy lòng người khống chế thiên tượng bước đầu tiên cổ kim trong truyền thuyết đi tới một bước này thượng tiên chắc chắn sẽ hàng cướp kia nguyên dương đạo nhân túng cường tuyệt vô địch đương thời thứ nhất nhưng thiên kiếp sẽ còn sợ hắn mà không d á n g lâm hay sao lấn thiên đại trận kia nguyên dương vương tất cực kỳ tinh thông lấn thiên đại trận lại thủ đoạn cao thâm mặt chắc trận pháp này chúng ta vờ ơ y mà không nhìn thấy cái này nhìn chăm chú trời cao hồi lâu không nói triệu chân mới chậm rãi mở miệng có ngưng trọng có sợ hãi than định nguyên thành tại trung châu địa vị không bằng bá thế hoàng đ ỉ n h nhưng truyền thừa càng thêm lâu đời t h ừ a cổ định hoàng truyền thừa thánh địa có rất nhiều thần dị p h á p m ô n nhìn chăm chú hồi lâu rốt cục nhìn ra mánh khỏe chỉ là làm hắn kinh ngạc là cái kia trận pháp tựa hồ không ở bên ngoài mà tại bên trong hắn đem trận pháp lạc ấn trong thân thể nhưng trận pháp không đơn giản cần trận bàn còn muốn hạ ứng địa mạch trên hợp tiên tinh hắn đến cùng là làm sao làm được lần t i ê n đại trận sở vân dương có chút kinh ngạc lập tức như có điều suy nghĩ nếu là lấn thiên đại trận cũng thực sự có thể đem thiên kiếp ngắn ngủi l ử a gạt quá khứ chỉ là trận pháp ở đâu lấn trời cũng khi người h n sao lấn thiên đại trận đến nay vẫn là thiên hạ mạnh nhất tị kiếp chi pháp cũng là duy nhất có khả năng tránh đi thiên kiếp trận pháp thiên hạ có lấn thiên đại trận truyền thừa tông môn thánh địa không ít chỉ là có thể tránh thoát thiên kiếp hắn tại lấn trời phía trên đại trận tạo nghệ đến cao bao nhiêu nghĩ không ra đương thời tôn thứ nhất phong vương cường giả đúng là xuất từ đông châu nữ đế như vậy nhân vật đều còn không cách nào phá quan tiên nguyên dương vương triệu chân trong lòng có r u n động từ thượng cổ chư hoàng định cư trung châu đến nay vô số vạn năm bên trong trung châu thủy trung là nhân tộc khí vận trung tâm thiên kiêu tầng tầng lớp lớp c ự c ít bị những châu khác che lại danh tiếng h ã n từng xa xa nhìn qua kia nguyên dương đạo nhân xuất thủ trong lòng có chấn động nhưng cũng không nghĩ tới người này có thể siêu việt nữ đế sở mộng g i a o trở thành đương thời tôn thứ nhất phong vương cừng giả cùng cái này các loại tồn tại cùng tôn một thế thật là khiến người ta tuyệt vọng tiểu mụi tốt nhất hiếu thắng như biết được vị này phong vương nghe triệu chân đề cập tiểu mụi sở vân dương không khỏi dùng mình một cái sở n g ọ giao được tôn sùng là bá thế hoàng đ ỉ n h từ quảng long trí tôn đến nay thiên tư thịnh nhất người bị vô số người cho kỳ vọng cao mà lên bản thân tính cách càng là kiên cường vô cùng nếu là biết được cái này nguyên dương đạo nhân thông thiên thành cựu chẳng những sẽ không lui chỉ sợ sẽ còn tìm tới môn đi thôi vị này phong vương thành liền càng có được đại thủy kim trung trước đó vạn pháp long lâu cũng hư hư thực thực nhận chủ nữ đế sẽ không phải như thế không không n non à. triệu chân nhữ mày nhưng liên tưởng đến vị kia nữ đế cuộc đời sự tích trong lòng cũng không khỏi có chút trọn dạ triệu h u n h theo ta đi một chuyến đại thủy thánh địa đi sở vân dương cắn ra một cái lại là quyết định gặp một lần vị kia nguyên dương vương triệu chân có chút do dự lại vẫn gật đầu cũng tốt chúng ta đến đông châu vốn là vì kiến thức đông châu q u ò n hùng vị này phong vương thành liền chúng ta không thể không thấy một tôn phong vương không ai có thể coi như không quan trọng chỉ là hắn từng gặp kia nguyên dương đạo nhân xuất thủ hắn k h í tức n g u y ê n mông hạ o đảng âm dương hợp lưu một thân nên không phải quá mức bá đạo à. hẳn là thông thiên thành cựu lịch t i ê n phong vương thúc tổ từng tiên đoán hết thảy ứng nghiệm lại thực sự có người tại tiên biến trước đó đặt thành thành cựu như thế nguy nga dậy núi nơi nào đó khói bếp lợ trên đó một thanh lôi đao thỉnh thoảng lật qua lật lại trên đó một không biết tên hung t h ú thịt đang chạy dầu trơn từ từ rung động một tảng đá lớn bên trên phong hình liệt đại mã kim đao mà ngồi nhưng cũng cảm nhận được thiên tượng biến hóa một tảng đá lớn mà thôi lại làm cho hắn ngồi ra đ ế vương bảo tọa hương vị cường tuyệt khí tức bá đạo tràn ngập sơn lâm rừng rã thú gào thét con mũi kêu to to như vậy dây núi đều lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch nguyên dương vương phong hình liệt ánh mắt lấp lóe có nồng đậm chiến ý lấp lóe có thể tại thế này bước vào thông thiên cái này các loại tư chất tài tình t ê u ngạo cổ chi hoàng tôn đi long thú chi thịt chưa đã nương chín nhưng nhìn xem trời cao dị tượng cùng k i a tràn ngập không tiêu tan khí t ứ c phong hình liệt cũng đã cực kỳ thỏa mãn gỡ xuống bên hông bầu rượu nôn từng ngụm lớn rượu ngon có thể cùng nhân kiệt bậc này cùng tồn một thế ta phong hình liệt sao mà may mắn Lao thiên, ngươi không tệ với ta. Không tệ. Không phong v ư ơ n g thiên tượng bao phủ đồng châu thậm chí cả lan tràn c ự u châu tứ hải vô tận sa mạc dẫn động ánh mắt há lại số ít không chỉ là sở vân dương triệu chân phong hình liệt bọn người không biết có bao nhiêu cao thủ đi ra bế quan trí đ i ệ hoặc xe rách hư không hoặc cưới xe kéo linh bảo hoặc thông qua vực môn tiến về đông châu mà tới nước động cũng giống như k i u châu và hôm nay triệt để bị bàn s u ố n g tới mà tại mọi người muốn hướng đại thủy thánh sơn triệu bái thời điểm tề h thương lại yên lặng đứng dậy hắn nóng g nhìn khung trời dị tượng trong lòng thầm than cùng dạng này người cùng tồn một thế thật thật để người tuyệt vọng a thiên hạ cựu châu không có người so với hắn rõ ràng hơn một ngày này đại biểu cho cái gì nguyên dương đại đế thông thiên thành cựu nghịch cảnh phong vương nhất cử trở thành đương thời đệ nhất cừng giả mà cái này đem một mực tiếp tục đến thiên biến về sau tiếp tục đến tám ngàn năm sau trước sau và năm mặc ngươi thánh địa truyền thừa bá hoàng tài thế quảng long thứ hai thiên tư tài tỉnh khinh thường cổ kim đều chỉ có thể ở trước mặt của hắn lưu ám không sáng chính đủ số ngàn năm sau bá hoàng phong hình liệt ba độ khiêu chiến nguyên dương đại đế bại trận thời điểm thở dài đã sinh liệt dị sinh dương đồng dạng giờ này khắp này quân hùng thiên hạ còn không cách nào trải nghiệm kia bị nguyên dương đại đế chi phối tuyệt vọng không cam lòng thậm chí còn có yên lặng chờ thiền biến cùng nó tranh phong tâm tư thực sự là thật đáng buồn a yên lặng là một ít người cũng bao quát mình mặc niệm một lát tê thương đứng dậy chuẩn bị rời xa nơi thị phi này lần này chư thế tiến đến chúc mừng nguyên dương phong vương dù xa xa không thể cùng hậu thế cựu châu tứ h ả i vạn tộc vạn linh trung hướng nguyên dương rầm rộ so sánh đối với hắn mà nói nhưng cũng là cái chuyện cực kỳ nguy hiểm mặc dù hắn không hiểu mình hướng nguyên độc tú thi triển lịch thiên đoạt mệnh lục về sau khí vận vì sao không tăng mà lại giảm đi nhưng hắn biết rõ khí vận thung lũng thời điểm sẽ cỡ nào t h ế thảm càng là phong vân hội tụ chi địa thì càng muốn tránh ra thật xa nếu không mình chỉ sợ sống không quá k i ế p trước nguyên dương nguyên dương tê thương thật dài thở dài liền muốn xe rách hư không mà đi dù là khoảng cách đại thủy thánh địa đã cực xa nhưng vẫn là muốn cách càng xa nhưng cái này trong lòng của hắn đột nhiên x i ế t chặt một đạo réo rắt sáng tỏ thanh â m tại thai của hắn vợ vang lên người nói nguyên dương người nhưng từng nhận ra hắn t ế thương mỹ mắt của loạn chậm rãi quanh người n g ẩ n đầu chỉ thấy ở ngoài mấy ngàn dặm hư không đang hiện ra gần sóng một nước nam trang áo trắng oai hùng thiếu nữ đang bước ra hư không sáng như tinh thần con người đang đánh giá mình giống như hơi kinh ngạc đông châu cao thủ cũng không phải ít đánh nát hư không cường giả lại cũng khắp nơi có thể thấy được sao t ế thương cái chán đầy mồ hôi nữ tử kia lấy nam trang oai hùng lại không che giấu được hắn dung nhan về thế tuấn mỹ lại không yếu đối thon d à i thể phách gần chứa c u ộ n trào đến cực điểm kiên cường chi khí mà lúc này nàng chính nắm đ u ố t một viên trắng bóc vòng tay ta thế thương đột nhiên cảm thấy c ú n g họng có chút phá t khô chương sáu trăm bảy mươi tám tâm kính một mặt thuận chư thiên tiên nguyên độc tú là cái gì quỳ xui xẻo nhìn thấy thiếu nữ áo trắng trước mắt tề thương trong lòng trước tiên lại hiện ra một cái ý niệm như vậy tới đây không có khả năng là chính mình vấn đề thiên điệu minh ông không nói hoàng cực đại lục vẹn vẹn là đông châu tương truyền đông châu chân chính thành hình là tại đại vũ trí tôn trong tay đại vũ trí tôn nắm bắt trăm tinh lấy tạo lục trình độ nào đó tới nói đông châu chi lớn đủ để dung nạp trên trăm tinh thần ở giữa t r ă m nước chư tông nhân khẩu đến kinh điểm báo tính toán phải nga ngấm mốc đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi tình trạng mới có thể để cho hắn tại trong khoảng thời gian ngắn tuần tự đụng tới nguyên dương đại đế phong hình liệt xa đao nhân cùng trước mặt vị này trung châu nữ đế sở n g ọ c d a o thế này sao lại là khí vận đê mê quả thực là mây đen ngập đầu nếu là sớm biết sẽ là như thế hậu quả hắn căn bản sẽ không dây vào kia nguyên ngọc tú thậm chí sẽ tránh ra thật xa đợi này cũng không thấy một lần ngươi nhận ra ta sở mộc g a o ánh mắt khẽ nhúc đích thân hình đã vượt qua mấy ngàn dặm trời cao rơi vào một chỗ trên vách núi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tề thương lấy tu vi của nàng giữa thiên địa bất luận cái gì nhỏ bé động tác đều không thể gạt được nàng tề thương con n g ư ơ i thần sắc biến hóa tự nhiên càng không lẩn giấu được nàng nữ đế thần uy ta từng có duyên mắt thấy tề thương thanh âm có chút khẳng hạn lại cưỡng ép kiềm chế lấy trong lòng rung động từng có mấy lần đồng dạng kinh lịch hắn ngược lại là so với trước đó muốn mạnh hơn rất nhiều tới chỉ là loại biến hóa này đối với hắn bây giờ tình cảnh không có nửa điểm tác dụng lấy vị này nữ đế tính nết lúc này tu vi mình muốn thoát thân nhưng so với trận đánh lúc trước phong hình liệt muốn khó hơn vô số lần Động đối không thể nào. Đừng được không nào. nói là hắn, chính là lúc này Phong Hình liệt, gặp được tu vi cao hơn nhất dài, lại không gặp thủ, tuyệt thể Liệt, tu mệt Linh là là là lúc lại vi dài, cao Bảo, bảo chỉ bảo sở mộng giao đều muốn nhượng bộ đuôi nhượng binh. bộ từ h ậ t t sao? Sở mộng Giao Mộng chối cho ý kiến cũng vô ý truy đến cùng chỉ là không nhanh không chậm nắm u ố t kim cương trạc trước ngươi tại tụng niệm nguyên dương c h i danh ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu kim cương trạc còn tại vụ chấn động loại này không hợp lý d ị động hiển nhiên cùng bá thế hoàng đình lưu truyền pháp lệnh có liên hệ mà nàng có thể rõ ràng cảm giác được gây nên kim cương trạc di động phương vị cùng khí tức cũng đón được người kia là ai v i ệ c quan hệ tổ sư pháp lệnh cùng kim c ư ơ n g trạng người kia tự a hồ lại tấn thăng thông thiên phong vương đ ă n g đ ỉ n h để nàng cũng không thể không trong lòng nhấc lên cẩn thận người này miệng m i ệ m nguyên dương tu vi lại cực cao nên đối kia nguyên dương đạo nhân có hiểu biết mới là về phần người này cùng kia nguyên dương là địch hay bạn nguyên dương vương danh truyền đông châu tại hạ tự nhiên sẽ hiểu một chút thế thương dmi t h u ậ c nhãn chỉ là nói rất dài dòng tu giả như rồng lên thì ngạo tiếu thiên hạ gặp thần giết thần duy ngã độ tôn rơi thì ẩn nhận yếu đ ố i nhẫn nhục tình tiến lực không bằng người mà muốn chơi cái gì n ô n g nên bất quá là đường đến chỗ chết điểm ấy tề h thương đương nhiên biết rõ vô cùng kiếp trước đại thế kéo ra thiên tiêu xuất hiện lớp lớp bên trên có thông tin ê thập kiệt dưới có tinh h ả i thất hủng hắn sớm thành thói quen tạm đưa tôi luyện tự thân tâm tính hô sở ngộng giao tiện tay bắn ra giữa hư không liền có thần chỉ riêng c trở tránh tiếp theo một khung cực độ ung dung hoa quý từ cựu đầu long thú gánh vác xe kéo liền hiện hiện mà ra cũng không thấy làm động tác nào khác tề h thương trước mắt đã không có vị này nữ đế thân ảnh duy xe kia liễn phía trên châu ngọc có nhỏ bé lắc lư hắn ánh mắt lóe lên đã nghe được xe kéo bên trong vị kia nữ đế hưng hở thanh âm tới vội vàng chưa man đi gặp nguyên dương vương nhưng cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa ngươi lại là ta dội ngựa trên đường chậm rãi kể lại dài lời nói dài nói người này hành tung quỷ quái nói không chừng liền cùng kia nguyên dương đạo nhân có thủ mà nếu như thế tiện tay đem nó xem như hạ lễ đưa lên nghĩ đến cũng là cực tốt chính là không thủ một tôn đánh nát hư không cấp cường giả lái xe cũng hợp b á thế hoàng đình mặt mũi người trong nhà không tốt như thế làm đ ủ người này hành tung quỷ quái không giống lương thiện dùng một chút nhưng cũng không phải là không thể được dội n g a tề thương mỹ mắt nhảy lên có bếp khuất nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra thế á khác thánh thánh n cùng Hoàng còn trong, quyền trong tay, hắn bản thân cũng vẫn h cho chủ h địa địa đại độc tay, có dù là là Triều biệt, t với lập ngoại người thương u à Mà Hoàng Triều chi chủ, là Hoàng, là đế. Cả hai xuất hành, làm n nhau, nữ đế muốn n h chi chủ, hai khác g Triều xuất rất việc đều Cả đế. đế ờ thường. i đánh cũng bình Vâng. hồ, Thế h xe, tựa hồ, cũng rất t ư túi l ầ u xuống chém xuống trong lòng một sợi khuất đ ụ c chi ý hắn không có tâm tư phản kháng chớ nói mình lúc này trọng thương chưa lành dù là lông tóc không thương cũng không có khả năng vượt cấp mà chiến thắng qua vị này nữ đế còn nữa nói mình ký vận ở vào trước nay chưa từng có thung lũng một mình hành tẩu có trời mới biết sẽ còn đụng tới quái vật gì chẳng bằng đi theo vị này nữ đế bên người không phải lại đụng tới phong hình liệt dạng này quái vật lấy vị này nữ đế tu vi lúc này hoàng cực đại lục có thể thắng được nàng đoán chừng cũng chỉ có vị kia nguyên dương đại đế đi nói không chừng đây là chuyện tốt tâm niệm chuyển động ở giữa tề thương đi đến bộ này lộng l â y xe kéo kỳ thực xe này liễn cũng căn bản không cần sa phu ma phu hắn còn không có gì động tác kêu cựu đầu long thú đã hí dài lấy đạp không mà đi lôi kéo ra sáng rực như diễm khí lãng xe kéo bên trong có động thiên khác sơn thủy không thiếu đình đại khắp nơi vị này vui làm nam tử ăn mặc nữ đế gặp nước mà ngồi trong lòng như có điều suy nghĩ cách xa nhau vài vạn năm tổ sư chính là nhìn thấy thứ gì lại vì sao đối với người này tốt như vậy điểm này sở mộng giao cực kỳ n g h i hoặc không chỉ là nàng bá thế hoàng đình các đời hoàng chủ cận cổ chi niên vô số cao thủ cũng đều chăm mối vẫn không có cách giải đinh đinh kim cương c h ạ c từng cái kêu khẽ đây là sở mộng giao tại cảm giác kim cương c h ạ c biến hóa s ó n g chấn động bé nhỏ hai đại tổ sư từng nói tổ sư vốn không ý thu đồ nói thiên địa với hắn không chỗ thêm hắn cũng không cần lưu truyền nhận tại thế người cho đến thành đạo về sau mới nhận lấy hai đại tổ sư mà hai đại tổ sư lưu lại một chút ghi chép trí tôn nói chuyện hành động đôi câu vài lời sở n g giao một tay gậy kim cương trạc một tay nâng cầm lên đối ứng kim cương trạc rung động dần dần có cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ hiện hiện trong đầu gây nên kim cương c h ạ c biến hóa không phải thái cực mà là cái kia nguyên dương đạo nhân mà nếu là như vậy như vậy chí tôn làm hết thảy hẳn là cũng là vì muốn tìm tới người này ý nghĩ này đột một mà đến lại rất nhanh mọc dễ nảy mầm sờ ngộng giao lòng có chấn động lại càng nghĩ càng thấy đến khả năng chí tôn không tu thái cực không truyền thái cực lại yêu quá cực trí sâu hắn lấy thân là bảo gánh chịu tự thân đạo pháp truyền thừa lúc tuổi già nhưng lưu lại thái cực càng có quyền thậm chí hắn lúc tuổi già thu dưỡng một chi bạy bi cũng bị hắn phái đi đông châu trường giáo, Ngài cần thậm i chi ế t v t đều đ chí u n bị đầy đ bảo, bảo cho u dù là trở về vạn pháp lâu hắn đều tại trong lúc lơ đáng phá vỡ nơi nào đó vạn pháp lâu tiên hiển lưu lại truyền thừa bí động học được không ít đã thất truyền thần thông cũng nhặt được mấy món tiện tay linh bảo tuy nhiên mục long thành mơ hồ đoán đến cái gì nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói cho nguyên độc tú thậm chí hắn đã hồi lâu không để ý đến nguyên độc tú đều chuẩn bị thỏa đáng sao nguyên độc tú lấy lại tinh thần nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua trường lão này cái sau liên tục gật đầu thần xác cung kính bao quát ngày trước đó để đệ tử tiến đến lấy gia đại nhật kim cung di chỉ bên trong bảo vật cũng đều cùng nhau đưa vào vạn long kiểm chúng nguyên độc tú gật gật đầu sắc mặt bình tĩnh theo một ý nghĩa nào đó tới nói tu sĩ cùng p h à m nhân cũng đều cùng đồng dạng có dục vọng đồng dạng có h ỉ nộ hận sợ điểm này từ hắn trở về trong môn được tôn sùng là phó trưởng giáo mà thông tin h ê thiên tượng sau khi phát sinh ngay cả phó lợi bị l ạ n g y ê n xóa đi cũng có thể thấy được tới loại này phương thức làm việc nguyên độc tú cũng không thích cái này khiến hắn cảm thấy mình tu hành không có chút ý nghĩa nào có thể dựa vào đệ đệ thượng vị hết lần này tới lần khác phải nỗ lực tu hành bỏ đi trong lòng cổ quái suy nghĩ nguyên độc tú vươn người đứng dậy ngắm nhìn một phía bình tĩnh mở miệng chư vị trưởng lão lưu thủ thông môn Trúc trưởng lao theo ta tiến đến đại thủy thanh tú thanh độc cũng đến Nguyên lao đại điệp. âm không tính từng liệt. Một tiếng thể nhưng mánh xưng chưa phải cao, có có đáp lại lại là núi kêu bao i ể n Không gầm. Hô! b lâu chứa đầy thiên địa kỳ chân địa mạch linh tài vạn long thuyền đã tại trúc công thôi động phía dưới phá không mà đi vạn dương giới chư tu thừa hành vật c ả n h tiên trạch cường giả vi tôn tín nhiệm lại quán triệt không biết mấy trăm mấy ngàn vạn năm cổ kim hoàng tôn đều lấy lực đăng đỉnh mà không phải đạo đức liền có thể thấy được chút ít an kỷ sinh dù không gặp bựa nhưng cũng không có đi cải biến, tâm tư, muốn cải biến ngàn vạn năm quán triệt xuống tới sớm đã sâu tận sưng ơ thủy linh hồn tín nhiệm nói nghe thì dễ nhưng hắn tam hoa tụ đ ỉ n h đạo pháp thành tiệu về sau nhưng cũng cảm nhận được cái này tín nhiệm tại sao lại rộng mà truyền lưu kéo dài không thôi không khác tại cường giả mà nói điều này không nghi ngờ chút nào là tốt nhất làm việc c h u ẩ n tắc giống nhau huyền tinh cổ đại thiên địa quân tân h sư là nối một ít người có to lớn lợi tốt quy củ hắn vẫn là hắn nhưng đại thủy thánh địa tuần tự thái độ chuyển biến lại làm cho hắn hiểu được vì sao những thánh địa này có thể trải qua như thế năm tháng dài đằng đang trường tồn hắn đã đệ thấp làm tiểu muốn gì cứ lấy xem ở hắn tiên hiền trên mặt mũi cũng không tốt đoạn hắn chuyển thừa. diện hắn tông miếu nghe nói ngài muốn luyện chế linh bảo trong môn mấy vị thái thượng trưởng lão đặc biệt đưa tới những ngày linh tài một lão giả dâu tóc bạc trắng có chút không người dâng lên mấy viên càn k h ô n linh giới trên đó có á n h á n h bảo quang không che giấu được hiển nhiên trong đó thiên tài địa b ả o không phải số ít có lòng an k ỳ sinh tùy ý nhìn t h o á n g qua khẽ gật đầu bần đạo không thích không duyên cớ bắt người đồ vật lúc này có cần ngày sau cũng sẽ từng cái trả lại thân chu đại hải đưa tay tiếp nhận càn k h ô n linh giới lập tức túi đầu xuống bắt đầu phân loại đồng thời đem nó từng cái g i chép ngài lão giả kia có chút kinh ngạc ngầm đầu giống như không nghĩ tới an kỷ sinh sẽ nói như thế an kỷ sinh cũng không có giải thích khoác khoác tay để hắn lui ra ngược lại là chu đại hải có chút vào đầu lao ra bọn hắn đều đưa cho ngài ngài lại tại sao phải như thế hắn cũng không hiểu quen thuộc cưỡng đoạt liền chỉ biết cưỡng đoạt an kỷ sinh lại không có giải thích quá nhiều nhận lấy những vật này với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì nhưng quen thuộc cưỡng đoạt mạnh đ ư ợ c y ế u thua đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt chỉ là nhưng cũng không cần giải thích nhiều lắm hô hắn ánh mắt khẽ nhúc ních trong tâm hải một bộ cực điểm phức tạp đạo văn tri đồ đã hiện hiện tại tâm kính phía trên mặt này đã từng tâm học ngưng tụ gương sáng nương theo lấy an kỳ sinh tâm t í n h biến hóa cảnh giới tăng lên dần dần có từ hư hóa thực dấu hiệu còn có thần thông tạo ra n à y tấm cực điểm phức tạp đạo văn linh bảo đồ trong đó trụ cột là chính an kỳ sinh tối diễn m ạ n h lạc là tam tâm lam linh đồng tăng thêm trong đó chỗ rất nhỏ lại là cái này gương sáng chỗ bổ sung lúc này nhìn lại trên đó đạo văn đâu chỉ ước vạn lẫn nhau dây dưa lưu truyền lộng lẫy lại thần bí khó l ư ợ n g ông tâm kính phía ở trên có vánh lóe tinh tế đếm hình như có ba mươi ba lại như có ba mươi sáu vì có một ít khiếm khuyết nhưng cũng không kém lắm an k ỳ sinh trong lòng nói nhỏ hắn thần thông đại thành là thái cực thần đ ỉ n h nhưng thái cực thần đ ỉ n h không phải cực hạn chỉ là bắt đầu cái này mấy chục năm bên trong hắn chỗ phát h ỏ a mà ra bức tranh không phải chỉ là linh bảo c h i đồ cũng là hắn thần thông c h i đồ đúc thành linh bảo quá trình cũng là hắn trải bớt thôi diễn hoàn thiện tự thân thần t h ô n g đạo pháp quá trình tạm tâm lam linh đồng hóa thành một đạo l a m quan g xoay quanh ở ngoài sáng kính chung quanh có chút kiếm kỵ mặt này tâm kính vốn là hư ả o nhưng theo quái vật tiên sinh v ư ợ phá có cực lớn thuế biến tựa hồ có thông linh dấu hiệu cái này khiến nó có chút bất an chương sáu trăm bảy mươi chín địa sát thiên cương tâm hải vô hình gương sáng có chất trên đó quang ảnh xen lẫn hán thân cũng có được hoa văn h i ể n hiện trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ không hiệu này mầm chẳng trách hồ tam tâm lam linh đồng có này cảm giác đổi lại những người khác nhìn trộm đến đây kính cũng tất nhiên sẽ không coi là nó là hư hào tồn tại tâm ta có ngàn vạn thần thông pháp lý tâm kính ở vào trong đó hấp thu vạn pháp chi trưởng thông linh chẳng có gì lạ bất quá muốn sống tới tự nhiên không phải chuyện một sớm một chiều cũng không cần e ngại an kỷ sinh nội quan tâm hải hắn lấy cẩn thận nhập vi nhập đạo đối với tự thân trưởng không có thể nói trí cường trong cơ thể mình tự nhiên không có có thể giấu giếm được hắn đ ổ vật tâm kính rất nhiều biến hóa vốn cũng là hắn ngầm đồng ý thậm chí dẫn đạo trong lòng sinh linh cái này đối tu sĩ khác mà nói tự nhiên là k i ê n kỵ nếu có manh mối chắc chắn sẽ đem nó bất c ắ t nhưng an kỳ sinh lại sẽ không để ý thiên địa lớn thái cực nhân thể t i ể u thiên địa bản ta tại mình như thiên t ạ i vũ trụ trời không sợ linh hắn tự nhiên cũng sẽ không có cái gì k i ê n kỵ có lẽ một ngày kia mặt này tâm kính có thể sinh ra linh trí càng có cường hoành thần thông nhưng thì tính sao một mặt mình tự tay sáng lập tấm gương đều kiến kỵ nói thế nào tu hành lại như thế nào đi ứng đối kia từ nơi sâu xa cảm giác đến vô tận hủy diệt ta vẫn là cảm giác nó rất nguy hiểm tham tâm lam linh đồng vẫn còn có chút không thể an tâm mặt này tâm cảnh ẩ n chứa rất nhiều đạo l ậ n thậm chí có thể nói là chân chính chứng kiến vị này quái vật tiên sinh tất cả trưởng thành nếu là sinh ra linh trí cơ hồ liền là cái thứ hai quái vật tiên sinh đi không cần để ý an kỷ sinh không tiếp tục độ giải thích tâm niệm vận động trong kính các loại đạo văn đồ quyền đã như sóng nước cũng giống như tràn đẩy mà ra lại chầm chậm ở trong đầu triển khai t a m tâm lam linh đồng xa xa quan sát có thể rõ ràng nhìn thấy trong đó các loại pháp lý đường vân cùng thâm trầm đạo v u ậ n không một chương đạo văn đồ quyển đều là cực điểm phức tạp lại bởi vì biến hóa mỗi một cái trước mắt còn sẽ có lấy càng thêm tầng sâu pháp lý sinh ra vòng đi vòng lại vô cùng vô tận đồng dạng mặc dù ở trong đó rất nhiều mạch lạc đều là mình cùng nhau phát h ỏ a mà ra nhưng nhìn một chút tam tâm lam linh đồng liền cảm thấy mình hoàn toàn xem không hiểu rõ ràng mỗi một cái đường vân chính mình cũng nhận biết lại cứ tổ hợp bắt đầu liền biến thành mình chỗ không quen biết đồ vật dù là nó biết cái này ba mươi sáu bức đạo họa bên trong phân biệt tận chứa một đạo cường đại thần thống hợp chi tuân theo thiên cương tam thập lục biến đạo cùng bảo hỗ trợ lẫn nhau luyện bảo tức là luyện đạo dạng này phức tạp vô tận linh bảo nếu là đ ú c thành tam tâm lam linh đồng nhịn không được có chút sợ hai than chỉ sợ sẽ siêu việt giới này cổ kim bất luận cái gì linh bảo à. ngươi chỉ sợ sẽ trở thành giới này chân chính thần thoại siêu việt cổ kim thánh hoàng thiên tôn cái này mấy chục năm bên trong nó thu hoạch cũng là rất nhiều chư tông môn thánh địa c h u y ể n thừa bí pháp rất nhiều truyền thuyết tạp văn đối với nó tăng lên cũng là to lớn nhưng dù là tại nó biết tất cả truyền thuyết tạp văn đối với nó tăng lên cũng là to lớn nhưng dù là tại nó biết tất cả t r u y ề thuyết tạp văn cũng c h a bao i ờ t u bất luận một cái nào linh bảo phức tạp có、so、t h cổ á i này ngày kim so sánh vốn là không có ý nghĩa gì tiền nhân mở chín cảnh một mươi một bước hậu nhân dọc theo đi qua đi cao hơn liền thật so cổ nhân mạnh hơn sao vốn cũng không có loại này so pháp mà lại cho dù là ngưng tụ thành ba mươi sáu ngày mọi loại thần thông gom hóa thành địa s á t thiên cương số lượng nhưng cũng chưa hẳn liền có thể đạp phá ngưỡng cửa kia càng không cần nói cho dù bước qua ngưỡng cửa kia mạnh yếu thắng bại cũng không phải chỉ là nói xuông nếu muốn điểm mạnh yếu trừ phi có thể đại mộng tiên thu trong mộng c ũ n g chư a đế tranh phong nếu không nữa thì liền là cổ kim hoàng tôn có thể n ị c h t i ê n trùng sinh tam tâm lam linh đồng còn muốn nói gì nhưng an k ỳ sinh nhưng không có lại để ý tới nó thần ý rủ xuống lưu tụ tại nặng nghề nói họa phía trên từng cái đối ứng trong lòng thôi diễn cha để lọt l bổ sung, à một các chuẩn cuối cùng. cũng loại Là luyện làm lấy Linh là là bảo bảo bảo, bảo đạo, ro, nào điều rủi hồi, nhỏ trình. như văn như thận trọng đều không khó thế bé bị đều đủ. rất ra là gây m trận đại chiến kết thúc lưu cho thiên địa lại là cảnh hoàn g toàn khắp nơi tiêm một trận chiến đấu quá mức kịch liệt dù là đại thủy thánh địa cũng vô pháp triệt để gánh chịu đại thủy thánh sơn bên ngoài lan tràn mười mấy vạn dặm sơn xuyên đại địa đều là bị lăng liệt khí lưu cương phong cắt đất h ồ n câu từng tòa đã từng quen thuộc sơn phong bị san bằng thậm chí xóa đi mặt đất vạn g i m đồng bằng trên đó lại không nửa điểm xanh tươi chi ý Đã thần long tường không long tiên như mưa vẩy xuống mặt đất dẫn động ở khắp mọi nơi linh cơ rơi vào trong địa mạch khôi phục phiến đại địa này sinh cơ phong vương chi chiến không phải bình thường đánh một trận xong chỉ bằng vào thiên địa tự phát chữa trị chỉ sợ muốn ngàn năm vạn năm mới có thể khôi phục t i ể u cũ xuất thủ tăng tốc cái tốc độ này là chuyện lại không quá bình thường đặt thác la khoanh chân ngồi tại l ư n g rồng phía trên quan sát một mảnh hốn độn mặt đất sông núi thần sắc nghiêm trọng mười mấy vạn dạm sơn xuyên đại địa bừa bộn cũng sẽ không khiến cho chú ý của hắn hắn chú ý là kia nhét đầy thiên địa giữa hư không dù là đại chiến kết thúc đều thật lâu không tản đi hết một chút khí tức những ký tức này không có ý nghĩa nhưng nếu bỏ mặc lại có thể để cho vùng trời này một phương này mặt đất trăm ngàn năm bên trong không có một ngọn cỏ chim súc không được tiến thêm hô nga o vô thủ hiển hóa thần long thân thể há mồm phun ra như thác nước trời hạn gặp mưa long tiên từ trước đến nay là thiên tài địa b ả o một tôn phấn phái chân không l o n g tộc long tiên càng là có thể t ẩ m b ổ mặt đất điểm hóa cỏ cây chim thú biết được đều sẽ rút đi phản thai nếu không phải ở lâu đại thủy thánh địa thụ hắn che chở rất sâu nga o vô thủ là đoạn không biết làm như vậy chuyện hô hô thần long bay lượn tại không huy sái trời hạn gặp mưa đặt thác la ngồi xếp bằng lưng lưng đại chiến ệ rất ngắn giải quyết tốt hậu quả thời gian lại dài đằng đắng cuối cùng vẫn là kia hai tôn phong hầu lão giả gia nhập trong đó mới tại trong vòng mười tháng đem hết thẻ thu thập sạch sẽ tiếp theo bắt đầu nghênh đón đến từ đông châu thậm chí cả cái khác lục địa thậm chí dị tộc bãi sơn người không hổ là thánh địa chúng ta này đến mất quá nửa năm không đến dĩ nhiên đã không nhìn thấy một chút đại chiến vết tích vạn long thuyền phía trên chúc công trống giống nhìn ra xa trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ trước đó trận chiến kia h ắ n tự nhiên cũng là thông qua thủ đoạn nào đó thấy được cái kia có thể xưng kinh thiên động địa va chạm không nói vẹn vẹn là đại thủy kim trung tiếng t r u n g trộ nhấc lên phong bạo đã đủ để đem dãy núi này san thành bình đ ị a m à lúc này chậm nhìn thậm chí nhìn không ra mảy may vết tích có thể thấy được đại thủy thánh địa động tác nhanh bực nào giải quyết tốt hậu quả đều vượt xa vạn phắt lâu đây chính là thánh địa sao đến trăm vạn năm truyền thừa cho dù cường giả khó mà vĩnh tồn nội tình cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. nguyên độc tú nóng nhìn đại thủy thánh sơn đại thủy thánh sơn phía trên có thần quang l ợ n lờ rất nhiều đạo văn lưu truyền hào quang mờ mịt rộng rãi đến cực điểm mà lúc này đại thủy thánh sơn phía dưới có các loại dị thú linh cẩm xe kéo dừng lại trong đó không ít đều không phải đông châu kiểu dáng hiển nhiên lại có cái khác đại châu người đến đây lại còn vì số không ít hiển nhiên một tôn phong vương sinh ra tại bây giờ chi thế tạo thành ảnh hưởng vượt xa cổ kim bất kỳ một cái nào thời đại cũng vượt qua rất nhiều người tưởng tượng lần này bãi sơn người bên trong không thiếu cao thủ cái này một bộ hồng ý, ý càng phát ra xinh đẹp miêu mành phiêu nhiên đi ra buồng nhỏ trên tàu thần sắc hơi có chút ngưng trọng nàng có thể cảm nhận được đại thủy thánh sơn trong ngoài có lần lượt từng khí thế mạnh mẽ mà trên thực tế bọn hắn mặc dù s i ê u tập thiên tài địa bào chậm c h ễ không ít thời gian khả năng so với các nàng tới càng nhanh hiển nhiên cũng không phải là hạng người bình thường có phải hay không cao thủ tựa hồ cũng không có gì khác nhau đi chúc công tay vớt ư dâu dài lại là có chút đáng cười vào lúc này cái k i a vị diện trước thời thế hiện nay còn có bao nhiêu được xưng tụng cao thủ vạn long thuyền tiến lên tự có người đến đây nên đón lại là mới nên thu chư vị ở sắp tới t r i ề u đại không c h ú đáo xin hãy tha lỗi mới nên thu đạp không mà đến xa xa c h ắ p tay dẫn bạn pháp lâu trước mọi người đi trước núi đi tới trước núi đám người chỉ thấy trước núi người so tưởng tượng còn nhiều hơn còn muốn tạp rất nhiều lời khí giọng điệu quần áo xe kéo rõ ràng không phải đông châu người tu hành cũng đều đang lợi tu sĩ không hề nghi ngờ là khó khăn nhất quản hạt một nhóm người mà nơi đ â y hội tụ đến từ năm sông bốn biển rất nhiều cao thủ trong đó đầu tiên phấn phái chân không cường giả đều có không ít nhưng tất cả mọi người cực kỳ an phận dù là sơn môn ngay tại phía trước không được cho phép lại cũng không ai dám vào bên trong thậm chí hội tụ tu sĩ rất nhiều trước núi lại không một tia t ạ p tâm vạn long thuyền hơn mấy người đưa mắt nhìn nhau mấy người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cùng a n kỳ sinh có quan hệ hoặc đánh qua đối mặt tuy khiếp sợ với hắn thông tiên thành cựu nhưng trong lòng lại cũng không có sinh ra biến hóa quá lớn cho đến lúc này thế giới núi trăm ngàn đại tu sĩ trang nghiêm chờ đợi hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nhắm mắt hoặc ngắm nhìn nhưng không có một tia t ạ p tâm thời điểm mới trong lòng biến hóa nảy sinh ra lớn lao kính sợ tới cổ kim ba ngàn vào năm cho đến bây giờ cũng chỉ có chín cảnh mười một bước thông thiên cảnh không chỉ là phong vương cũng là chín cảnh trị cao nói cách khác là từ xưa đến nay và đức kinh điểm báo tu sĩ bên trong chân chính đỉnh điểm trần nhà miêu manh nhìn thoáng qua bên cạnh thân cũng như có điều suy nghĩ nguyên đ ộ c tú trong lòng có xúc động nguyên dương vương chương sáu trăm tám mươi muốn làm cái gì dị tượng xuất hiện thiên tượng biến dị không có gì ngoài không có thiên kiếp bên ngoài vị t i ê n nguyên dương đạo nhân cùng trong truyền thuyết bất luận cái gì phong vương cường giả tấn thăng đều không có gì khác nhau ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi ba mươi năm hắn có thể đi đến như vậy độ cao miêu manh trong lòng phức tạp loại thiên tư này trong truyền thuyết đều không có a dưới núi không chỉ có rất nhiều tông môn thánh địa hán châu thậm chí cả dị tộc cao thủ đại thủy thánh địa chư t r ư ở n g lão mấy vị thái thượng trưởng lão cũng đều ở đây vạn long thuyền s a ngừng n g nơi xa vạn pháp lâu đám người đến dẫn tới không ít nhìn chăm chú ánh mắt nhưng cũng không có gây nên cái gì ba động trên thực tế hôm nay đến đây thánh địa chúng người đều không tại số ít đại tông môn người càng là chỗ nào cũng có vạn pháp lâu tên tuổi dù lớn nhưng cũng không đáng bọn hắn ngạc nhiên nguyên dương vương bê quan không ra chưa từng xin chỉ thị trước đó không làm cho chư vị lên núi còn xin nhiều đảm đương mới nên thu hơi có chút tay náy sau đại chiến lâm phong mặc xấu hổ giận g ữ bê quan Đại thủy thánh cho chuyện k vài câu miêu manh mấy người cũng đều được đến một bên hoặc ngồi hoặc đứng yên tĩnh chờ đợi gió mạnh tộc thần lâm tộc linh tộc những ngày dị tộc cũng tới không ít cao thủ những người này chính xác là đến chúc mừng sao nguyên độc tú ngã giả mà ngồi dư quan g lại đ ả o qua b ộ n phía trong lòng sinh nghi nhân tộc sinh ra phong vương đỉnh cao nhất cố nhiên là đại sự kinh thiên động địa động lòng người tộc cùng chư tộc quan hệ cũng không tính tốt mấy ngàn vạn năm k i ự u hận không phải ngắn ngủi hòa bình có thể xóa đi nếu nói bọn hắn là thật tâm đến đây chúc mừng hắn thật có một ít không tin có cao thủ nguyên độc tú dò xét b ộ n phía hồi lâu chưa từng vang lên thanh âm lại từ trong lòng vang lên mục long thành m ở m i ệ n g mấy lần nếm thử phát hiện hết thệ cũng khó khăn trốn ăn kỳ sinh tính toán hắn liền bình tĩnh lại suy nghĩ cuối cùng vẫn từ bỏ thử tâm tư thế nhưng hồi lâu không the mờ để ý nguyên độc tú lao sư nguyên độc tú hơi có chút ngạc nhiên hương vị ngài tỉnh mục long thành không để ý đến nguyên độc tú cái này không có chút nào dinh dưỡng thấp giọng nói tại ngươi hướng tây bắc ba trăm bốn mươi dặm bên ngoài có một khung xe ngựa cũ nát nhưng từng nhìn thấy Ừm. n g u y ê n độc tú ánh mắt khẽ nhúc ních lúc trước hắn tuy chỉ là hơi nhìn lướt qua nhưng hắn lúc này cảnh giới không giống ngày xưa một chút đã xem phương viên mấy ngàn dặm bên trong tất cả tỉnh cảnh ánh vào não hải nghe được mục long thành không khỏi suy nghĩ tại hắn hướng tây bắc hơn ba trăm dặm bên ngoài hoàn toàn chính xác có một khung cũ nát xe kéo một đầu dị chủng hoàng lưu kéo xe trên đó không đỉnh không lều lúc này đang ngồi lấy ông cháu hai người lão giả kia râu tóc bạc trắng tóc bạc ra mồi ánh mắt đục ngầu thân hình còn xuống tiểu nhân ước t r ư ừ n g sáu bảy tuổi d á n g dấp phấn điêu ngọc triệt bút bê cũng giống như khiến người ta thích lúc trước hắn liếc mắt qua lão giả kia nên ngưng luyện đầu tiên tiểu nhân lại tựa hộ như bắt đầu chịu phục hẳn là bọn hắn có vấn đề nguyên độc tú trong lòng đi lòng vòng suy nghĩ giả bộ như trong lúc lơ đã ngẩng đầu liếc qua ánh mắt tại kia trên người lão giả dừng lại một cái chớp mắt nhưng cũng không có phát hiện mạnh khỏe nhìn xem lão không nhất định có so nhìn xem tiểu nhân tuổi tắc lớn hơn mục long thành xuyên thấu qua nguyên độc tú thân thể nhìn chăm chú kia bút bê cũng giống như tiểu đồng đúng lúc gặp k i a tiểu đồng cũng giống như vô ý ngầm đầu người vật vô hại mà cười cười hồn nhiên ngây thơ mục long thành lúc này không có mắt thấy cũng không phải mắt trần có thể thấy hắn vạn pháp tứ kiếp tâm thánh công lấy nhỏ bé kiến thiên địa hắn ngưng thần q u a n chi bất luận kẻ nào đều là từng đoàn từng đoàn cùng thiên địa ở giữa k h á c vật chất không còn khác biệt hạt bẫy mà thôi tự nhiên cũng nhìn ra được tia hài đồng nhìn như bình thường trong thân thể có như thế nào kinh khủng đồ vật tại yên lặng mục long thành trong lòng hiện ra gợn sóng giống như cũng đang suy đoán cái gì nhưng cũng không có thừa nước đục thả câu trực tiếp mở miệng đồng nhan phía dưới tâm đã giả tia tiểu nhân thể nội cất giấu một đầu lao yêu còn có t r í bảo khí tức t r í bảo nguyên độc tú con người co dù lại từ xưa đến nay chư thời đại đến nay mạnh như chư tử lưu lại trí bảo có thể xưng thánh có thể xưng thần lại duy trì có không thể coi đến t r í bảo là lại chỉ có thể là cổ kim hoàng tôn luyện chi thành đạo chi bảo quảng long trí tôn lúc tuổi ra lấy đại pháp lực luyện kim cương trạc cũng không thể được xưng là chí bảo dù là lấy ba thế hoàng đình như mặt trời ban trưa c ũ nguyên chỉ, chỉ hình thức hình là trí bảo ban đ ầ Đến đ â chúc cùng được, cho việc chịu chết, mà không phải cảm thấy ngươi biết việc này sẽ có chỗ theo Hắn không không không phải thấy mừng, mang muốn làm muốn mà tôn năng nộ dùng ngươi này, ngươi tiến đến ngươi này n gì? gì. lại là lợi biết biết ta trí trí bảo. Vô u để y sẽ độc tú trong lòng kinh sợ mục long thành lại bình tĩnh như nước không tự mình trải nghiệm cuối cùng sẽ không tin tưởng tu sĩ thói hư tật xấu không thể so với phạm nhân tốt bao nhiêu hắn cũng không có ngủ say cũng căn bản là không có cách ngủ say những ngày này nguyên độc tú chứng kiến hết thể biết được hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt thậm chí so nguyên độc tú nhìn càng nhiều nghĩ càng sâu h o à n h k h ô n g xuất thế ba mươi năm vượt ngang c h ư cảnh n h ấ t cử đăng lâm tuyệt đình dạng này cho dù đặt ở trong truyền thuyết đều có thể xưng thần thoại sự tình đương nhiên sẽ không làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng nhất là kia tượng trưng cho thông thiên cảnh t h i ê n k i ế p hay là nói thiên phạt cũng không d á n g lâm cái này tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người t h a m dò nếu có người quả thật muốn tại lớn bắt đầu núi xuất thủ chỉ sợ không phải là một người bị mục long thành biếm không đáng một đồng nguyên độc tú lại lơ đ ễ m l ô ngày m thật sâu nhăn lại tới hắn có chút bất đắc dĩ mình hơn mười năm tu hành từ chân hình vượt ngang chữ cảnh tu thành đầu tiên thêm nữa đại nhật thánh thể cùng giai bên trong ít có người là đối thủ của hắn nhưng nhà mình tiệu đệ tĩnh nhân dĩ nhiên đã cất cao đến trí tôn trí bảo cấp độ này cái này khiến hắn làm sao có thể mó tay vào được có biện pháp nào một người cũng tốt ngàn vạn người cũng tốt ngươi không cần quản ngươi cũng không còn được ngươi không bị người cựa n dê ép với hắn mà nói có lẽ đã đầy đủ mục long thành lại không nói nguyên độc tú lần này là có chút nén giận nhưng vẫn là không thể không thừa nhận lấy hắn lúc này tu vi tựa hồ trừ bỏ bị bức hiếp bên ngoài cái gì cũng không làm được an kỳ sinh ngươi đến cùng muốn làm gì mục long thành trong lòng thì thảo hắn đều có thể nhìn thấy kiệt an kỳ sinh sẽ không nhìn thấy sao t ứ n g u y ê n độc tú vạn pháp tứ k i ế p tâm t h á n h công đều sẽ biến thành đ o ạ n vận trải qua liền có thể nhìn ra kiệt an kỳ sinh tất nhiên có biện pháp đánh cắp công pháp của mình tự nhiên mình có thể nhìn thấy hắn cũng có thể thậm chí sẽ rõ ràng hơn vậy hắn đến cùng muốn làm gì thật sự là hào hào náo nhẹ ta lan lộn trong m â y sở vân dương n g u ệ phải nằm ở trong đó nói một câu xúc động những người này là thật không sợ chết sao biết rõ vị này phong vương cũng còn dám đến đây nhìn trộm tốc độ của hắn đương nhiên là rất nhanh quyết định t r ớ c mắt đã khởi hành tự nhiên cũng đổi tới đại thủy thánh sơn tự nhiên cũng nhìn được có thể sương nối liền không dứt cao thủ đã từng chính là hắn cũng khó có thể nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy hội tụ mà lúc này chính chủ còn tại bế quan những này khó gặp những cao thủ cũng đã trở dưới c h â n núi lòng người phức tạp cùng là một người còn có trăm ngàn loại ý nghĩ mục đích của những người này đại khái là khác biệt chỉ là mục tiêu đều là vị tiên nguyên dương vương thôi triệu chân lập thân b i ể n mây quần áo múa nghe vậy thần sắc có chút vi d i ệ u thông tin h ê cảnh bí ẩn đối rất nhiều lão bất tử tới nói có lớn lao hấp dẫn vị này đến cùng trước bị đại chiến lại chưa từng độ thiên tiếp có lẽ liền có người muốn thăm dò từ xưa đến nay có thành tựu đạo long phượng yêu linh có sinh mà động thiên thành tựu thánh linh có vượt cấp mà chiến cái thế thiên tiêu nhưng duy chỉ có không từng có không độ thiên kiếp mà phong vương người như hắn chưa từng nhìn ra lân thiên đại trận đối mặt cái này mấy vạn năm tới nay hoàng cực đại lục duy nhất tấn thăng phong vương cự phách chỉ sợ cũng muốn n g o ngoe m u ố n đậu bây giờ nghĩ đến vị tiêu chưa từng độ kiếp không phải là trước đó vài ngày tại thiên cơ các mua sắm trong tình báo nhưng không có đề cập những này có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều chính là nhà ta tiểu muội chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đắc tội dạng này cự phách sở vân dương không quá tán thành triệu chân ngược lại có khuynh hướng những n à y đến đây người phía sau có hát thủ bày ra nếu không hôm nay tới đây những cao thủ nhưng có không ít khoảng cách đông châu đều cực kỳ xa xôi ai biết được triệu chân cũng không cùng vị này tam công tử c ã i lại chỉ là hắn cũng không cho rằng vị kia nữ đế không dám vị kia là gan nhưng cũng là thật rất lớn b i ể n m â y bên trong yên tĩnh lại hai người yên tĩnh trở lấy cũng đánh giá thỉnh thoảng đến đây bóng người tâm tư các có sự khác biệt hô hô lơ lửng tiên cung rộng lớn trang nghiêm từ đ ô i đến đầu đi xem càng bằng thêm vạn hai phần lửa uy hiếp chỉ là lúc này lơ lửng tiên cung trống rỗng lớn như vậy bên trong khu cung điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được càng không có nửa điểm những người khác khí tức chỉ có tại cây già phía dưới nhắm mắt ngồi xếp bằng hút vào khí lưu trong bụng thỉnh thoảng chuyển ra lôi nổ thanh âm an k ỳ sinh cùng một bên ngồi sổn thỉnh thoảng nuốt đan dược chu đại hải an k ỳ sinh bê q u a n không ra những ngày gần đây làm cùng hắn thân cận nhất chu đại hải tự nhiên là đạt được lợi ích to lớn đại thủy thánh địa làm nắm giữ lấy đông châu hết thệ đan dược luyện chế ba đại thánh đ i ệ một trong đương nhiên sẽ không thiếu đan dược đông đông đông đông, đông. giống như sấm rền như xương đũa cũng giống như nổ vang thỉnh thoảng vang lên đây là an k ỳ sinh nuốt mà xuống các loại linh tài bị hắn dạ dày nghiền nát phát ra âm thanh âm lấy thân là lô d u n g mọi loại linh tài đúc mình chi bảo xoạt xoạt xoạt xoạt chu đ ạ i hải tập mãi thành thói quen miệng bên trong không nhàn qua b ò lớn b ò lớn đan d ư ợ c bị hắn nuốt vào thỉnh thoảng cũng lấy ra như vậy một hai cái đan d ư ợ c nhét vào lỗ t hai bên trong cho con gà con cũng giống như kim sĩ đại băng nuốt ăn cái sau ăn bụng mà tròn vo nhưng cũng vẫn là bị không ngừng uy thẳng chống đỡ mắt chợ trắng ăn liền là hắn công pháp tú hành là an kỷ sinh căn cứ huyết mạch của、hắn. Tính một đoạn thời khắc vang vọng lơ lửng thiên cung nổ vang âm thanh biến mất thay vào đó tựa như long hút nước đồng dạng kéo dài không thể tưởng tượng nổi phun ra nuốt vào âm thanh mắt trần có thể thấy phương viên vượt qua vạn dặm lơ lửng thiên cung tựa như biến thành một phương vòng xoáy lấy làm trung tâm mười mấy vạn dặm trời cao biển mây sôi chảo là ai đã dẫn phát thiên tượng chân mặt thật lâu r ờ i núi tại biển mới bốc lên trước đó một cái trước mắt liền có một thanh â m vang lên gần như đồng thời từng đạo hoặc bình thản hoặc lạnh lùng hoặc bá đạo hoặc đục ngầu ánh mắt ngưng ở d i ả i thiên c h i bên trên chỉ thấy từng đạo linh cơ tung hoành x e lẫn như là thực chất đồng dạng thần long gào thét tới lui b ị k i a lơ l ử n g thiên c u n g biến thành vòng xoáy nuốt vào trong đó trong lúc mơ hồ mặt đất phía trên đều có gió thổi một c ố vô hình nhưng lại mênh mông khí tức dần dần từ cái này vòng xoáy bên trong tràn đẩy mà ra lại lại tới chương sáu trăm tám mươi mốt thật sự là phế v ậ ta nhanh nhanh tinh không chân hình lượn lờ phía dưới khan sơn động thiên bên trong phong thập đà lâm vào cực độ phấn khởi trạng thái bên trong bốn hướng b ú t đầu chỉ huy trải qua dài đến mấy chục năm tiếp số tờ ở ý lễ b ổ khuyết tạo lục khan sơn động thiên so với ban sơ lớn đầu chỉ gấp trăm lần đã từng ba ngàn dặm linh điền sớm đã mấy chuyến xây dựng thêm tràn lan lên vạn dặm mấy năm mới chín linh mẹ trồng chất như núi còn nuôi rất lớn một nhóm linh cầm phúc thử nhìn lên trên trời thiên hạ bận rộn nhân loại khiếu nguyệt tham lang phỉ mũi ra một hơi lại mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất tuy ý từng đầu t i ê n hạc ú i đầu không ngừng cho mình trải vớt lông tóc bây giờ nó lại không là đã từng ăn bữa, hôm lo bữa mai chó hoang. Mà tại chân hình bên trong luyện bảo ba mươi sáu trọng thiên luyện chế cực kỳ phức tạp cần thiết linh tài nhiều có thể xưng lượng lớn dù là lúc này luyện chỉ là nhất trọng thiên cũng đã tiêu hao an hữu kỳ sinh những năm gần đây góp nhặt tất cả linh tài trong đó đại bộ phận vẫn là từ đại thủy thánh địa mờ tới phong vương linh bảo a khan sơn nơi nào đó thân là thủ phạm càn thập tứ thật sâu ngắm nhìn lòng có thở dài an kỷ sinh tấn thăng thông thiên nghị thiên phong vương tiến hành không ai có thể so với bọn hắn những n à y tù phạm sở thụ chi chấn động lớn hơn lúc này mới bao lâu trước đó giao thủ tựa hồ ngay tại hôm qua t ừ n g không kém bao nhiêu đối thủ liền đã đạt đến có thể luyện chế phong vương linh bảo tình trạng n ô n ngữ đều không cách nào hình dung một trong lòng mọi người tâm tình rất phức tạp chứng kiến truyền thuyết ấn chứng thần thoại nhưng mình lại là trong đó không có ý nghĩa bối cảnh tấm đây đối với một đám tự cao tự đại tù phạm tới nói là bực nào tàn khốc sự t ì n h giống ba to lớn đan lô trên không ngao quảng giận mà trường âm nhưng đã từng hắn liền không cách nào tránh thoát trói buộc bây giờ tự nhiên càng không khả năng vô luận hắn như thế nào nổi giận làm sao không cam cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái nhỏ bé tựa như sâu k i ế n đồng dạng người với mình thân rồng phía trên du tẩu n ổ mình bày rồng thả mình long huyết hạt tạo thành vạn vật vạn vật tạo thành t h i ê n địa lấy các loại linh tài mô phỏng thiên địa vận hành quả thật có thể luyện liền một mảnh vi hình thiên địa không giống với đầu tiên mà là chân chính thiên địa an k ỳ sinh trong lòng nói nhỏ hết thẻ thần ý lại đều ngưng ở chân hình bên trong cảm giác trong lò lửa các loại đạo văn nhất là nhỏ xịu biến hóa khi thì tăng thêm khi thì giảm bớt một màn này đã kéo dài nửa năm lâu đại chiến bên trong thương thế chưa lành hắn đã bắt đầu luyện chế linh bảo quá trình lúc đến bây giờ đã muốn thành、Ấm、ẩm ẩm t i n h không bên trong lò lửa h ư n g h ự c đạo văn thật sâu mà ngoại giới thiên địa thì có biến hoa sinh ra ở khắp mọi nơi linh cơ đều bị dẫn động c u ầ n c u ộ n mà tới lại tới ngưỡng vọng khung trời phía trên sinh ra biến hóa đại thủy thánh địa rất nhiều đệ tử sắc mặt đều là biến đổi không ít trưởng lão đều trong lòng run dày trước đó một trận chiến còn rõ mồn một trước mắt chỉ là sau đại chiến giải quyết tốt hậu quả liền để bọn hắn trọn vẹn thu thập mấy tháng nhiều cái này lại muốn tới sao chính là mới nên thu thần sắc cũng là khẽ biến đại thủy thánh đ ị a thật là không chịu đựng nổi dạng này tồn tại va chạm nguyên dương vương xuất q u a n sao có người ngửa mặt lên trời nhìn lại nhìn xem như núi như b i ể n cường tuyệt khí thức trong lòng chấn động sinh ra chờ đợi chi ý cận cổ về sau truyền thuyết từng có phong vương dị tượng nhưng chân chính bị xác định lại cơ hồ không có vị này nguyên dương vương chỉ sợ là hoàng cực đại lục vài vạn năm bên trong duy nhất một tôn phong vương cự phách giờ này khắc này tụ đến rất nhiều trong cao thủ không thiếu có tâm hoài quỳ thai nhưng cũng có chân tâm thật ý đến đây trừ bái tìm kiếm chỉ điểm nhưng vô luận tới mục đích vì sao lúc này gặp đến thiên tượng biên hóa tất cả mọi người đều đã bị kinh、động. loại khí tức này xe kéo trước đó búp bê cũng giống như tiểu đồng ngẩng đầu nhìn hồn nhiên ngây thơ trên mặt hiện lên một tia đập r u n g trong mơ hồ hắn có thể cảm nhận được kiết như là vòng xoáy đồng dạng thôn tính bốn phương tám hướng linh cơ lơ lửng trong thiên cung co thâm trầm như biển bàn g bạc vô tận đạo h ầ n lưu động trời cao như thác nước dù xuống lưu đều là vĩ lực lọt vào trong tầm mắt đều là làm người ta kinh ngạc uy hiếp vị k i a muốn làm gì tia láo giả dâu tóc bạc trắng cũng là kinh nghi túi đầu xuống mắt nhìn tiểu đồng vạn vật tồn ở giữa thiên địa nhưng thiên địa lại là vạn vật chỗ tạo thành thiên địa biến hóa ảnh hưởng vạn vật trái lại. vạn vật biến hóa cũng sẽ ảnh hưởng đến thiên địa đây chính là dị tượng tồn tại cường giả có lẽ cũng không phải là đều sinh ra dị tượng nhưng sinh ra dị tượng người tất có thời cơ trở thành cường giả chỉ là đơn thuần cá thể so với thiên địa quá mức nhỏ bé không phải động thiên phía trên mới có thể gây nên thiên tượng biến hóa vị này tu vi thật ngoài dự liệu tiểu đ ô n g lòng có cảm thán ta đại khái là làm không được thiên địa vạn vật tương liên nhưng lại không phải ai đều có thể ảnh hưởng đến thiên địa trong lúc giơ tay nhấc chân thiên địa cùng theo tiên nguyên dương đạo nhân cho dù không phải thông tiến cảnh chỉ sợ cũng không xê xích bao nhiêu a chỉ là loại tồn tại này vì sao không có chịu đựng thiên kiếp tờ ở ý lễ hô hô trời cao gió nổi lên ngàn dặm vạn dặm biển mây bước lên đạo đạo tinh khí như dòng nhấp nô bị kia vòng xoáy nuốt vào trong đó dẫn động càng lớn phạm vi thiên tượng b i ế n hóa không chỉ là đại thủy thánh địa chỗ mười mấy vạn dặm thiên địa cách xa nhau càng xa tầng mây cũng đều nhấc lên g ậ n sóng vạn dương giới bên trong có được vô tận dư thừa linh cơ nhưng đối với tu sĩ tầm thường mà nói thiên địa linh cơ là không thể dung chuyển khó mà hấp thu cho dù là động thiên đại năng cũng cần nuốt đan dược lấy tu hành thậm chí cho dù là quy nhất thành tựu phong hầu c ũ nhưng g rất k ó tại chiến đấu bên ngoài bên đấu m ợ nhờ thiên địa linh hành. tu địa cơ mà i ố n như g có lúc ự c cơ chuyển. lượng linh l Nhưng hình kín, dung vô hết thể linh cơ đều triệt để khóa kín, khó đem đều để mà triệt này giữa thiên địa đâu đâu cũng có linh cơ đều đang sôi trào như là bị chất lượng to lớn thiên thể bắt giữ dẫn dắt thiên thạch hành tinh lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ chui vào vòng xoáy bên trong thiên tượng biến hóa lại càng diễn càng liệt vạn long thuyền tại vụ vụ có khôi phục chi dấu hiệu vị kia không phải là tại luyện chế thuộc về mình phong vương linh bảo miêu manh bản tại nhìn chăm chú trời cao đột nhiên thần sắc có biến hóa mười ngón kết động chỉ quyết chỉ phía xa vạn long thuyền muốn đẻ xuống vạn long thuyền sôi trào v nguyên Vâng! Thiên tượng biến động hoa phía không chỉ dưới, bị xúc động lại không chỉ là long vạn ề n m i u m h độc a an mang n chấn vạn long thuyền, nhiều lớn đến Linh g cái khác lực có thế theo rất lại bạo Bảo mà đ n Nguyên g đ ộ tú trong lòng v i k i n h nhìn quanh xem xét chỉ thấy từng đạo lừng l ấ y thần quang ngút trời mà lên bốn phương tám hướng đều có linh bảo khôi phục khí tức cùng không ít nhân khí gấp bại hoại gầm rú không có gì ngoài giải rác mấy người chế trụ linh bảo sôi trào bên ngoài còn lại thế lực lớn mang theo linh bảo lại đều có khôi phục lại đều là phong vương linh bảo phong hầu linh bảo tuy có lấy rung động nhưng không có khôi phục dấu hiệu trời qua bị xúc động khôi phục t i ế n nguyên dương vương không phải là tại luyện chế bảo vật linh bảo sẽ không vô duyên vô cớ khôi phục cái này hẳn là cảm giác được uy hiếp hắn hắn lại thật tại luyện chế phong vương linh bảo sao như hắn tại luyện chế phong vương linh bảo h n không phải nói do hắn đã là thông tin ê cảnh rồi nhưng hắn vì sao không có thiên tiếp hẳn là truyền thuyết có sai tấn thăng thông tin ê căn bản sẽ không có thiên tiếp lớn bắt đầu trước núi sôi trào k h ắ p trốn chư thế lực thậm chí cả rất nhiều dị tộc cao thủ thần sắc đều có biến hóa chấn động h o ặ áp chế phong vương linh bảo khôi phục hoặc dẫn dắt đến phong vương linh bảo không còn độ khôi phục không ít người càng lòng đầy nghi、hoặc. ho, ho. giữa thiên đ ị a tiếng gió d í t đạo linh cơ còn tại l a n lộn vô số người ngửa đầu nhìn xem không ít người đã có thể nhìn thấy kia vô tận mây m ù linh cơ lượn l ờ bên trong tiết như ẩn như hiện đạo nhân đạo nhân ngồi xếp bằng trong mây m ù không kiến thần sắc nhưng lại vô tận phức tạp đạo văn lưu chuyển bên ngoài ẩn ẩn tạo thành một phương rộng lớn thần thánh khói lửa sâu nặng đan lô đan lô ba chân hai thai cựu khiếu tám lỗ đạo ẩn hoa văn thật sâu như có như không lại khó gặp nó lớn nhỏ tựa như chỉ có ba triệu sáu thức cao năm tớt lại tựa như lớn có thể vào dùng thiên đ i ệ cả đám nhìn chăm chú nhìn xem hoặc sợ hãi than cái này linh bảo kia tiểu đồng đặt nhẹ tim t h ấ p giọng tự nói không có hành động thiếu suy nghĩ mọi người tại đây lại là hắn sớm nhất cảm giác được kia nguyên dương đạo nhân muốn làm gì bởi vì trong cơ thể hắn luận dưỡng lấy trí bảo cũng có được nhỏ x í u xúc động đây mới là làm hắn động dung nguyên nhân vị trí phàm là linh bảo hắn cường thịnh nhất thời điểm tự nhiên là tại đời thứ nhất chủ nhân trong tay thời điểm c ũ n g là phong vương linh bảo như vị này chính xác luyện chế ra tới dù là chất liệu hơi kém chỉ sợ cũng so cái khác bất luận cái gì phong vương linh bảo muốn tới cường đại mà để hắn kinh dị là kia đạo văn trong lò đàn không phải thường gặp đau thương côn đồng loại thần binh cũng không phải đối ồ đ ỉ mặt dạng này một tôn cự phách dù là có người kia đưa cho tình báo cũng tất yếu chú ý cẩn thận mới là có chút sai lầm chỉ sợ là vạn kiếp bất phục cho dù người k i a ưng thuận đủ loại chỗ tốt đau nhức trần lợi hại nhưng hắn tâm tư rất rõ ràng nếu có thời cơ liền xuất thủ không có cho dù rút đi cũng đoạn không thể đưa chết không chỉ là tiểu đồng cúng l ã o giả lớn bắt đầu trước núi các nơi không ít đều mang tâm tư người cũng đều đang đợi hồi lâu sau trời cao phía trên dị tượng càng diễn càng liệt lại càng không biết khuyết tán bao nhiêu sâu xa ba ngàn năm tìm đạo không được đã từng mấy chuyến trong lòng sinh nghi cho đến bây giờ thấy các hạng mới biết không phải là thiên địa khác thường mà là chúng ta tầm thường rốt cục một đạo than nhẹ từ không biết nơi nào hư không vang lên lại đồng thời quanh quẩn trong lòng mọi người、Hô. hư không nổi lên một điểm vận sóng tiếp theo khuyết tán thành sóng lan tăn ba quan g bên trong một dáng vẻ g i á n m u a n nặng nghề tóc mai bạc trắng duy hai mắt có một chút sáng tỏ lão giả từ giữa hư không chậm rãi bước ra hắn ngóng nhìn trời cao cảm giác bụi u phía cuối cùng ánh mắt rơi vào kia lơ lửng trên thiên c u n g mây mù lượn lờ bên trong như thần như thánh tóc trắng đạo nhân trên thân giống như biểu lộ cảm xúc so sánh các hạ lão phu thật sự là phế vật a chương sáu trăm tám mươi hai thái hoàng thiên lão giả ngừng chân nói nhọ than nhẹ gió thổi qua hắn như tuyết thái dương có thể thấy được hắn trên khuôn mặt tràn đầy tăng thương không thấy đã từng một tia vai hùng mà hắn trong giọng nói tựa như cũng không có năm đó hùng tâm khí phách đã từng mai hùng thiếu niên bây giờ cũng cuối cùng thành dáng v ẻ n ặ n g n g h ề suy bại người cách châu doanh tam gia nghe lão giả t h a n nhẹ có nhận ra lão giả lòng người đầu liền sinh ra ả m đ ạ m thiên hạ cựu châu tứ hải vô tận mạc nhân tộc chiếm bậy châu trung châu cầm đầu cách châu thứ hai nhưng khác biệt tại trung châu các cường giả đặt song song cách châu là chân chính một nhà độc đại quá hải vương các xưng hùng cách châu đã siêu ba ngàn năm cách châu cái cuối cùng những tông môn khác thánh địa cũng sớm tại ba ngàn năm trước liền đã rời đi ra mà quá hải vương các sở dĩ có thể xưng hùng cách châu chính là bởi vì doanh ba cách châu doanh ba tại ba ngàn năm trước đã danh chấn hoàng cực tại thời đại kia hắn liền là chân chính thiên hạ đệ nhất không có đối thủ từng có nâng đến tôn thần binh hủy diệt trăm vạn năm truyền thừa thánh địa chiến tích hắn công phạt chi thuật ba ngàn năm trước đã đăng phong tạo cực thậm chí hắn từng từng chiếm được trường sinh linh căn trái cây duyên thọ mấy ngàn năm từng có vô số cao thủ khẳng định hắn chắc chắn sẽ là cận cổ về sau vị thứ nhất phong vương người nhìn xem k i a dáng vẻ nặng nề lại không năm đó v ai hùng láo giả không ít thế hệ trước cao thủ dơi lệ đã từng tiến tiêu bây giờ đã trở thành bộ dáng như vậy làm sao có thể không để bọn hắn cảm động lây trong lòng bi thương như doanh ba như vậy tuyệt thế thiên tư đều không thể vượt qua k i a m ộ t cửa ải bọn hắn đâu không ít người trong lòng phức tạp tức là láo giả cũng vì chính mình hắn là phế vật mình lại là cái gì doanh tam gia ngài cũng tới sao một lao giả lăng không trước đạm đi vào doanh ba trước người có chút không người làm sư lễ văn bối sử nhận hơn hai năm trước từng tại cách châu định yêu núi nghe qua ngài nói sử gia hậu bối có lòng doanh ba khẽ gật đầu xem như làm lễ hắn bối phận t u y ệ t cao lao giả này dù cũng là thế gia nội tình đối với hắn mà nói cũng chỉ là h ậ u bối ngài còn nhớ do ta sử nhận có chút kích động ngài phong thái còn như hôm qua tuế nguyệt vô tình cái nào còn có cái gì phong thái bất quá là một kéo dài hơi tàn lao gia hỏa thôi doanh ba thở dài lao gia hỏa này làm sao không xuất thủ thấy doanh ba cùng sử nhận trò chuyện giống như không xuất thủ chi ý xe kéo phía trên tiểu đồng lông mày lập tức nhữ một cái hắn tuyệt không tin doanh ba dạng này người sẽ mất đi hùng tâm và không hắn hôm nay cũng sẽ không tới nhưng hắn làm sao không xuất thủ h ắ người hơi có chút vội có v à n bởi giác vì hắn có thể có cảm đ ợ c cái này lao yêu cũng tới lao yêu xử nhận trong lòng giật mình ở đây tất cả mọi người cũng đều giật mình trong lòng nhao nhao nhìn về phía xe kéo phía trên kia tiểu đồng có thể bị doanh ba xưng là lao yêu thiên hạ này cũng không có mấy người lao ra h ỏ a này nhỏ đồng đồng lỗ co r ụ t lại vừa sợ vừa giận kinh hãi là lao quỷ này vừa im mà có thể khám phá hắn bộ dạng giận l à cái này lão quỷ này điệm phá mình là muốn làm gì giang giác. một tiếng màng ra toàn bộ mang máu kéo xuống đấm máu thanh em bên trong kia nguyên bản bút bê cũng giống như tiểu đồng đã biến mất thay vào đó là một đầu b ả y phần giống người quanh thân tóc vàng vượn già hô kia vượn già cao bốn tức thấp lông tóc rực rỡ kim một đôi đỏ trong mắt lóe ra băng lanh qua n mang giáp đỏ pha tạp khí tức thâm trầm như biển lớn vượn hầu hắn còn sống thấy kia vượn già ở đây không ít người tất cả giật mình nhận ra con vượn già này là ai thời thế hiện nay yêu tộc dù xa không có thời viễn cổ thế lớn thiên hạ cửu châu tứ hải vẹn, vẹn chiếm một châu nhưng đơn thuần thực lực vẫn còn muốn vượt qua đông châu các thánh địa yêu tộc lấy thần viên cùng đại bằng vi tôn thời thế hiện nay thần viên thế lớn con vượn g i à này người xưng lớn v ư ợ n hầu là đường kim hoàng cực yêu tộc trên danh nghĩa người mạnh nhất tương truyền trí ít ngàn năm chưa từng hiện thân người trước rất nhiều người suy đoán hắn sớm đã chết giả lại lại không nghĩ tới hắn vợ ơ y mà cũng tới cương giả yêu tộc là sẽ đến b á i k i ế n nhân tộc phong vương sao có trong lòng người hiện ra nói t h ầ m theo bản năng nhấc lên đề phòng càng có trong lòng đã sinh ra t h o i ý hô lão giả kia cũng kéo xuống ra người lại là một đầu lông tóc đỏ tươi như lửa vợt giả lớn vận hầu tiện tay vứt xuống vô dụng ra người một đôi đỏ mắt nhìn chăm chú doanh ba có kiên kỵ có lãnh ý lão quỷ người rất tốt ta có được hay không không cần ngươi tới nói doanh ba nhàn nhạt nhìn con vượn già này một chút thiên yêu các ngược lại là có thủ đoạn thông tin ê rất nhiều tình báo làm cho lão phu đều sợ hai than nhưng lão phu cả đời này không thích nhất liền là cùng người liên thủ càng không thích cùng không phải người đồ vật liên thủ vạn tộc tranh phong không biết bao nhiêu năm lẫn nhau cựu hận đã tận x ư ơ n g dù là lúc này nhân tộc chiếm cứ tuyệt đối lại thế động lòng người tộc cao thủ nhưng cũng sẽ không quên yêu tộc uy hiếp cùng yêu tộc liên thủ tại nhân tộc là đại hủy kỵ dù là sẽ không có người biết hô giữa thiên địa này sinh kiềm chế lang liệt chi khí như núi hoành ép lớn bắt đầu trước núi lập tức lâm vào yên tĩnh như chết la quỷ lớn vượn hầu trong cổ họng phát ra như sấm gầm nhẹ hai con ngươi tựa như hỏa d i ễ m thiếu đốt không có ta chỉ bằng ngươi lại làm được cái gì la quỷ này điên rồi phải không vẫn là cái này trong ba ngàn năm hắn lại có đột phá có can đảm một người trực diện cái này nguyên dương đạo nhân lớn vượn hầu tức giận một trái tim lại rơi xuống đáy cốc lại là sinh ra t h o i ý dù là còn có chuẩn bị ở sau nhưng hắn nhưng cũng không dám chính diện tiếp nhận một tôn hư hư thực thực phong vương cường giả l ử a giận dù là người mang trí bảo phải biết lơ lửng trên thiên cung nhưng còn có lấy đại thủy kim trung trước đó đại thủy kim trung khôi phục chi uy hắn nhưng cũng là gặp được thăng thêm ngươi lại có tác dụng gì đâu doanh ba than nhẹ một tiếng so sánh vị này lão phu là phế vật nhưng so với lão phu ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng ngươi lớn v ư ợ n hầu g i ậ n tí m ặ t khí tức kinh khủng như là kinh đào hải lãng đồng dạng đánh ra tư phương bước lui tất cả vây xem cao thủ một đám người vây xem thần sắc đều là biến hóa nhưng cũng không có người nào ngăn cản mặc cho khí tức kia đánh ra mượn lực lui ra phía sau thậm chí trực tiếp xe rách hư không bỏ chạy nơi xa căn bản không có nửa điểm dừng lại một đầu phong hầu lao yêu bị miêu manh lôi kéo lui lại nguyên độc tú trong lòng r u lên cái này lao yêu khí tức bá đạo h u n g lệ có chút cảm giác liền tựa như có núi thây biển máu đang l a n lộn có thể thấy được hắn sát phạt nhiều hô hô cương phong gào thét ở giữa lớn vượn hầu lạnh lùng mà xem bên ngoài lật răng nhanh hiện lên khát máu con mang ngươi là đang tìm cái chết lao phu muốn tìm chết nhưng ngươi còn chưa xứng lớn v ư ợ n hầu khí tức hung lệ đến t ự ợ c điểm nhưng doanh ba lại giống như chưa tỉnh chỉ nhàn nhạt nói một câu nhưng không có lại để ý tới đầu này lão yêu lại lần nữa nhấc lông mày trên ngắm trời cao phía trên bao phủ mười mấy vạn dặm k h ô n g trời dị tượng đã dần dần lắng lại dần dần hiện ra mây mù lượn lờ phía dưới kia như thần như thánh đạo nhân mặt thật loại tình huống này lại có ai dám xuất thủ hắn không xuất thủ kia lão yêu tự nhiên cũng không dám doanh ba nhìn thấy kia mây mù dần dần lui đạo nhân kia sắp lộ ra mặt thật lớn vận hầu trong lòng phát ra một tiếng giận dữ gầm nhẹ cho dù tại dù không cam lòng đến đâu lại hận nhưng cũng không còn dám dừng lại chỉ xoay người một cái nhấc lên sau lưng tóc đỏ vật giả đã đánh vỡ hư không trước mắt mà thôi đã xé rách hư không mà đi vô cùng chi quả quyết ầm ầm cơ hồ là lớn vượn hầu đánh vỡ hư không đồng thời trời cao phía trên hình như có vạn lôi c h ấ n bạo thiên âm rủ xuống lưu chỉ một thoáng trời cao gió nổi lên vô tận b ằ n g bạc chi thế hoành ép mà xuống thẳng như có người đưa tay trực tiếp đem khung trời lôi xuống trời sập giờ khắc này dù là mạnh như doanh ba đều chỉ cảm giác thần sắc có t r ớ c mắt hoàng hốt không trời lại xuất hiện bóng trồng một mảnh thiên tử trên số giới tràn ngập bắc phương hoành ép khắp nơi giống như im mắng nhưng lại vô tận bằng bạc một lần hành o ép mà xuống không ngờ nhưng bao phủ mười mấy vạn dặm không trời hạo đã n g u ê n ngông khí tức chớp mắt mà thôi đã nhét đầy hết thảy chiếm lấy và có đây là cái gì linh bảo doanh ba đặt chân không tiến ngóng nhìn mà đi chỉ thấy k i a m ộ t mảnh giống như vô hình mà hữu hình không trời bao phủ xuống cùng cái này hư không có chớp mắt chủng đ i ệ p mà cái này nhất trọng xếp cũng đã hiện ra chân chính nhan sắc k i a m ộ t mảnh vô hình mà có chất thiên mây bên trong có nguy nga cung u y ế t có hào quang ngàn vạn có thể thấy được phủ đạo san sát có thần thác nước rủ xuống lưu có đạo t n t h ô n tảng có pháp lý hiển hóa kia từng tòa cung quyết kia từng đạo thần t h ắ n nước kia từng tòa huyền không chỉ đạo đều là pháp lý hiển hóa nội ẩn lấy cường đại mà quỷ bí thần thông bên trong hết thệ pháp lý x e n lẫn cuối cùng hóa thành đạo này như mây như trời kỳ dị đồ vật thượng như phàm tục thoại bản trong truyền thuyết tiên thiên thị lực của hắn vô cùng tốt d o i mắt nhìn ra xa mà đi thậm chí có thể nhìn thấy kia nguy nga thần thánh rẫy cung điện bên ngoài kia ỷ thiên kiên quyết ngoi lên cao không biết bao nhiêu thần môn phía trên có một đạo kỳ dị văn tự hắn chưa bao giờ thấy qua loại này văn tự nhưng chỉ nhìn chăm chú một cái chớp mắt thế mà hiểu được hàng chữ này hàng nghĩa th đây cũng là kia nguyên dương đạo nhân luyện liền linh bảo kia văn tự lại là cái gì doanh ba trong lòng chấn động mà ở đây những người khác đã là kinh dị vô luận người ở chỗ nào vô luận tu vi như thế nào tất cả mọi người chỉ cảm thấy thiên khung hoành ép khi thế mênh mông ở khắp mọi nơi thẳng tựa như p h à m nhân trực diện trời sợ không chỗ có thể trốn không chỗ che thân ẩm ẩm giữa thiên địa vô thanh vô thức mà giữa hư không lại có tiếng vang nổ tung cái này một thanh âm lại như thế chi hư vĩ giống như viễn cổ tinh thần đi tới tuổi thọ cực hạng tựa như tinh thần thiên thể tại kinh khủng cự lực phía dưới trong nháy mắt giải thể hắn âm hạo đáng kinh khủng đến cực điểm xa xôi không biết nhiều ít vạn dặm một chút nổ tung lại để lớn vượn hầu thân thể đều là run lên não h ả i vù vù đúng là có máu tươi chảy ra nguyên dương giữa hư không cực cấp trước lớn vượn hầu sợ hãi cả kinh nhưng thần quay đầu lại chưa từng nhìn thấy trong hư vô có bất kỳ vật gì nhưng hắn trong lòng báo động lại là từng lớp từng lớp t u â n ra để hắn lông tơ đ ư n g đấy không ổn lớn vượn hầu trong lòng cùng loạn trong lòng biết chính là kia doanh ba xuất thủ cũng tuyệt đối không thể để cho mình sinh ra kinh khủng như vậy nguy cơ cái này tất nhiên là kia luyện bảo công thành nguyên dương đạo nhân ra tay với mình nhưng hắn không phải người bị thương nặng không thể tùy tiện ra tay sao hắn gà ta lớn vượn hầu kích động trong lòng lại hoàn mỹ đi suy nghĩ nhiều lắp một cái tay đem k i a gào thảm tóc đỏ vượn giả ném ra ngoài tiếp theo một cái trước đạp huyết khí nhất thời dân g lên mà ra Vâng a hắn h b u n thức thân thể đột nhiên một chút bành trướng vô tận thần quang tại hắn bên ngoài cơ thể thiêu đốt sôi trào bàng bạc chi lực trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn lớn vượn hầu đưa tay xé rách hư không đột nhiên một cái nhảy vọn như là cỗ sao chổi chui lên cao vạn trước không tiếp theo phát ra một tiếng hung lệ đến cực điểm thét d ả i vạn yêu chi môn vô tận huyết khí thần lực vào lúc này thiêu đốt lớn vượn hầu trở nên thân thể khôi ngô bên trong trong lúc đó nhảy ra ngàn vạn thần quang pháp lý với hắn thét d ả i chưa rơi thời điểm kia ngàn vạn thần quang vô tận pháp lý đã đang thiêu đốt huyết khí thần lực ra chỉ phía dưới vu t r ư ờ n g không phía trên vượt vòng quanh một cái cổ lao pha tạp hung lệ đến cực điểm môn hộ tới cánh cửa kia xác hiện lên tuần t h à n h trên đó đường vẫn n g h i ễ n h i ê n pháp lý sẽ lẫn trong lúc mơ hồ có nhận nguyện tinh thần sông núi non sông chim thú trùng cá còn có không biết bao nhiêu yêu tộc thân ảnh ầm ầm Chí b nếu là tại thượng cổ trung cổ thời điểm dạng ngày người là có tranh đấu trí tôn tiềm lực cùng thực lực là lấy tại phát giác được khí tức khủng bố trước mắt hắn liền trực tiếp thiêu đốt huyết khí thần lực thúc giục yêu tập trí bảo vạn yêu chi môn khôi phục hình như có vạn yêu t ề khiếu trung điệp yêu ảnh hiện hiện trời cao b ở y yêu súng xít tựa như muốn hồi phục lại ừ m nhóm lửa h u y ế t khí khôi phục vạn yêu chi môn không c h ờ lớn vợn ư hầu b ô n g lòng một hơi trong lòng của hắn liền là một cái cổn l o ạ n đột nhiên n g n g đầu chỉ thấy vô tận biển mây tại hạng trên đó thần quang vạn đạo đ i ể m lành rực rỡ các loại thần dị lượn lờ bên trong tái đi phát đạo nhân đang trong mắt quan sát mình hắn mắt tính m ị n g như là tinh hải một t h â n tính tọa lại như cựu thiên tri thượng thần vương ngồi xuống hắn khí vĩ n g vô biên vô hạn đã tới lại há có thể nói đi là đi chương sáu trăm tám mươi ba trong nháy mắt định phong ba mây mù lượt l ờ một thân như thánh trong mắt quan sát lại như đồng nhất nguyệt đồng thời c h ú một mình vô cùng nặng nề áp lực để lớn vận hầu hô hấp trì trệ chỉ cảm thấy bốn phía hư không đều tại ánh mắt kia phía dưới phát ra dây ê n gì hắn uy như vượt sâu như ngục nào có nửa điểm người kia nói tới trọng thương dấu hiệu hắn gata như thế nào như thế lớn vận hầu ngắm nhìn bốn phía có thể thấy được cách đó không xa nguy nga đứng sừng sững lớn bắt đầu núi cùng lập thân giữa hư không xem ba hắn sợ hai trong lòng cái này lại còn là lớn bắt đầu núi hắn quy nhất thành từ hai ngàn năm xé rách hư không chớp mắt có thể thực hiện tám vạn dặm cho dù cái này nguyên dương đạo nhân có thể đuổi theo kịp mình lại làm sao có thể vô thanh vô tức đem mình kéo đến trước mặt dịch chuyển tức thời trong hư không không tính là gì đại thần thông nhưng hắn vỡ ơ y mà có thể tại mình cực độ đề phòng người mang trí tôn trí bảo thời điểm thi triển lại làm cho mình không có chút nào phát giác không đúng giật mình về sau lớn vượn hầu phát hiện không đúng trước mặt hắn mảnh trời này không đúng hắn thần ý khuấy động đảo qua bốn phía chỉ thấy bốn phía vô tận mây mủ lượn lờ bên trong có từng t o à rộng lớn p h đạo vô tận pháp ly sen lẫn ở giữa điện đường thần thác nước cái gì cần có đều có mà trước người mình là lóe lên nguy nga thần thánh môn hộ trên đó lấy không biết tên đạo văn viết lấy một nhóm mình có thể xem h i ể u văn tự thái hoàng hoàng tương trời cái này chẳng lẽ là hắn luyện liền linh bảo mới phát rất sao lớn bắt đầu trước núi doanh ba ngóng nhìn lớn v ư ợ n hầu có sợ hái than cũng có được thương hại cái này xuẩn con khỉ liền đối thủ đến cùng có như thế nào thần thông cũng không biết liền dám đến làm bia đ ỡ đạn là xuất quan quá mức đội vàng quên mang đầu góc sao lúc này lấy hắn thị giáp đi xem trời cao đã cải thiên hoán đ ị a kia con khỉ đã bị kia nguyên dương đạo nhân luyện liền thái hoàng hoàng tàng thiên báo phủ bao quát vạn yêu chi môn trí tôn trí bảo vì thiên điệu mạnh nhất một khi phục tô nhâm g ì động tiên h đều không thể dung nạp nhưng lúc này tính cả vạn yêu chi môn cũng bị bao phủ tại bên trong liền tựa như kia cái gọi là thái hoàng hoàng tàng thiên liền là thật trời chân chính trời tự nhiên có thể dung nạp và có vạn yêu chi môn an k ỳ sinh ánh mắt khẽ nhúc đ í c h nhìn về phía kia vạn yêu chi môn yêu tộc từng xưng hùng v i ế n cổ truyền thừa đến nay chưa ngừng tự nhiên cũng là có trí tôn cái này vạn yêu chi môn tương truyền là thời thượng của một vị yêu tộc vô thượng thiên tiêu luyện đáng tiếc trải qua tuyến nguyệt trong đó động thiên tình cảnh không tốt còn không bằng đại thủy kim trung lại là khó mà phong c h ấ n con vượn già này nếu không con vượn già này cũng sẽ không khí huyết suy bại nhưng dù như thế cái này vạn yêu chi môn cũng là bây giờ hoàng cực yêu tộc nội tình vị trí an k ỳ sinh không nói lớn vượn hầu tâm lại càng phát nặng nghề kia khí tức vô hình bao phủ khắp nơi để hắn cảm giác bốn phía hư không đều trở thành t h ứ c thể lại để hắn đều sinh ra không cách nào sẽ rách cảm giác tuyệt cảnh dù là chưa từng chính xác giao thủ trong lòng hắn đã bị nguy cơ trước đó chưa từng có tràn ậ p nguyên dương vương ngươi muốn cùng ta yêu tộc là đ ị c h sao lớn vận hầu thần sắc có chút khó coi dù là đứng ở vạn yêu môn dưới cũng cảm thấy nguy cơ như nước thủy triều để hắn cơ hồ ngạt t ở dù là hắn lại tự ngạo tại một tôn trạng thái hoàn hảo mà theo lúc có thể vận dụng trí tôn trí bảo phong vương cự phép trước mặt cũng khó có thể bình tĩnh lời nói cường n ạ n h trong lòng lại là một mảnh lệnh bớt cùng yêu tộc là địch ngươi có thể đại biểu toàn bộ yêu tộc cho dù có thể ngay vậy an kỷ sinh nhịn không được gửi lên n ư ờ i rất lãnh đạm cũng cực kỳ tùy、ý. bây giờ yêu tộc lại có tư cách gì đối địch với ta thần thoại thời đại vạn tộc tranh phong nhân tộc cùng yêu tộc ở vào trong đó cũng không tính là dễ thấy viễn cổ thời đại lại là yêu tộc cùng long phượng xưng bá tranh hùng thời đại cho đến thượng cổ yêu tộc vượt trên long phượng trở thành thượng cổ mới bắt đầu bá chủ nhưng cho đến nhân tộc cựu hoàng vị cuối cùng bá hoàng hoành không xuất thế càn quét yêu phân nhất cử đem yêu tộc kéo xuống thần đàn yêu tộc xưng hùng thiên địa tuyến nguyệt mới hoàn toàn tuyên bố kết thúc lúc đến bây giờ yêu tộc chỉ có thể khuất tại một châu trung cổ về sau càng làm môi hướng như sau lại không nhà vô địch sinh ra nội tình tuy có đối với hắn lúc này tới nói lại cũng không thể coi là cái gì lấy hắn lúc này thực lực yêu tộc dài đến ba n g h n vạn năm trong lịch sử không có gì ngoài mấy vị kia yêu trung hoàng người bên ngoài cũng không có mấy cái có thể uy hiếp được hắn ở trong đó còn muốn bao quát năm đó tu tới vương cảnh đỉnh cao nhất tiến cổng đồ được nghe an kỳ sinh không còn che giấu miệt thị lớn vận hầu hai mắt lập tức vinh quang t ụ t đ ỉ n h trong lòng cổng nộ đã cực người quá c u ồ n g vọng t h â n viên nhất tộc vốn là lấy ngang ngược đức thành lớn vận hầu càng là trong đó người nổi bật bị người miệt thị như vậy dù là bốn phía khí tức như vực sâu như ngục hắn vẫn là ngầm đầu giận dữ mắng mỏ ta yêu tộc chỉ là thời vận không đủ đợi đến đại vận bừng bừng phân chấn như cũ có thể quân thời vận không đủ an kỷ sinh chưa mở miệng xa xôi hư không vạn dặm doanh ba thanh âm giản mua đã vang lên mệnh là kẻ yếu lấy cớ vẫn chính là cường giả khiêm tử nhân tộc ta từ viễn cổ không quan trọng tiểu tộc đến nay xưng ơ hùng t h i ê n địa, có chân hình t h i ê n tôn làm theo và tộc có bá hoàng phấn cựu thế có h ơ liệt càng quét yêu phân chín đại thánh hoàng mười đại thiên tôn càng có chư hoàng cùng tôn chưa từng có hơn phân nửa điểm may mắn nhân tộc không phải thiên mệnh tri tử không có thánh linh tộc sinh mà thần thánh không có long vượng yêu tộc huyết mạch truyền thừa trời sinh cường đại không có cường đại thể phách không có phương pháp tu hành chân hình thiên tôn cảm nộ thiên địa trước đó chỗ làm theo người vẫn là vạn tộc cừng giả chính là đến linh tướng t h ầ n thể vẫn khó thoát khỏi vạn tộc c ấ m ảnh cái này cùng nhau đi tới lại há có nửa phần may mắn giống ba cương phong phấp p h ố i mê lưu thái hoàng hoàng tàng thiên bên trong lớn vợn ư hầu n g h ẹ lời bị liên tiếp đục nhã trong lòng của hắn cũng không nén được nữa l ử a giận hét dài một tiếng ở giữa c h i t để thôi động vạn yêu chi môn vậy liền liều n l i ề cho cá chết lưới r á c h đi ông vạn yêu chi môn có chút rung động liền có ngàn vạn đạo gào thét hội tụ kinh thế gầm thét vang vọng yêu ảnh cố ngũ hoặc hưng lệ hoặc bá đạo hoặc tàn nhẫn hoặc máu tanh khí tức nhất thời tràn ngập thái hoàng hoàng t ă n g thiên giờ khắc này thật tốt giống như đã từng đã bị tuế nguyệt mai táng yêu tộc vương hầu nhóm nghịch loạn tuế nguyệt muốn một lần nữa xuất thế cương tuyệt vô địch khí t ứ c dù là thái hoàng thiên đều gánh chịu không ở tiết lộ một sởi tại bên ngoài liền nhấc lên mười vạn dặm trời cao đánh nổ kinh khủng đến cực điểm khí tượng để xa xôi mấy vạn dặm hư không một đám người vây xem trong lòng đều là hãi nhiên vạn yêu môn tương truyền chính là yêu tộc truyền thừa lâu nhất trí bảo một trong tương truyền yêu tộc chư vị yêu hoàng đều từng ở trong đó lưu lại là hấn hoa thân là dùng đến đối kháng chư tộc chuẩn bị ở sau. lớn bắt đầu trước núi thấp bé lao giả chẳng biết lúc nào hiện thân người trước phải tay h á o một cái đ è xuống trước núi xôi trào linh cơ thần sắc có ngưng trọng không phải nói năm đó bá hoàng thành đạo thời điểm yêu tộc mang theo bảo đột kích một trận chiến rất nhiều yêu hàng o hóa thân lạc ấn tất cả đều nát đi sao làm sao còn có uy thế như thế k i a hùng tráng lao giả cũng xuất hiện nhìn xem k i a vụ vụ chấn động vạn yêu chi môn cũng sinh lòng ngưng trọng dài đến ba ngàn vạn năm tranh phạt trong năm tháng long phượng yêu tộc chiến vương nhân tộc cũng đã có nhà vô địch sinh ra có thể hoành ép một thế nhưng cho dù là nhà vô địch cũng không thể triệt để càn quét hết thẻ thủ bởi vì vô luận một cái kia từng sinh ra trí tôn t r ủ n g tộc đều có trí tôn lưu lại chuẩn bị ở sau tại nhất là long phượng yêu tộc sinh ra như thế qua không chỉ một vị trí tôn đại tộc càng là như vậy t ỷ như nhân tộc trung cổ chi niên yêu tộc lại có trí tôn thành đạo muốn triệt để hủy diệt nhân tộc nhưng lại trực tiếp dẫn xuất thượng cổ chín đại thánh hoàng tại bên trong vượt qua mười bảy vị hoàng tôn chuẩn bị ở sau một trận chiến phía dưới trung cổ vị kia yêu hoàng đều bị trực tiếp t r ọ n g thương cuối cùng cả đời đều lại chưa lên hủy diệt nhân tộc chi niệm nhân tộc như thế yêu tộc như thế tộc khác cũng thế ở trong đó nhắc lên kinh đ à o hải lãng cường tuyệt yêu ảnh hóa thành bạn yêu chân hình lượn lờ ra chỉ bên trong lớn vượn hầu rút côn dậm chân gao thét trời cao v y thế kinh người đến cực điểm một màn này trực tiếp để vô số người quan chiến đổi sắc mặt an k ỳ sinh rương mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua đ ầ y trời yêu ảnh thần sắc đều không có gì thay đổi chỉ là thản nhiên nhìn một chút kia đ ầ y trời yêu ảnh liền một chỉ điểm ra đồng thời có lời bình không thể cực điểm khôi phục dù là các người đều sống tới cũng vô dụng h ư ảnh lạc ấn với ta mà nói càng là không có chút ý nghĩa nào ẩm an kỷ sinh một chỉ điểm ra liền có kinh thiên biến hóa cái này một mảnh ngưng tụ hắn rất nhiều thần thông pháp lý mà thành thái hoàng thiên đã bắn ra kinh thiên động địa sáng trói thần quang kia hạo đáng thần quang bên trong có mọi loại pháp lý x e n lẫn càng có rất nhiều thần thông ở trong đó sinh ra va chạm thuế biến trước mắt mà thôi an k ỳ sinh lời còn chưa dứt kia đ ầ y trời yêu ảnh đã bị triệt để điểm bạo tại thái hoàng thiên bên trong tiếp theo bị cái này một mảnh giống như có sinh mệnh tiên chết đề nuốt xuống cũng tại lớn vượn hầu thần sắc của biến muốn rách cả mí mắt thần sắc bên trong đem nó phản phân ra ra chỉ tại an kỷ sinh kia dư h u không giảm mảy may một chỉ phía trên yêu thần ngươi còn không ra sao kinh tiên động địa như là thần ma kêu gào tiếng gầm gừ t r ậ n tránh tức diệt hạo đáng vô biên thần thông bao phủ hoàn toàn còn sót lại yêu ảnh kinh sợ đã cực lớn vượt hầu trung điệp gậy tại kia pha tạp cổ lão vạn yêu chi môn lên ẩm nương theo lấy một tiếng trầm thấp đến cực điểm và chạm âm thanh tại vây xem đám người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong kia đang khôi phục khí tức không ngừng cất cao vạn yêu chi môn đột nhiên lâm vào yên lặng khí tức kéo lên khôi phục dấu hiệu lại bị một chút đả diệt trí tôn trí bảo khôi phục cũng có thể bị đánh gãy thấy một màn này doanh ba con ngươi cũng không khỏi co g i lại biến sắc cái này cũng được. thái hoàng thiên trung ký sóng nổ tung mây khói tầng tầng k h u y ế t tán lang liệt cương phong đủ để cắt đứt thế gian bất luận cái gì vật chất nhưng gió hêm sóng lặng về sau cái này thái hoàng thiên bên trong rất nhiều pháp lý biến thành cung điện lầu cát thần thác nước phù đảo lại không có chút nào tổn hại thậm chí còn có sau cơn mưa hoang dã vạn vật khôi phục sinh cơ yêu yêu thần ảm đạm vạn yêu chi môn phía dưới giáp trụ phá t o á i máu me đ ồ n g địa một thân huyết n ụ c sương cốt đều phá t o á i ly thể lớn vận hầu dây rụi lấy nâng lên còn sót lại một m ó n tay đen ngòm trong hốc mắt bị trọng thương thần ý lóe ra h dãy ruộ bị tất cả mọi người để ở trong mắt nhưng lại không có đạt được nguồn đáp lại các người yêu sẽ không tới an k ỳ sinh than nhẹ một tiếng đạn diệt vạn yêu chi môn khôi phục ngón tay rơi xuống chỉ là để ép đem lớn vượn hầu tính cả hắn nói nhỏ âm thanh cùng nhau ép thành p h ấ n vụ nếu có kiếp sau đừng như thế ngu xuẩn chương sáu trăm tám mươi bốn tên tràng diện nhân vương bài đế mang theo sau cùng không cam l ò n g hối hận lớn vượn hầu tiêu tán tại trời cao ở giữa kiếp sau tự nhiên là không có an k ỳ sinh ngưng thần quan sát tại ánh mắt của hắn bên trong rõ ràng chiếu triệt lấy kia một mảnh hư không nhất là nhỏ xíu hạt vận hành Lớn v ư ợ theo một ý nghĩa nào đó tới nói vạn vật vạn linh long phủ yêu thậm chí là người đối với thiên địa mà nói cùng đạo bên cạnh bùn đất cắt đá trên bản chất không có gì khác nhau cái này có lẽ liền là thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu trần ý a nhìn chăm chú phiêu tán vu trường không lớn vận hầu an kỷ sinh trong lòng có cảm giác có lẽ sinh linh đối với thiên địa mà nói bạn cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩa lớn vận hầu chết rồi đã từng một đời yêu vương trí tôn hoàng cấp đại lục vạn vạn yêu tộc c h i chủ bị vô số người kiềm kỵ lấy lào yêu lại lấy phương thức như vậy kết thúc mắt thấy cảnh này lớn bắt đầu trước núi hoàn toàn yên tĩnh phong hầu c h i vẫn cho dù là có thái hoàng thiên ngăn cách t i ê u một c ố bi thương không cam lỏng khí tức vẫn là để một loại người đứng xem khó mà tự kiềm chế trung cổ về sau đến nay tuyệt đại đa số thời điểm phần t o á i chân không cường giả đã là thiên địa mạnh nhất một nhóm người có thể t ấ nhưng t ă n phong n g g hầu ờ i k h ô có c hôm ỗ nào mà k h n còn vận g phải hào khí kiệt, đại là lấy có a nay g người Nhưng theo.、Loại、tồn tại suốt thấy. khó nhìn hôm Loại là đời này, n mà vô số đều liền lấy dạng này tùy ý phương thức vẫn là không chút h u y ề niệm n cơ hồ có thể nói là không có chút nào sức chống cự cách nhau một đường quả thật là cách biệt một trời doanh tam ánh mắt giật giật hắn dù t r ư ớ n g mắt đầu kia lấy huyết mạch c h u y ể n thừa mà tấn thăng quý nhất lao yêu nhưng kia rốt cuộc là cùng mình cùng giai tồn tại dù là sớm đã dự báo hắn không đ ị lại nhưng chết như thế tùy ý vẫn là để hắn có chút xúc động hô trời cao bên trong khí lưu gào thét đạo đạo vân khí như dòng chạy ngược nhập an kỳ sinh ống tay h áo bên trong thái hoàng thiên biến mất không còn tăm hơi chỉ có một đạo l ử a gạt không màu l i n h q u a n g thoát ra vân khí biến mất ở trong hư không lại là kêu mất trưởng khống vạn yêu chi môn trực tiếp bỏ chạy hư không an kỳ sinh chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua chưa từng truy kích mặc cho hắn rời đi vân khí tán đi b ị che khuất cảnh tượng lại xuất hiện đám người nhìn lại lại là giật mình chỉ thấy kêu tóc trắng đạo nhân như cũ xếp bằng ở lơ lửng trong thiên cung tựa như từ đầu đến cuối căn bản cũng không có đứng dậy càng chưa từng di động qua mảy may bế quan luyện bảo nhiều ngày lại là không biết các vị đã đến làm phiền lâu、hầu. không ngại vào núi nghỉ ngơi mấy ngày sau b ầ n đạo làm khai đàn giảng pháp chư vị nếu có nghĩ hoặc đến lúc đó sẽ làm từng cái giải đáp đám người sinh lòng phức tạp thời khắc an kỷ sinh thanh âm lại từ rủ xuống cao thiên vang vọng tại tất cả mọi người bên h a y nguyên dương vương lòng dạng rộng lớn chúng ta tha t h ủ đám người đầu tiên là xương sở lập tức không người b á i tạng vô luận trong bọn họ có bao nhiêu người đến cùng là vì cái gì mục đích mà đến giờ này khác này lại cũng chỉ có thể có bái kiến cái này một cái mục đích t r ư ớ núi đại thủy thánh địa tất cả trưởng lão cảm thấy nhẹ nhàng thở ra mắt thấy giống như không chiến sự lúc này mới đi ra nên đón cả đám tiến vào lớn bắt đầu núi miêu manh b ọ n người thần sắc không h i ể u phức tạp tại mới nên thu đám người nên đón phía dưới hướng về trong núi đi đến nguyên độc tú nhìn về phía doanh tam k i a đầy người dáng vẻ giản dán mua láo giả tại mọi người đứng dậy vào núi thời điểm cũng có động tác lại không phải vào núi mà là lên trời doanh tam này đến riêng các hạ mà đến hôm nay nếu không nhìn thấy trong lòng thật là không thể bình tĩnh doanh tam dậm chân lên trời bước chân cùng thanh em không v ộ i không chậm mắt thấy an kỳ sinh một chỉ điểm sắt lớn vượn hầu một màn láo giả này lại vẫn muốn lên trước thậm chí ngay cả trần chờ chút nào đều chưa từng có doanh tam ra hắn trước núi đang muốn vào núi cả đám đều là dừng bước lại t ừ n g đạo hoặc kinh ngạc hoặc c h ấ n kinh hoặc bi thương ánh mắt nhìn về phía doanh tam doanh tam ra ngài hà tất phải như vậy s ử nhận mặt có ảm đạm trong lòng thở dài một tiếng bây giờ doanh tam d á người n g còn xuống khí huyết suy bại dáng vẻ nặng nề g h nhưng trong mắt của hắn hiện hiện lại vẫn là hơn hai n g h n năm trước hắn ngồi xếp bằng trên đài cao nói chuyển pháp vai hùng nhân kiệt hắn trong lòng biết doanh tam hẳn là đại nạn sắp tới không cam lòng chết giả nghe nói nguyên dương vương hoành không xuất thế mới có thể khởi hành đến đây đối với hắn lúc này tôi nói nghĩ đến sinh tử đều không coi vào đâu đi thôi được an kỷ sinh nhìn chăm chú doanh tam một cái trước mắt dường như cảm nhận được hắn quyết ý k h ẽ gật đầu trước đó doanh đạo hưu chưa từng dậu đổ bìm leo cũng chưa từng cùng yêu nhân liên thủ gặp được thấy một lần cũng là phải hô lời nói phiêu đang ở giữa an kỷ sinh tiện tay phất một cái ống tay áo bên trong vừa từ thu hồi thái hoàng thiên lại từ bắn ra c u ộ n c u ộ n vân khí như là một tràng ngân hạ từ trời rơi xuống gào thét lên phấp phới bốn phía linh cơ hóa thành một đạo sắc hiện lên tím nhạt cầu thang từ lơ lửng thiên cung lên một mực rủ xuống lưu mấy vạn trượng kéo dài đến doanh tam dưới chân đạo hưu muốn gặp ta vậy liền mời đi như thiên giai rủ xuống lưu. lan tràn mấy văn trượng hắn sát tiếng nhạt trên đó lại không cách nào lý đạm bẩn tựa hồ chỉ là phổ thông linh cơ ngưng tụ thành nhưng tất cả người đứng xem lại sẽ không cho là đây là bình thường cầu thang bởi vì doanh tam bản từ đạp không m à đi đi tới kia cầu thang trước đó lại dừng lại bước chân thần s á c có chút ngưng trọng hắn có thể cảm nhận được đạo này bậc thang bên trong lần chứa đồ vật kia là bị cô động đến thuần túy đến cực điểm thần thông vô cùng vô tận thần thông lẫn nhau tung hoành quần lân g i a o lẫn nhau tương sinh tương khắc lại vẫn cứ dung hợp quý nhất hóa thành lấy một đạo nhìn thường thường không có gì lạ bậc thang kỳ thực đạo này bậc thang đã siêu việt hắn suốt đời thấy tuyệt đại đa số thần thông y mắng nhìn chăm chú hồi lâu doanh tam đột nhiên ngần g đầu già nua khuôn mặt trên tỏa da khắc thần thái giống như tìm về năm đó tâm cảnh t ố t chỉ là một chữ thổ lộ doanh tam còn xuống thân thể đột nhiên lưỡn lên thẳng tắp mạnh liệt biển cả cũng giống như huyết khí tại hắn bên ngoài thân p h ù n g lên thần lực bốc cháy lên trước mắt mà thôi hắn trên người dáng vẻ già nua đã bị quét sạch xanh xanh tóc dài vẫn như cũ hoa dâm khuôn mặt vẫn già nua nhưng cho dù ai đều không thể đem nó cùng lúc trước dáng vẻ nặng n ề tựa như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn chết bất đắc kỳ từ lão nhân xem như một người tới nhìn. h á n khí không cần bên ngoài hiền chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể cảm nhận được cường tuyệt lực lượng tràn đầy trong lòng biến hóa này không có vượt quá những người khác đoạn trước nhưng vẫn là gây nên không nhỏ bạo động cái này còn chưa từng thấy mặt không ngờ ép doanh tam triển lộ thực lực bậc thang này s ử nhận tâm thần chấn động nấc thang kia đến cùng có gì dị dạng có thể để doanh tam ra như lâm đại địch doanh tam lại không có để ý cái khác tâm tư người thân thể khé động đã đạp bước lên bậc thang hô như có gió nổi lên gợi lên hắn xương bạch tóc dài nhưng đây cũng không phải là, là trời cao có gió mà là một cỗ bàng bạc đến cực điểm lực lượng từ bàn chân của hắn tầng tầng truyền lại cho đến sợi tóc khuấy động mà lên áo bảo p h ầ n phật cỗ lực lượng này là như thế sự mênh mông bàng bạc như là đại dương mênh mông từng lớp từng lớp truyền lại mà lên từ thể phách đến huyết khí thậm chí cả tâm linh đôi hắn tạo thành đa trọng áp chế thật là thần thông doanh tam sợi tóc múa có thể thấy được hắn ánh mắt như lửa nhưng lại có một chút cảm kích đạo hữu có l ò n g cái này một cỗ lực lượng thuần tí mà cường đại lại vô cùng vô tận kéo lên muốn tới gần cực hạn của hắn đem hắn từ trên bậc thang nhấc xuống đi nhưng dưới chân của hắn như là mọc dễ, mặc cho n h ư c ũ sừng sững bất động nhẹ nhàng một tán về sau lại lần nữa dậm chân động t h i ê n đại năng đã có thể dậm chân vạn dặm p h â n toái chân không trong nháy mắt mấy vạn dặm lấy doanh tam tu vi ngay tại chỗ ngày đi ước vạn dặm cũng chỉ là bình thường nhưng ở cái này trên bậc thang hắn lại tựa như đã mất đi tất cả thần lực như là gánh vác lấy đông châu hết thẻ sông núi đông hải tất cả nước biển vẫn có trong cơ thể hắn thần lực chuyển vang ra tựa như núi kêu biển gầm đồng dạng khuấy động âm thanh lại vẫn chỉ có thể một bước mạnh một bước nhất dài mà càng chạy hắn thừa nhận cự lực liền càng phát ra to lớn đi tới hơn phân nửa hắn gầy còm thân thể đã gân cốt lại vẫn phát ra rên d ị âm thanh đi tới bảy mươi thân thể của hắn bành trướng như là chiến vương tộc cự nhân khí tức cường đại như biển huyết khí bành trướng như dương nhưng hắn thẳng tắp thân eo lại ngược lại còn xuống xuống dưới rốt cục đi tới chín mươi ngầm đầu đã có thể thấy được a n kỳ sinh thời điểm doanh tam lần thứ nhất dừng bước mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu từ c h ắ n của hắn phía trên t r ở xuống nhỏ xuống dài trời liền hóa thành một trận mưa to kéo dài mấy ngàn dặm sông núi ngôi lai、like, ta còn kém nhiều như thế gân cốt không chịu nổi gánh nặng trong tiếng rên dỉ doanh tam cứ thế mà ngồi thẳng lên lại là thật dài thở dài cái này thông thi lộ thật sự là dài dàng ra c a trăm dặm c h i đồ đi tới chín mươi nhưng cuối cùng mười một con đường lại giống như so trước đó chín phần mười còn muốn tới gian nan dù là ở trong đó có người khác đến tuổi già huyết khí rơi xuống nguyên nhân nhưng hắn trong lòng biết dù là hắn thân ở trắng i ê n khí huyết đỉnh phong thời điểm cũng là đi không đến cuối cùng mà chỉ cần đi không đến cuối cùng chín mươi chín mươi chín hay là một có cái gì khác nhau nếu n g ư ơ i thân ở trắng i ê n có lẽ có thời cơ tiến thêm một bước hay là sinh ở trung cổ ngươi cũng sẽ có điều thành thựu nhìn xem lão giả an kỷ sinh trong lòng cũng sinh ra một tia t i ế hận vạn vật đều có cuối cùng bất bại kim thân cũng sẽ mục nát thuần dương nguyên thần cũng sẽ suy bại con đường tu hành không tiến tắt t ô i lão giả này sống mấy ngàn năm có lẽ còn từng ăn linh dược duyên thọ nguyên nhân chính là như thế lúc nào tới đến tuổi già liền chính xác là đại nạn sắp tới không có có thể khả năng cứu vãn dù là hắn đã thấm nhuần thiên điệu một chút huyền bí có thể cảm giác hạt nhỏ vận hành nhưng cảm giác không có nghĩa là nắm giữ càng không thể tùy ý n ắ m như chính xác có thể nắm giữ vậy liền không còn là nhân lực trong nháy mắt vạn vật sinh lật tay vạn vật diện tức là hủy diện lại là tạo hóa kia có lẽ không phải thần cảnh giới nhưng lại là lúc này an hữu kỳ sinh còn không thể tiến vào lĩnh vực cấm kỵ bất quá đây chính là cực hạn của ta sao doanh tam ánh mắt có chớp mắt t ạ m đạo nhưng thoáng qua lại càng phát ra sang trói tựa như trên trời nhật n g u y ệ t rơi vào hắn con ngươi bên trong ngựa khí không thấy dáng vẻ dán mua hiện ra âm vang đạo hữu là ta lúc này thông tin ê c h i giai lại nên là lao phu hoàn mỹ nhất nơi t ă n g thân tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới doanh tam trên thân đột nhiên bốc cháy lúc đầu như ảnh đến lập tức như ngọt đuốc cuối cùng như mặt trời thiêu đốt bắn da dọa người cấp có nhiệt c h ế trời để, thiêu đốt thiêu t chính mình. À. Trời cao cực xa sôi ra chín thất long thú lôi kéo hoa lệ xe kéo bên trong chuyển ra một tiếng nhẹ đ ê hô sợ ngậm giao d ẻ m xe vẫn lên anh khí con ngươi bên trong nổi lên một tia gợn sóng t ự a hồ thấy được chỗ xa xa phát sinh một m à n kia đoạn đường này đến đây nàng cũng không quá mức cấp bách trong lòng không ngừng suy nghĩ thôi diễn cái gì bị khí tức kia kinh động mới hồi phục tinh thần lại truy cứu nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nàng nhận ra này khí tức chủ nhân lao ra họa kia muốn làm cái gì sợ ngậm giao nhữ mày tâm niệm vừa động kinh khủng đến cực điểm lực lượng trong nháy mắt nở rộ trong n h y mắt đã khu động xe kia liên hóa quan g mà đi tốc độ nhanh chóng để tề thương đều lấy làm kinh hãi xảy ra chuyện gì tề thương trong lòng run r ẩ y lập tức tựa như cảm giác được tại chỗ rất xa b à n h trướng huyết khí t h i ê u đốt cùng kia một đạo treo trời cao như một đầu tự sắc ngân hà thiên giai lúc này hắn liền là s ữ n g sở cái này một màn này vê anh thần h ỏ a t h i ê u đốt dâu tóc đều dương doanh t a m lại lần nữa dầm chân vẫn là một bước nhất d à i lại chưa dừng lại mà theo hắn dầm chân hắn quanh thân ánh lửa càng phát ra hừng cực càng phát ra hạ đẳng càng phát lừng lẫy một bước một bước chín bước ngay cả đạc h nhưng ngọn lửa trên người tràn đến n lửa điểm, đã đầy cực so cái này hắn u thiêu y ế t thần đốt càng thêm sáng trói, khí càng sáng tròng lực lại là m t của h ắ Cách xa một bước, có được thể thấy được đạo nhân. Nhưng hắn, xa một đạo lại độ dừng bước mặc cho hắn quanh thân thần hỏa hừng hực lại không thấy tiến thêm một bước hình như có nhất trọng vô hình bích trướng bắt ngang phía trước mặc cho hắn thiêu đốt hết thảy lại vẫn không cách nào vượt qua dù là thịt nát sưng ơ tan thiêu đốt hết thảy nỗ lực tất cả lại vẫn là không cách nào vượt qua cái này một cửa ả i sao dù là một cái t r ớ c mắt dù là một cái t r ớ c mắt giờ khắc này doanh tam trong lòng có gầm hét mấy ngàn năm tìm đạo khó khăn tại trong lòng hắn hiện lên nhưng theo quanh thân thần hỏa chậm rãi tiêu tán yên lặng đầy ngập không tam lỏng cuối cùng hóa thành buồn vô cớ nhân lực có lúc hết cuối cùng vẫn là không thể người tiên tiếng thở dài chưa tán một bàn tay t r ắ n g nõn đột nhiên xuyên qua kêu một đạo bình chướng vô hình rời khỏi doanh tam trước mặt trời có lẽ cũng không phải không thể nghịch vợ anh bị thần quang bao khỏa cấp tốc mà đến xe kéo phía trên vừa vặn thấy cảnh này thể thương như bị xét đánh cả người sửng sốt một cái tựa như một đạo thiểm điện vạch phá não hải để hắn hồi tưởng lại một màn này vì sao để hắn cảm thấy quen thuộc cái này rõ ràng là hắn ở kiếp trước nghe nói thứ nhất truyền thuyết doanh doanh tam hỏa cầu kêu bên trong chính là nhân vương doanh tam một màn này một màn này là nhân vương bài đế chương sáu trăm tám mươi lăm như thế nào người tiên canh thứ nhất nhân vương doanh tam cũng bị rất nhiều dị tộc cường giả x ư n g là nhân ma t h ề thương con ngươi co rụt lại trong lòng lật lên sóng lớn n g ậ p trời thiên địa m ê n h mông sinh linh vô số tám n g à n năm đã không phải cái thời gian ngắn ngủi tháng năm dài đằng đắng bên trong có quá nhiều người cùng sự t ì n h khó mà biết rõ nhưng cuối cùng có ít người sẽ trong năm tháng lưu lại vết tích người này vương doanh tam chính là một cái trong số đó tương lai thế n g có, là, là. có lẽ liền là lúc này nguyên dương đại đế mới sinh ra tìm tòi nghiên cứu sinh tử cũng mở i a nghịch thiên cải bệnh sống thêm đời thứ hai phát môn a nhìn xem tia cuối bậc thang lấy tay theo diện doanh tam quanh thân thần hỏa đem nó như muốn tán loạn thân thể trói buộc tại thiên giai phía trên tóc trắng đạo nhân thằng ư đến g nguyên cùng trì tạp. phức hãi, dương đại đế hoành không xuất thế hắn là thế nhân chỗ kính ngưỡng một đại công tích một chồng liền là chân chính mở ra sống thêm đời thứ hai vô thượng phát môn dù là thu hoạch được phương pháp này người không nhiều chân chính sống thêm đời thứ hai người càng ít nhưng cũng là khó có thể tưởng tượng to lớn công tích hô bàn tay đè xuống thần hòa dập tắt doanh tam thân thể khen dun trên mặt có lấy một vòng thỏa mãn chậm rãi nhắm mắt thuật bàn tay kia l ự ợ c đạo nhắm mắt ngã giả mà ngồi tùy ý kiêm một đạo tán loạn như khói như khí đồng dạng thiên giai đem mình toàn bộ bao phủ tại bên trong lạch cạch an k ỳ sinh đưa tay thu thái hoàng thiên nhập tay áo thần sắc không có gì thay đổi ánh mắt chỗ sâu nhưng lại có lấp lóe từ tới đây giới hắn liền từ đầu đến cuối nghe được cái gọi là đại nạn tiên thọ cũng không chỉ một lần nghe được tam tâm lam linh đồng kinh ngạc u lâm đại giới hay là vu thần giới trường sinh loại tuổi thọ dài rằng giặc đến n ước và năm mà giới này theo tam tâm lam linh đồng có hết t h ể trường sinh loại điều kiện c ổ kim hoàng tôn lại khó mà sống qua ba và năm đã từng hắn lòng có suy nghĩ lại cũng chỉ có thể suy nghĩ mà hắn lúc này dĩ nhiên đã có lực lượng thủ đoạn đi dò xét cất giấu trong đó huyền bí in chóp đ ì vẫn là trời hô biển mây ở giữa thần quang bước lên hạo đã ngây khói chuyển động theo chỉ nghe một tiếng tựa như nhận to lớn kinh hai tiếng long ngâm vang vọng ở giữa một cố lộng lây đến cực điểm xe kéo bị tùy ý vứt bỏ tại trong đây một nước áo trắng nam trang cách đắn mặc lại chưa từng chút nào che giấu mình giới tính tuyệt mỹ nữ tu tại biển mây ở giữa dậm chân mà tới p h a m tục ở giữa không thiếu nữ giả nam trang nam giả nữ trang người nhưng mọi việc như thế đều là muốn che lấp mình nguyên bản giới tính dung mạo cũng đều có không hài hòa chỗ nhưng cô gái này tu lại không phải như thế hắn thần sắc cung dùng dáng người thẳng tắp tuy là nữ tướng nhưng hắn khí độ lại cùng nam nhi vô ý lấy nam trang không có chút nào nhăn nhó thái độ ngược lại có t h ả n t h ả n đ n g đáng phong khoáng c h i tình trung châu nữ đế nữ tu dậm chân mà đến càng không từng có lấy mảy may che giấu nhất thời liền bị người phát hiện lớn bắt đầu trước núi có đến từ trung châu tu sĩ thấy một màn này không khỏi hít sâu một hơi lại không nghĩ tới ngay cả vị này cũng tới mà lại tới nhanh như vậy không giống với bọn hắn sớm đã đi vào đồng châu vị này nghe nói còn tại ba thế hoàng đình bế quan sao tới nhanh như vậy trung châu nữ đế cũng tới mới nên thu thấy kia nữ tu trong lòng không khỏi cũng là nhảy một cái vị này nữ đế sẽ không phải cũng là đến tìm phiền p h ứ c ca ba thế hoàng đình tuổi xuân đan g độ cho đến bây giờ còn hùng ngồi trung châu tri đ ỉ n h vị kia bị hậu nhân đề cử cùng cổ kim chín đại thiên tôn đặt song song thập đại đại thiên tôn biến mất bất quá hơn hai vạn năm cho đến bây giờ cũng còn có người tin tưởng trí tôn còn tại thế kỳ thế chi đều có thể không phải không rơi yêu t ộ c có thể so sánh nhưng lập tức hắn liền sau khi ổn định tâm thần dù là bá thế hoàng đ ỉ n h còn có vị kia quảng long trí tôn lưu lại chuẩn bị ở sau tại chỉ cần nguyên dương vương đánh không đến cửa đi chỉ sợ bá thế hoàng đ ỉ n h cũng không làm gì được hắn a trước núi cả đám nóng nhìn không trời biển mây đều có hiếu kỳ lúc này ngay cả nguyên độc tú cũng mất lo lắng chậm dần tâm tính quan sát đinh một tiếng nhỏ bé đến cực điểm ông minh chi thanh văn lên để sở mộng dao dừng bước nàng đệ lại trên cổ tay quay tròn chuyển động nhảy cất kêu khẽ tựa như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa thái cực cản k h ư ớ quyền trong lòng cũng có chút khí khổ mình trao đổi cái này hồi lâu người kia ngay cả nhìn cũng không nhìn ngươi một chút ngươi liền muốn làm p h ả n rồi nhưng trong lòng suy đoán lại cũng được chứng minh người này quả thật liền là tổ sư pháp lệnh bên trong đ ể cập biến thiên giả không khỏi nàng nhìn về phía vừa mới thu hồi thái hoàng thiên an k ỳ sinh chính gặp an k ỳ sinh cũng nhấc lông mày nhìn về phía nàng một lập ngồi xuống cách xa nhau biển mây hai người xa xa lướp nhau trong lòng đều có suy nghĩ ba thế hoàng đình truyền nhân an kỷ sinh thần sắc vi diệu bàng vạn dương chào buổi sáng đã ở cựu p h ù giới liền đã gieo xuống tiểu tiết có thể biến đổi đại thế không thể đổi nếu không liền có đạo hủy người vong chi hiểm là lấy dù là cô gái này tu tu hành là bàng vạn dương thành đạo về sau truyền thừa pháp môn lại vẫn có để hắn quen thuộc đồ vật sớm tại cựu p h ù giới bàng vạn dương phá vỡ thiên môn thời điểm hai người đã tận minh lẫn nhau chi đạo điểm này tự nhiên không gạt được a n kỳ sinh càng không cần trước khi nói lấy bia đá kia lưu chữ hắn thấm nhuần bàng vạn dương lưu lại thần thông ký tức có thể nói nắm giữ không ít ba thế hoàng đình đạo pháp thần thông theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là mình hậu bối rồi nguyên dương, nhìn chăm chú an kỳ sinh sở mộng g i a o lông mày nhỏ không thể thấy n h ữ một cái dựa theo mình trước đó suy tính đạo nhân này bối phận chẳng lẽ không phải lớn đến khủng khiếp trong lòng nổi lên suy nghĩ sở mộng g i a o thu liệm ánh mắt bạch bào tung bay ở giữa xa xa c h ặ p tay ba thế hoàng đình sở mộng g i a o gặp qua nguyên dương vương nguyên d ư ơ n g vương nhất định phải là nguyên d ư ơ n g vương chính mình suy đoán cũng chỉ là suy đoán thôi nếu không mình chẳng lẽ không phải muốn bao nhiêu cái lao tổ ra mặc cho ai cũng không biết sở mộng dao thanh lánh bề ngoài phía dưới hiện ra cổ cái như vậy suy nghĩ nữ đ ế này đến vì sao an k ỳ sinh nhàn nhạt nhìn nàng một cái tại cổ tay nàng trắng bóc vòng tay trên dừng lại một cái trước mắt cái này liền là quảng long lưu lại trí bảo hình thức ban đầu thái cực càn khôn q u â n sao hô sở mộng g i a o g i tay xuống cánh tay ống tay háo che lại thủ đoạn ý nghĩa không rõ nhìn an k ỳ sinh một chút nói này đến lại là có không ít nghi hoặc muốn các hạ giải đáp không biết nữ đế có cái gì nghi hoặc lại muốn cái gì đáp án an k ỳ sinh thần sắc không thay đổi sao cũng được giống như đợi thêm nàng đặt câu hỏi sở mộng dao không thèm để ý nơi đây vạn chúng trú m ụ nhưng cũng không muốn để cho mình bị người khác nghe đi gặp an kỷ sinh giống như rất dễ nói chuyện ồ an kỷ sinh ánh mắt lúc này mới rơi xuống h ư n g hở mắt nhìn sắc mặt tái xanh tề t h ư ơ n g nguyên lai là người ngược lại thật sự là, là hữu duyên lấy hắn lúc này nhãn lực như bỏ đi nhập mộng đại thiên tri pháp lại cũng nhìn không ra cái này tề thường có chút cùng người khát chố khác biệt loại thủ đoạn này nếu là thiên ý cũng còn miễn nếu không phải tề thương sắc mặt cực kỳ khó coi h á n b ạ n lần không ngờ mình như thế phối hợp lại vẫn là bị cái này sở mộng giao tiện tay xem như lễ vật cho đưa ra ngoài cảm thụ được phần gáy ẩn chứa lực lượng kinh khủng tiêm tiêm ngọc thủ đón tiệc giống như lại thâm ý giấu dếm ánh mắt nhất thời không nói gì cười so với khóc khó coi quá trống không ngẩn băng lánh mãi yên tĩnh hoàng cực đại lục lơ lửng trong thái không h á n thể lượng quá mức khổng l ồ lấy làm trung tâm ước vạn giảm giữa hư không có đến mại không hết tinh thần vân quanh những này bị hoàng cực đại lục khối lượng khổng lộ bắt dẫn dắt mà đến tinh thần trong lúc vô hình trở thành hoàng cực đại lục tại trọng thái không tầng th mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh lấy va chạm ngẫu nhiên có p h a toái thiên thạch rơi xuống liền trở thành hoàng cực đại lục phía trên mắt trần có thể thấy sao băng vớn quanh quần tinh nơi nào đó một viên to như núi thiên thạch phía trên một thân hình cao lớn hùng tráng thân ả n h đang ngồi xếp bằng nhìn hoàng cực hắn giống như tu chỉ lấy một loại nào đó cường đại dị thường đồng t h u ậ t xa xôi vũ trụ giống như cũng có thể nhìn thấy hoàng cực trong đại lục phát sinh hết thảy chính xác tới nói là đông châu chiến đấu phát sinh nếu như nói vậy cũng xem như chiến đấu yêu thần đại nhân trọng thái không nổi lên một tia gọn sóng một đạo lưu quan tựa như tia chớp phá toái hư không rơi vào thiên thạch phía trên. h ó a thành một l ô n g tóc thuần trắng yêu lang vĩnh sinh m ô n bên trong truyền đến tin tức quả nhiên có sai lầm người này căn bản không có chút nào thường thế lớn vượn hầu thất bại chết thảm không nói nổi t i ê nguyên n dương đạo nhân đến cùng là thần thánh phương nào ta bất quá ngủ gật mà thôi như thế nào nhảy ra yêu nghiệt như thế đến yêu thần có chút tự nói u lanh ánh mắt bên trong lóe ra ý nghĩa không rõ còn mang dù là biết được tia nguyên dương đạo nhân tất cả tình báo hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ hắn làm sao lại sao có thể tại ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa trưởng thành đến chính mình cũng theo không kịp tình trạng tu hành lúc nào trở nên dễ dàng như vậy b á c hiểu h môn thiên cơ cát hồng trần hiên tại bên trong rất nhiều tình báo thế lực cũng nghi hoặc không hiểu có thể không người có thể biết được hắn đến cùng được cái gì kỳ ngộ t i ê u yêu lang lắc đầu t h u á n trắng lông tóc run run như gợn sóng hắn chân chính c u ộ thời nên là khi lấy được khan sơn động thiên về sau mà vô dụng đạo nhân người cũng như tên bất quá là cái phế vận chỉ là cái tia động thiên bên trong có một khối quảng long lưu lại bia đá là lấy thuộc hạ suy đoán người này c u ộ thời chỉ sợ cùng kia quảng l o n g có quan hệ biến thiên giả thái cử sao yêu thần lạnh lùng cười một tiếng ta cũng không tin người này thật có lật trời năng lực nghịch thiên gốc dễ sự tình yêu lan g nghe không có phát biểu ý kiến đợi cho yêu thần nói xong mới chậm rãi đặt câu hỏi vậy bọn ta tiếp xuống phải làm như thế nào lại tránh hắn để hắn đợi đến tiên h biến về sau chúng ta bảy người bù đắp c ă n cơ lại đến nhìn hắn yêu thần vươn người đứng dậy nhìn hoàng cực khỏe miệng lộ ra ngoài có chút cọ sắt răng nanh cũng có mùi máu tanh tại như thế nào nghịch tiên h